Chương 366. Chúc mừng ngươi tuyển trạch chính xác. Chương 366. Chúc mừng ngươi tuyển trạch chính xác. Thế giới bên ngoài, từ yêu tộc tôn giả trong miệng biết, nơi đây bất quá là một cái bị tiên gia chế tạo ra thế giới, người của thế giới này đều là một loại chất dinh dưỡng, một ngày tu vi đạt được trình độ nhất định, cũng sẽ bị phía ngoài cường giả nuốt trừng lấy. Cho nên, cho dù là giống như thiên tuyển thánh nữ như vậy tiên tử, còn là muốn đi tới một cái thế giới khác đi đi dạo một vòng. Lúc đầu hắn là người. Bởi vì biết mình không có bất kỳ thực lực phá tan cái này phía chân trời, nhưng bây giờ Lâm Nhất Trần đột nhiên đưa cho hắn một gốc cây 10 vạn năm linh chi để cho nàng cảm giác được chính mình phá tan cái này khí trời vẫn có một tia hy vọng, dù sao mình bản thân liền là một cái thiên thần cảnh giới nhân. Đi qua luyện hóa cái này 10 vạn năm linh chi, rất có thể có thể đột phá cái này thiên thần cảnh giới. Cộng thêm tông môn của mình bản thân liền là tu hành cái này đạo ra tâm pháp đối với tâm pháp càng là quen thuộc trong tâm cảm. Cho nên tu hành đạt tọa với hắn mà nói cũng không có gì khó khăn, chẳng qua là hiện tại tu vi này bị hao tổn. Bởi vì bị cái này tộc tôn giả Long Vũ đâm chúng. đưa tới chính mình bản thân bị trọng thương, khả năng một bộ phận 10 vạn năm linh chi cần dùng tới chữa trị chính mình bị tổn thương nội tạng. Thế nhưng bất kể như thế nào, cái này vạn niên linh chi vẫn có rất lớn một phần là có thể cho chính mình tăng cao tu vi. Liên mây 9 tính không cách nào đột phá cái này thiên thần cảnh giới, chí ít mình cũng có thể đạt tới cái này cái thiên thần cảnh giới đỉnh cao. Sau đó sẽ cộng thêm chính mình vài món pháp khí, cũng có thể để cho mình đạt tới cái này cái thiên thần cảnh giới đại viên mãn. Hơn nữa Lâm Nhất Trần nếu như nói muốn đi qua cái này khí trời lời nói, nhất định là cần mở ra cùng trận pháp, ở cái này trận pháp gia chỉ phía dưới Chính mình cảnh giới này có thể đạt tới cái này cái. Siêu Việt Thiên Thần cảnh giới đại viên mãn. Nói cách khác chính mình tương đương với có hay không tình tiên tử một nửa thực lực. Nói như vậy nghiền nát cái thế giới này hư không chắc là không có vấn đề gì, có thể cùng Lâm Nhất Trần cùng nhau đến phía ngoài thế giới này. Đồng thời hắn cũng nhìn thấu Lâm Nhất Trần lo lắng, sau đó hắn nói với Lâm Nhất Trần một câu, đến bên ngoài cái thế giới kia lời nói, ngươi không cần tận lực tới bảo vệ ta, ta biết tu vi của ngươi cao hơn ta. Thế nhưng vô luận như thế nào ở bên ngoài cái thế giới kia, trừ phi vạn bất dĩ, bằng không chúng ta liền mỗi người trải qua sinh tử đại kiếp. Nghe được cái này Thiên Huyền Thánh Nữ nói như vậy, Lâm Nhất Trần hiện nay cũng không có cái gì biện pháp khác. Như vậy hiện tại duy nhất cần phải làm là làm cho tông môn của mình nhanh chóng để thăng tới Thiên Thần cảnh giới. A vừa lúc đó, nồng đậm hắc vân quần quận mà đến. Toàn bộ nhân gian lần thứ hai bị bao phủ trong bóng đêm. Cái kia trong mây đen cất giấu mấy ngàn lao yêu quái. Thiên Tuyển Thánh Nữ, đây là chuyện gì xảy ra? Những thứ này lao yêu quái khả năng biết suy nghĩ của người, biết người muốn đi qua tông môn của mình tất cái này hư không, sau đó lao ra bên ngoài thế giới này, cho nên bọn họ khả năng môn chi lực cùng nhau vượt tới bên ngoài thế giới này đi. Ta biết ý nghĩ của bọn họ, bất quá ta nghĩ hỏi ngươi chính là, ngươi cảm thấy là trong cái thế giới này giải quyết đến những người này đâu, hay là đang bên ngoài cái thế giới kia giải quyết hết những người này tương đối khá đâu. Nếu như ở cái thế giới này giải quyết rồi những người này nói, ngươi hầu như không cần thổi bay chi lực, có thể diệt hắn nhọm, thế nhưng nếu như vọt tới bên ngoài cái thế giới kia lời nói, rất có thể ngươi sẽ gặp gỡ những thứ khác cường địch, sau đó những người này có thể sẽ đối với ngươi bỏ đá xuống giếng. Lâm Nhất Trần lắc đầu đối với mấy thứ này căn bản cũng không lo lắng. Hắn lo lắng nhất chính là nếu như nói chính mình xông phá cái này phía chân trời, những người này không có tuyển trạch theo kịp. lại là đối với tông môn của mình hạ thủ như vậy chẳng phải là không tốt lắm người sai rồi những thứ này lao yêu quái nói hoàn toàn sẽ không đối với ngươi tông môn của mình hạ thủ bởi vì mỗi người bọn họ đều giống như người khát vọng càng thêm lực lượng cường đại người đã có thể nghiền nát cái này hư không vọt tới bên ngoài thế giới này bọn họ khẳng định trước tiên lựa chọn cũng là theo ng vọt tới bên ngoài thế giới này mà không phải đối với ngườiơ tông môn của mình hạ thủ bởi vì trong cái thế giới này tu vi của bọn họ nhiều lắm chỉ có thể coi là cái thế giới này tu vi đến bên ngoài cái thế giới kia rất có thể chính là một cái thông thường phạm nhân bị yêu tộc trở thành thức ăn thịt Nghe đến đó Lâm Nhất Trần đại khái hiểu một điểm, nói cách khác càng là cường đại người, đối với lực lượng càng là khát vọng. Nhất là giống như những thứ này ẩn cư không biết bao nhiêu năm lao yêu quái, đối với cái này lực lượng khát vọng càng thêm rõ ràng. Chỉ bất quá lúc này cũng quá mức hương sư động chúng đi. Tiên tuyển thánh nữ, ta hỏi lại ngươi một câu, nếu như nói ta lợi dụng chính mình tông môn nghiền nát cái này hư không, cái này hư không vết nước có phải hay không trong thời gian nhất định biết lần nữa khép lại, lần nữa đóng cửa. Tiên tuyển thánh nữ gật đầu, những lời này Lâm Nhất Trần một chút cũng không có nói sai, thì ra là vì vậy nguyên nhân. Cho nên những thứ này Lao yêu quái lúc này hầu như đều là tập thể xuất động, hắn nhớ bọn họ muốn ở nơi này lâm nhất Trần nghiền nát cái này hư không sau đó. Cái này tiếp theo cái tia phá tan cái này hư không nhập cậu. Nói như vậy, Lâm Nhất Trần liền vì bọn họ làm ra ý à? Những thứ này Lao yêu quái tâm đủ lắm nha. Nơi đây nhưng có người tông môn lão tổ. Lâm Nhất Trần thanh em trong nháy mắt trở nên lạnh. Có thế nhưng ta sẽ không cầu người thả qua bọn họ, nếu như nói bất đắc dĩ, ngươi có thể tuyển trạch đem bọn họ 11 diệt trừ. Người tu trần vĩnh viễn nhớ kỹ một điểm, không muốn xử trí theo cảm tính có đôi khi nên hy sinh người phải hy sinh. co như là hậu thế có người nhớ lại, nói ta khi sư diệt tổ, như vậy ngạn gì, chỉ ít ta xông vào bên ngoài thế giới này một ngày tu luyện thành chính quả, chỉ cần ngươi trên thế giới này là tối cường giả, như vậy ngươi nói mỗi một câu, là mỗi một sự kiện đều là đúng, không có bất kỳ người nào dám phản kháng, đây chính là tối cường giả. Tam trăm lâm nhất trần vung tay một cái, nếu cấp ta lời kịch. Vậy thì do ngươi xuất thủ tốt lắm, cho ta xem xem, ngươi là muốn giúp ngươi lão tổ độ kiếp thăng thiên, vẫn là muốn cùng ta cùng nhau phá tan kết giới? Thiên tuyển thánh nữ mọn người, ngươi ở đây hoài ta. Ta không có hoài nghi ngươi, ngươi đã nói rõ ràng như vậy, Dù cho khi sư diệt tổ đều sẽ không tiếp ta đây liền vì ngươi hộ pháp, ngươi đi đối phó những cái này lao yêu quái, mà ta liền phụ trách mở ra trận pháp, để cho ta tông môn đệ tử cái này tiếp theo cái kia đột phá thiên thần cảnh giới. Ngươi yên tâm, ngươi không phải một mình chiến đấu hăng hái, chỉ cần ta tông môn đệ tử có một đạt được thiên thần định phong, sẽ đến đây giúp ngươi. Thiên truyền thánh nữ nhịn không được thở dài nói, Lâm Nhất Trần, xem như ngươi lợi hại, vì đột phá kết giới này, ta có thể tuyển trách không cứu ta lão tổ, thế nhưng ta lại không cách nào tự tay giết ta lão tổ nếu như ngươi thật muốn ta động thủ giết tổ nói, không bằng trước hết ta. Hoặc là tựa như ngươi nói, Mỹ nhân trên mặt Thông thường có thể sống lâu một chút, coi như ngươi nghĩ làm những chuyện khác, ta cũng vô lực phản kháng." Lâm Nhất Trần vỗ tay nói, "Chúc mừng ngươi, Thiên Tuyển Thánh nữ, ngươi làm một cái lựa chọn vô cùng chính xác, nếu như ngươi mới vừa tuyển trạch khi sư dì tổ, cái kia 10 vạn niên linh chi sẽ ở bên trong cơ thể ngươi, điên cùng quay phá, thẳng đến ngươi bạo thể mà chết. Vẫn là ta dùng trận pháp đang áp chế lấy, ngươi cũng đừng nghĩ đến ngươi về điểm này tu vi thật có thể ngăn trở 10 vạn niên linh chi." Chương 367. Chúc mừng Thiên Thánh nữ. Chương 367. Chúc mừng Thiên Tuyển nữ. Thiên truyền thánh nữ nghe nói như thế sau đó càng là thất kinh, nàng nguyên vốn cho là mình bị thương thể năng cư nhiên có thể gánh nổi cái này 10 vạn năm linh chi, kết quả không nghĩ tới cũng là Lâm Nhất Trần một mực tại dùng cái này trận pháp pháp chế những thứ này linh trí những năng lực kia. Cứ như vậy lời nói, Thiên Huyền thánh nữ hoàn toàn bị Lâm Nhất Trần thực lực cho chính phục, bởi vì nếu như nói muốn ra tay với Lâm Nhất Trần lời nói, cơ hội không có bất kỳ phần thắng. Tuy là hắn không thể làm ra đem lão tổ giết chết sự tình, thế nhưng nếu Lâm Nhất Trần muốn nói với lao tổ tông lời nói, mình cũng bất tiện xuất thủ. Bởi vì hiện tại một ngày xuất thủ sẽ trở thành khác một tầng đích nhân, nói vậy thì sẽ không thể cùng Lâm Nhất Trần cùng nhau phá tan cái này phía chân trời đến thế giới bên ngoài đi. Nếu là như vậy, cố gắng của mình liền toàn bộ đều uổng phí, chính mình hao hết thiên tân vạn khổ cùng Lâm Nhất Trần làm quan hệ tốt, chính là vì có thể cùng Lâm Nhất Trần cùng nhau phá tan phía chân trời, sau đó đến bên ngoài cái thế giới kia, đột phá tu vi của mình cực hạn. Người coi như đạt tới thiên thần cảnh giới, ở bên ngoài vẫn như cũ một cái không bằng thiên thần nhân, nhất định phải đạt được phía ngoài thông thiên thần cảnh giới mới được. Nhưng bây giờ người lão tổ này hình như là có ý định muốn nhằm vào Lâm Nhất Trần giống nhau. Bởi vì hiện tại hầu như có mấy trăm lao chủ toàn bộ đều xuất động, bọn họ cảm thấy thực lực của mình có thể gánh nổi lâm dịch thần những thứ này trận pháp dành trước ở lâm nhất trần phía trước phá tan cái thời không này vết nước đến thế giới bên ngoài. Nhưng là bọn họ đúng là vẫn còn quá coi thường lâm nhất trần, nếu như nói lâm nhất trần liền điểm ấy nắm chặt cũng không có, bọn họ căn bản không có khả năng sẽ làm như vậy. Hiện tại lâm nhất trần mà bắt đầu chính mình tạo thần kế hoạch một khi chính mình huyền thiên tông toàn bộ đều tạo thành thiên thần lời nói, như vậy những thứ này lao yêu quái căn bản cũng không đủ b Nói chung là muốn phải nhốt hệ ngươi muốn tiêu diệt, thế nhưng cái này cụ thể làm sao diệt hết nói, còn phải xem chính mình Huyền Tiên tông môn tới khi nào mới có thể đạt được thiên thần cảnh giới. Sau đó lúc này Tiên Tuyển Thánh nữ bắt đầu phi thăng lên trời, sau đó hướng về phía lao tổ, nói một câu nói: Lao tổ hy vọng ngươi nghĩ lại cho kỹ, lâm nhất trần thực lực cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy." Thiên Tuyển Thánh nữ lao tổ căn bản cũng không có nghe Thiên Tuyển Thánh nữ nói, ngược lại là nói ra: "Con gái lớn không dùng được à? Coi như ngươi là tu tiên giới người, ngươi đúng là vẫn còn một cái nữ nhi thần, dễ dàng bởi vì chuyện cảm tình mà sở động." Thiên Thánh nữ lắc đầu, Nàng cũng không có bởi vì chuyện tình cảm, hắn đối với Lâm Nhất Trần căn bản cũng không có bất luận cảm tình gì. Hắn cùng Lâm Nhất Trần tối đa chính là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Bất quá Lâm Nhất Trần y theo cũng không có chỉ ra, bọn họ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, ngược lại là lợi dụng lẫn nhau giả tuy nhiên cũng không nói toạc. Một ngày tầng quan hệ này bị sơ phá, như vậy thì hoàn toàn lạnh nhạt đối với Thiên Toàn thiếu nữ là không có, có bất kỳ chỗ tốt nào, còn đối với Lâm Nhất Trần sát thực không có, có bất kỳ tổn thất nào, cho nên Thiên Tuyển Thánh nữ sẽ không mạo hiểm như vậy. Nhưng là nhà nàng lão tổ không cho là như vậy. Bởi vì Lâm Nhất Trần thực lực bây giờ quá cường đại, một ngày thực lực này thật có thể sẽ mở cái không gian này. Vết nước đạt được phía ngoài thiên thần cảnh giới lời nói. Như vậy nói cách khác Lâm Nhất Trần rất có thể cùng cái kia giao tộc Tôn giả giống nhau thôn phệ cái thế giới này cường giả. Cho nên những thứ này lao yêu quái cũng là vì mình có thể sống sót, sau đó cùng Lâm Nhất Trần Triệt Đệ sẽ trở mặt. Dù sao bọn họ tông môn đều đắc tội quá Lâm Nhất Trần, bọn họ hoàn toàn không thể cam đoan Lâm Nhất Trần phá tan cái này khí trời sau đó có thể hay không rồi trở về thôn phệ thế giới này. Mở ra cái này trận pháp thời điểm, dùng nhất mãnh liệt công kích làm cho Lâm Nhất Trần Triệt Đệ vẫn lạc vào lúc này. Nhưng là làm cho Lâm Nhất Trần ý theo rơi là bao nhiêu không dễ dàng một việc, Thiên Tuyển Thánh Nữ đã từng cũng nghĩ tới, nhưng là khi hắn chứng kiến Lâm Nhất Trần nội tình sau đó, hắn bỏ qua cái ý nghĩ này, ngược lại là dự định cùng Lâm Nhất Trần hợp tác. Bởi vì hắn cảm thấy cùng Lâm Nhất Trần hợp tác đối với tu vi của mình để thăng là có lớn vô cùng trợ rút, nếu như nói không phải Lâm Nhất Trần những thiên tài này đây bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, lời nói. Như vậy hắn bị thương hiện tại khả năng đều còn chưa lành. Mà bây giờ bởi vì ăn một gốc cây 10 vạn năm linh chi, cộng thêm cái lý tưởng này trợ pháp, tất có đã không sai biệt lắm tốt lắm, trên cơ bản lại tính dưỡng vài ngày. Trên người mình bị thương, có thể toàn bộ đều tốt lắm. Còn lại loại này lao yêu quái cũng là đang nói, không muốn xử trí theo cảm tính, khả năng Lâm Nhất Trần cái này tiểu hoa oa đối với người mà nói xem như là tu chân giới một cái bầu bạn, có thể ngươi cuối cùng là tu chân giới nhân, không thể bởi vì nhân gian cảm tình mà chết quỗng. Nếu như bởi vì người ta cảm tình mà trói buộc nói, tu vi của người đem không cách nào nữa để thăng. Thiết huyết sinh nữ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nói mình căn bản cũng không có động cảm tình. Chính mình cùng Lâm Nhất Trần thuần túy chính là bằng hữu quan hệ. Chiến Thần Cung lão tổ bắt đầu nói một câu nói, nói cái gì? Dưới gầm trời này căn bản cũng không có thuần túy tình yêu nam nữ. Hai người ngươi không phải quan hệ máu mủ, nếu cảm tình tốt như vậy, đến cuối cùng chúng quy sẽ trở thành tu chân giới bầu bạn. Thiên thần thánh nữ lão phu thực sự không thể ra tay với ngươi, nếu như ngươi cố ý phải giúp Lâm Nhất Trần cái này bút bê lời nói, như vậy nguồn gốc cũng không kiến nghị ra tay với ngươi. Thì nhìn nhà ngươi lão tổ có nguyện ý hay không hộ tống ngươi. Sau đó Thiên Huyền thánh nữ nhà lão tổ tông nói thẳng một câu, con gái lớn không dùng được, giả sử Thiên ngươi phải tiếp tục cùng cái này Lâm Nhất Trần tiểu nhi. Như vậy bản tôn liền đem ngươi triệt để trục xuất sư môn, từ đây ngươi ở đây không phải chúng ta Thiên Huyền phái một cái thánh nữ, ngươi chỉ là nhất giới vô danh thoáng hiệt kéo. Hơn nữa người lão tổ này nói được thì làm được, trực tiếp đem điều này Thiên Huyền thánh nữ tên Từ Thiên toàn chính phái. Thiên Tuyển thánh nữ mất đi Thiên Tuyển chính phái bảo hộ, sau đó thực lực cấp tốc giảm xuống vài lần đã kích khủng lồ hắn có chút không chịu nổi, nàng thậm chí sợ nếu như tiếp tục đứng ở Lâm Nhất Trần bên này lời nói, Lâm Nhất Trần biết sẽ không tiếp tục bảo vệ mình đâu. Một phần vạn Lâm Nhất Trần không thể bảo vệ mình, vậy nên làm sao đây? Chẳng lẽ nói đây hết thảy đều là vận mệnh sao? Thế nhưng hắn không chịu nhận mệnh. ngo do bởi vì cái này tin giữ bây giờ tới quá đột nhiên, hắn đều còn không có chuẩn bị xong đột nhiên, tiền được, gian liền tu vi đại hùng, rõ ràng có một gốc cây 10 vạn năm linh chi, nhưng vì cái gì lúc này tu vi đại sư đâu? Thế nhưng Lâm Nhất Trần sắc thực ha ha quá cười nói cái gì chúc mừng tiên huyền thánh nữ. Tiên huyền thánh nữ hạ xuống mặt đất đến một bên kia bên cạnh, sau đó mắt lạnh nhìn hắn hỏi, ta chỉ là của ngươi một cái lợi dụng công cụ đúng không? Ta hiện tại tu vi đại thần a, ngươi chỉ là đang cười nhạo ta đi. Nhưng ta không hối hận sự lựa chọn của ta a. Ta chỉ là có chút tiếc nuối, không có phá tan cái này tiên thần cảnh giới câm cố. Ta hy vọng ta với ngươi vẫn là bằng hữu mà không phải địch nhân. Hiện tại thực lực của ta căn bản cũng không như ngươi. Liền không cần ta nữa, các ngươi cuộc chiến đấu này nhất định sẽ vạ lây đến ta, ta không có bất kỳ năng lực tự vệ. Ở dư quang trung vẫn lạc. Lâm nhất trần trấn an một câu, thiên tuyển thành nữ, ta đưa cho ngươi một gốc cây nhưng là mười vạn năm linh chi, mà không phải đồ thông thường, ở bên trong cơ thể ngươi còn không có tiêu hóa sông đâu. Trường 368, chiến lao tổ. chương 368, chiến lao tổ. ngươi có thể đừng tưởng rằng một bội này 10 vạn năm linh chi ngoại trừ giúp ngươi chữa trị cái này bị tổn thương bắp thịt liền không có có bất kỳ tác dụng gì, mới vừa là dùng trận pháp giúp ngươi chế trụ năng lượng của nó cho phá tan bạo thể mà chết. Mà bây giờ thực lực của ngươi rốt cuộc khôi phục lại ngươi bình thường thực lực, nói cách khác ngươi nguyên bản thiên thần cảnh giới, bất quá là bởi vì tông môn tất tử mới có lấy thiên thần cảnh giới. Mà thực lực của ngươi bây giờ chính là ngươi thực lực chân chính, ở ngươi thực lực chân chính thời điểm, ngươi là có thể hóa cái này 10 vạn năm linh chi, mặc dù nói thời gian khả năng cần lâu một chút, chậm thì 1 tuần lâu thì 1 tháng. Nhưng bất kể như thế nào, Cái này 10 vạn niên linh chi ngươi có thể hoàn toàn luyện hóa, thậm chí sau khi luyện hóa, ngươi thì có thể vượt lên trước cái này thiên thần cảnh giới. Chẳng lẽ nói, ta đây còn không nên chúc mừng ngươi đi? Thiên tuyển thánh nữ, nghe được câu này sau đó vội vã hỏi ngược một câu, Lâm Nhất Trần ngươi nói là sự thật sao? Cái này 10 vạn năm linh chi, ta hiện tại thực sự có thể chính mình luyện hóa sao? Sẽ không bạo thể mà chết. Lâm Nhất Trần gật đầu nói ra, phía trước, bởi vì thực lực của ngươi cũng không đủ ổn định, bởi vì ngươi ở thiên thần cảnh giới những thế lực kia hoàn toàn đều là giả. Căn bản là không có cách lại tiếp nhận nhiều năng lượng hơn, nói cách khác ngươi lúc nào cũng có thể căng nước thân thể của chính mình 860, mà bây giờ không giống với, tu vi của ngươi hạ xuống ngươi thực lực chân thật, nói cách khác chỉ cần có năng lượng đột phá cực hạn, ngươi có thể cấp tốc để thăng. Này thế nhưng cái tiền đề này chính là ngươi phải chuyên tâm đạt tọa, không muốn bất cứ chuyện gì. Mấy cái lao yêu quái nghe lời này, một cái nhất thời giễu cợt Lâm nhất trần, tu hành là chuyện đơn giản như vậy. Tu tiện vài cái trận pháp thêm một gốc cây 10 vạn niên linh chi, có thể đạt tới cái này cái thiên thần cảnh giới, ngươi cho chúng ta những lão già này đều là trẻ con sao? Dựa theo tuổi của ta tới tính toán Các ngươi ở trong mắt ta thực sự chính là một tiểu hài tử. Ta và các ngươi những đứa bé này có cái gì tốt đáng đạo lý? Giao hơn ngươi nhỏm, chính các ngươi tuyển trạch a, là muốn đánh các ngươi lỗ tai đâu. vẫn là đánh cái mông của các ngươi đâu? Những thứ này lao yêu quái mỗi người đều là sinh sống mấy vạn năm đâu, nghe được có người lâm nhất Trần Cư Nhiên vô sĩ như vậy nói muốn đánh cái mông của bọn hắn, bọn họ làm sao có khả năng không tức giận nộ? Trong nháy mắt bản này 3000 đạo trâu các loại chất pháp, còn có pháp tắc toàn bộ đều xuất hiện. Trong tiên địa bị bóng tối bao trùm, phản phất mặt nhập sắp Hàn Lâm, vừa ở nơi này trong bóng tối di chuyển bay lên bắt đầu. Phạm Vật lại một vòng thu mạch Hoàng Nguyệt. Ba phủ cực kỳ điểm xấu bầu không khí, nhưng Lâm Nhất Trần lại không có bất kỳ hoàn loạn, thậm chí Huyền Tiên tông nhân cũng không có một tiêu hoàn loạn, bởi vì bọn họ tin tưởng chính mình lão tổng sẽ giải quyết đến cái này một chuyện. Bọn họ lo lắng lão tổ biết đánh mất quá, nhưng mỗi một lần con chuột đều cho bọn hắn kinh hỉ, mà lần này lão tổ cư nhiên đem chính mình tất cả thiên tài địa bảo đều cho bọn hắn dùng, bọn họ tự nhiên muốn chuyên tâm tu luyện, đột phá cái này tiên thần cảnh rất tốt, bang lão tổ rút một tay, bọn họ không thể mỗi một lần đều dựa vào lão tổ. Tựa như Lâm Nhất Trần nói, một ngày hắn thực sự phá tan cái này khí trời đạt được phía ngoài cái thế giới này nói. Như vậy hắn liền không cách nào nữa che chở cái này huyền thiên tông cửa. Cho nên bọn họ huyền thiên tông nhân phải từng cái đều đạt được thiên thần cảnh giới, thậm chí nếu như có cơ hội. Còn muốn siêu việt cái này thiên thần cảnh giới mới có thể. Thiên tuyển thánh nữ lúc này đã bắt đầu ngồi, hắn không có bất kỳ lo lắng, dù sao hiện tại bắt đầu đả tọa cũng sẽ không chứng kiến huyền thiên tông người lao tổ kia cùng cái này lâm nhất trần chiến đấu đến tuột cùng là chạm muốn gì. Hắn một ngày tiến hành tu luyện, trừ phi là mình muốn nghe, nếu không, bất kỳ thanh âm nào liền nhiều không đến hắn Cho nên Thiên Tuyển Thánh nữ mỗi một lần tu luyện đều là tuyển trạch phi thường chi tiết địa phương, đồng thời bên ngoài biết có mấy cái sư huynh cho hắn hộ pháp, mà lần này cho hắn hộ pháp cũng không phải nàng sư minh, mà là Lâm Nhất Trần cái này. Là địch lại tựa như lưu nhân. Đây chính là cái gọi là chính quy tông môn ta tuổi trẻ tài cao thực lực mạnh hơn các ngươi, các ngươi liền các loại lo lắng hãi hùng, sợ ta một ngày kia thực lực vượt lên trước các ngươi sẽ đem toàn bộ các ngươi gạt bỏ, các ngươi thậm chí không tiếc bất cứ giá nào muốn đem ta gạt bỏ ở cái địa phương này, ta nói cho các ngươi biết, hiện tại các ngươi đã thành công chọc giận lửa giận của ta a. Bezi ze Âm dương thái cực đồ ở nơi này lâm nhất chân dưới chân hiện lên mở. Bên trái vì thái âm, bên phải vì thái dương. Thậm chí mỗi một quyền đánh ra đi đều phụ tải thái cực phát tắc. Ở nơi này thái cực phát tắc phía dưới, tất cả năng lượng đều sẽ bị hạn chế. Nói cách khác đạo ra chân truyền bên trong đã từng nói một câu nói như vậy. Mà thái cực thần ma hình ảnh chính là đem một cái năng lượng phân cách thành tính hai mặt. Nói cách khác nếu như cái năng lượng này không thể đạt được thăng bằng nói, thì sẽ đưa đến cái này hai cộ năng lượng lẫn nhau tách ra trung hỏa, cứ như vậy lời nói Những thứ này công kích đối với Lâm Nhất Trần Cơ hồ không có bất cứ tác dụng gì, đang ở tất cả lao yêu quái hầu như đều đúng Lâm Nhất Trần không có biện pháp nào thời điểm, từ cái kia hắc bình bên trong nhảy ra một cái cự nhân, ước chừng cao hơn 40m. Chỉ bất quá người khổng lồ này bị cái này tầng tầng bóng tối bao trùm lấy, chỉ có thể nhìn rõ hắn một đôi chân, lại thấy không rõ còn lại thân ảnh, cho nên đưa đến Lâm Nhất Trần không cách nào phán đoán đây là một cái dạng gì cự nhân, hơn nữa hắn cũng không nói gì, Lâm Nhất Trần hiện tại cũng không có cách nào đi phân tích. Dùng quang đem thế giới này chiếu sáng, chí hiện tại hắn có thể cảm giác được địch nhân vị trí, như vậy là đủ rồi. Đây là võ thần chế tạo cô máy giết người. Có người kinh hô một câu. nhưng Lâm Nhất Trần cũng không thèm để ý, bởi vì trước mắt bị người khác nói cái này cô máy giết người ở trong mắt Lâm Nhất Trần căn bản cũng không đủ xem. Sau đó hắn liền phát hiện người khổng lồ này tốc độ di động dường như là nhanh vô cùng. Hơn nữa mỗi một lần di động nó cái này trên người bị thêm vào hắc ám khí tức sẽ bám vào Huyền Nhi trên người, làm cho nguyên bản bình tĩnh Huyền Nhi tảng đá lúc này bắt đầu náo động. Lâm Nhất Trần đang suy nghĩ, nếu như nói những thứ này hắc vụ toàn bộ đều bao phủ ở Nhi trên người, huyển Nhi có thể hay không lúc đó hắc hóa trạng thái đâu? Nghĩ tới đây, Lâm Nhất Trần cũng không do dự nữa. Trực tiếp xông lên đi, một quyền đánh vào người khổng lồ kia trên đùi. Một quyền này bao hàm vô số kinh ngạc, trực tiếp ở cự nhân trên đùi nổ bể ra tới. Sau đó một cú lực đánh vào đem hai người đều trùng kích đến xa mấy chục mét. Người khổng lồ kia tương đối nóng đánh sóng, đập chúng sau đó trên mặt đất đập ra một cái hô to. Sau đó một thanh âm vang lên, "Đi tạ." Dạng sáng không có nghe hiểu lời này có ý tứ, cũng không biết lời này là từ chỗ nào chuyển tới. Nói chung câu này nói vừa xong sau đó, người khổng lồ kia trong nháy mắt một cái lý ngư đã định đứng lên. Mà đang ở người khổng lồ này sau khi đứng dậy, To lớn hắc ám bóng ma, trực tiếp đem điều này Uyển Nhi tượng đá toàn bộ bao vây. Đồng thời Uyển Nhi tượng đá đang không ngừng mở rộng. Chẳng lẽ nói cái này trong bóng tối chiến sĩ cự nhân cùng Uyển Nhi còn có ý gì liên hệ sao? Lâm Nhất Trần lại suy nghĩ một chút, dường như mới vừa phát sinh cái thanh em này chính là Uyển Nhi Uyển Nhi hóa thành tượng đá vẫn như cũ có thanh em phát sinh, nói cách khác cái tượng đá này cùng Uyển Nhi phải có đặc thù gì liên hệ mới được, nếu không, Uyển Nhi nói như vậy là không phát ra được thanh em nào. Chương 369 Thái cổ ba chiến thần. Chương 369 Thái cổ ba chiến thần. Hiện tại nghĩ tới chỗ này Lâm Nhất Trần lại dừng lại tay chân. Bắt đầu rồi phòng ngự trạng thái mặc cho người khổng lồ này vô luận như thế nào công kích luôn là không cách nào để cho cái này, Lâm Nhất chuẩn bị thương tổn đối mặt Lâm Nhất Trần cái này Thái Cực thần ma phát tắc, duy nhất có thể công phá phương pháp chính là nhanh. Bởi vì pháp tắc khởi động cũng là cần tốc độ, một ngày một cái kia năng lượng công kích đầy đủ nhanh thì, như vậy cái này Thái Cực thần ma không có cách nào khởi động, thì sẽ đưa đến thần quái tầng chịu chúng tụ thương. Nhưng trước mắt này cái lớn tốc độ của con người đã rất nhanh, thậm chí những người khác đều theo không kịp người khủng lồ này tốc độ, nhưng khác một tầng vẫn như cũ không có tụ thương. Đủ để tưởng tượng Lâm Nhất Trần tốc độ thật là nhanh. cũng đủ để thấy được hắn đối với cái này quá cùng pháp tác hiểu có bao nhiêu thấu triệt. Nhiều chuyện như vậy chồng chung một chỗ, làm cho Lâm Nhất Trần có chút không tốt lắm làm. Nói chung bây giờ lời cũng không thể bệ đạt luyện nhi mặc kệ ba có thể với lúc đó, luyện nhi tượng đá dường như đang không ngừng biến lớn. Đồng thời luyện nhi hình tượng cũng bắt đầu thay đổi. Trở nên càng thêm mỹ lệ không ít, mặc dù nói chỉ là một câu tượng đá, mặc dù nói bao phủ trong bóng đêm. Nhưng Lâm Nhất Trần đôi mắt kia như trước có thể trong bóng đêm nhìn thấu toàn bộ. Cái này đều là bởi vì có trận pháp gia trì, mà cái này trận pháp a cũng bởi vì mới vừa cùng cự nhân thời điểm chiến đấu, bởi vì một mực tại phòng ngự Cho nên tiêu hao không ít năng lượng, khả năng không chống đỡ được bao lâu, cả thế giới sẽ rơi vào bóng tối vĩnh hằng. Vừa lúc đó, trên bầu trời bắt đầu vang lên tiếng sấm, tựa hồ muốn mọi người đều từ nơi này trong bóng tối tỉnh lại. Nguyên lai là một cái kia Thiên Thần Thánh Nữ, lúc này đạt tới trình độ nhất định bắt đầu độ kiếp đồng thời không ngừng thiên huyền thánh nữ, thậm chí những thứ khác tông môn huyền tiên tông nhân, cũng có người đạt tới thiên thần cảnh giới. Bắt đầu độ kiếp. Trong chốc nhoáng này hầu như đầy trời đều là lôi kiếp, mà những cái này người lại còn ở bầu trời ở giữa, là dễ dàng nhất bị long lôi kiệt cho công kích được. Những thứ này lao yêu quái mỗi người cũng không cam tâm sẽ không cam tâm, Lâm Nhất Trần đột nhiên trở nên mạnh như vậy, mà hắn hiện tại cửa giữa đệ tử cũng đã bắt đầu độ kiếp. Nếu như nói không ra tay nữa ngăn cản, như vậy đối với ở Lâm Nhất Trần liền không còn có bất kỳ phần thắng nào. Tất cả lão tổ cũng bắt đầu từ chiến đến cùng. Mỗi cá nhân công kích đều 10 điểm mỗi liệt, nhưng Lâm Nhất Trần bây giờ lúc này bắt đầu phản kích, chỉ là đối mặt người khổng lồ kia thời điểm cũng không có phản kích. Bởi vì người khổng lồ kia tựa hồ đối với Huyền Nhi tỉnh hữu độc chung, vô cực trận pháp lại từ đầu đến cuối không có công kích, Huyền Nhi dường như Huyền Nhi là cái gì đó người giống nhau. Vừa đến thiên hỏa từ phía chân trời hạ, sông thẳng Lâm Nhất Trần, Lâm Nhất Trần hai tay bổ sung thanh quang, trực tiếp bắt lại cái kia một đạo thiên hỏa, sau đó hướng cái này thiên thượng hung hăng. Nhất chiêu, mười mấy con chuột trong nháy mắt bị cái này thiên hỏa xuyên thấu. Dạng sáng lại là dùng sức vung, đưa bọn họ trực tiếp quang trong lôi kiếp, mấy cái này con chuột liền tài liệu cũng không có phát ra ngoài, ở trong lôi kiếp trực tiếp bị nộp thuế biến thành một mảnh huyết vụ đáp xuống. Con tuổi nhỏ, như vậy tâm ngoan thủ lạn. Đối diện với mấy cái này lao yêu quái chỉ trích, Lâm Nhất Trần cười lạnh một tiếng, nói ta tâm ngoan thủ lạ, cái kia không cũng là các ngươi bước sao? Nếu như các ngươi bây giờ không có xuất thủ, ta căn bản cũng sẽ không ra tay với các ngươi, các ngươi nếu như là sợ ta đoạt được chỗ tốt của các ngươi, cho nên không tiếc bất cứ giá nào muốn ta đưa vào chỗ chết, nhưng bây giờ mắt thấy không cách nào đi thông, liền cùng ta giảng đạo lý, ngươi cảm thấy đây là các ngươi những thứ này lão nhân gian nên có thái độ sao? Ta cho các ngươi một lựa chọn, quỳ xuống nói xin lỗi dập đầu, hoặc là tiếp tục đánh với ta một trận. Những thứ này lão yêu quái nơi nào thử dưới ra mặt quỳ xuống dập đầu đâu, tiếp tục cùng Lâm Nhất Trần đại chiến bất luận cái gì thiên họa phát tác, còn có những ngày kia lôi các loại pháp khí ở Lâm Nhất Trần trước mặt tựa hồ cũng không có, có bất kỳ tác dụng gì. Bọn họ hiện tại không cách nào hiểu thấu đáo ngài ấn tượng tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao. Nhưng ít ra có thể nhìn thấu một điểm, Lâm Nhất Trần đối với pháp khí còn có pháp tắc thậm chí hiến pháp lý giải vô cùng thấu triệt bọn họ những thứ này lao yêu quái. Nghiên cứu mấy ngàn năm pháp thuật, lại còn đánh không lại Lâm Nhất Trần một cái kia nho nhỏ một pháp, nho nhỏ pháp tắc. 3000 đạo châu thái cổ bà chiến thần. Huyền Thiên Tông Tông môn có một người học trò nói một câu nói, hắn nói đã từng ra ngoài du lịch thời điểm, nàng một lần tình cờ nghe được một cái như vậy truyền thuyết, Thái Cổ Sơn chiến thần ba người đều là cự nhân, chỉ bất quá bởi vì lúc đó gặp được rất lớn một cái hú hiểm. Cho nên đưa tới 3 người đều tiến hành rồi luân hồi chuyển thế. Hai người khác hiện nay không có tìm được. Mà một người trong đó bị hiện nay võ thần chế tạo thành một cái công cụ sát nhân, cũng chính là mới vừa nói đi ạ. Đi ạ. Lâm Nhất Trần lập đi lặp lại niệm mấy lần tên này, hay bởi vì mới vừa tông môn của mình đệ tử nói một câu. Quá cổ sơn chiến thần, sau đó lập tức nghĩ tới một cái tên, đó là ở kiếp trước thời điểm mới, chỉ có nghe nói qua một cái tên. A dạ. Đây là một cái 3.0000 vạn năm trước Hắc Ám chiến thần. Lại tăng thêm mới vừa cái kia thái cổ bà chiến thần, nói cách khác ở thái cổ lúc, kỳ tổng cộng có 3 cái cự nhân. Chỉ bất quá cái này ba cái cự nhân đến tuột cùng vận mệnh như thế nào bởi vì thời gian lâu lắm đưa đến lịch sử tổn hại không cách nào chữa trị. căn bản không người biết trong này đến tuột cùng xảy ra chuyện gì cái gì thái cổ ba chiến thần tể tụ nhân gian Nhất tôn chiến thần đủ để hủy thiên diệt địa ba vị chiến thần chính là thế giới mà thế nhưng bây giờ chỉ có hai cái cự nhân coi là huyện Nhi chỉ có hai cái cự nhân cái kia còn có một cái cự nhân hắn ở chỗ nào mọi người nhãn thần đều tụ tập ở Lâm nhất Trần trên người cái này Lâm nhất Trần còn tuổi nhỏ tâm tư thủ lạn xác thực giống như chiến thần chuyển thế lôi Kiếp vẫn còn tiếp tục huyềni công nhân Không ngừng có người đột phá thiên thần cảnh giới. Lúc này đã có gần trăm người đạt được thiên thần cảnh giới. Huyền Thiên Tông, các người dẫn phát rồi hai nạn thế giới mà thế, hậu nhân biết vĩnh viễn nhớ ký các người. Lao tổ rồn dập chửi bới huyền Thiên Tông nhân. Thế nhưng huyền Thiên Tông nhân, chẳng hề để ý, bọn họ cũng đều biết, lần này là những thứ này lão gia hỏa muốn bỏ đá sung giếng. Cái gọi là chính phái tông môn, chính là như vậy một bộ sát mặt, cái này so với phía trước một ít tạ giáo còn không bằng. Tạ giáo chí ít hư Quang lỗi lạc Cuộc chiến đấu này biết vĩnh viễn ghi chép xuống các ngươi những thứ này cái gọi là chính phái tông môn xấu xí sắc mặt, mà chúng ta Huyền Tiên Tông, đem vĩnh thế chúng tồn, vĩnh viễn ca tụng các ngươi quang vinh sự tích. Lâm Nhất Trần, xem ra ngươi là thật dự định cùng chúng ta những người này vậy mặt, đúng không? Lâm Nhất Trần có chút buồn cười, rõ ràng ban đầu chính là bọn họ không nên công kích mình, mà bây giờ đánh không lại của mình là nói mình nói bậy. Chính phái tông môn chẳng lẽ là đều là cùng một cái xấu xí sắc mặt sao? Các ngươi không sợ bị, ta đều thay các ngươi e lệ. Lâm Nhất Trần vọt thẳng đến lôi kiếp phụ cận, sau đó nói ra, ta vẫn là câu nói kia, hoặc là quỳ xuống đầu. hoặc là tiếp tục chiến đấu, bạn tôn cho các ngươi chết không toàn thấy trượng. Chương 370, Thái cổ chiến thần thực lực. Chương 370, Thái cổ chiến thần thực lực. Lâm Nhất Trần lúc này giống như một tấm máu ác ma, khiến người ta nhìn không khỏi trong lòng run sợ, thế nhưng không có cách nào, lúc này những lao tổ này đều không phải là đối thủ của hắn, thậm chí phía dưới còn có một cái thiên tuyển thánh nữ ở độ kiếp. Lâm Nhất Trần lúc này tựa hồn là làm một cái phi thường hành động mạo hiểm, hắn đem chính mình dẫn vào trong lối kiếp. Để cho mình thừa nhận cái này tất cả lối kiếp, mà cái này cái nguyên bản không phải độ kiếp người, một ngày gặp thiên kiếp không có chết lời nói. rất có thể cũng sẽ độ kiếp thành công. Coi như không có độ kiếp thành công, cũng có thể trải qua một phen lật lẫm, cũng chính là tục ngữ nói rèn luyện thân thể. Thế nhưng, lúc này không ai xem trọng Lâm Nhất Trần, cho dù là huyền thiên tông nhân, lúc này cũng không quá quan tâm xem trọng Lâm Nhất Trần. Lấy thân thử lôi kiếp. Đây quả thực là quá mạo hiểm một động tác. Nhưng là Lâm Nhất Trần không sợ à? Hắn hiện tại có năm chắc ứng đối cái này lôi kiếp, nếu như nói chuyện không có năm chắc, Lâm Nhất Trần là tuyệt đối sẽ không, cửu ngũ bảy, làm. Hơn nữa, Lâm Nhất Trần mơ hồ cảm thấy, chỉ cần xông phá kết giới này, có thể vọt tới thế giới bên ngoài đi. Một biến khác, nhìn nữa Thiên Truyền Thánh Nữ, đỉnh đầu hắn không ngừng mà ngưng tụ một cỗ pháp tắc, cụ thể là cái gì pháp tắc cũng không rõ ràng, mà sau đó cái này pháp tắc không ngừng mà biến hóa, rồi đến cuối cùng dĩ nhiên biến thành nhất khắc dịch tấu trong suốt bảo thạch. Chơi ạ, Thiên Truyền Thánh Nữ cái này là tình huống gì? Pháp tắc dĩ nhiên có thể liên hòa thành tự thể. Đám người dồn dập đang nghị luận Thiên tuyển Thánh Nữ những biến hóa này, thế nhưng đám người càng thêm quan tâm vẫn là cái này Lâm Nhất Trần biến hóa, lấy thân thử lôi kiếp, đưa đến có hơn phân nửa lôi tiếp, toàn bộ đều tụ tập ở cái này Lâm Nhất Trần trên người. Sau đó, cái thứ bị gọi là cổ máy giết người thái cổ chiến thần, lúc này rốt động Chỉ thấy động tác này phi thường cấp tốc, mau làm cho không người nào có thể phản ứng kịp. Trong nháy mắt mặt đất đập ra một cái hô to. Sau đó nghe được hắn một tiếng gào hét, thiên thượng những lao tổ kia lại có hơn phân nửa bỏ mình. Những lao tổ kia tại chỗ liền sợ ngây người, vì sao cái này thái cổ chiến thần biết công kích mình? Cái này không phải võ thần chế tạo ra cô máy giết người sao? Duy nhất có thể để giải thích điểm này chỉ có một, đó chính là cái này thái cổ chiến thần thức tỉnh rồi ý thức của mình, hiện tại đã không có người có thể khống chế được hắn. Hanh, các người giam giữ ta lâu ngày, hôm nay là thời điểm gấp bội xin trả. Thái cổ ba chiến thần danh hiệu, các ngươi có từng nghe nói? Đám người nghe được câu này thời điểm đều cảm giác bên cạnh treo lên trận trận lãnh phong, có thể tưởng tượng thái cổ ba chiến thần ở thái cổ thời kỳ đã từng làm bao nhiêu diệt tuyệt nhân tính sự tình. Bất quá Lâm Nhất Trần lại cũng không cảm thấy cái này thái cổ ba chiến thần giống như là phần tử xấu giống nhau, bởi vì sức mạnh của một người một ngày cường đại đến cực hạn nhất định, cũng sẽ bị người cho rằng phần tử xấu, giống như là bất luận kẻ nào đều phản đối độc tài giống nhau. Tiên truyền thánh nữ, lập tức phải độ kiếp thành công, tiên truyền chính phái lao đầu, ngươi có thể hối hận. Đây người lôi kiếp Lâm Nhất đối diện với mấy cái này lão tổ không sợ chút nào, nhưng lại mặt nở nụ cười. Chỉ là cái nụ cười này, bất kể thế nào xem đều cũng có chút giữ tận man ngu giống như là hoạt thoát thoát nhất tôn ác ma. Bất quá cũng không sai, lúc đầu U Minh địa phủ nhân đều là bị người trở thành ác ma. Lâm Nhất Trần, hiện tại chúng ta hẳn là liên thủ đối phó Thái Cổ Ba Chiến Thần không phải sao? Có một lao tổ có điểm lúng cuống, muốn liên hợp Lâm Trần giải quyết Thái Cổ Ba Chiến Thần, nói như vậy, bọn họ nhất định sẽ lưỡng bại câu thương. Như vậy, những lao tổ này thì có cơ hội kế hồng ở cái thế giới này tiến hành một cái đột phá. Thái Cổ Ba Chiến Thần vật này, vì sao? Đã tới cái thế giới này thời điểm không có nghe nói, cho tới bây giờ mới chỉ có Nghe nói đến đâu, cái này có điểm kỳ quái, chẳng lẽ nói có người sử dụng lịch sử phát tắc, đem điều này lịch sử sửa lại. Hệ thống nói một câu: "Bởi vì ký chủ đem một cái yếu tố tôn giả đưa đến hồng hoang trong lịch sử, mà cái này cái hồng hoang lịch sử liên tiếp cái này phòng lịch sử, cho nên đưa đến cái này, lịch sử quy tích có chút thay đổi." Nguyên lai like là như vậy, vừa nói như vậy lời nói, Lâm Nhất Trần liền hiểu, không phải chúng ta không hiểu, trí ít bây giờ minh bạch. Nói cách khác thái cổ ba chiến thần sở dĩ gặp phải cũng là bởi vì ta mới vừa làm chuyện tốt." Hệ thống tiếp tục nói ra, "Đúng là ký chủ làm chuyện tốt, trực tiếp chế tạo ra thái cổ ba chiến thần." Nhưng là cái này cũng không thích hợp à, cái này đời ra, rõ ràng chính là hậu đại chuyện tranh bên trong sản vật làm sao sẽ xuất hiện ở trong lịch sử đây này. Hệ thống nói ra, vậy ngươi ngẫm lại, những thứ này hồng hoàng vốn là không phải chỉ tồn tại các người Đông Phương thần thoại thế giới, nhưng là bây giờ không giống với à, hiện tại cái này Đông Phương thần thoại thế giới những nhân vật này, toàn bộ đều xuất hiện trong cái thế giới này. Thậm chí thế giới này còn có thể xuất hiện rất nhiều chỉ có trong tưởng tượng mới có người. Cho nên bây giờ ký chủ duy nhất phải làm, chính là phá tan thế giới này, giải trừ trên người cầm cố, sau đó đi tìm một phương khác thế giới, tiến hành mới mạo hiểm cuộc hành trình. Lúc này hệ thống nói là sự thật không có sai. Lâm Nhất Trần hai mắt vẫn vẹn nguyên tia máu xem chính là phi thường khủng bố, những lao tổ kia bị một cái thái cổ ba chiến thần đã sợ đến nói không ra lời, mà hiện tại thấy như vậy một màn càng thêm cảm thấy tâm lý hoảng sợ. Các ngươi, nếu tuyển trạch bỏ đa xuống giếng, như vậy thì muốn vì hành động của các ngươi trả giá giá tương ứng. Vô luận các ngươi muốn chết như thế nào, ta đều biết thỏa mãn các ngươi. Thế nhưng các ngươi nói tha mạng hai chữ là không có ích lợi gì. Thiên Lôi, Ma Sử, dầm dầm. Mạn Tiên Mây Đen, tựa hồ đang nghe từ Lâm Nhất Trần Triệu Hoàng, bắt đầu biến đổi Đến cuối cùng dĩ nhiên biến thành nhất tôn phí phí răng dốc. Sau đó, cái này phí phí không ngừng mà cự đại hóa đầy người đều là sáng ngời thiểm điện, làm cho mọi người thấy không khỏi trong lòng run sợ. Sau đó, ấy dạ nói chuyện, ngươi là ai? Vì sao Sở Hữu có thể so với thái cổ ba chiến thần lực lượng? Lâm Nhất Trần nói ra, ta chỉ là một đi ngang qua tu sĩ, nếu như ngươi cho ta là nhân, vậy ngươi có thể động thủ thử xem. Hèn, khẩu khí thật là lớn. Sau đó, Như Lâm Nhất Trần suy nghĩ, ấy dạ sáng, trực tiếp phóng ra tới rồi, hơn nữa lúc này ầy phóng ra tia sáng dường như không cần sức lực, thậm chí lúc này ầy dạ Dĩ nhiên không có màu sắc rực rỡ đồng hồ ba. 4. Lâm Nhất Trần nghĩ tới đây, lập tức nghĩ tới một chuyện, đó chính là cái này tiền tuyển thánh nữ pháp tác luyện hóa thành thực thể. Nói cách khác, cái này bảo thạch là chuyên môn dùng để khắc chế thái cổ bá chiến thần. Phòng Trương Thiên tuyển thánh nữ cũng nghĩ đến điểm này, cho nên ở độ kiếp thời điểm liền đem chính mình pháp tác luyện hóa thành thực thể. Thời gian hạn chế, 3 phút ngã xuống. 3. Nhất khắc sáng ngời bảo thạch, bám vào ấy dạ trên người. Sau đó Thiên Tuyển Thánh Nữ đã độ kiếp thành công, nói với Lâm Nhất Trần, ta đã tất lực, 3 phút hạn chế là cái này pháp tác cực hạn. Nếu ta đã không khống chế được Lâm Nhất Trần nói ra, chó thật huyết, ấy ra bảo Thạch dĩ nhiên là như vậy gần đi. Hèn, các ngươi những thứ này phàm phu tục tử." Lâm Nhất Trần trực tiếp mở ra bình chứng, chẳng ấy ra tia sáng, chương 371, Văn Minh Nghiêm trọng đứt đoạn thế giới. Chương 371, Văn Minh Nghiêm trọng đứt đoạn thế giới. Thế nhưng vẹn vẹn không đến 5 giây, trực tiếp bị tia sáng truy thấu. Như vậy cái này chỉ là có chút kinh khủng sau đó, Thái cổ chiến thần ấy ra mạnh nhất cũng không phải là tia sáng, coi như là thể thuật, cũng là số 1 số 2, hơn nữa thân thể còn lớn hơn Lâm Nhất Trần mấy chục lần, cao hơn 40m thân thể khổng lồ, hành động còn nhanh nhẹn như vậy, làm cho Lâm Nhất Trần đều có ăn chút gì đó sợ. Loại tốc độ này, ta chỉ có mở ô tô mới có thể làm được, thế nhưng tiểu tử này dường như đầy người đều là treo một giàn đâu. Đúng vậy à, lúc này cái này lợi dạ, đầy người đều là treo. Tuyển Nhi tảng đá kia cũng bắt đầu sáng lên. Sau đó một đạo ảo ảnh nổi lên. Thái cổ ba chiến thần danh hiệu, đối với ngươi mà nói có trọng yếu không? Ấy dạ trả lời, anh, ta chỉ biết có người khinh thường ta, ta đây nhất định phải làm cho hắn. Đủ rồi, cái gì khinh thường, người khác nhăng quàng, ở trong mắt người, thực sự liền trọng yếu như vậy sao? Mới như thế nhưng Ngụy Dạ cũng không có bởi vì viện Nhi lời nói mà buông công kích. Lâm Nhất Trần mở ra Thái Cực Thần Ma hình ảnh, lại suýt nữa có chút theo không kịp tốc độ. Hắn đều hoài nghi mình có phải hay không thiếu mở cái gì chật pháp. "Hain, Thái Cổ Ba Chiến Thần thực lực, ngươi thấy được sao?" "Mata, là Thái Cổ Ba Chiến Thần bên trong, thực lực yếu nhất một cái, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực ứng đối còn lại hai vị sao?" Lâm Nhất Trần cảm thấy Thái Cổ Ba Chiến Thần quãng lịch sử này, phải có rất nhiều chuyện phát sinh, hơn nữa còn là bởi vì mình đưa đến những chuyện này phát sinh. "Như vậy xem, như vậy lời nói chắc là không có đơn giản như vậy." Lâm Nhất Trần, ngươi dĩ nhiên có thể ở cái này 3000 đạo châu bên trong có như thế biểu hiện, thật đúng là là một người mới, chỉ có. Lâm Nhất Trần sử sốt, chính mình bất quá chỉ là ở cái thế giới này là một cái cám mặn, hệ thống sẽ đưa chính mình cái này tiếp theo cái kia gói quá lớn, làm cho mình có chút lập tức không phản ứng kịp, liền thành tối cường giả. Thái cổ 3 chiến thần lịch sử, hệ thống, ngươi có thể đủ cho ta truyền bá qua đây sao? Hệ thống nói ra, đoạn lịch sử này, dường như có người tận lực gần tặng rồi, không cách nào bị kiểm tra. Không cách nào bị kiểm tra. Loại này lịch sử bị ẩn tặng rồi, nói rõ trong đó khẳng định sẽ ra một cái đại sự kiện. thậm chí có thể là một hồi vô lượng lực kiếp. Ở tu chân giới, có thể xưng là đại sự kiện, chính là vô lượng lực kiếp. Ngươi không cần biết lịch sử của chúng ta, ngươi chỉ cần biết rằng, ở thái cổ ba chiến thần trước mặt, chúng sinh đều là con kiến hôi. Sau đó, Tây Dạ trước ngực, màu sắc rực rỡ đồng hồ đã sáng lên, cả lực lượng của cá nhân bị trói lại, nhất thời hết lựa giận phóng hướng thiên không, đứng dậy hướng bầu trời một quyền đánh. Một quyền này sở năng lượng bản chứa, dường như còn có chứa cái này pháp tắc gia trì. Tây Dạ đi qua, không gian toàn bộ vỡ vụn, toàn bộ 3000 đạo châu hầu như thành một cái sụp đổ thế giới. Sau đó, Thiên tuyển thánh nữ nhanh chóng mang theo huyền nhi, nói ra, lâm nhất trần, sông nhanh lên một chút phá thế giới này. 3.000 đạo châu muốn sụp đổ. Cái gì? Nếu quả như thật sụp đổ, chính mình sợ bảo vệ tông môn, không phải toàn bộ đều hy sinh sao? Hắn không có khả năng làm như thế, tại sao có thể hy sinh tông môn của mình đệ từ đâu? Nói như vậy, từ nghìn năm thủ hộ là vì cái gì? Sau đó, những cái này đã từng tông môn trưởng môn nhân nào giác nổi lên. Lao tổ không cần lo lắng, ngài ở cái thế giới này, đã làm rất khá ba đạo châu coi như thực sự sụp đổ Lão tổ Chân Pháp, chúng ta biết Vĩnh viên Bảo vệ, Lao tổ đã để chúng ta tông môn qua đời, hiện tại không còn có người dám xem thường Huyền Thiên Tông. Lâm Nhất Trần nói ra, người của những tông môn khác, ta ngược lại thật ra không lo lắng, thế nhưng ngụy dạ chỉ là Thái Cổ Ba Chiến Thần một trong số đó, nói cách khác rất có thể Thái Cổ Ba Chiến Thần hai trong đó, chi ba, đều ở cái thế giới này giã tỉnh. Lấy các ngươi thực lực trước mắt, căn bản cũng không phải là Thái Cổ Ba Chiến Thần đối thủ. Thiên Tiền Thánh Nữ để lại phát tắc, Ứng đối Thái Cổ Ba Chiến Thần phát tắc, theo thứ tự là lực lượng, thời gian, tốc độ. Ứng đối Ngụy Giả, dùng tới thời gian phát tác, đưa tới hắn chỉ có 3 phút thiết định. Sau đó, khắc hai cái chiến thần, tông môn đệ tử có thể sử dụng tốc độ cùng lực lượng tới hạn chế, lời là nói như vậy, Bất Quá Lâm Nhất Trần vẫn là đặc biệt lo lắng. Dù sao, những món kiêu nhi là ở trong hồng hoang đàn xanh. Lao tổ, ngài không cảm thấy thế giới bên ngoài những cái này uy hiếp đối với tông môn uy hiếp càng lớn sao? Một ngày thế giới này sụp đổ, như vậy chúng ta nếu như không phải chữa trị cái này cái hở nói, thì sẽ đưa đến thế giới bên ngoài toàn bộ đều là các loại kỳ kỳ quái quái đồ đạp xâm lân chúng ta 3000 đạo châu. Nói là a, Lâm Nhất Trần nghe được tông môn đệ tử nói như vậy, sau đó để lại một cái luân hồi pháp tắc ở chỗ này. 910 tông môn của mình nhân vĩnh viễn sẽ không tiêu diệt, sẽ không ngừng tiến nhập luân hồi. Chỉ là, tối đa chỉ có thể đủ trải qua thiên thế luân hồi, đây là lâm nhất Trần Duy nhất có thể đối với tông môn đệ tử việc làm, hắn nhất định phải đến thế giới bên ngoài đi, bằng không ở cái thế giới này, Vĩnh Viễn không chiếm được trường thành. Tiên tuyển thánh nữ, xem trọng Nguyễn Nhi, thế giới bên ngoài, giả như chúng ta lại gặp nhau, hy vọng không phải địch nhân. Được rồi, ta cũng hy vọng không phải địch nhân. Ào ào. Hai bóng người, xung phá không gian liệt phủng, mà Huyền Tông đệ tử rộn rập dương dương tạm biệt. Lão tổ, gặp lại sau. Cái khắc tông môn trưởng lão nói ra. cùng với nói là gặp lại, không bằng nói là vĩnh biệt, lão tổ ở thế giới bên ngoài có thể thu được lớn hơn trưởng thành, mới có thể vĩnh viễn che chở chúng ta tông môn người. Còn như những thứ này, những tông môn khác lao yêu quái, đáng giết chết. Một trận chiến này, bọn họ không có bất kỳ phần thắng. Huyền Tiên Tông, ở 3000 đạo châu lấy được thắng lợi cuối cùng, thế nhưng Lâm Nhất Trần cũng đã nghe không được. Cái không gian này vết nước cư nhiên phi thường lớn, khoảng cách bên ngoài thế giới, lại tựa như còn có chút xa sổ ủy chương 372. Xuyên việt không gian liệt vùng. Chương 372, xuyên việt không gian liệt ở cái không gian này trong cái khe Lâm Nhất Trần chỗ đã thấy cảnh tượng cùng lúc trước hắn sợ tưởng tượng có bất đồng lớn. Hắn vốn tưởng rằng ở trong cái khe không gian, trước mắt toàn bộ đều là hư huyễn, màu sắc sắc sỡ, chắc là mơ mơ hồ hồ, thế nhưng trước mắt thấy làm cho hắn cảm thấy giật mình. Hắn đập vào mi mắt lại đều là một màn rõ ràng cảnh tượng, từ hắn đến mỗi cái thế giới, đến mỗi cái cảnh giới những thứ này chuyện quá khứ món một màn xuất hiện ở trước mắt, vô cùng rõ ràng. Lâm Nhất Trần đối với những cảnh tượng này cảm thấy không gì sánh được vô cùng kinh ngạc, xem được quá khứ cảnh tượng, nhớ tới sự tình trước kia. Trong lòng khó tránh khỏi dị chuyện, nhắm mắt lại muốn không nhìn nhưng vẫn là sẽ xuất hiện tại trước mắt. Uy hệ thống Lâm nhất Trần hô lớn cái không gian này vết nước rốt cuộc có bao nhiêu ta muốn đi xuyên quà còn bao lâu nữa hệ thống cũng không trả lời xem ra hệ thống vừa trầm ngâm dậy rồi Lâm nhất Trần không muốn lại hồi ước lại bắt đầu chuyện lúc trước liền tập trung tinh thần tập trung trong cơ thể tất cả lực lượng dùng càng thêm tốc độ nhanh lao ra không gian địa vùng hết hệ trung quanh vẫn là giống như như đèn kéo quân tiến hành mà kệ Lâm nhất Trần tốc độ mau hơn hắn đều ở một lần chậm trầmãi chiếu phim khiến cho Lâm nhất Trần cảm thấy không gì sánh được phiền táo đột nhiên xuất hiện một cái lôi tiếp Lâm nhất Trầnẽ tránh Lâm nhất Trần cảm thấy mê hoặc chẳng lẽ cái không gian này vết nước là có biênên giới Cái kia lôi kiếp là ảo giác hay là thật? Lâm Nhất Trần quyết định tiếp theo gặp lại lôi kiếp muốn tự mình thí nghiệm một chút. Không biết qua bao lâu, tiếp theo lôi kiếp xuất hiện, hắn đi lên, trong nháy mắt cảm thấy bị phách nước đến thịt nát xương tan, lấy thân thử lôi kiếp là như thế đau đớn sao? Như vậy đau đớn ở cái thế giới kia rõ ràng không có cảm nhận được quá, nhưng kỳ quái là thân thể lại không có để lại bất kỳ vết thương nào. Phía sau Lâm Nhất Trần một mực tại tránh né lôi kiếp, sau đó nặng nghề đánh vào không biết là vật gì bên trên ở nơi này trong cái khe, Lâm Nhất Trần thực lực tựa hồ bị suy yếu, phía trước những tổn thương này với hắn mà nói cũng chỉ là giống như cạo gió giống nhau. nhưng bây giờ mang đến chân thật thương tổn, tuy là thân thể cũng không có tụ đường, thế nhưng đau đớn đều là chân thực tồn tại. Hành hạ hắn, lâm nhất Trần đối với cái thời không này vết nước cảm thấy không gì sánh được mê hoặc, hệ thống cũng chìm nắm đứng lên không thể cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, hắn không khỏi có chút lo lắng cho Thiên Tuyển Thánh nữ Cố nguyện như tới, không biết tình huống của các nàng như thế nào. Nhưng hắn lại thu hồi tâm tư, hiện tại mình cũng tự lo không xong, nào có thời gian đi lo lắng người khác, không bằng chính mình nhanh chóng đang dùng dùng sức nhanh lao ra cái này đáng chết thời không liệt phủng, hoặc phát hiện hắn pháp tắc cũng tốt, không nên ở chỗ này bị trụ ở nơi này trong cái khe Lâm Nhất Trần không chỉ có phải để phòng lôi kiếp, còn muốn đề phòng đang nhớ lại bên trong chính mình làm lúc công kích thỉnh thoảng còn có thể đánh tới trên người mình. Thì ra như thế thương sao? Lâm Nhất Trần âm thầm nghĩ tới. Những cái này bị chính mình công kích qua người thật là thảm. Chính mình thực sự là còn chưa nhất định có thể còn chịu được chính mình lần này. Lâm Nhất Trần nghĩ như vậy lại không chỉ có âm thầm đắc ý mình là thực lực là cường đại như thế, nhưng lại lập tức phục hồi tinh thần lại, bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, chứ phải tự bảo vệ mình, nếu không, làm không cẩn thận sợ là muốn chết ở thủ hạ mình. Lâm Nhất Trần càng thêm tập trung, tập trung chính mình thịt nghỉ năng lượng cùng linh hồn chân khí, rốt cục ngưng kết ra một tầng kim thân bình chướng. Có thể chống lại kẽ hở này bên trong không giải thích được mãnh liệt công kích. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lâm Nhất Trần cảm giác trong cơ thể mình năng lượng đã ở sói mòn. Lâm Nhất Trần cảm thấy mất hiểu, qua nhiều năm như vậy Lâm Nhất Trần cảm giác vẫn không có chính mình không làm được sự tình, chẳng lẽ ngày hôm nay liền muốn bàn giao ở nơi này. Vậy khẳng định không được a. Tự mình tu luyện nhiều năm như vậy làm sao có khả năng ở nơi này được an bài rơi. Ngẫm lại tông môn của mình đệ tử, chính mình tại cái này thông báo làm sao cũng có lỗi với bọn họ không phải. Lâm Nhất Trần một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm, về phía trước vọt một cái, bên người đèn kéo quân đột nhiên tiêu thất, tiến nhập một vùng tám tối. Hỗn độn, hỗn độn, hỗn độn. Bên người tất cả đều là một mảnh hỗn độn, không lại thấy kia đang ghét tiêu sái đèn bão, Lâm Nhất Trần ngược lại dễ dàng hơn, tốc độ cũng chậm xuống tới. Chậm rãi phiêu phủ ở mảnh hỗn độn này chung. Sớm biết mình cũng nên ăn mười vạn năm linh chi, như thế nguyên khí tổn thương nặng nề. Lâm Nhất Trần tự giễu một dạng lẩm bẩm. Không biết qua bao lâu, trước mặt rốt cục xuất hiện từng tia ánh sáng ra, Lâm Nhất Trần lập tức xoay tròn, kéo theo trong hỗn độn lơ lửng hạt cơ bản, linh linh tản tán. tán. rốt cục để cho ta đi ra không phải? Tân thế giới, chủ nhân của người Lâm Nhất Trần tới. Lâm Nhất Trần dùng hết toàn thân duy nhất linh khí phóng ra ngoài, đang hướng phá một đại cổ nhiệt khí phía sau, rốt cục đã tới thế giới mới. Thế nhưng mới lao ra thời không được phùng, Lâm Nhất Trần phát hiện cái này vết nước đang chô ở giữa không trung, vọt một cái ra liền bắt đầu đau quặn bụng dưới, sợ đến Lâm Nhất Trần nhanh chóng dùng chính mình mới khôi phục điểm một cái năng lượng cấp tốc ngưng kết ra một đạo bình chướng, nặng nề vọt vào một mảnh tường lâm, ngã trên mặt đất Hôn mê đi. Qua rất lâu Lâm Nhất Trần cục tỉnh lại, mới vừa khôi phục lại ý thức, hệ thống lập tức ở trong đầu bắn ra gợi ý khen. Kiểm tra đo lường đến ký chủ thành công tiến nhập Tân thế giới. Mời linh đến Tân thế giới sau gói quả lớn. Tuy là phía trước hệ thống tặng cho hắn gói quà hắn đều thuận tay cất đặt, sẽ không để ở trong lòng, nhưng tình huống bây giờ không giống nhau, trải qua ở không gian liệt phủng cái này một lần, Lâm Nhất Trần hao phí không ít thể lực cùng năng lượng, chính là cần bổ cấp thời điểm. Mở ra gói quả, Lâm Nhất Trần cảm thấy trong cơ thể xuất hiện một khối năng lượng, từ đầu đến chân trở nên bừng lòng không biết. Quả nhiên hệ thống vẫn là đợi chính mình không tệ. Hô, rốt cục lại hoàn thành cái nhiệm vụ, rốt cục vừa được tu vi. Lâm Nhất Trần nhớ tới chính mình phía trước cá mặn sinh hoạt. Không khỏi lại nhớ tới tới chôn ở nơi này hồng hoang thế giới, chính mình lại muốn khai sáng thế lực mới thu được phần thưởng, nghĩ tới đây Lâm Nhất Trần lại tràn đầy nhiệt tình. Cá mặn lâu như vậy chính mình, rốt cục lại muốn hoàn dưỡng. Như vậy lần này mình muốn khai sáng một cái cái gì thế lực đâu? Lâm Nhất Trần uấn, lý năng tốt, đến bây giờ nhưng là hồng hoang năm, lại cảm thấy trong lòng không khỏi có điểm hốt hoảng. Cái hệ thống này, chính mình còn không có phát động hắn liền tự ý khởi động, khởi động liền khởi động lại còn không cách nào đóng cửa, ở trên cái thế giới này yêu tộc vô số, chính mình muốn thế nào mới có thể tốt nhất sống được, đồng thời tiếp tục cá mặn xuống phía dưới đâu? Lâm Nhất Trần một lần đặc bộ một lần suy nghĩ, cảm giác trong cơ thể năng lượng khôi phục cực nhanh, chỉ chốc lát liền không cảm giác được phía trước những cái này xương sống thắt lưng đường đau đớn. Quả nhiên thế giới này linh khí sung túc, là một tu luyện địa phương tốt. Mặc dù mình không có mười phần nắm chắc có thể đối phó cái thế giới này các loại yêu tộc, nhưng là cảnh giới của mình cũng không thấp a, trước tiên ở trên cái thế giới này sáng tạo ra một thế lực tới vậy là hoàn toàn có thể. Lâm Nhất Trần chậm chậm dãi đi ra vùng rừng tùng này, thường có văn minh địa phương đi tới, hắn cũng định tốt lần này cần thành lập dòng họ. Cái thế giới này mạnh nhất còn có thể là ta Lâm Nhất Trần. Chương 373: Thành lập vô lượng chương 373, thành lập vô lượng các. Lâm Nhất Trần lần này dự định thành lập dòng họ tên đã nghĩ kia vô lực các. Nghĩ xong nổi tiếng danh hảo, thế nhưng vạn sự khởi đầu nan, lúc mới bắt đầu tổng là khó khăn nhất. Ở cái thế giới mới này bên trong, lại muốn một lần nữa tụ tập được nguyện ý ủng hộ các đệ tử của mình càng là khó hơn thấy khó. Lúc này Lâm Nhất Trần lại nghĩ tới tới Thiên Tuyển Thánh Nữ cùng Uyển Nhi tới, không biết các nàng có thành công hay không đến cái này tân thế giới. Uyển Nhi đâu, nàng có hay không giải trừ hóa đá, khôi phục lại, nếu như lúc này hai người bọn họ ở đây sẽ phải dễ xử lý rất nhiều đi. Lâm Nhất Trần lắc đầu, bây giờ muốn những thứ này cũng là vô dụng. Chỉ hy vọng gặp lại lúc không phải là địch nhân chính là tốt nhất. Lâm Nhất Trần đi tới cái thế giới này trong thành trấn, nhìn mái vòm kiến trúc không chỉ có cảm thán đây thật là một không cùng một dạng kiến trúc, cùng phía trước chính mình đã gặp qua quả thật có chỗ bất đồng. Lâm Nhất Trần trước tiên tìm được một cái khách sạn ở, làm sơ nghỉ ngơi phía sau liền đến đại sảnh ăn, cùng trong tiệm người hỏi thăm thế giới này đều có cái nào thế lực. Thiếu ca, xin hỏi vùng này có thế lực gì lớn dòng họ sao? Lâm Nhất Trần đoan bên trên một chén rượu ngồi ở một cái thoạt nhìn tình báo nhiều vô cùng bên người nam tử bắt lời. Hai, nói đến đây vùng thế lực tương đối lớn dòng họ vậy thì phải nói là phải hồn các cùng phủ Liêu phái. Cái này tiểu ca thoạt nhìn uống nhiều rượu, nhìn thấy có người tiếp lời mà bắt đầu lại nói tiếp. Cái kia phệ hồn các ca, cảm giác bọn họ đều cũng có không bình thường năng lực 457 nhân, hung tàn không được, thường thường tựa ra tới ức hiếp chúng ta người bình thường. Tiểu ca đại nói đến, bọn họ à, tuy là môn hạ đệ tử đều vóc người cao lớn, thế nhưng đều có giống nhau, sắc mặt trắng bệnh, nhìn khí sắc đều kém không được. Đột nhiên nam tử hạ giọng tiến đến lâm nhất trần bên tai nói, ta xem bọn họ một phái này à, luyện đều là yêu thuật, đều là yêu tộc biến ảo trưởng thành dáng vẻ lạ. Ngươi đừng nói lung tung, cẩn thận bị diệt trừ. Nam tử đồng bọn nhanh chóng vô, vô vị tiểu ca này, uống nhiều cũng không có thể nói lung tung, hóa là từ ở miệng mà ra. Nam tử cười ha ha, không sao không sao, chúng ta trở lại nói cái kia phủ Liêu phái, cái này Bang phái a nghe nói tông chủ của bọn họ là một phụ nữ, nữ nhân sáng lập Bang phái a. Tiểu ca nói đến đây cười hì hì, nghe nói còn là một đại mỹ nhân. Nam tử đồng bọn nghe được cái này, tiểu ca say rượu bắt đầu nói mê sảng vội vã kéo hắn tới, cùng Lâm Nhất trợn nói, cái này nhân loại chính là uống nhiều rồi nói cái gì đều nói, tiểu ca ngươi không nên quá tin tưởng hắn lời nói, ngày hôm nay chúng ta trước hết trở về, tiểu ca chính ngươi uống tốt lắm thôi. Liên dẫn đã lào đảo Nam tử đi. Lâm Nhất Trần nghe xong như có điều suy nghĩ, xê cờ giờ hở, đoan mang rượu lên bắt vẫn còn muốn tìm người tiếp tục bắt chuyện, nhưng mặc kệ hắn tìm lại được người nào vậy bên trong, nói ra cái này hai thế lực lớn tên liền không người đang muốn cùng hắn nói hơn hai câu. Dồn dập tránh đứng lên. Lâm Nhất Trần thấy giá thế này, minh bạch rồi tiếp tục hỏi cũng là tự đòi không thú vị, liền kết liêu tiền thưởng trở về nhà đi. Lâm Nhất Trần về đến phòng bắt đầu suy nghĩ, lần trước sáng tạo thế lực cũng là tốt mấy trăm năm trước chuyện Hiện tại muốn một lần nữa sáng tạo một cái xác thực để cho mình cảm giác có điểm vướng tay chân, đặc biệt ngày hôm nay hỏi thăm một chút cảm giác khu vực này hai cái thế lực đều rất khó dây và bộ dạng thế nhưng ta Lâm nhất Trần cũng không phải ngồi không người à ta tu vi cũng đến rồi thiên thần thế giới không tin thế giới này còn sẽ có tu vi so với ta còn muốn sâu người bất quá nói đến sáng tạo thế lực đến cùng hẳn làm ở thế nào Th thủy cơ mà Muốn trước tiên lẫn vào thế lực khác sau đó ly gián bọn họ không phải không phải không phải nguy hiểm này quá lớn hơn nữa không phù hợp ta Lâm nhất Trần tác phong đi trên đường thu đồ đệ không nên không nên có điểm nguẩn lại càng không chúng ta Vậy nếu không tử phụ Liễu phái nữ tông chủ nơi đó hạ thủ, cái này vừa nghe cái này tên bang phái liền cảm giác là một cái mềm mại nữ tử sang chế, dù sao ta Lâm Nhất Trần sắc đẹp vẫn phải có. Vậy càng không được, cái này về sau xuyên ra ngoài ta đây một đời anh danh nên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lâm Nhất Trần càng nghĩ, quyết định vẫn là ngày mai trước tiên vì mình bang phái tìm một cái cứ điểm mới là chính xác nhất. Nhìn đầu giường sáng loáng ngọ đèn, Lâm Nhất Trần mơ mà ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Nhất Trần liền dậy thật sớm tìm kiếm khắp nơi một cái địa điểm thích hợp thành tựu núi bang phái cứ điểm. Thế giới này mặc dù đang kiến trúc và phong tục phương diện cùng phía trước thế giới có rất nhiều bất đồng, nhưng hi hi nhưng nhưng thật lạ phồn hoa. Phối trí thực sự cao. Lâm Nhất Trần càng phát ra với cái thế giới này bắt đầu yêu thích đi trên đường đột nhiên chứng kiến phía trước tụ tập một đám người, còn chuyển đến trời mắng thanh âm. Lâm Nhất Trần cũng tò mò xích tới, nguyên lai là một đám một bộ đồ đen đại nhân ở giáo huấn một cái thoạt nhìn ước 15-16 tuổi thiếu niên. Không có mắt sao? Nhìn không thấy chúng ta tông chủ đi ở trên đường này, như thế bẩn thỉu còn dám đi ra. Trước mặt nhất người nam nhân kia một cước một cước hung hăng đá vào trên người thiếu niên, thiếu niên cũng không dám nhiều lời. chị có thể lặng lẽ trốn xa một điểm. Lâm Nhất Trần xem đoàn người này tất cả đều mặc hắc bào, đầu đỉnh từng cái nho nhỏ bằng tóc, mang đỉnh đầu hình dạng kỳ quái cổ kiểu lớn, nhìn rõ ràng là cực kỳ cường tráng sắc mặt lại hết sức trắng bệnh, có một loại âm u cảm giác. Vậy đại khái chính là phệ hồn các người a? Lâm Nhất Trần âm thầm nghĩ tới. Lâm Nhất Trần đột nhiên lao ra đoàn người, che ở trước mặt thiếu niên, song đám người kia nói, làm cái gì một đám người khi dễ như vậy một thiếu niên, các người biết xấu hổ sao? Cầm đầu nam nhân mắng, ngươi lại là ở đâu ra rác Trước ở chúng ta phệ hồn cắt trước mặt lớn lối như vậy, rút lời liền một quyền đánh vào Lâm Nhất Trần trên bụng của. Nhưng hắn không nghĩ tới là hắn ở Lâm Nhất Trần tu vi này đã đến tiên thần cảnh giới, Người cái này một cái tân thế giới tiểu lâu la tự nhiên không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng Lâm Nhất Trần cũng trong lòng chấm xuống, thật không hổ là linh lực rất đủ tân thế giới, tuy là tu vi của hắn kém xa chính mình, nhưng lần này cũng là rất có lực lượng. Lâm Nhất Trần quay đầu lại một cái, tay trái đặt ở nam tử ngực hơi dùng nội lực, nam tử này liền đột nhiên miệng phun một ngụm máu tươi, nhưng không hề ngoài tương, phát thông một cái quỷ giáp xuống đất, sợ hại chu vi một vòng người. Phệ hồn các những người khác nhìn một cái cái này tư thế cũng không dám tiến lên đây, mang theo đồng bạn hốt hoảng mà chạy. Ở tại bọn hắn đào tàu phía trước, Lâm Nhất Trần chú ý tới bọn họ đánh được cố tiệu cửa sổ nơi đó mảnh hơi chuốt vén lên một góc, một con văn vện kia máu mắt hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Lâm Nhất Trần biết, đây biểu thị Phệ hồn các tông chủ, chính mình đại khái là bị hắn nhơ kỹ. Thế nhưng không có gì phải sợ, mình chính là tới đem hắn làm xuống. Lâm Nhất Trần quay đầu nhìn một chút thiếu niên, ân cần hỏi đến, ngươi có khỏe không? Thiếu niên đáp, ngày hôm nay ta công tử xuất thủ cứu giúp, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ta không cần ngươi báo đáp ta. Ngươi làm đệ tử ta a? Ngươi là vị thứ nhất." Thiếu niên sững sốt một chút, quả đoán nói đến, "Ta không muốn, ngươi nhất định bị phệ hồn các những người đó theo dõi. Ta không muốn tự tìm phiền phức." Lâm Nhất Trần nhếch miệng cười đáp, "Ngươi không có cự tuyệt quyền lực, đệ tử." Chương 374. Theo ta ngươi không lỗ. Chương 374. Theo ta ngươi không lỗ. Keng, gợi ý của hệ thống âm vang lên tới chúc mừng ký chủ thu nhập vị thứ nhất đệ tử, thường cho ký chủ âm hoang kết giới thành tiểu tông phái cứ điểm. Lâm Nhất Trần đại hỷ, quả nhiên vẫn là cái kia hệ thống, thưởng cho thật là khá. Cái này chính mình liền tìm cứ điểm võ thuật đều tiết kiệm được mời căn cứ gợi ý của hệ thống đi trước cứ điểm. Lâm Nhất Trần một bà vứt lên còn chưa phản ứng kịp thiếu niên, đem chân khí trong cơ thể hội tụ ở dưới chân, bay lên trời, một cái bay lên cao 8 trượng không, còn lại vây xem đoàn người ở trong gió mất trật tự. Oa ha ha ha ha ha. Mạnh đến được đưa tới trời cao thiếu niên bị dọa đến oa oa kêu loạn. Cao như vậy, ta sợ cao. Ta sợ cao a. Thế nào thanh niên nhân, có muốn học hay không? Lâm Nhất Trần trêu tức một dạng hỏi. Không được, thật là đáng sợ. Cao nhân mau thả ta xuống phía dưới. Không cần gọi cao nhân rồi, gọi ta tông chủ liền tốt. Làm đệ tử của ta ta mang ngươi tu hành, đảm bảo ngươi không bao lâu nữa liền dẫn ngươi đạt được chân cảnh Cửu Trọng Tiên Tột cùng tồn tại, đến lúc đó đừng nói bị phệ hồn các người, chính là thiên thần tới ngươi cũng không cần sợ. Lâm Nhất trần một bước liền về phía trước 30 km, dưới chân đạp lên địa phương đều lưu lại nứt ra tới, lưu lại dấu chân thật sâu. Thiếu niên cái nào gặp qua trận thế này, ta làm đệ tử của ngài cũng được, ngài nhanh đừng như thế giàn vặn ta. Nói gì sai, ở nơi này là giàn vặn chúng ta bây giờ đi chúng ta tông phái nơi dùng chân, đừng nắm Một hồi đã đến. Lâm Nhất chân dựa theo trong đầu không ngừng bắn ra thanh âm nhắc nhở đi tới, trong lòng cũng đang lầm bẩm cư địa có phải hay không có điểm quá mức xa xôi theo chính mình một bước về phía trước 30 km khoảng cách mà tính, chính mình đi làm sao cũng phải chừng 10 bước, còn chưa tới. Lại hướng một đoạn thời gian trước, hệ thống rốt cục cho ra gợi ý đã đạt đến nơi dùng chân, loạn lẫn núi, thường cho tốc chủ nơi dùng chân liền ở đỉnh núi này. Tốt, quả nhiên là một cái không nhất thiết địa phương, ngọn núi này núi đã phân bố phạm vất là viễn cổ thần thú thôn linh côn trên người miếng giống nhau, tầng tầng lớp lớp mất trật tự không gì sánh được, phần hiểm ác đáng sợ. Giữa sườn núi vây quanh một tầng nặng ngàn mây, ngẩng đầu nhìn lại căn bản nhìn không thấy ngọn núi này rốt cuộc có bao nhiêu cao. Lâm Nhất Trần khoác thiếu niên đứng ở chân núi, thiếu niên nói ra, "Tông chủ, đây chính là nơi dùng chân sao? Cái này cũng không biện pháp bên trên núi này a. Muốn không hay là tôi đi, người tiện ta trở về." Không đợi thiếu niên nói xong, Lâm Nhất Trần đằng một cái liền lại sông tới Liêu Không Trùng, đem chân khí hội tụ ở trong tay. Ngón tay vung lên, trong sát na tảng đá dồn dập vang tung tóe, hoa lạp lập lăn xuống xuất hiện một con đường tới. Thiếu niên cả người lại chấn, càng ngày càng kinh ngạc với vị này, "Tông chủ, địa vị Thế gian lại có cường đại như thế người, nơi nào còn tùy vào phệ hồn các lớn lối như thế ba. Lâm Nhất trần chậm rãi rơi vào thiếu niên bên người, "Như thế nào thiếu niên, có muốn hay không cùng ta học một ít cái này làm năng lực?" Tông chủ chịu đệ tử túi đầu. "Tốt, cái kia tu hành bước đầu tiên, chính là chính mình leo đến ngọn núi này đỉnh núi, ta ở nơi dùng chân chờ ngươi." Tông chủ nhưng là nghiêm túc, "Núi này ngầm đầu trông không đến đỉnh núi, ta đây leo đến cũng không biết muốn đến khi nào đi, muốn không ngài vẫn là thả ta đi a." Thiếu niên bị cái này tu hành bước đầu tiên quên lui, "Không thể, vừa rồi ngươi ta trong lúc đó lấy đạt thành nước. Như đánh vỡ ngươi trong cơ thể huyết mạch sẽ gặp tu được nghiêm phạt bắt đầu đạo lưu, không bao lâu nữa ngươi sẽ gặp bạo thể mà chết, ngươi có thể chắc chắn chứ?" Lâm Nhất Trần ngôn ngữ uy nhẹ, nhưng nói ra mỗi một chữ lại giống như đại chủy giống nhau, một cái một cái nặng nghề đè ở thiếu niên trong lòng, làm cho hắn cảm giác hiện ở trong người ngũ tạng lục phủ đã bắt đầu dị biến, không thể ức chế lay động. "Ta trước hết đi đỉnh núi chờ ngươi. Theo đường này leo lên sẽ gặp đến nơi dùng chân, ta sẽ vì ngươi mở ra cái lối." Lâm Nhất Trần nói xong liền bắt đầu chậm rãi phi thắng, đến giữa không trung vẫn không quên bổ vào một câu, "Ngươi đừng muốn chạy rơi, ta ở đỉnh núi đều xem tới được." Siêu, phá tan ngôn Không thấy tâm hơi. Thiếu niên mặc dù vẫn là không thể tin được phát sinh đây hết thảy, nhưng nghe đến Lâm Nhất Trần cái kia mấy câu nói cũng không dám quay đầu lại nữa, không thể làm gì khác hơn là từng bước một leo lên cái tòa này hiểm ác loạn lân núi. Lâm Nhất Trần rất nhanh liền đạt tới đỉnh núi, mở ra âm hoang kết giới đi vào, tinh tế xem tường tận. Mặc dù không bằng chính mình ngây người đã lâu đại bằng, nhưng nên có cũng đều có. Xuyên qua mây mù lượn quanh cây thạch, trước mắt chiếu ra đại điện ngói xám tường đỏ, rất có ý nhị. Trong đình viện cửa hàng đường lát đá sinh trưởng một ít rêu xanh, trong đình viện sinh trưởng nhiều bó mộc trúc, đúng là một tổ tính tốt chú điểm. Lâm Nhất Trần nhớ tới rất lâu phía trước hệ thống đưa cho thường cho, không biết còn ở đó hay không, liền bắt đầu lục tung tìm ra được. Rốt cục ở đại điện sườn trong phòng một cái trong dương gỗ đỏ phát hiện lúc trước hệ thống đưa tặng tiên thiên đạo thể, Huyền hoàng bất di thể, tuyên cổ tuyên thế tiên mô, cổ thân huyết mạch các loại, chờ, thiên phú thể chất, phía trước chính mình thuận tay cất đặt ở trong góc giấy bụi, bây giờ hệ thống còn giúp chính mình thích đáng bảo quản, cảm ơn. Mới thu cái này tiểu đệ tử còn không có tinh tế đại lượng quá, không biết hắn thể năng như thế nào, thích hợp loại nào thể chất đâu. Lâm Nhất trầm trầm tư khoảng khắc đột nhiên lại giống như nhớ tới cái gì một dạng. Đột nhiên đứng dậy hướng trong viện đi tới, ta cảm thấy trong ngọn núi này linh lực lại không phải bình thường mạnh mẽ, nhất định sẽ có rất nhiều yêu tố ở chỗ này tu luyện thành đại yêu đại quái, cho ta xem xem có không có thể thu phục, không có cũng đừng đem ta mới thu tiểu đệ tử một ngụm nuốt trọn A Lâm nhất Trần nhắm mắt lại ở trong ý thức mở ra tam trong nhãn, chứng kiến tiểu đệ tử còn đang từng bước một, cần cần khẩn khẩn theo cái kia đường nhỏ leo lên. Là loài người mùi vị, lại có thể có người loại đang bò ngọn núi này, là đến cho chúng ta chịu chết sao? Ha ha ha, để mấy trăm năm không ăn qua thì người, nếu như vậy Quả nhiên, trên núi các yếu thú sớm đã dục dịch, dùng đáng sợ ánh mắt gắt gao nhìn thẳng những thứ này, người không sợ chết loại. Tiểu đệ tử còn không chút nào phát giác chính mình chỗ ở tình cảnh nguy hiểm, vẫn còn ở hự hự leo lên đột nhiên một con to lớn lợi trảo từ trong bội cây đưa ra ngoài, hướng về phía tiểu đệ tử cổ liền đi. Tiểu đệ tử linh hoạt lóe lên, tránh thoát cái này một công kích, xoay người liền bắt được cái này chỉ móng vuốt lớn dùng sức kéo một cái, liền đem một con gấu đầu sừng rồng cự thú từ chỗ tối nắm chặt đi ra. Trong bộ động tác liền mạch lưu loát, tiểu đệ tử chứng kiến trước mắt cự thú giật mình kêu lên, chính mình nào có thực lực này chế phục cái này một cự thú. Nguyên lai là Lâm Nhất trần đem mình một bộ phận năng lượng viễn chỉnh chuyển vận đến rồi tiểu đệ tử trong cơ thể, hắn mới chỉ có, tránh qua một cái này, có như vậy một cái thần thông quảng đại sư phụ, còn sợ những thứ này tiểu miêu tiểu cầu làm cái gì. Thiếu niên một tay chống đỡ ở yêu thú đầu vai mạnh đến kéo dài qua đến trên người hắn, nâng lên tay kia từng quyền từng quyền hung hăng đánh ở yêu thú trên đầu. "Để cho ngươi vừa rồi muốn đánh lén tiểu gia ta, tiểu gia ta hiện tại cũng không phải là người không." Thiếu niên cảm giác từng cổ một lực lượng từ lồng ngực liên tục không ngừng hiện ra tới, xem ra người tông chủ này thực sự không phải người bình thường, người sư phó này bái không lố đại. Chương 375 Ngươi, từ hôm nay trở đi tu luyện. Chương 375, ngươi, từ hôm nay trở đi tu luyện. Lâm Nhất Trần đi qua tam trọng mắt thấy đến tiểu đệ tử ở giữa sơn núi cùng yêu thú đánh làm một đoạn, không khỏi nhíu đầu, vội vàng đi qua trong cơ thể mạch sóng hướng tiểu đệ chuyển thông tin tức. "Nhanh dừng đánh, cho ngươi năng lượng không phải để cho ngươi cùng yêu thú ở trên đường vật lộn, là để cho ngươi bảo vệ tốt chính ngươi." Thiếu niên trong đầu đột nhiên xuất hiện Lâm Nhất Trần thanh âm xé toạc tất cả kinh, sợ đến vội vàng ngừng tay, hắn thật có thể chứng kiến chính mình. "Đúng, đúng tông chủ. Ta đây cứ tiếp tục chạy đi." Chấm đá. đem ngươi đánh mất xỉu cái này chỉ đại hùng cũng trên lưng tới. Thiếu niên nhìn lại cái này chỉ đại hùng, nó một con có thể trên đỉnh 4 năm cái mình, đây là ta cái này tiểu thân bản có thể con con động. Tạm biệt rồi a. Tông chủ, cái này to con ta sao có thể lưng di chuyển, ta đi tới nửa đường sẽ bị đè chết. Gọi ngươi có ngươi liền quẫng, đem hắn thu phục quay đầu làm cho ngươi linh thú, ngươi, Cửu Tam Ba, có thể đem hắn làm tọa kỵ, không phải thuận tiện rất nhiều. Tiểu đệ tử âm thầm kêu khổ, xấu như vậy linh thú mình mới không muốn, làm tọa mình nghĩ làm sao cũng phải là ngân rèn độc giác mã bộ dạng. Thế nhưng chủ lời không thể không nghe. Không thể làm gì khác hơn là đem cái này, chỉ cự thú khiêng ở đầu vai tiếp tục đi đến phía trước. Vốn muốn ở cự thú giải quyết xong tên nhân loại này, thiếu niên góp lấy ăn chút ăn cơm thừa rượu cặn một vòng yêu thú thấy như vậy một màn, xôn xao, dồn dập tảng ra, không lại có ý đồ với thiếu niên này, thật sự là không thể chơi vào. Thiếu niên từ chân núi leo đến giữa sườn núi, tự cảm thấy trên núi này hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt. Ở chân núi vẫn chỉ là có điểm trận trận âm lãnh. Trên cây thường thường rất xuống mấy con nghiêm hồ hồ con sẽ tới. Đến cái này giữa sườn núi đã là yêu phong đại tác, nhưng kỳ quái là lại không thổi tan cái này quay trùng quanh ở trên núi lùm vân, thậm chí còn càng ngày càng đậm trụ, khiến người ta nhìn không thấy đi tới đường ngủng ngủng. Đột nhiên một cái đại lôi mang theo tia chớp xẹt qua tới, ở trước mặt thiếu niên tránh khỏi đánh chúng bên cạnh một gốc cây cổ thụ, cổ thụ lập tức bốc cháy quỷ dị tự hỏa. Loại địa phương này thật là người địa phương ngây nô sao? Thiếu niên ở trong lòng chửi rối, còn là nói tu hành liền muốn ở loại địa phương này, còn có khả năng tông chủ của mình căn bản không phải người. Lâm Nhất Trần đang nằm ở viện trong tiểu lương đỉnh cá mặn, đột nhiên đánh một cái phun lửa đế. Là người nào ở nói xấu ta? Lại qua nửa ngày, thiếu niên cuối cùng đã tới đỉnh núi, đến rồi đỉnh núi khí trời lại có sự biến hóa, đỉnh núi khí trời càng như thế hợp lòng người, cùng phía dưới hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt hai cái dáng vẻ, ánh mặt trời ảm áp. Từng tầng một thật mỏng mê nhẹ nhàng nu nu phi hốt ở không trung, phản phất không khí đều trở nên điểm mị đứng lên. Nhưng là bây giờ thiếu niên không tâm tình thưởng thức những thứ này mỹ hảo, đã biết một đường bỏ lên, còn đeo cái này một thất cự thú, hai cái đùi sớm đã mất đi chi giác, run rẩy tới run rẩy đi. Thiếu niên từng thanh trên vai cự thú ném xuống đất, cảm giác cái này cự thú lúc rơi xuống đất chấn động sơn đô run rẩy run rẩy. Thiếu niên miễn cưỡng đứng dậy, vòng quanh đỉnh núi dạo qua một vòng, làm sao tìm được cũng tìm không được trụ sở này ở nơi nào? Kết giới ở nơi nào, tông chủ ở nơi nào? Trong lòng không cấm tiệt ngẩng đứng lên, ta cái này có phải hay không bị đạn? Nơi đây không phải không có gì cả nha. Thiếu niên tức giận đến quát to lên, "Gấp cái gì tiểu đệ tử?" Lâm Nhất Trần Thanh em không biết ở đâu vang lên, "Ta bất quá là không cẩn thận đang ngủ, không có chú ý tới ngươi đã đến, ta đây liền đem kết giới mở ra." Thiếu niên trước mắt chậm rãi hiện ra trong kết giới cảnh tượng, hảo một cái u tĩnh đỉnh viện, tông chủ ngồi ở phía trước trong lương đình, nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt nhìn hắn, được không thành hơi. lượm lại ở bên cạnh cự thú cũng từ từ tỉnh lại, chứng kiến trước mắt là cái kia đem đánh mình xỉu thiếu niên. Manh đến đứng dậy đánh về phía thiếu niên, thiếu niên vội vàng bảo vệ đầu. Nhưng sau một lúc lâu, cũng không cảm giác manh thú hướng mình đánh tới, mở mắt nhìn một cái, manh thú đã bị dừng hình ảnh ở giữa không trung, trong mắt tất cả đều là bất khả tư nghị. Quay đầu nhìn về phía Lâm Nhất Trần, chỉ thấy hắn hơi cong hai ngón tay, chỉ vào cự thú, tự thú liền không thể lập đậy, há to miệng, một nguồn răng sắc bại lộ ở thiếu niên trước mắt. Lớn vật yêu thú, đến rồi ta trong kết giới còn lớn lối như vậy. Lâm Nhất Trần hai ngón tay chậm rãi dùng sức, phản phất ra tăng định trụ yêu thú lực lượng. Yêu thú biểu hiện trên mặt vân mèo. Ta hiện tại buông ngươi ra, ngươi còn dám lô mãng, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lâm Nhất Trần cởi ra đối với yêu thú phung ứng, yêu thú liền trùng điệp ngã trên mặt đất, khẽ ra một cái hô to. Yêu thú nằm sấp trên mặt đất, bóng đuốt thật sâu giữ chặt trong đất, bày ra hung ác biểu tình, từ tiếng nói ở chỗ sâu trong phát sinh cô lô cô lô cảnh cáo thanh âm, há mồm thở dốc phun ra một đoàn đoàn nhiệt khí vân ở trên mặt thiếu niên. Thiếu niên kém muốn bỏ vào Lâm Nhất Trần trong lưng đỉnh, lại bị Lâm Nhất Trần lại. Ngươi liền ở bên cạnh nó ngồi xong. Về sau hai người các ngươi liền muốn cùng nhau tu hành, trước làm quen một chút. Đùa gì thế? Bản đại gia tu hành nhiều năm như vậy mới đến như vậy lực lượng cường đại. Nói gì, để cho ta và chính là nhân loại cùng nhau tu hành. Ngươi đang nói cái gì thí thoại? Yêu thú giống to, chấn được trong đỉnh viện mặc trúc lá cây tí tách rất xuống không ít, trong ao mấy con ngư cũng bị đột nhiên nổ chấn được lật cái bụng. Lâm Nhất Trần không nói gì, chỉ là lại dùng ngón tay chỉ yêu thú, yêu thú liền bị đè xuống đất không thể động đậy. Ta mới vừa nói ngươi phách lối nữa ta tất không buông tha ngươi. Lâm Nhất Trần nói vẫn là nhẹ nhàng, nhưng động tác trên tay một mực tại nặng thêm. Chỉ chốc lát yêu thú phảng phất bị đìm ở cái cổ không thở nổi phát sinh thanh TT. Ngươi có thể biết sai rồi. Có thể hay không thành thật một chút. Lâm Nhất Trần hơi chút buông lỏng một chút tinh thần, yêu thú lập tức trở nên dễ bảo, ngồi bẹp xuống đất. Đang hoàng giống như vẫn tẹt đi bẹp ở. Thiếu niên nhìn trước mắt toàn bộ cũng không cảm thấy có bao nhiêu bất khả tư nghị, người tông chủ này thủy không biết rốt cuộc sâu bao nhiêu, dù sao cũng nhất thì bán hội tham không thấu Một ngày ngắn ngủi này mang tới khiếp sợ đã để hắn ở thấy cái gì đều không kỳ quái. Lâm Nhất Trần lúc này mới lần đầu tiên quan sát cái này bị thu làm đệ tử mình thiếu niên, mặt mày của hắn giống như kiếm nhất dạng sắc bén, trong ánh mắt cất giấu một cố của cường, màu nâu da nhìn một cái chính là trải qua nhiều năm dầm mưa dãi nắng. Tứ chi cường trắng, là một tu hành hạt giống tốt. Lâm Nhất trần xuất ra chuẩn bị xong huyền Hoàn Bất Diệt thể cái này một thiên phú, nhẹ nhàng bắn ra, liền chuyển vận đến rồi thiếu niên hai năm trong cơ thể. Thiếu niên cảm thấy thiên nhân hợp nhất cảnh giới, trong đầu phảng phất thấy được thế giới ban đầu lúc một mảnh thương mang dáng vẻ, phảng phất kể từ lúc đó bắt đầu liền sống trên đời, thấy được cái thế giới này phát triển quá trình. Trong sát na thiếu niên trong mắt chỉ còn tròng trắng mắt, tứ chi giơ lên, trên ngực tàn mát ra từng đạo kim quang, tứ chi động mạch huyết cũng bên trong lưu động cũng sẽ không là huyết dịch, mà là kim sắc thánh thủy một dạng nổi lên đột nhiên thiếu niên mắt tối lại, nặng đầu ngã về phía sau. Xem ra còn không có để cho ngươi tu luyện liền đem thiên phú ban thưởng ngươi vẫn có chút sớm, khả năng đối với ngươi mà nói thăng cấp quá nhanh. Lâm Nhất Trần đối với Thiếu Niên giải thích, nói đến đây, Thiếu Niên ngươi tên là gì? Ta gọi Chu Huyền. Thứ hôm nay ngươi liền thành ta đệ tử. Chương 376. Phệ hồn cát. Chương 376. Phệ hồn cát. Cách Lâm Nhất Trần chỗ ở loạn lâm núi mấy trăm km ra ngoài trên thành trấn, hi hi nhung nhung chính giữa thành trấn tọa lạc một mảnh cùng thành trấn bầu không khí tuyệt không phù hợp việc Cái này cùng là trên đường mảnh một đỏ rực vàng lóng ngọn đèn sáng có vẻ không hợp nhau. Tường cao cửa sắt, trước cửa không có cảnh đèn, đen nhánh một mảnh, chỉ có mấy đám lúc sáng lúc tối thanh hỏa, có thể miễn cưỡng nhìn ra cửa bài trên viết vai vai nún núu, phệ hồn khắc, ba chữ. Nơi đây biểu thị phệ hồn khắc cứ điểm. Trên tường cao bò đầy rêu xanh, cửa chính là hai tấm cửa sắt lớn, vừa mở một cửa trục bên trên phảng phất hoa lạp lạp hướng xuống rơi dị sắt, xèo xèo xoay núu thanh âm nghe tựa như dùng móng đuột cào tượng, làm cho lòng người sinh ác Người đi trên đường phảng cũng không muốn đi ngang qua cái nhà này, khai môn đi người mang Cố kéo đồng vội gấp trở về, đại môn hơi mở một cái cái hở, làm cho đoàn người sau khi đi vào lại gắt gao đóng lại. làm cho ngoại nhân nhìn trộm không đến bên trong sân dáng vẻ. Bên trong chánh điện cũng giống bên ngoài giống nhau mơ màng âm thầm, không giống bên ngoài chính là mùa xuân khí trời tháng 3, đi vào phản phất tiến vào trong hầm băng, không thể tin được sẽ có người có thể ở chỗ này ở lâu dài xuống phía dưới 10. Chính điện trên ghế ngồi một người nam nhân, đang tay cầm một cái nhỏ dài cái tàu nuốt thổ vụ, phun ra khói xanh phảng phất hàn khí, lộ tới nhân trên da dường như sẽ bị đông lạnh bên trên giống nhau. Bên cạnh người đi theo hầu cũng đều dồn dập lẩn tránh rất xa. Trên nam nhân ngẩng đầu lên, hắn màu da không có một tia huyết sắc, như tờ giấy trắng bệnh. Hope my handsome Tru vi một vòng thật sâu vành mắt đen, trong mắt dường như muốn tùy thời có thể ngã xuống giống nhau. Gò má hai bên cũng thật sâu lõm xuống đi vào, liền trên môi cũng không trông thấy một tia hồng. Mặc trên người quần áo hắc bảo, từ xa nhìn lại phản phất đây là một nơi khô. Nam nhân nghe phía bên ngoài ầm ĩ, tao mày nheo mắt lại tốn sức hướng ra phía ngoài nhìn lại, một đám người xông vào trùng điệp quỷ trên mặt đất, một cái đã mất đi ý thức người máu me khắp người té trên mặt đất. Linh chủ, ngài mau cứu nhai ca a. Hắn ở trên đường bị không biết là ở đâu ra cái quái nhân tổn thương, chỉ lát nữa là phải không được. Có người bổ trên mặt đất lên. Nam sinh đứng dậy, Đi tối nằm dưới đất trước mặt nam nhân, làm sơ quan sát một cái, phát sinh tế tế thanh âm, mà thôi à, trong cơ thể đều bạo điệu. Cứ lại có thể sống tạm bao lâu đây? Đột nhiên nam nhân tiếng nói biến đổi, biến đến lại cao vừa thô, không bằng liền trở thành ta tức Anja Suka. Ha ha ha ha ha. Nam nhân tay nắm để ở dưới đất nhân trên trán, người đàn ông kia linh hồn lập tức biến đến nhìn thấy biến hóa, bị gắt gao nắm chặt ở trong tay của hắn, linh hồn sắc mặt nhăn nhó kinh người, phát sinh sợ hãi thanh âm, kháng cự bị hấp thu rơi. Nhưng không ra khoảng khắc, vẫn bị nhét vào nam trong cơ thể con người. Phòng trong những người khác thở mạnh cũng không dám một tiếng. Cái gọi là phế hồn, chính là chuyện như thế a. Đột nhiên có người bị dọa đến đại hít một hơi, trong phòng lạnh như băng không khí quắng đến khí quản một hồi co quắp, người kia ho khan mới đánh phá cái này đáng sợ vắng vẻ. Nam dưới đất nam nhân bị lấy đi linh hồn sau đó chậm rãi con rút lại vân mẹo, chỉ chốc lát phía trước cao tám thước nam nhân liền giúp thành không cho phép năm tấp bỏ túi tiểu thể, trên mặt biểu tình hoảng sợ vẫn là có thể thấy được, có thể thấy được hắn thừa nhận rồi bao nhiêu thống khổ. Bên cạnh người đi theo hầu đem ra một cái hũ lớn, đem tiểu thể nhặt lên bỏ vào. Người bên ngoài có thể chứng kiến bên trong đã có nửa bình như vậy tiểu thể. Các tụ hết linh hồn nam nhân chậm rãi đứng dậy, trên mặt dường như nổi lên một mảnh đỏ ửng, hắn lại đem nâng tay trung tinh xảo cái tàu hít sâu một cái, phun ra một hồi hà khí, trong phòng dường như càng thêm lạnh giá. "Nói một chút đây là chuyện gì a?" Nam nhân nói. "Báo cáo linh chủ, chúng ta ở trên đường giáo huấn một cái không hiểu cấp bậc lệ nghĩa tiểu mao hải, bị một cái không biết là ở đâu ra người ngăn lại." Ngai ca vừa định giáo huấn hắn, lại bị hắn không biết lấy cái gì yêu lực thu nội thương, liền. Phía dưới có người chiến chiến căng căng hội bảo đến. "Sớm nói rồi cho các ngươi không muốn luôn là ở trên đường gây chuyện thị phi." Các ngươi vẫn là như vậy, có phải hay không cũng phải cấp các ngươi chút dại dột nếm thử." Được Xưng Linh chủ nam nhân đập, đập tiên. tay đi xuống một chỉ, nói chuyện người kia trong nháy mắt ra biến đến xanh tím, cũng kết lên một tầng thật mỏng xương. Linh chủ chấm đã, không cần phải theo chân bọn họ trì khí. Một tiếng sáng tỏ thanh niên thiếu niên từ bên trong tiệu chuyển đến. Ta cũng nhìn thấy toàn bộ quá trình, người nọ tuyệt đối không phải người bình thường, tu vi sâu không thấy đáy, vẹn vẹn dùng đụng vào không lưu ngoại thương liền giết chết một người, có thể thấy được tu vi của hắn sâu. Từ bên trong tiệu lộ ra một vị sang sảng thiếu niên tới, sắc mặt hồng toàn thân áo trắng. Cùng trong phòng tất cả mọi người không giống nhau lắm, phảng phất rốt cuộc có một bó ánh mặt trời chiếu vào cái này thâm viện bên trong. Nhược Linh chủ còn như vậy hành động theo cảm tình tùy hứng làm vậy, xem cái nào không vừa mắt liền diện trừ cái nào, sợ là chúng ta phệ hồn các nhân số càng ngày sẽ càng thiếu, thực lực suy yếu rất lớn. Thiếu niên đi tới linh chủ một bên nói rằng: "Hain, dù cho ngươi vẫn là phệ hồn các hai đại môn phái đưa ra, còn thế cho người nói chuyện." Linh chủ tiếp xúc người kia người rùa. Cái này Vũ thiếu ra thay tiểu nhân cầu tình. Nói xong liền hôn mê bất tỉnh. "Tôi lắm, các ngươi tất cả đi xuống a." Ta muốn nghe Tiểu Vũ nói cho ta nghe một chút đi chuyện đã xảy ra. Trong phòng một đám người nghe xong lời này dồn rập giống như chạy chối chết một dạng chạy ra ngoài. "Linh chủ, người nọ quần áo không giống chúng ta, hành vi cũng không giống chúng ta, người bình thường chứng kiến chúng ta vẽ hồn các nhân đều sẽ xa xa né tránh, thế nhưng người ấy lại như không nghe nói như chúng ta, không sợ hãi chút nào, thậm chí còn làm chúng ta bị tổn thất một người 597, đại khái là tới một cái người bên ngoài, không biết tới đây làm thế nào sự tình." Vũ Thiếu ra Dung Phiến nói rằng, "Mặc kệ hắn là ở đâu ra cao nhân, hắn cũng sẽ không phải là ta nhóm hồn các đối thủ." Linh chủ ma sát một cái cái đầu bùng, cái này thành trấn rốt cuộc lại có việc vui sao? Yên lặng lâu như vậy rốt cuộc lại có người tới để cho ta trả đả một phen. Mặc kệ hắn tu vi sâu đậm, xem ta không đem hắn làm thành ta đắc ý nhất tiểu thể. Linh chủ khuôn mặt đột nhiên hưng phấn và mẹo, ha ha. Ha ha ha. Gần nhất nhiều chú ý một chút có cái gì? Không thế lực mới hình thành, sớm ngày bắt được cái này thú vị cao nhân tới. Một đêm phía trước, cái chấn nhỏ này liên quan tới tay sẽ phệ hồn các cao nhân truyền thuyết liền truyền ra tới. Lúc này vị này cao nhân đang ở Côn Lôn Sơn đỉnh trong cứ điểm thành thời thành thời cân nhắc cái này chính mình vườn rau. Phía trước ở đại hoang thời điểm có một ánh sáng vừa muốn ăn gì ăn gì thật sự là quá tốt, lần này cũng không có thể thiếu a, Lâm Nhất Trần chính mình lầm bà lầm bầm. Chỉ một ngón tay, trong viện một mảnh đất hoang liền khẽ lật thành rộn màu mỡ, Lâm Nhất Trần đem bàn tay vào tùy thân mang cẩm nang nhỏ bên trong tiện tay chạm một cái, xuất ra một bả hạt giống hướng trong ruộng vải đi, sẽ đem trong viện linh thủy dẫn lưu vào địa lý, chính mình lại hít sâu một hơi, thổi qua đi. Thương viên một tiểu miêu mầm liền từ trong đất chui ra ngoài. Thực sự là phương tiện kỹ năng a, chương 377, chờ ngươi đưa tới cửa. Chương 377, chờ ngươi đưa tới cửa. Chủ huyền, mau đứng lên. Lâm Nhất Trần đem mới vừa ở trong phòng nghỉ ngơi không đủ một giờ chu huyền một bà nắm chặt. "Đứng lên tu hành, có ở đây không tu hành ta liền trục ngươi xuất môn." "Vãn ngươi tông chủ, nhanh trục ta xuất môn a. Tu hành chắc quá, ta." Không đợi chu huyền nói xong, Lâm Nhất Trần một cái tắt đánh vào hắn cái hốc, "Nói cái gì chuyện ma quỷ đâu, thật vất vả bắt được đệ tử có thể như thế thả đi sao?" Lâm Nhất Trần đem chu huyền mang tới điền bên, "Tông chủ, ngươi còn trồng giao hả?" "Nhanh đừng nói nhảm, ngươi nhanh thử xem, để cho bọn họ trưởng đứng lên." "Ta đây làm sao, thu hoạch sinh trưởng là muốn quá trình chủ. Dục tốc bất đạt có thể không làm được, ngươi không phải không biết ta" Tông chủ, Lâm Nhất Trần không tiếp ăn cha, ngươi liền tập trung tinh thần, dùng bên trong cơ thể ngươi chỗ sâu hồng hoàng tần dùng sức, hướng về phía những thứ này mầm mầm tới. Chu Huyền vẻ mặt bất khả tư nghị, nghi thẩm biết tông chủ thần thông quảng đại, nhưng mình thực sự có thể làm được không? Thế nhưng tông chủ đều nói như vậy, chính mình không thử một chút có tránh không được mắng một trận, liền vươn tay hướng về phía những thứ này mầm mầm âm thầm dùng sức. Hắc! Đột nhiên những thứ này mầm mầm cũng bắt đầu sinh trưởng tốt đứng lên, từng bụi tiểu miêu mầm bắt đầu dài ra thật dài thân dễ, thô thô thân cây, cành lá rậm cuối cùng kiến suất to lớn trái cây. Chu Huyền đồng tử rung rẩy, Bất khả tương nghị xem cùng với chính mình hai tay, cái này, đây thật là chính mình làm được sao? Tông chủ, cái này, Chu Huyền quay đầu nhìn về phía Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần đang tự mình tháo xuống một viên long huyết quả đặt ở trong miệng, mùi vị không tệ, xem ra ngươi và cái này Huyền Hoàng Bất Diệt thể vẫn là phi thường tương hợp, trẻ con là dễ dạy. Lâm Nhất Trần cười híp mắt nói rằng, Chu Huyền vẫn là bất khả tương nghị, chính mình có năng lực này, về sau xuống núi lại trồng rau cái này có thể bán bao nhiêu tiền, đừng nói phát tài, lần này không liền đi hướng Nhân Sinh đỉnh phong, muốn gì có gì sao? Lâm Nhất Trần dường như nhìn thấu Chu Huyền ý tưởng, lại làm một trường đánh vào trên gãy của hắn, nghĩ gì thế, không có tiền đồ. Ngươi là tới cùng ta tu hành tới, đừng lại muốn những cái này hoàn tụ chuyện. Chu Huyền suy nghĩ một chút cũng là theo vị này thần thông quảng đại tông chủ, về sau nhất định còn có thể học được càng nhiều đồ đạc, còn phát sầu không, có tiền hoa. "La, tông chủ, ta nhất định hảo hảo tu hành." Chu Huyền một mực cung kính nói rằng. "Đúng rồi, Chu Huyền, ngươi sẽ làm cơm sao?" Lâm Nhất Trần đột nhiên hỏi. Chu Huyền không nghĩ tới tông chủ trọng tâm câu chuyện nhảy to lớn như thế, ngược lại là hơi biết một chút, cuộc sống mình thời điểm luôn là khó tránh khỏi muốn làm một chút, vẫn là miễn cưỡng có thể ăn. Vậy thì tốt quá." Lâm Nhất Trần nói, "Ngươi hay dùng thức ăn này trong vườn những thứ này, cùng vừa rồi ngươi linh thú vừa hô đánh chết ngư nhóm làm một trận đêm. Đây cũng là tu hành. Đây cũng là tu hành." Tốt. Chu Huyền nhìn lại lúc này mới phát hiện, thức ăn này trong vườn đồ ăn không phải một dạng đồ ăn, mặc dù mình lúc trước cũng không đối chuyện tu luyện hiểu quá rõ, nhưng nhìn một cái những thứ này trái cây dáng vẻ cũng biết đây không phải bình thường đồ ăn, nhất định là những cái này người tu tiên vẫn tranh đoạt quý hiếm loại. Chúng ta tông chủ địa vị cũng lớn, chính mình ngủ một giấc vô thuật hắn liền biến ra khỏi những thứ này thiên tài địa bảo. Chu Huyền Chiến chiến nguy nguy vươn tay ngắt lấy những thứ này trái cây, thật không hổ là chuyên phẩm, vết xúc cảm liền không hề cù dạng. Sau đó hắn đến hồ nước một lần lao ngư, cái này từng cái lật trắng bụng ngư nhìn một cái cũng không phải bình thường ngư. Từng cái màu mỡ lấy đả, miếng vảy vàng nóng phát ra dị quang. Đây chẳng lẽ là côn? Chu Huyền âm thầm nghĩ tới. Quá điên cuồng, cái chỗ này, cái này nhân loại. Khoảng chừng một lúc lâu sau, Chu Huyền đem kỷ bản tuyệt đẹp cơm trưng bày ở trong đỉnh viện trên bàn đá, những thức ăn này hình như có quang đánh vào mặt trên, ngược vang lóng lánh quang, nhìn mỹ vị không gì sánh được. Lâm Nhất trần múc một môi canh cá. lướt qua một ngụm, mùi vị tốt, vẻ ngoài cũng không tệ, đệ tử hào thủ nghệ. Chu Huyền treo một lòng rốt cuộc không, thở một hơi dài nhẹ nhõm, tông chủ, ngài thích liền tốt, nhanh ăn chúng a. Lập tức, hai người liền cùng nhau hưởng dụng bắt đầu một bàn này mỹ thực. Những thứ này mỹ thực đối với Chu Huyền mà nói, nhưng là khai thiên tích điệu đầu một lần, mỗi ăn một miếng vào trong miệng phảng phất đều có một đại cổ chân khí liên tục không ngừng đưa vào trong cơ thể, thấm nhuận linh hồn. Cái này một bữa, phản phất có thể để quá người bình thường tu hành 7 năm, trong nháy mắt từ một cái còn không có vào cửa tiểu bạch, liên thanh đạo chân khí cảnh tiểu tu sĩ. Cái này còn không là phần cuối. lại tiếp tục ăn chu huyền cảm giác đối với thế gian nhận thức biến đến càng thêm rõ ràng, cái thế giới này lịch sử phản phất chỉ là thời khắc, hết thể đều chậm chạp đương nhiên những thức ăn này năng lượng còn không chỉ có những chuyện này, không thể tới lúc hấp thu hết tất cả đều hóa thành năng lượng tụ tập ở chu huyền trong ngũ tạng lục phủ, bị tích lũy. Một bữa qua đi, chu huyền tu vi đã tăng lên rất nhiều keng. Kiểm tra đo lường đến chu huyền tu vi đạt được 3 cấp. Mời ký chủ linh ngẫu nhiên thường cho, gợi ý qua đi lâm nhất trần cảm giác trong cơ thể mình lại có nội lực đưa vào, nguyên lai like ngẫu nhiên thượng cho lại tăng cường hắn đối với chân khí lợi dụng, cũng coi là không tệ phần thưởng a. Tốt lắm, chu Ăn no cơm, cũng dưỡng chân tinh thần, mau trở lại trong điện tu hành. Lâm Nhất Trần vung tay một cái. Chu Huyền cho Lâm Nhất Trần làm một tập liền về tới trong điện, lúc này mới phát hiện trong điện trên giá sách trưng bày tất cả đều là thật giấy kinh, tản ra mùi xưa cũ. Chu Huyền thuận tay cầm lên một quyển, cẩn thận từng ly từng tí rất sợ động hư. Chu Huyền phía trước tuy chỉ là nhất giới tục nhân, thế nhưng hắn đối với sách thánh hiền vẫn ôm cực đại kính ý, quả nhiên mở ra sách này, mỗi một chữ phản phất đều là dùng kim khảm đi lên giống nhau, lóe ra thần thánh quá mang. Thế nhưng cái này kinh thư bên trong viết nội dung mình là một chữ cũng xem không hiểu. Chờ một cái, đọc được Chu Huyền chẳng bao giờ hệ thống học qua học chữ, nhưng ngày hôm nay mở ra cái này kinh thư lại đọc không hiểu trong đó huyền bí, đây chính là phía trước tu hành nghịch thành quả sao? Chu Huyền nhanh chóng đang ngồi ở trước bàn, mở ra kinh thư tĩnh tâm xuống tới xem. Chu Huyền không biết là, dưới người hắn đang ngồi không phải bình thường đệm, mà, sao thật tốt, là thánh địa chi chủ đẳng cấp nhân vật mới có cơ hội ngồi vào huyền thiên cố riêng. Ngồi lên mặc kệ một người nội tâm có bao nhiêu tâm phủ khí táo, đều có thể trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, cảm thụ thiên địa chi vật luật, có thể đề cao thật lớn tu hành hiệu suất, đạt được trước nay chưa có chuyên chú cảnh giới. Chu Huyền trong nháy mắt bị Huyền Hoàng ánh sáng bao phủ lại, đường tu hành, phản phất tiến triển cực nhanh một dạng ở trong đỉnh viện, Lâm Nhất Trần đem trong viện một gốc cây sinh trưởng ngàn năm cổ linh, cây dùng nghiệp lực chẻ tới, hai ba lần đem thân cây làm thành một khối tấm biển hình dạng, nằm trong tay ở một con golem cái bút lông, bút lớn vung lên một cái viết xuống tên tông phái, Vô Lượng Các. Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng nhắc tới, liền đem tấm biển cầm lấy, chỉnh trọng treo ở nơi dùng chân cửa trên cửa chính. Từ giờ trở đi, Vô Lượng Các chính là thực sự là thành lập, Lâm Nhất Trần âm thầm tính toán cái này một bãi tự treo lên đi. Phệ hồn các nhân chẳng mấy ngày nữa sẽ gặp tìm tới nơi này. Không sao cả. Ta đã ở chờ đấy bọn họ. chương 378. Chủ động xuất kích. Trường 378. Chủ động xuất kích ở Lâm Nhất Trần ở loạn lần một tu luyện trong khoảng thời gian này, trên phố liên quan tới hắn truyền thuyết sớm đã lưu truyền ra. Nghe nói người nọ thoạt nhìn tư tư văn văn, một trưởng liền đem phệ hồn các nhân đánh miệng phun tiên huyết, không biết là ở đâu giá cao nhân. Có người ở tiểu quán nói như vậy. Nghe nói người nọ thoạt nhìn yếu đối, thế nhưng cũng không hề độc thủ, chỉ là đi tới nội lực liền đem phệ hồn các nhân bức tử. Có người ở hiệu cầm đồ nói như vậy Nghe nói người nọ thân cao tám thước, chỉ là nhìn vẻ hồn các nhân liếc mắt, vẻ hồn các nhân liền chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Còn có người nói như vậy, nghe nói người nọ là Chu huyền Viễn Phương biểu ca, có người sát có chuyện lạ nói, đừng xem Chu Viễn tiểu tử kia mỗi ngày là bên trong lôi thôi khắp nơi lắc, lại còn có như vậy thần thông quảng đại thân thích. Lời đồn đãi càng truyền càng xa, nội dung càng ngày càng thái quá, lại như vậy truyền xuống, không biết muốn thành loại nào phiếm bản. Như vậy càng ngày càng nghiêm trọng lời đồn đãi tự nhiên truyền vào cứ điểm ở chính giữa thành trấn Hồn trong các đi, linh chủ nghe xong tự nhiên là tức giận đến nghiến răng. Lời đồn đãi này xem ra càng diễn ra càng mãng liệt sớm muộn biết truyền thành phệ hồn các bị cái kia nguồn gốc không do người tầng tầng đánh tan. Bắt người kia mệnh lệnh đã tuyên bố ra ngoài có mấy ngày, nhưng vẫn là không có một điểm manh mối, hiện tại tất cả manh mối cũng chỉ có cái kia bị mang đi tiểu khất cái 557 Chu Huyền. Hỏi người qua đường hỏi thăm Chu Huyền, đại gia cũng chỉ nói hắn chỉ là trên đường tiểu khất cái mà thôi, không chỗ nương tựa, đột nhiên bị nguồn gốc không do người cướp đi. Liền đang không có hỏi thăm được quá hướng đi của hắn. ở trong điện tu hành mấy canh giờ sau, cảm giác cả người đi ra đều thần thanh khí sảng, lạc thẳng đường, dường như thu được tân sinh một dạng. Bất quá như thế một hồi, hắn liền đạt tới hoang lộ cảnh giới. Nguyên lai like tu vi là loại cảm giác này, còn có dưỡng sinh công hiệu. Chu Huyền đi ra đại điện, chứng kiến Lâm Nhất Trần lại đang đỉnh nhỏ bên trong nhắm mắt dưỡng thần, coi ngụ mát mái cong treo phong cảnh tùy phong đỉnh đương rung động, tốt một bức tuế nguyệt quá tốt rằng rỡ. "Tông chủ, lại nhắm mắt dưỡng thần đâu?" Chu Huyền cười hì hì đi tới. "Người tu hành ra ngoài rồi, đi xem người linh thú đi, nhìn còn sống chưa." Lâm Nhất Trần thuận tay một chỉ. Con con gấu sừng đại quái thú bị bệnh hoa buộc lại, quần một đoàn, đã ở nhắm mắt dưỡng thần. đi tới muốn đưa tay xoa một cái. Nó lập tức mở mắt song chu huỳnh nhẹ giằng chợn mắt đứng lên. Sợ đến Chu Huỳnh lui về phía sau mang hết mấy bước, một cái lão đạo quăng ngã cái bờ mông ngồi chồm hổm. "Tông chủ, ngươi nhanh xuyên tốt làm nó. một hồi lại ăn ta." Chu Huỳnh hoảng sợ nói rằng. "Sợ cái gì? Ngươi xem hắn tránh thoát rồi sao?" Lâm Nhất Trần Thơ ơ không đếm xỉa nói rằng. Chu Huỳnh lúc này mới chú ý tới, mặc dù là dùng cái buộc lại, nhưng dường như cũng không thể tránh thoát. Cái này nhất định lại là tông chủ lực lượng a. "Ngươi đi dùng lực lượng của ngươi phục tùng nó." Cam Nhất Trần nói rằng. "Ta có thể có lực lượng gì?" bất khả tư nghị. Tựa như như vậy, Lâm Nhất Trần dơ tay lên, nhẹ nhàng một chỉ chỉ thấy cánh liễu càng lực càng chặt, quái thú trên mặt hiện ra vẽ mặt thống khổ. Muốn khiến nó nghe lời, ngươi liền muốn gian xảo roi ra phục tùng nó." Lâm Nhất Trần nói. "Tốt lắm, tốt lắm tông chủ, ngươi xem nó nhiều khó chịu, nhanh đừng dạy vào nó." Chu Huyền tựa hồ có hơi lo lắng, những xúc sinh này có thể không phải thưởng thức hảo tâm của ngươi, ngươi nhược tâm thương nó có thể sẽ bị nó phản phệ. "Tùy ngươi vậy." Lâm Nhất Trần nói rằng. Chu Huyền thấy Lâm Nhất buông tay, liền muốn muốn đưa tay đi giúp nó đem cái buông ra, không nỡ bị yêu thú cắn một cái vào cánh tay. Trong lúc nhất thời máu chảy như chú Ta và ngươi nói như thế nào, ngươi nhanh dùng chính mình nội lực khép lại chính mình a. Đây cũng là tu hành." Lâm Nhất Trần dứt lời liền tay vịn đã vào nhà. Chu Huyền mặc dù không biết rõ như thế nào sử dụng nội lực, nhưng tạm thời là nhắm mắt lại, đem lực chú ý tập trung đến trên vết thương đi. Không lâu lắm, lỗ trึง miệng chén vết thương liền từ vết quản bắt đầu cấp tốc liên tiếp, dung hợp được, cuối cùng khỏi hẳn. Hoàn toàn nhìn không ra bị thương vết tích. Nguyên lai like cái này Minh Hoàng bất diệt thể sẽ đem thân thể biến đến như vậy đao thương bất nhập. nghĩ thầm cái này Trường Sinh bất cũng không phải là mập tượng, B A Trên thân thể vết thương khép lại, Nhưng Chu Huyền Hạo tâm trợ giúp yêu thú lại ngược lại bị cắn một cái tâm linh vết thương còn không có khép lại. Hắn quay đầu lại nhìn lại quần thành một đoàn yêu thú, không khỏi nghĩ tới trước khi đến ở ven đường thu nuôi bị dầm mưa ướt ướt, ướt xuống tiểu cậu. Chu Huyền lui qua nó sau đó, nó liền vẫn ngất cái đuôi vây quanh Chu Huyền xoay quanh quay vòng, như vậy tinh khiết cảm tình chỉ có động vật mới có thể dành cho a. Chu Huyền nghĩ đến từ ngày đó đến nơi này, cái này chỉ yêu thú dường như không có gì cả ăn qua, tông chủ thoạt nhìn cũng không giống là biết cho hắn ăn đồ ăn, Chu Huyền vẫn là không đành lòng. Suy nghĩ một chút, Chu Huyền đi tới bên hồ nước, túi người mò một con lật được yêu thú trước mặt. Nhẹ, ăn đi. Yêu thú phòng trừng cũng là đói không được, vốn còn muốn sông Chu Huyền Hung ác độc địa một cái, một giây kế tiếp lập tức bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Cái giới này nội sinh dáng rất bất kể là động vật vẫn là thực vật, đều không phải là ngoại giới một dạng động vật thực vật, toàn bộ đều là thiên linh địa bảo, mang đến công hiệu tất cả đều không bình thường. Yêu thú ăn ngấu nghiến sau đó, hoạt động thân thể cục kịch ngồi dậy ăn no phía sau thoạt nhìn đều có một ít uy phong bộ dáng. Thật không hổ là linh vật. "Uy, tiểu tử." Yêu thú mở miệng nói. "Toga, ngươi sẽ nói?" Chu Huyền lại bị kích động. Lời nói nhảm, bản đại gia cũng là tu luyện mấy trăm năm. So với loại người như ngươi số tiểu tử tu luyện 5 tháng còn muốn lâu. Yêu Thú không cho là đúng. Tiểu tử ngươi đối với bản đại gia coi như không tệ, thế nhưng ngươi người tổng chủ kia thì không được. Yêu Thú xông Chu Huyền mấy mắt. Như vậy đi, ta là vừa rồi cắn ngươi một cái xin lỗi. Ngươi thả ta đi, ta dẫn ngươi đi trong ngọn núi này là một đại vương như thế nào đây? Ngươi vài ngày như vậy tu vi liền như thế vượt qua ta, càng chưa nói trong núi này khác tiểu yêu thú nhỏ, đều không phải là đối thủ của ngươi. Cùng với ở nơi này không biết sau này tiểu bang phái mang theo, vẫn là sơn đại vương càng khế hoạt ta, Yêu Thú nói với Chu Huyền. Khó mà làm được. ông chủ có ân cùng ta, khi sư phản bội tổ có thể không phải của ta dáng vẻ. Chu Huyền cực tuyệt. Vậy ngươi nếu như muốn phục tùng ta, vậy ngươi nên phí sức, ta sẽ không khuất phục tài chính là loài người. Yêu thú nói xong liền lại xoay người sang chỗ khác. Đưa lưng về phía Chu Huyền không kịp nói, nhắc lại, yên tâm, ta sẽ không muốn lấy phục tùng ngươi, ta chỉ là muốn cùng ngươi tốt nhất ở chung, về sau cũng có thể hô bang hỗ trợ. Chu Huyền đưa tay vu vu yêu thú Mao nhùng nhùng phía sau lưng. Yêu thú từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, liền không để ý nữa Chu Huyền. Nhưng Chu Huyền biết, Nó chắc là buông xuống một tầng trái tim đây hết thảy bị Lâm Nhất Trần nhìn ở trong mắt, trong lòng hơi có vui mừng, tiểu tử này không riêng tâm địa thiệt lương, hơn nữa trọng tình trọng nghĩa. Thật không hổ là ta Lâm Nhất Trần, thật có chọn đệ tử nhãn quang. Lâm Nhất Trần đang nghỉ ngơi phía trước lại cân nhắc đến, qua nhiều ngày như vậy còn không có thấy có người tìm tới cửa, vậy không bằng đích thân xuống núi gặp bọn họ một chút ta. Chương 379. Xuống núi. Chương 379. Xuống núi. Uy, đệ tử. Chớ ngủ. Chúng ta ngày hôm nay xuống núi chân lý. Vừa qua khỏi nằm canh, Lâm Nhất Trần liền đem còn đang trong giấc Ngậu Chu Huyền đánh tỉnh. xuống núi xuống núi làm cái gì Chu Huyền vẫn còn ở ngủ mê man trạng thái không rõ bạch tông chủ ý tứ. chúng ta xuống núi chân lý nhìn trong cuộc số A đây cũng là tu hành một bộ phận Lâm nhất Trần nói rằng Chu Huyền bây giờ nghe được tu hành hai cái này phản phất đều có phản xạ có điều kiện hưởng dạng lập tức bắn lên tới bắt đầu thay đi phục chuẩn bị xuất môn dù cho đầu góc còn không có đổi kịp thân thể tại hạ núi phía trước ta muốn trước cho người nhất kiện thuộc về người vũ khí Lâm nhất Trần ngăn lại lập tức phải ra cửa Chu Huyền ta còn có thể sở hữu vũ khíu huyền trong mắt không che giấu đượcớ mong mày ra Lâm nhất Trần mỉ cười Chỉ vào hồ nước quát tay, một bả lóe ra tia sáng kỳ dị, bảo kiếm liền từ trên mặt nước thẳng tắp hiện lộ ra. Hắn lại vừa động thủ chỉ, thanh bảo kiếm này liền từ mặt nước bay thẳng đến rồi Chu Huyền trong tay, trên vỏ kiếm có khắc vài cái chữ to thượng cổ khai nguyên kiếm. Chu Huyền cầm trong tay trầm điện điện kiếm, nhịn không được rút ra Huy Vũ hai cái, trong dây lát huy kiếm mang theo không khí xung quanh. Thổi ra đi gió đem trong đỉnh viện một tảng đá lớn trong nháy mắt đánh thành một phấn, trôi trong không khí. Cái này cũng quá lợi hại rồi a. Liên như vậy nhẹ nhẹ Huy Vũ hai cái, không phải vô lực. không che giấu được rỡ. Xem ra ngươi và cái trôi này thượng cổ khai nguyên kiếm còn rất riêng tới, thế nhưng ngươi còn kém xa đâu. Lâm Nhất Trần làm yên lòng Chu Huyền một viên sao động tâm đi ra cái giới, Chu Huyền không nhịn được nghĩ thử xem Lâm Nhất Trần dẫn hắn lúc tới một bước kia vài chục km cảm giác. Bẻ bẻ cổ giật giật chân liền muốn lập tức bay ra ngoài, nhưng không ngờ bị Lâm Nhất Trần cản lại. Ngươi đi xuống, không cho phép đầu cơ chụp lợi. Lâm Nhất Trần không mang theo một tia tình cảm nói rằng: "Vì sao? Tông chủ, lần trước ta đi lên nhưng là lui tự lui hoạt, cái kia một đường ngươi là không biết có bao nhiêu gian khổ, nguy hiểm cỡ nào?" thấy Lâm Nhất Trần cũng không có nghe hắn theo như lời nói. Đây cũng là, Lâm Nhất Trần mới mở miệng, "Ta hiểu được, đây cũng là tu hành." Tu hành? Chu Huyền bất đắc dĩ, nghe được tu hành hai chữ thì biết rõ lại không thương lượng. Liên làm Sơ nóng người xuống phía dưới chạy đi. Lâm Nhất Trần ở phía sau nhẹ nhàng nhảy, liền lập tức đến rồi chân núi. Thừa dịp đệ tử xuống núi võ thuật, chính mình đi chung quanh đây đi một vòng nhìn đều có cái gì cảnh trí. Lâm Nhất Trần đem chân khí toàn bộ đều tập trung ở dưới chân, dĩ nhiên trồi lên một đóa tử vân, dẫn hắn chậm rãi vọt lên, như vậy Lâm Nhất Trần thật có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Lâm Nhất Trần trên không trung nhìn xuống phía dưới, vùng này hoang sơn giá lĩnh, nhưng vẫn là ít nhiều có một ít tiểu thôn lạc đàn bộ, mỗi một thôn nhỏ tựa hồ cũng kết thành một ít nho nhỏ bàn phái, mặc dù thế lực cũng không lớn, nhưng ở địa phương chắc cũng là đủ. Thế giới này quả nhiên linh lực rất đủ, ở dầm rạp chẳng chịt trong rừng rậm, thường thường thì có vài con linh vật sinh trường, còn chưa bị phát hiện. Ngẫu nhiên còn có mấy con linh thú ở trong rừng chạy tới chạy lui, được không tự tại. Quả nhiên nơi đây đáng giá chính mình lại cố sức đi kiến tạo một cái, Lâm Nhất Trần trong lòng thầm nghĩ đang nhìn hết xung quanh đây một vòng tình huống phía sau, Lâm Nhất Trần trở lại chân núi, tìm khối bằng phẳng đá lớn liền nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi Chu Huyền Sơn núi tới, ngày hôm nay lên quả thật có chút sớm. Cá mặn quán mình còn có điểm không, có thói quen. Tông chủ, tông chủ, tỉnh lại đi, ta xuống, chúng ta đi nhanh đi. Không biết qua bao lâu, Chu Huyền xuống núi tới mệt thở hổn hển, chứng kiến Lâm Nhất Trần đang nằm ở trên một tảng đá lớn nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng một trận bốc lên. Lâm Nhất Trần chứng kiến Chu Huyền cái dạng này, liền biết trong lòng hắn chắc chắn bất mãn, trong lòng cười thầm còn là một ngây thơ hài tử, đừng quát mặt, đến rồi chấn trên tông chủ mời ngươi ăn ăn ngon. Chu Huyền nghe được ánh mắt đột nhiên tỏa ánh sáng, chính mình nhanh muốn chết lấy trong nhân thế yên hòa khí. Mỗi ngày ở cứ điểm ăn những cái này quý trọng nguyên liệu nấu ăn, ăn ngon là ăn ngon. trong cũng sẽ dính a, đang ăn xuống phía dưới, Chu Huyền cảm giác mình có thể phải còn lớn hơn tu bộ đến chảy máu mũi. Chu Huyền liền học Lâm Nhất Trần bộ dạng, đem chân khí tập trung đến chân dưới, cảm giác thân thể của chính mình chậm rãi vọt lên vọt lên, mình cũng học được bay. Lâm Nhất Trần cùng Chu Huyền hai người một trước một sau cấp tốc đi tới cái này, xẹt qua ngọn cây vén lên một đống lá cây, được không tiêu sái. Cũng không lâu lắm, hai người liền đến chân trên, Lâm Nhất Trần mới chỉ có chú ý tới cái chấn nhỏ này gọi Long Đảm chấn. Thật lớn tức giận lên, nhỏ mặc dù không lớn vẫn sóng nhảy lấy hai thế rất lớn, quả thật có ngọa hổ tàng long cảm giác. Lâm Nhất Trần cùng Chu Huyền hai người chậm rãi đáp xuống trên mặt đất, phủi nhẹ đoạn đường này phong trần phó phó mang tới lá cây. Làm bộ hai cái người bình thường giống nhau đi tới chấn nhỏ không Nam. Mới vừa vào phố xá sơn uất, Chu Huyền liền giống như trở về nhà giống nhau, cùng ven đường bán hoa quả đại thẩm bên kia bán tạp vật đại thúc, lầu hai người ở ra chào hỏi, "Quả thực nhận thức mọi người." Mọi người thấy Chu Huyền tự nhiên cũng là giật mình không được, vốn cho là hắn bây giờ khả năng đã bệnh tăng hoàn toàn. Không nghĩ tới trở về từ một cái lạp bên trong lôi thôi tiểu khất cái bộ dạng biến thành như vậy một bức tinh thần vẻ, nhìn cái mặt mày xảo, hoàn toàn là một bức khiêm tốn công tử dáng vẻ. Cộng thêm phía trước lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, đại gia càng đối với hắn tràn ngập tò mò. Lâm Nhất Trần cùng Chu Huyền ở ven đường một nhà tiểu tử quán ngồi xuống, người hầu rượu mang theo hoàn toàn nhiệt tình chiêu đãi hai vị, còn kém tự mình ý hai vị ăn cơm. Không thực khách chung quanh cũng đều ở đây thảo luận hai người bọn họ, mỗi cá nhân nhãn quang cũng không nhịn được rơi vào hai vị này lời đồn trung tâm. Lâm Nhất Trần đối mặt ánh mắt chung quanh như trước không nhanh không chậm, không có thu được bất kỳ ảnh hưởng, trong tay bưng miệng từng ngụm từng ngụm trước lấy rượu ngon. là không có rảnh bận quanh, chỉ lo cái này người trước mỹ ăn ngấu nghiến. Này nhân gian mỹ vị mới là có khả năng nhất trấn an Chu Huyền cái này bình phàm nhân tâm. Liên quan tới theo như đồn đái chính là cái kia người lại xuất hiện ở long đằng chấn tin tức ở ngắn ngủi trong mấy canh giờ lại đang chấn trên truyền ra. Rất nhiều người mộ danh mà đến, vây quanh ở tiểu tiểu quán Chu Vi liền muốn thấy trong truyền thuyết người kia trận tướng. Chỉ chốc lát sau, tiểu tiểu quán Chu Vi liền vây chặt đến không lọt một giọt nước. To gìn nhất Trần cùng Chu Huyền hai người phúc, tiểu tiểu quán cũng thừa dịp cái này cơ hội sinh ý bức lựa một bả, chọc cho Chu Vi thương ra được không đấu khí. Dỗ Dập muốn thừa dịp Lâm Nhất Trần cùng Chu Huyền ở nhà này, sau khi ăn xong có thể tới quảng cố một cái nhà mình sinh ý người càng ngày càng nhiều, đột nhiên vài cái hắc ảnh ở trong đám người xuất hiện, làm sơ quan vọng phía sau lại yên lặng tiêu thất ở trong biển người. Tin tức càng truyền càng xa, quả nhiên vệ hồn các nhân cũng đều biết Lâm Nhất Trần về tới cái trấn trên này. Cái này nhân loại lá gan thực sự là không nhỏ, như thế nên ngang trở về. Linh chủ ngồi ở trên ghế lạnh rên một tiếng. Lần này xem ta không chính mình gặp gỡ hắn, cho hắn biết chọc ta phệ hồn các hạ là cái gì." Linh chủ hung hăng nói. Linh chủ nói xong, liền triệu tập thủ hạ ngồi vào bên trong tiệu. Đoàn người hướng tiểu quán đi tới vào. Chương 380. Chính diện giao phong. Chương 380. Chính diện giao phong. Muốn chạy khỏi nơi này, Lâm Nhất Trần cùng Chu Huyền ở tiểu tiểu quán ăn uống no đủ phía sau, còn không cấp bách dẹp đường hồi phủ. Lâm Nhất Trần tự cảm thấy vệ hồn các nhân đại khái cũng nên đến rồi. Quả nhiên, sau một hồi bên ngoài liền ồn ào đứng lên. Một chuyến hắc nhân đánh một tòa cổ kiệu lớn đẩy ra đoàn người hướng đi tới bên này. Chu Huyền nhìn một cái thì biết rõ là vệ hồn các nhân tới, nhanh chóng bắt lại Lâm Nhất Trần muốn chạy khỏi nơi này. Lâm Nhất Trần lại bình thản dung, bất động như sơn. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Sớm nên ngờ tới bọn họ sẽ đến, không cần chạy trốn. Lâm Nhất Trần đè lại Chu Huyền. "Tông chủ, ngươi không có ở nơi đây ở lâu dài quá, ngươi không biết, phệ hồn các nhân hung tàn trình độ cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng được. Chúng ta phía trước trêu vào bọn họ, bọn họ tất sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Coi như là tông chủ ngài cũng không nhất định chống đỡ được." Chu Huyền tất kinh. 843. Hiện tại chạy cũng không kịp, không bằng liền chính diện nên tiếp bọn họ tốt lắm." Lâm Nhất Trần ngước mắt lên. Chu xem Lâm Nhất chính là bất động tức giận nghiến nghiến lợi, muốn chính mình chạy trốn, nhưng nhìn phệ hồn các nhân càng ngày càng gần, từ hai bên chép qua đây, đã chấp cánh khó thoát, chỉ phải ở lại Lâm Nhất Trần bên người không đúng còn an toàn một ít. Một chuyến hắc y nhân hướng một cỗ khói đen một dạng đem Chu Huyền cùng Lâm Nhất Trần bao bọc vây quanh, có loại hắc vân áp thành thành muốn phá cảm giác. Cảm giác gáp bách đánh tới. Chu Vi một vòng người xem náo nhiệt cũng tự cảm thấy tản ra không ít, giá thế này không cẩn thận thương tổn tới cũng không phải là đùa giỡn. Cổ Kiệu lớn mạnh bị một điếu thuốc đấu khơi mà tới, lộ ra một trương hiền gầy khuôn mặt, là phệ hồn các linh chủ. Chu Vi đoàn người một mạnh cuốn sao, phệ hồn các linh chủ cư nhiên tự mình đến đây, lần sau tránh không được một hồi tình phong huyết vũ. Đối với vị công tử này sớm có nghe thấy, nghe nói ngươi một trưởng liền tổn thương chúng ta bang phái người, nhưng là ngài sợ Tác Sở Vi. Linh chủ trên mặt mang nụ cười quỷ gì hỏi, chính là tại hạ, lúc đó đối với ngài nhóm bang phái một đám người khi dễ một Mao đầu tiểu tử, thực sự nhìn không được. Liền ra tay giúp một cái, vốn không muốn làm ra làm hại nhân mạng sự tình, làm gì được các ngươi bang phái người khinh người quá đáng. Lâm Nhất Trần bình tĩnh hồi phục đến, ha ha, công tử nói cứ chuẩn, ta trong bang phái là có chút điệu bị lưu manh ngang ngược không biết lý lẽ, nhưng công tử ngươi mạo phạm chúng ta phệ các, ngươi nên cũng kịp chuẩn bị a. Sẽ bị chúng ta tìm tới cửa. Linh chủ vẫn là mang theo nụ cười quý dị. Đúng rồi, quên hỏi công tử là cái kia bang phái người. Phía trước chưa thấy qua người đây. Tại hạ Vô Lượng các tông chủ, Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần chữ chữ nói năng có khí phách. Vô Lượng các là cái kia bang phái, thứ cho tại hạ kiến thức thiệt cận, chưa nghe nói qua. Linh chủ mang trên mặt nụ cười trầm trọng. Vô Lượng các chính là ta ngày gần đây mới vừa thành lập thế lực, ngài đương nhiên chưa có nghe nói qua, bất quá không bao lâu nữa. Ngài là xong giải khai. Lâm Nhất Trần cười khẩy. Nếu công tử như thế chăng lúc tất nhắc, cái kia tiểu sinh ta cũng không nhất định đối với ngươi khách khí nữa. Ngươi làm tốt rác nô ạ. Linh chủ bản âm sâm sâm khuôn mặt đột nhiên biến đến bẹo. Linh chủ mạnh đưa tay hướng Lâm Nhất Trần trong lòng chụp tới, ngón tay thật dài bên trên tán phát lấy quỷ dị khói đen. Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng trợn lấy người, né tránh linh chủ đánh, linh chủ bị sung ra, chụp được một cái vây xem người qua đường, người qua đường kia linh hồn lập tức bị hấp thụ đi ra, sắc mặt thống khổ, vẻ mặt nhăn nhó, tuất vì linh chủ chất dinh dưỡng. Người đi đường thân thể đột nhiên bắt đầu co rút lại co rút lại, chỉ chốc lát liền thành một cái không đủ ba thước như làm. Vây xem đoàn người thấy như vậy một màn kinh, chen lẫn hướng ra phía ngoài vồ tới, tràn diện một lần thập loạn. Muốn nghe nói vẻ hồn các nhân hung bạo tụ không muốn sẽ có thủ đoạn như vậy, tận mắt nhìn thấy phía sau càng là khiến người sợ hãi tôi cùng, ai cũng không muốn xem náo nhiệt đem mệnh đắp lên. Các vị không cần kinh hoàng, ngày gần đây vị này phệ hồn các linh chủ là hướng ta mà đến, ta cũng sẽ không để cho các vị thủ thương." Lâm Nhất Trần Tĩnh cáo nói. Lâm Nhất Trần hoạt động trong cơ thể tầng thứ nhất chân khí, đưa chúng nó tập trung ở lòng bàn tay, xông phía sau đoàn người lấy tay. Liên đạo thành một đạo tản gia kim hoàng kết giới, đem quần chúng cùng phệ hồn các nhân cách biệt. Tầng này kết rồi rắn chắc không gì sánh được, mặc dù là ai tới đều không thể mở ra, như vậy Lâm Nhất Trần liền có thể không cần bận tâm đo người, vô ra chiến đấu. Linh chủ bên trái một cái bên phải một trường không ngừng hướng Lâm Nhất Trần tiến công, tuy nhiên cũng bị Lâm Nhất Trần né tránh, chút nào không đã thương được Lâm Nhất Trần bảy may. Linh chủ kiến chính diện công kích đều không thể va chạm vào Lâm Nhất Trần, đột nhiên mạnh hít một hơi cái tẩu, phun ra khói đen, khói đen trên không trung trôi, nhưng không thấy tản ra, càng ngày càng đậm. Cái này sợ là một chiêu kia, nội đồng bên giữa không trung nhìn như là khói đen, nhưng kỳ thật là từng viên một ẩn chứa vô hạn lực lượng hạt cơ bản. Nếu như bị đụng tới ra sẽ bị tổn thương, biến thành màu đen, cuối cùng mục nát cho đến toàn thân. Cái này phệ hồn các quả nhiên giống như trên phố nói giống nhau, như vậy độc ác. Sắc đều là loại này hạ lưu chiêu số. Lâm Nhất Trần tập trung trong cơ thể tầng thứ 2 chân khí, vì thân thể của chính mình tăng thêm một tầng vòng bảo hộ, đem thân thể của chính mình nghiêm nghiêm thật thật bao vây lại. Không Lâm Nhất Trần bay đầu nhìn về phía Chu Huyền, Chu Huyền sớm bị những thứ này khói đen dồn đến góc nhà, chỉ lát nữa là phải bị hãng hại yên ăn món hết. Đệ tử, nhanh điều động chân khí bảo vệ mình. Hướng ngươi tu luyện lúc như vậy. Chu Huyền nghe được Lâm Nhất Trần hướng mình hét lên. Nhưng Chu Huyền nói như thế nào tuy là tu hành đạo thuật đã rất cao, nhưng là bởi vì ở trong kết giới hoàn cảnh, liên quan tới như thế nào lợi dụng chính mình năng lực, hắn vẫn còn chưa thành thủ. Chu viên tập trung tinh thần, cảm thụ trong cơ thể mình sở hữu chất khí, đưa chúng nó tập trung ở ngực, sau đó dùng sức một chút, liền từ trong cơ thể bộc phát ra năng lượng to lớn, đem các loại khói đen toàn bộ tinh ngọc rớt, bên trong phòng đã không còn tầng tầng khói đen. Phệ hồn các linh chủ kiến trận này thế cũng không khỏi không có điểm sợ, chính mình bang phái dùng hai cái này chiêu số lần đầu tiên bị phá giải. Bất kể là ai đều sẽ dao động, xem ra cái này Lâm Nhất Trần sát thực không phải người bình thường. Lâm Nhất Trần còn chưa chính thức xuất thủ, Phệ hồn các linh chủ cũng đã đánh răng đuối, Phệ các một đám đệ tử thấy vậy hình dáng, cũng đều hai cổ rũ dậy. Linh chủ đều tự mình kết quả, lại chặt vật như vậy, lại làm rồi không? Tám đi sợ không phải cũng bị diệt môn. Lâm Nhất Trần từ trong lòng ngực móc ra một bả quạt giấy, mạnh đến ném đi, hung hăng cắm vào phệ hồn các linh chủ trên vai, linh thú trên vai cắm ở cây quạt vết thương phát ra quang mang chói mắt. Cho ngươi bẩn thịt linh hồn tinh lọc một cái." Lâm Nhất Trần khinh miệt nói rằng. Linh chủ cảm thấy thống khổ bất ham, cố nén tay nắm đặt ở quạt giấy bên trên, đột tới quạt giấy trong nháy mắt tay liền bị bị phỏng, toát ra từng cột một khói trắng, t. Linh thú mạnh cây quạt đổ xuống, tự cảm thấy thụ thương quá nặng, liền muốn hốt hoảng chạy trốn, mạnh đến giống như một khối khói đen tự như Đột nhiên cục chính mình bang phái một người học trò trên người, hấp thụ linh hồn của hắn, sau đó trọng vọt vào bên trong tiệu, một đám người chạy chối chết. Ngày hôm nay, Lâm Nhất Trần danh tiếng tính từ lãnh rớt. Chương 381. Phù Liễu phái. Chương 381. Phù Liễu phái. Vậy xem như vậy một hồi đặc sắc tranh đấu sau đó, đoàn người rộn rập hoan hô lên. Yếu Thế chủ, Yếu Thế chủ tới. Rốt cuộc có người có thể dạy dỗ phệ hồn các người. Chúng ta bị ước hiếp quá lâu. Cảm ơn, cảm ơn. Rốt cuộc không cần lại sợ. Đây là bị phệ các ức hiếp quá lâu dân chúng tiếng hô, bây giờ đang ở lòng đẳng trấn cư dân trong lòng. Lâm Nhất Trần liền giống như là cứu thế chủ một dạng tồn tại, đánh bại phe hồn các, giải cứu bọn họ với trong nước lựa. Chu Hiền Cang là vui vẻ giống như là một con husky giống nhau, "Tông chủ, người cũng quá lợi hại rồi. Người không biết ta trước đây bị khi dễ có bao nhiêu thảm. Tông chủ ngươi quá lợi hại rồi. Ta dập đầu cho ngươi." Nói xong liền quỳ xuống khắc lại một cái khấu đầu. "Các vị không cần như vậy cảm tạ, ta hôm nay chỉ là bởi vì hắn quá đáng như vậy hơi chút dạy dỗ bọn họ một cái, chỉ là làm cho linh chủ bị một điểm bị thương ngoài da, xa xa không phải đã đánh bại bọn họ, nhưng xin các vị yên tâm, hiện tại trấn trên có ta ở đây." Tất nhiên sẽ không để cho bọn họ giống như trước giống nhau tiêu ngạo." Lâm Nhất Trần nói với đoàn người. Trong đám người hoan hô một sóng cao 10 quá một sóng. "Các vị, để ăn mừng chúng ta long đẳng trấn rốt của thoát khỏi phệ hồn các các chế, ngày hôm nay ta mở tiệc chiêu đãi các vị." Tiểu tiểu quán trưởng Quý càng là mặt mày hưng hạo, vung tay lên, mở tiệc chiêu đãi to lớn. "Xem ra cái này đối với cư dân nơi này mà nói thật là thiên đại việc vui." 3 3 3. Đột nhiên một hồi tiếng vỗ tay từ trong đám người vang lên, đoàn người trong nháy mắt tiến đến lại. Trong lúc đó một anh khuý nữ từ bên vỗ tay, biến từ trong đám người đi tới. Đi tới Lâm Nhất Trần trước mặt. Ngươi là? Lâm Nhất Trần trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, cô gái trước mặt tiểu y yêu tiểu nhìn hắn, trong giây lát cảm giác có chút quen thuộc. Đã sớm nghe nói đột nhiên có cao nhân hàng Lâm lồng đăng trấn, dạy dỗ phệ hồn các một trận, đã nghĩ có phải hay không là ngươi. Ngày hôm nay nghe được đồn đại ta mau mau chạy tới, nhìn một cái quả nhiên chính là ngươi, Lâm Nhất Trần. Nữ tử phảng phất nhận thức Lâm Nhất Trần giống nhau, nhẹ nhàng một quyền đánh vào Lâm Nhất Trần trên vai. Ngươi là? Ngươi là? Thiên tuyển thánh nữ. Lâm Nhất Trần kinh hãi. Ta còn lo lắng cho ngươi nhóm có thể hay không không có thể từ không gian liệt phủ bên trong đi ra. Ngươi cư nhiên tới so với ta còn sớm." Lâm Nhất Trần ngạc nhiên nói rằng, "Ta không chỉ tới so với ngươi sớm, ta còn ở nơi này thành lập thế lực lớn nhất, Phù Liêu phái, ngươi có nghe nói hay không quá? Nghe nói nơi này hai thế lực lớn vệ hồn các cùng Phù Liêu phái, vốn tưởng rằng sẽ là một đàn bà xinh đẹp thành lập, không nghĩ tới là ngươi à. Ngươi lại nói lao nương không xinh đẹp sao?" Thiên Tuyển Thánh nữ lại một quyền nhẹ nhàng đánh vào Lâm Nhất Trần trên vai. Lâm Nhất Trần nhìn Thiên Tuyển Thánh nữ, cảm giác đã là mấy trăm năm trước chuyện vậy, hình tượng của nàng cùng là phía trước hoàn toàn khác nhau, không ở giống như kiểu trước đây mang chút nhược đẹp mà là biến đến anh khí rất nhiều. Ở cái thế giới kia tách ra thời điểm, chúng ta đã nói giống nhau ở gặp phải hy vọng không phải đích nhân, bây giờ hẳn là vẫn tính là được rồi." Thiên Tiền Thánh Nữ nói rằng. "Chuyện sau này, người nào nói chuẩn?" Lâm Nhất Trần cũng không nói thêm cái gì. "Đúng rồi, Uyển Nhi đâu? Nó giải trừ hóa đá sao?" Lâm Nhất Trần hỏi. "Còn không có, không bằng chúng ta bây giờ đi ta chú điểm, ngươi cũng đi nhìn Uyển Nhi a." Thiên tuyển Thánh Nữ phát sinh mời. "Cũng tốt. Chư vị, hôm nay đến hội ta liền không tham gia, ta cũng là phủ Liêu phái tông chủ đi giải quyết chuyện quan trọng." Lâm Nhất Trần nói với đoàn người. cả ngày hôm nay, Long Đẳng trấn cư dân liền thấy qua vẻ hồn các linh chủ, Phù Liêu phái tông chủ, còn có sau này nhất định sẽ thành thế lực lớn nhất vô lượng các tông chủ, coi như là dài rồi đại kiến thức, có thể hướng người nói khoác hơn mấy năm cái loại này. Lâm Nhất Trần, Chu Huyền cùng Tiên Tiền Thánh Nữ ba người đi ra tiểu tử quán, bay lên trời, tựa như tia chớp tiêu thất đang lúc mọi người trong tầm nhìn ở hướng đông phi hành sau một thời gian ngắn, ba người đi tới một con sông bờ sông, bờ sông tọa lạc từng nhóm một tiểu ma tinh xảo kiến trúc, đây cũng là Phù Liêu phái cứ điểm. Nơi đây sắp xếp sắp xếp liêu, gió thổi đứng lên, thơ liễu vũ. Lâm Nhất Trần chú ý tới Phù Liễu phái thế lực cũng đã không nhỏ, có thật nhiều người đang bờ sông tu luyện. Nữ tử vì nhiều, cũng có một chút phái nam thân ảnh. Tốt lắm, ta dẫn ngươi đi thấy Huyền Nhi." Thiên Tuyển Thánh nữ sông Lâm nhất trầm vậy vây tay. Ba người xuyên qua Liễu Thủ Lâm, dọc theo đi bờ sông khoảng chừng ba cây số, phía trước có một tòa tự đường một dạng kiến trúc, để một tòa tượng đá bên kia là Huyền Nhi. Vốn tưởng rằng đến nơi này bên thế giới, Huyền Nhi liền có thể tự động giải trừ hóa đá, nhưng qua đây rất lâu, nàng vẫn là không có giải trừ, ta cũng không có cách nào, liền đem nàng an trí ở nơi này, thường thường mang một ít ăn đến xem nàng, cùng nàng trò chuyện. Thiên truyền thánh nữ vuốt ve Điển Nhi tượng đá nói rằng: "Ngươi đây là đem nàng cũng sao? Thẳng thắn phát triển trở thành một cái tôn giáo quên đi." Lâm Nhất Trần vẻ mặt hắc tuyến: "Để cho ta tới thử xem, có thể hay không khởi ra của nàng hóa đá." Lâm Nhất Trần tập trung tinh thần, đem rất lâu chưa từng dùng qua tinh lọc năng lực điều động, tay nắm đặt ở tượng đá trên trán, dở dở sức năng lượng, từ từ, tượng đá bắt đầu tan rã, nứt ra, Điển Nhi thân thể rốt cuộc giải trừ hóa đá. Nô, Điển Nhi phát ra thanh âm, làm sao vậy ta đây là? Ngươi nha, ngươi biến thành tảng đá ngủ đã nhiều năm." Thiên truyền vui vẻ ôm lấy là Lâm Nhất Trần giải khai trừ ngươi ra hòa đá. Lâm Nhất Trần 3. Huyền Nhi mạnh quay đầu, ngươi tới có hay không mang cho ta món gì ăn ngon? Ngươi nha, thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Trong lúc nhất thời tràn đầy sung sướng bầu không khí, lúc trước cái kia 293 thế giới đại gia cùng một chỗ không phải đang đánh nhau chính là ở đi đánh nhau trên đường, có rất ít như vậy bông lòng cảm giác. Thời điểm cũng không sớm, ngày hôm nay Lâm Nhất Trần ở chỗ này ăn qua lại đi a, còn có ngươi mang tiểu đệ tử. Là, ta gọi Chu Huyền. Chu Huyền nhanh chóng trả lời. nhìn Lâm Nhất Trần cùng hai cái này tỉ, tỉ nói, không hiểu ra sao. Cái gì cái thế giới kia? Trừ cái này bên trong còn có thế giới khác sao? Bọn họ rốt cuộc là lai like lịch gì, thiên ngoại lai like khách? Thiên truyền thánh nữ nâng dậy mới vừa tỉnh lại Huyền Nhi, đoàn người chậm rãi hướng chính điện đi tới. Vào chính điện, đại gia ngồi quanh ở tinh sào khắc hoa bên bàn gỗ, phủ Liêu phái các đệ tử đoàn bên trên có lại bản thức ăn tinh sào. Quả nhiên nam nhân nhiều địa phương và nhiều nữ nhân địa phương chính là không giống với, cái này từng đạo đồ ăn tinh sào vừa miệng dính, nhất định chính là tác phẩm nghệ thuật đại gia ngồi vây một chỗ, uống rượu dùng bữa, thánh nữ cho đá phía sau chuyện đã xảy ra, cùng với làm sao đến rồi thế giới này. Huyện Nhi nghe cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới chính mình ngủ không bao lâu lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trước đây chiến đấu với nhau qua được hai vị cư nhiên đều được nhất phương tông chủ. So với Huyện Nhi còn muốn sửng sốt một chút chính là Chu Huyện, từ đầu tới đuôi đều giống như đang nghe cố sự giống nhau, bao nhiêu ly kỳ sự tình a, cứ như vậy bình thường từ bọn họ trong miệng nói ra, thực sự là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Chương 382: Khách không mời mà đến. Chương 382: Khách không mời mà đến ở phệ hồn các trong đại điện, để nén không khí phản phất độc lại giống nhau. Linh chủ ngồi ở chính điện trên đài, vương trên bạ vai vết thương mặt trầm, đứng bên cạnh hai đại môn phái chủ nhà đơn linh vũ, cũng giống như vậy sắc mặt tâm trầm, mím thật chặt môi. Chu vi tất cả đều là thị vệ cùng phệ hồn các các đệ tử, tất cả đều thật thấp phục trên đất, không dám thở mạnh một tiếng. Vốn là âm trầm phệ hồn các bởi vì, này dạng bầu không khí biến đến tăng thêm sự kinh khủng. Ra khỏi như thế một lần sự tình chúng ta phệ hồn các ở long đằng chấn danh vọng tất nhiên giảm xuống rất nhiều, cái này lâm nhất trần rốt cuộc là từ đâu ra không giải thích được người, hoàn thành lập một cái vô lượng các. Linh chủ hung hăng nói, nếu để cho cái này vô lượng các danh tiếng như vậy đánh ra, địa vị của chúng ta nhất định sẽ thật bị hao tổn. Đơn Linh Vũ cũng có vẻ phá lệ ưu sủng, nhưng bọn hắn phòng trừng cũng vẫn là một cái tiểu bá phái, nhất định phải đem bọn họ mau sớm diệt trừ. Phệ Hồn các từ lúc thành lập tới nay liền ở Long Đẳng trấn vẫn là thế lực lớn nhất, ở chỗ này chỉ cần bọn họ nói một vậy tất nhiên không ai dám nói hai, sau lại xuất hiện phủ Liêu phái cái này một thế lực, mặc dù cũng phát triển nhưng cùng Phệ Hồn các mấy hiệp đánh tới, bây giờ coi như là bình an vô sự, không ảnh hưởng tới Phệ Hồn các địa vị. Nhưng lần này cái này nhân loại ở hầu như toàn trấn nhân trước mặt hầu như không chút xuất thủ liền đem đường đường Phệ Hồn các linh chủ, Long Đẳng trấn đại bộ bị thương thành như vậy, cái này sống núi xem như là kết phải đem Lâm Nhất Trần xóa tên. Linh chủ không cần như vậy nổi giận. Đơn Linh Vũ, như vậy trấn ăn hắn. Lần này để cho ta gặp lại cái kia Lâm Nhất Trần cũng được, ta với ngươi phải không cùng phương thức chiến đấu. Đơn Linh Vũ nói xong liền phất phất tay đi ra ngoài, quần áo bạch đi bay ra ngoài giống như một con bồ câu, không giống như là người nơi này giống nhau. Linh chủ nhìn Đơn Linh Vũ rời đi bối ảnh, trong lòng tầng nghĩ, nói là phệ hồn các nhị đương ra, nhưng mình vẫn cũng không có tham dò sợ người này bản tâm, hắn liền không giống như là người nơi này, phảng phất một cái bên thứ ba giống nhau vẫn đang quan sát cùng với chính mình mà vẫy. Cũng không có đem mình làm, làm là người nơi này. Linh chủ nghĩ đến đau đầu, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn, liền không thể làm gì khác hơn là theo hắn đi đơn linh vũ đi ra phệ hồn các, quay đầu sâu đậm đã quên liếc mắt nơi đây, rốt cuộc nơi đây cũng muốn suy sụp sao. Lâm Nhất Trần cùng Chu Huyền ở phủ liều phái ăn uống no đủ phía sau, liền muốn bước trên phản hồi loạn lân sơn trên đường, ở đi vào phía trước vẫn là ban ngày, đi ra cũng đã là đêm khuya, một đêm này cùng Tiên Tuyển Thánh nữ Cố Nguyệt Nhi nói chuyện phiếm làm cho Lâm Nhất Trần nhớ lại thật nhiều, liên quan tới trước kia 3000 đạo châu. Mà thôi mà thôi, đã là phía trước thế giới, hiện tại đã mở ra mới nhiệm vụ, lập tức phải làm là đem cái này nhiệm vụ làm tốt, tiếp tục thăng cấp. uyền trải qua một đêm này nghe tông chủ và hai vị tỷ tỷ đối thoại tư tưởng lại đạt tới một đại cao độ liên quan tới cái này thế giới này cùng thế giới khác lại có hiểu mới Tuy là quan với tông chủ của mình địa vị còn chưa đủ lý giải nhưng cũng hiểu ít nhiều hắn vì sao lợi hại như vậy hai người một trước một sau về tới chú điểm đến rồi loạn lân đỉnh núi sách tóm tắt hơi cácth thường phản phất có người đến qua giống nhau vốn không nên như vậy đây chỉ có hai người bọn họ biết được mới đúng Tiến nhập kết giới Lâm nhất Trần phát hiện mình thường ngồi tròi nghỉ mát nơi đó ngồi một cái quần áo bạch đi thi thiếu niênhẹ thiếu niên mặt mày sáng tỏ đang ở chính mình trong kết giới nhắm mắt dưỡng thần Bên cạnh linh thú phản phất bị đánh một trận tựa như rơi vào một thân tổn thương, nhưng ít người trên người lại không thấy tranh đấu vết tích, chẳng lẽ không chỉ một người ở nơi này? A, người tới người phương nào? Vì sao ở khác người ta trong viện ngủ? Lâm Nhất Trần trong chốc lát có điểm phẫn nộ, mặc dù mình đã sống nhiều năm như vậy, cảm giác đối với đại đa số tình huống đều có thể nhận lại, đại đa số sự tình đều có thể tiếp thu, nhưng thấy có người như thế chăng đem mình là ngoại nhân vẫn có chút sinh khí. Chu Huyền lại là vội vàng đi qua chăm sóc chính mình linh thú, cho đã mắt không nỡ, đây là coi nó là sủng rồi hả? Lâm Nhất Trần hét lớn một tiếng, hiển nhiên đem Thiếu Niên lại càng hoảng sợ. lập tức từ trên cái băng tua xuống, quăng ngã một cái mông ngồi chồm hổm. Ngươi chính là Lâm Nhất Trần Đem, không muốn như thế đại động năng tính, ta ở các ngươi ngoài cửa hô rất lâu, chờ thật lâu cũng không trông thấy có người đi ra, cũng không thấy có người trở về, thực sự quá mệt mỏi liền chính mình vào nghỉ ngơi một hồi. Thiếu niên cười giận rỡ, thoạt nhìn đầy cõi lòng ngày nãy, vốn chỉ muốn làm sơ nghỉ ngơi, liền tiếp tục ở ngoài cửa chờ đợi nhị vị, không nghĩ tới vừa tiến đến chứng kiến trong viện có như thế một tất đáng sợ manh thú làm ta sợ giật mình một cái, liền không cẩn thận cho hắn một bài học, không nghĩ tới là hai vị sủng vật, thực sự thất kính thất kính. Thiếu niên mỗi câu đều ở đây biểu thị ấy nãy Nhưng ngay đứng lên cũng là trói thai không được, thật sự là làm cho lòng người sinh không nhanh. Lắm nhất trần ngờ tới vị thiếu niên này tuyệt không phải bình thường không cẩn thận tới chỗ này thiếu niên bình thường, có kết giới này ở chỗ này. Người thường hẳn là không phát hiện được chính mình trú điểm ở chỗ này, huống hồ loạn lân núi huống hồ hiểm ác đáng sợ, cũng không phải bình thường người có khả năng đặt tới địa phương. Nhưng thiếu niên này không chỉ có phát hiện, nhưng lại tiến nhập cái giới, nói vậy nhất định là một cái lai lịch không nhỏ cao thủ. Tính toán một chút, ta không cùng ngươi so đo những thứ này. Ngươi là ai? Từ đâu tới? Đại biểu ai tới? Tại sao tới? Có mục đích gì? nhưng không có chuyện gì lớn hôm nay liền muốn tiến khách. Lâm Nhất Trần không chút khách khí tung trỗi dài vấn đề, nỗ lực kềm chế trong cơ thể sôi trào mãnh liệt sắc buộc phát ra chân khí. Tại Hạ Đơn Linh Vũ, là phệ hồn các môn hạ một cái nho nhỏ bản chủ. Thiếu niên nói rằng, nói xong liền chứng kiến Lâm Nhất Trần cùng Chu Huyền làm xong nên chiến chuẩn bị, hai người không khí bên người dường như muốn bốc cháy giống nhau. Hai vị đừng kích động, ta tuy là phệ hồn cấp nhân, nhưng ta nói tóm lại cũng cùng bọn họ không giống với, ta hôm nay tới không phải tới cùng hai vị đánh nhau, ta chỉ là vì nhà chúng ta linh chủ hướng hai vị nói lời xin lỗi. Đơn Linh Vũ nói rằng, Nói vậy hai vị cũng nghe nói rất nhiều về chúng ta phệ hồn các lời đồn a. Tất không tốt nhất định là hư chiếm đa số, thế nhưng không sao cả, ta hôm nay tới chính là muốn chứng minh chúng ta phệ hồn các cũng không phải theo như đồn đãi như vậy. Lâm Nhất Trần ở vừa mới đến Long Đẳng chấn thời điểm, sau đó lại biến mất rơi, cũng xuất hiện rất nhiều lời đồn, nói vậy hai vị cũng biết, cũng là thật xấu xám nữa, cho nên hy vọng hai vị cũng có thể bất kể hiểm khích lúc trước, cuộc sống sau này cùng chúng ta phệ hồn các sống chung hòa bình. Đơn Ngọc Linh trên mặt mang sang sảng khuôn mặt tươi cười một mạch. Mặc kệ ngươi tới nơi này mục đích thực sự là cái gì? Chính mình tự quyết định nhiều như vậy ta cũng không tin tưởng lời của ngươi nói, thế nhưng ngày hôm nay ta bỏ qua cho ngươi, ngươi mau trở lại ngươi vẻ hồn các đi, nơi đây không phải nguyên nên tới địa phương." Lâm Nhất Trần lạnh lùng nói. "Đừng nói như vậy chứ, ngày hôm nay ngài để cho chúng ta vẻ hồn các mất hết thể diện, chúng ta cũng không có cùng ngươi tính toán còn nơi đây nói với các ngươi lời hữu ích, ngài như vậy thì có điểm quá bất cận nhân tình." Đơn Linh Vũ vẫn là nợ nụ cười, khiến người ta nhìn không ra hắn mục đích thực sự. "Thế nhưng nếu ngài nói như vậy, ta cũng không thích ở chỗ này ở lâu, ngày hôm nay cho ngài thưởng cũng phải. Lần sau hy vọng gặp lại." Hy vọng chúng ta hai cái bang phái có thể hào hảo ngồi xuống ở chung. Đúng rồi, lần thứ mấy gặp mặt, bắt tay a. Đơn Linh Vũ hướng Lâm Nhất Trần Vân một chi trắng ngón tay. Lâm Nhất Trần vốn định đưa tay mở ra, nhưng bị hắn một bàn nắm. Đột nhiên, Lâm Nhất Trần cảm giác trong cơ thể, tiền sao, linh lực đại đoạn, dường như muốn bị hút đi giống nhau, cái này mới phản ứng được, đây là Đơn Linh Vũ năng lực. Lâm Nhất Trần lập tức làm ra phản ứng, điều động trong cơ thể thần ẩn chí lực, dùng sức cầm biên lai nhận linh vũ tay, dùng chính mình lực trong nháy mắt chế trụ Đơn Vũ lực lượng, Đơn Linh Vũ dưới đạp thổ địa hô sổ xuống khối, trong không khí trong nháy mắt lơ lửng Hôm nay ta liền cáo từ trước, chúng ta tới ngày gặp lại. Tao thủ lực lượng lớn như vậy trùng kích, Đơn Linh Vũ lại có thể làm được mặt không đổi sắc, cái này cũng thật sự là sở hữu thực lực sâu không lường được cùng tâm lý tố chất, nhưng ở Lâm Nhất Trần trước mặt. Hắn tu hành còn cạn đâu Đơn Linh Vũ đi ra vô lượng các, quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên cái này Lâm Nhất Trần không phải phía trước đụng phải Miêu cầu một dạng tuyệt thủ, Đơn Linh Vũ năng lực là có thể chứng kiến người khác kết giới chỗ hồng ở nơi nào, cũng có thể đem một người chung quanh khí chàng nhìn thấy biến hóa, ngày hôm nay tự xem đến Lâm Nhất Trần khí chàng từ chứng kiến mình tới sau khi bắt tay, khí chàng vẫn không có chút nào dao động. thậm chí ở sau đó càng thêm ung dung chế trụ chính mình, thật là đáng sợ. Xem ra, Long Đẳng trấn gia tộc thế lực lớn hơn bề bài. Chương 383. Để cho chúng ta tới chiến một hồi. Chương 383. Để cho chúng ta tới chiến một hồi. Đơn Linh Vũ đi rồi, Chu Huyền mới chỉ có thả lỏng một hơi, hoàn toàn không biết mới vừa rồi là cái trạng huống gì, tông chủ rõ ràng rất là nổi giận, nhưng sau lại lại cùng hắn bắt tay giảng hòa, người nọ dưới chân thổ địa đột nhiên sụp xuống như vậy một hối. cái này chính là cao thủ so chiêu sao? Quả nhiên không bình thường, Chu Huyền ở trong lòng yên lặng cảm thán. chủ, ta linh thú bị thương, Ngươi xem một chút có biện pháp gì hay không mau cứu hắn." Chu Huyền hỏi. "Ngươi nếu muốn cứu hắn ngươi liền dùng chính mình lực lượng đi cứu, ban cho ngươi hồng hoang bất diệt thể năng lực cũng không chỉ điểm nào nhất. Cái gì? Chính mình lại còn có trị vũ năng lực." Chu Huyền khởi động trong cơ thể chỗ sâu linh khí, một cốt trị vũ chi lực xuất hiện ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng đặt ở linh thú bị thương địa phương, vết thương liền từ từ khép lại. "Ngươi hoàn toàn có thể mặc kệ nó, trên núi này có khi là tu luyện nhiều năm linh thú, có thể lại đi bắt một thất qua đây." Lâm Nhất chợt nói. "Khó mà làm được." Nó khi nhìn đến người kia xâm lấn chúng ta kết giới sau đó nhất định là vì bảo vệ chúng ta chú điểm mà cùng hắn tranh đấu." Chu Huyền nói. "Chu Huyền con sở hữu cái này mỹ hảo phẩm chất, cho nên tu luyện ra chân khí đều là như vậy tinh thuần, chỉ du hiệu quả mới, chỉ có tốt hơn." Lâm Nhất Trần phất liêu phất tay, người thu thập xong vào nhà tới liền có thể, ngày hôm nay còn phải tiếp tục tu luyện." Lâm Nhất Trần tiến nhập chính điện, ngồi ở dùng tu luyện đại bồ bên trên. Lâm Nhất Trần không cần tu luyện, tự mình hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu được tu vi, cho nên hắn bình thường sẽ không dùng đến đại bổ loại tu luyện này dùng ký. Thế nhưng ngày hôm nay đơn linh vũ nhiễu loạn chân khí trong cơ thể hắn chợt tự, hắn liền tới đại bố nơi đây cảm thụ một chút tu 373 luyện. Làm được đại bổ bên trên, trong nháy mắt biến đến tâm thần tích mịch, chu vi hết thể đều hóa thành không, có thể cảm nhận được chỉ có chân khí ở trong người lưu động, quang lưu ở bên cạnh như ẩn như hiện, trong chốc lát hết thể đều hóa thành hư không. Lâm Nhất Trần tiện tay lấy tới một phần chân kinh, hệ thống tuy là đem những này kinh thư biên soạn vào Lâm Nhất Trần trong cơ thể, đến xem kinh thư càng có thể làm cho nội tâm của hắn bình tĩnh trở lại. Không biết qua bao lâu, Lâm Nhất Trần từ trong cảnh giới phục hồi tinh thần lại, chứng kiến Chu Huyền tựa ở bên tường đã ngủ, cả ngày hôm nay xảy ra nhiều lắm. Nói vậy hắn cũng mệt mỏi, có cái gì ngày mai rồi hay nói. Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhất Trần đứng lên liền chứng kiến Chu Huyền ngồi ở đại bồ bên trên tu luyện, xung quanh thân thể tản ra từng vòng kim quang ken. Kiểm tra đo lường đến Chu Huyền đột phá tu vi, thưởng cho ký chủ động thiên cảnh tu vi cao nhất. Chu Huyền tuy là phàm nhân thân, nhưng trải qua mấy ngày ngắn ngủi tu luyện đã đạt được một trọng thiên cảnh giới, đã không dễ việc, khi hắn đem bên người linh khí hóa thành lúc, bên trong biến hóa tiến nhập tứ chi của hắn lại dung nhập vào trong thân thể cuối cùng đạt được trong cơ thể tầng thứ 3 chân cảnh giới, cứ như vậy từng tầng từng tầng đi lên trên, không tới bao lâu, Chu Huyền cũng nhất định sẽ đạt được nhân thần hợp nhất cảnh giới. Chu Huyền chứng kiến Lâm Nhất Trần dậy rồi, liền đình chỉ tu hành, hướng hắn vấn an. "Tông chủ, nghỉ ngơi được không?" "Vừa vặn, vừa vặn." Mới vừa vào đi hết thầy trò đối thoại, Lâm Nhất Trần cảm ứng được bên ngoài kết giới có người tới chơi, "Bây giờ, Lâm Nhất Trần không phải trong lòng trầm xuống, đừng lại là vẻ hồn các nhân tới, tuy là không có gì phải sợ, thế nhưng đối với, chả đứng lên cũng lạ phiền toái." "Chu Huyền, cùng ta cùng đi gặp xem ai tới." Lâm Nhất Trần mang Chu Huyền cùng nhau đi tới kỳ miệng, trong lúc đó hai cái thiến tiễn lệ ảnh, Nguyên chủ là Tiên Tuyển Thánh Nữ cùng Huyền Nhi tới. Lâm Nhất Trần, bạn cô nương tới, mau đưa ăn ngon uống ngon đều lấy tới. Huyền Nhi vẫn là giống như trước giống nhau, tuy tiện cẩu thả chào hỏi Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần, chúng ta tới bái phòng ngươi một chút mới bái phái, thế nào, còn không cho chúng ta đi vào? Tiên Tuyển Thánh Nữ nói rằng, mời đến, hai vị. Lâm Nhất Trần làm cho thân đem hai vị mời đến môn. Huyền Nhi vừa tiến vào kết giới, liền bắt đầu vơ bên trong kết giới thiên tài địa bảo, cái gì bích lọ quả, Giang Nguyên tự thánh loa, Tam Thánh vô tận mang. Còn có một khóa mới vừa ló đầu ra linh chi, hết thảy bị nàng ôm vào trong ngực. "Uyển Nhi, ngươi đây là tới cướp sạch ta chỗ này sao? Mau buông xuống ta cho ngươi, không ai dành với ngươi." Lâm Nhất Trần thấy Uyển Nhi như vậy dáng vẻ giở khóc giở cười, "Chu Huyền, ngươi đi đem mấy dạng này ra công một cái, làm mấy món ăn tới, chúng ta ăn một bữa." Chu Huyền nhận được mệnh lệnh liền lập tức đi chuẩn bị đồ ăn, bất quá nửa canh giờ, mấy đạo sắc hương vị câu toàn đồ ăn liền đã bưng lên. "Ta mới vừa tỉnh lại, thân thể đang suy yếu, quả nhiên còn phải cần Lâm nơi này bảo tới mới có thể làm cho ta đại bổ một cái, khôi phục nguyên không chút khách khí Lâm Nhất Trần, chúng ta tới tìm ngươi kỳ thực cũng không phải tới trò chuyện rảnh rỗi ngày. Thiên Tuyển Thánh Nữ đột nhiên nghiêm túc. Long Đảng Trấn trên có một cái đại gia tộc, Triệu gia, gia tộc bọn họ là Long Đẳng Trấn gia tộc lớn nhất, Long Đẳng Trấn đại đa số sự vụ đều là gia tộc bọn họ để ý tới. Ồ, cái này ta chưa nghe nói qua, ta cho rằng Long Đẳng Trấn chỉ là giải quyết phệ hồn các liền không có gì đáng giá lo lắng. Cũng không phải là, phệ hồn các nói cho cùng cũng chỉ là một ba phái, chân chính thẩm thấu ở Long Đẳng Trấn trong trong ngoài ngoài vẫn là người của Triệu gia mạch cùng quan hệ. Bọn họ khống chế được Long Đẳng Chấn tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Phệ hồn các nhân cũng phải nhường bọn họ ba phần mới được, cho nên, làm Triệu ra nghe nói ngươi tới nơi này, cũng thành lập vô lượng các phía sau, bọn họ dự định tập hợp ngươi ta cùng phệ hồn các ba thế lực lớn, tiến hành một lần so đấu. Cái này tỉ thí là vì cái gì đâu? Lâm Nhất Trần có hiểu. Đại khái là vì thỏa mãn gia tộc bọn họ xem cuộc vui tâm lý a. Thiên Tuyển Thánh nữ cũng vẻ mặt bất đắc dĩ. Loại này không có ý nghĩa đọ sức không thể cự tuyệt sao? Vì sao nhất định phải nghe cái kia Triệu ra nói? Lâm Nhất Trần khó hiểu, thế nhưng nghĩ lại, nhờ vào đó cơ hội mở rộng chính mình vô lượng các bang phái thế lực không phải tốt cơ hội. Được rồi, phải đáp ứng cũng có thể, thế nhưng cái này như chỉ là vì thỏa mãn gia tộc bọn họ hoạt động giải trí ta sẽ không tham gia. Trừ phi, Lâm Nhất Trần dừng một chút. Trừ phi cái gì? Thiên Tuyển Thánh Nữ đột nhiên cảnh giác, cảm giác Lâm Nhất Trần đang suy nghĩ chuyện nguy hiểm gì. Nếu ta thắng ta muốn mở rộng chính mình vô lượng các, đem thua địch nhân mở rộng tiến đến. Lâm Nhất Trần nói, Thiên Tuyển Thánh Nữ kinh hãi, đây không phải là để mắt tới chính mình phủ Liêu phái sao? Quả nhiên Lâm Nhất Trần vẫn là như vậy cáo giả, quả nhiên cùng hắn chỉ có thể là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, nhưng bây giờ không cẩn thận sẽ chém đoạn, bởi vì nàng biết mình cũng không phải là đối thủ của Lâm Nhất Trần. Thiên truyền thánh nữ không cần như vậy kinh hoàng, ta chỉ nói một cái thiết tưởng mà thôi, hơn nữa ngươi phủ Liêu phái hiện tại người nhiều như vậy, chúng ta vô lượng các cũng chỉ có ta và Chu Huyền hai người mà thôi, ngươi không cần phải như vậy kinh hoàng." Lâm Nhất Trần cười cười nói. "Thiên truyền thánh nữ tự cảm nguy cơ, đã nói, ngươi nếu muốn mở rộng chính mình bàn phái, vậy chúng ta đi thương lượng với Triệu ra một cái đem chung quanh những cái này tiểu bang tiểu phái cũng đều gọi tới, bọn họ mặc dù nhỏ, nhưng tụ tập lại nhân số cũng liền nhiều, ngươi đừng đối ta bang phái hạ thủ." Lâm Nhất Trần nhìn bộ dáng của nàng cười ha "Mà thôi mà thôi, dọa ngươi một chút mà thôi, thế nhưng cái này Triệu gia như vậy nghiêm" Chúng ta cũng không có thể cứ như vậy phục tùng, không bằng cùng nhau chơi hắn một vố như thế nào. Làm như thế nào? Thiên Tuyển Thánh Nữ khó hiểu. Chúng ta làm bộ chân chính động thủ dáng vẻ, đem hắn triệu phủ tòa nhà đánh một cái thất linh bất lạc, làm cho hắn không còn dám bắt chúng ta người tu hành đùa kiểu này." Lâm Nhất Trần nói rằng. Thiên Tuyển Thánh Nữ mặt lộ vẻ lưỡng lự, xem ra nàng cũng không muốn cùng là Triệu ra đối địch. "Quên đi, không làm có ngươi, đã lâu không gặp không biết ngươi công lực có hay không hạ thấp, có muốn hay không tỉ thí với ta một cái? Vừa lúc cũng để cho tiểu đệ của ta tử mỡ mắt một chút." Không đợi Thiên Tuyển Thánh Nữ trả lời, liền nhảy dựng lên nói: Bản tiểu thư mới vừa tỉnh lại. Còn ăn Lâm Nhất Trần những thứ này Sơn Chân Hải Vị, đang cảm thấy một thân hồng hoang chi lực không trôi phát tiết, không bằng chúng ta tới khoa tay múa chân em. Xem biển nhĩ như vậy tràn đầy phấn khởi, Thiên Tuyển Thánh Nữ liền không thể làm gì khác hơn là đồng ý làm sao mang đến một cái như vậy heo đồng đội. Ta chỗ này mới vừa thu thập xong, bất tiện, nếu không, chúng ta đi xa xa tìm một cái địa phương chống trả tái chiến, cũng tốt tốt thi triển một cái quyền cước, như thế nào? Lâm Nhất Trần đi tới trong đình viện, đột nhiên hai tay mở ra, ngẩng đầu thẳng tắp ngước nhìn bầu trời, Chu Huyền nhìn cảm thấy nghi hoặc, Thiên Thánh Nữ giải thích: Hắn đây là đang dùng chính mình mắt quan sát đến phương viên 500 km bên trong trong vòng có thể hay không có nơi. Chơi ạ, cái này đều là cái gì thần kỹ năng, Lâm Nhất Trần cổ thân thể này, những kỹ năng này cũng quá dễ dàng à. "Tốt lắm, ở hướng tây nam lại một mảnh nhỏ có 102 hoa nguyên, chúng ta đi trước nơi đó à. Lâm Nhất Trần nói. "Để cho chúng ta chân chân chính chính tỉ thí một trận." Lâm Nhất Trần trong ánh mắt tản ra nguy hiểm quang. Chương 384. "Cái này cũng gọi la bản. Chương 384. "Cái này cũng gọi la bản. Lâm Nhất Trần mang Chu Huyền, Thánh Nữ huyền đoàn người đem chân khí hóa khí thành từng vân. vẫn còn ở tường vân bên trên thành hình bàn đá ghế đá, cũng may trước đây hướng luận bản đất trên đường có tiêu khiển. Lâm Nhất Trần Từ trong tay áo móc ra một bộ tinh xào đồ uống trà, trắng men sắc mặt trên điểm chế màu xanh vân dạng. Thập phần tao nhã. Hắn đem đồ uống trà nhẹ nhàng đặt ở để lên bàn, móc ra, bọc nhỏ. Từ ẩn chỉ trên núi sinh trưởng mấy nghìn năm huyền thiên lá trà. Cầm lấy tay cầm một đống bàn đặt ở trong ấm trà. Ở đưa tay đem trong không khí bệnh tốc ngưng kết cùng một chỗ, ở trong tay xuất hiện một cái xôi trà thủy cầu, nhẹ nhàng đặt ở trong ấm trà, trong lúc nhất thời mùi trà tứ tràn Đây là trà gì, vì sao lại có như vậy mùi thơm lạ lùng? Chỉ là hai ngày trước đi ra ngoài tản bộ, thuận tay từ trên núi hái xuống một ít lá trà, ngày hôm nay mang ra ngoài các vị nếm một chút." Lâm Nhất Trần không nhẹ không nặng nói, "Ngươi còn có như vậy nhàn hạ thoải mái đi tản bộ đâu, cuối cũng vẫn phải giải sầu một chút." Thiên Biết Lâm Nhất Trần nói tản bộ là tản bao lâu, đi bao xa, mới, chỉ có hái được cái này tản ra dị hương lá trà. Sau đó hắn lại đem tay vươn vào trong lòng, xuất ra mấy viên thanh mai, dùng tay áo thuận tay lau một chút, bóng ánh trong suốt, thập phần làm người thương yêu yêu. Không biết Lâm Nhất Trần cái này quần áo bạch đi dưới còn cất giấu bao nhiêu thứ tốt. Đông chủ, người cái này trong áo choàng còn cất giấu cái nào thứ tốt?" Chu Viễn cảm thấy buồn bực, cảm giác Lâm Nhất Trần ý phục phía dưới có thể là một cái vũ trụ. Mấy tên hình người thành tường vân che khuất bầu trời, đoạn đường này người khác ngẩng đầu ngay cả nhìn cũng không thấy đầu. Chúng ta không phải có thể trực tiếp bay qua sao? Tại sao còn muốn dựng cái này tường vân chậm như vậy chậm thổi qua đi đâu? Còn như vậy rêu rao. Chu Viễn cái này người nóng tính không chịu nổi hỏi đầy miệng. Người không cảm thấy như vậy chậm rãi qua đi còn có tư tưởng sao? Như thế nhàn nhã thời gian cũng không có nhiều. Lâm Nhất Trần uống một hớp trà, phun ra một ngụm nhiệt khí chậm rãi nói, Ta Lâm Nhất Trần đi tới thế giới này cũng không phải là để làm cá mặn, cá mặn làm lâu lắm cũng muốn phiền phiền thân. Không biết qua bao lâu, cứ như vậy phiêu phiêu đãng đãng, đoàn người ở trên mây lại ăn lại uống, cười cười nói nói. Chậm rãi liền bay qua phồn hoa thành trấn. Đến rồi một mảnh hoang vu chi địa đột nhiên, Lâm Nhất Trần, Uyển Nhi cùng Tiền Tuyển Thánh nữ sắc mặt biến đến nghiêm trọng, các nàng biết Lâm Nhất Trần tuy là ngoài miệng nói là luận bản chơi đùa một cái, thế nhưng đây cũng là Lâm Nhất Trần muốn thăm dò một chút các nàng cuối cùng. Bốn người từ tường Vân bên trên nhảy xuống, đứng ở nơi này mảnh nhỏ hoang vu trên đất trống. Vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi, hai vị tiên tử nhấp bằng Hai người các ngươi cùng nhau đối phó ta, Chu Huyền đang ở vừa nhìn là tốt rồi. Lâm Nhất Trần vung tay lên. Chu Huyền trong lòng căng thẳng, chính mình tông chủ bản lĩnh là rất lớn, thế nhưng hai vị tỷ tỷ thoạt nhìn cũng là thần thông quảng đại, tông chủ như vậy có thể chứ? Cái tên Lâm Nhất Trần ngươi cũng đừng nói chúng ta khi dễ ngươi a. Thiên Tuyển Thánh Nữ tuy là ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng vẫn là tâm thần bất định bất an, nàng biết, trở lại hai cái mình cũng không nhất định đánh thắng được Lâm Nhất Trần. Trong mắt, Lâm Nhất Trần bay lên trời, cuồn cuộn nổi lên chu vi các đá, hình thành một vòng to lớn bao cát. cũng đá xoạt xoạc phân tán bốn phía, đem Chu Huyền Y phục đều vẽ ra từng đạo chố rách, đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào a cái này, một lớp di chuyển đem Viễn Nhi cùng Tiên Tuyển Thánh Nữ song hướng về sau mạnh mẽ lui mấy bước, nhanh chóng điều chỉnh tốt tự thân trạng thái. Ở nơi này một sóng lại một sóng đánh chúng ngưng kết chân khí bản thân hình thành một tầng chống đỡ kim tráo. Thật không hổ là Lâm Nhất Trần, chỉ là vọt lên nhảy mang theo ba động đều làm cho không người nào có thể chống đỡ. Làm sao bây giờ? Chúng ta bước tiếp theo nên như thế nào? Tùy cơ ứng biến a. Có thể tiếp được hắn mấy chiêu tính mấy chiêu. Lâm Nhất Trần song hai người lại, giống như là một đạo địa. Hai người cấp tốc một tả một hưu né tránh, Lâm Nhất Trần rơi xuống địa phương đập ra một cái hô to. Cái này không phải luận bàn một cái. Đây quả thực lạ tới thật sao? Đừng nói chống đỡ một chiêu, cái này đụng tới một cái đều muốn mệnh. Thiên truyền thánh nữ mở ra trong cơ thể bà tầng gì chuyển cùng, đem mình chân lực toàn bộ thả ra ngoài, đem không khí chung quanh ngưng kết thành băng nhận hướng Lâm Nhất Trần đầu đi qua. Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng khẽ cong thắt lưng, tránh khỏi, hướng về sau đưa tay liền tay không bắt được mấy con băng nhận, băng nhận ở Lâm Nhất Trần trong tay trong nháy mắt hóa thành thủy. thấy Lâm Nhất đưa lưng về phía mình, từ bên hông rút ra kiếm kiếm, hướng Lâm Nhất Trần tiến lên. Uyển Nhi là cao thủ dùng kiếm, tuy là bình thường tùy tiện, nhưng vũ lực giá trị mạnh nổ, thực sự nghiêm túc cũng không phải bình thường người có thể chống đỡ. Thế nhưng lần này đối thủ của nàng là Lâm Nhất Trần, Lâm Nhất Trần không hề quay đầu lại, liền lắc mình tránh khỏi. Uyển Nhi liền sông ra ngoài, Lâm Nhất Trần đưa tay bắt lại cổ áo của nàng, hướng về sau lôi kéo, Uyển Nhi liền trong nháy mắt bị quăng đi ra ngoài mấy trăm mét. Dung vào kiếm cắm trên mặt đất lôi ra dấu vết thật dài 0.8. Hai người tự cảm thấy vướng tay chân, đều không thể gần Lâm Nhất Trần thân, càng chưa nói cùng hắn chăm chú luận bàn một chút. Lâm Nhất Trần tiếp tục hở sướng tiến công, nhưng hắn cũng không có sử dụng chân khí, mà là đơn thuần dùng chính mình thân thể cùng hai người bọn họ tranh đấu, một quyền một cước phát ra ngoài, kéo theo không khí phát sinh siêu xiêu thanh âm, vang vọng ở Thiên Tiền Thánh Nữ cùng Uyển Nhi bên thai đây vẫn chỉ là hắn dùng vũ lực tranh đấu, cũng không dùng đến chân khí, một cái một cái chỉ nhẹ không nặng nền ở trên người các nàng. Thiên Tiền Thánh Nữ đột nhiên tập hợp trong cơ thể sở hữu chân khí, phóng suất một cái sóng xung kích, đem Lâm Nhất Trần hơi chút đánh hơi xa một chút. Lâm Nhất Trần, ngươi đây là tiểu đả tiểu nháo sao? Ngươi là thực sự muốn đưa chúng ta vào chỗ chết à? Không. Lâm Nhất Trần Ngươi nếu là thật muốn đưa chúng ta vào chỗ chết hay là cho thông quái a?" Uyển Nhi gắt gao cắn môi đối với Lâm Nhất Trần cắn răng nghiến lợi thét lên. "Nếu muốn luận bàn, tự nhiên muốn xuất ra bản lĩnh thật sự, dùng hết toàn lực, ta bây giờ còn chỉ dùng một nửa công lực, các ngươi liền thành như vậy." Lâm Nhất Trần mặt coi thường. Thiên truyền thánh nữ cùng Uyển Nhi sợ run lên, người trước mắt này căn bản không giống như là chính mình biết cái kia Lâm Nhất Trần, đặc biệt Uyển Nhi, bình thường đối với mình tốt như vậy Lâm Nhất Trần. "Muốn chiến liền chiến. Hai chúng ta ngày hôm nay đem mệnh khoát lên nơi đây cũng phải cùng ngươi luận bàn đến cùng." Hai người cắn răng nghiến nói. Hai người bày xong quyết chiến rốt tư thế. ra ra lại một chiêu cuối cùng, các ngươi như đỡ lại, ngày hôm nay liền kết thúc." Lâm Nhất Trần nói rằng. Lâm Nhất Trần chợt bộc phát ra một đại cổ chân khí, phô thiên cái địa, đem trung quanh cây cổ nổ hạ tử dồn dập thổi chạy. Kéo dài mấy trăm mét. Chu Huyền trốn ở một tảng đá lớn phía sau, gắt gao bắt lại tảng đá sát bên dưới, lần này sóng sung kích tới, đều cảm giác cạn chính mình lâu như vậy đá lớn đang từ từ nứt ra. Tông chủ lực lượng quả nhiên không bình thường, đối mặt hai vị thần tiên tỷ tỷ cơ nhân cũng không thủ hạ lưu tình, thế nhưng Chu Huyền không biết như thế vẫn chưa đủ Lâm Nhất phân nửa lượng, hắn chủ đã thường thủ hạ lưu tình lạc. Viễn Nhi cùng Tiên Tuyển Thánh Nữ đem hai người nội lực hợp 2 thành một, gắt gao đè ở trên mặt đất, đứng vững cái này sóng trùng kích hướng về sau, nhưng vẫn là hướng về sau trượt hơn 10 em mở cái này đáng sợ lâm nhất trần miệng. Chương 385. Một trận chiến này cũng không có thắng bại. Chương 385. Một trận chiến này cũng không có thắng bại. Trải qua ba người trận đại chiến này, phía trước mảnh này Hoang Nguyên phía trước hoang vắng, hiện tại đã biến đến phá thành mảnh nhỏ. Sinh trưởng trăm năm cổ thụ bị lâm nhất trần sóng xung kích đánh cảnh lá bay loạn, đứng lặng ở bốn phía núi đá cũng không nhịn được cái này một lần lại một lần trùng kích, đều thu đến bất đồng trình độ hư hao. Từ Lâm Nhất Trần đứng yên địa điểm làm trung tâm, diện tích hơn 10 dặm đều bị bất đồng trình độ phá hư. Thiên truyền thánh nữ, Uyển Nhi thậm chí một mực tại bên ngoài sân chu huyền trên người đều có hoặc nhiều hoặc ít bị thương, mà ở trong gió lốc Lâm Nhất Trần lại như cũng không loạn chút nào, dường như vừa rồi tại đánh nhau người kia không phải hắn, kiểu tóc không loạn chút nào, thần sắc không chút nào hoảng sợ. Lâm Nhất Trần, ngươi đây thật là tuyệt không lưu tình, tốt xấu nhường một chút hai chúng ta nữ tử. Ta đã là phi thường hạ thủ lưu tình, các ngươi nên biết. Ngũ Tám Linh, thiên thánh nữ cùng Nhi biết, Lâm Nhất Trần dùng đại khái còn chưa tới 1 phần mười. Thế nhưng không phải nói như vậy cảm giác sẽ cùng Lâm Nhất Trần quan hệ sẽ trở nên lung túng. Hôm nay đùa giỡn liền dừng ở đây đem, chúng ta biết loạn lần núi a." Lâm Nhất Trần nói rằng. Lâm Nhất Trần trên mặt vẫn không có hiện ra bất kỳ biểu lộ gì, hãy để cho người không đoán ra. Chu Huyền chứng kiến cái trận thế này cũng hiểu được xấu hổ rõ ràng phía trước ba người là quen biết đã lâu, vẫn cười cười nói nói được không khoái hoạt, chính mình tông sư lại đột nhiên như thế cùng hai người bọn họ đánh đập tán nhẫn. Thế nhưng người nào cũng không nói gì nhiều. Bốn người ngưng kết chân khí lại tạo thành một đại đạo tường vân, mấy người người cùng đi đi tới, một đường không nói gì. Trở lại loạn lần núi. đến rồi vô lượng các cứ điểm, mấy người yên lặng đi vào. Lâm Nhất Trần móc ra hai quả hỗn độn thần đan, nhét vào Thiên Tiễn Thánh Nữ Cố Nguyệt Nhi trong tay. "Ngày hôm nay khó khăn hai người các người, còn hại các ngươi bị thương, các người đưa cái này ăn đi, ăn xong liền có thể khôi phục thất thật bạt bát." Lâm Nhất Trần lại khôi phục lại bình thường dáng vẻ, nói nhẹ nhàng mà. Thiên tuyển Thánh Nữ Cố Nguyệt Nhi đi vào chính điện, ngồi ở đại bổ bên trên bắt đầu khôi phục thân thể. Lâm Nhất Trần hạ thủ thật sự là quá ác, các nàng bị thương đã không chỉ là bị thương ngoài da, thậm chí không chỉ là bên trong kinh mạch, xa hơn chân khí trong cơ thể đã bị nghiêm trọng tổn thương. Nếu như mình trở về tu dưỡng không biết muốn bao lâu mới có thể khôi phục thế nhưng Lâm nhất Trần nơi này có đại đạo bộ đoàn ở chỗ này tu luyện không bao lâu nữa liền có thể khôi phục đến không sai được lắm vì vậy hai người liền ở chỗ này quanh chân tu dưỡng vốn là cuồng loạn tâm tình trong nháy mắt liền khôi phục được bình tĩnh tiến vào tu hành trạng thái bên trong kinh mạch lăn lộn thật thế khí độ đem trong cơ thể bị đánh loạn chân khí chi lưu trong nháy mắt khôi phục trật tự khôi phục thân thể thương thế phía sau càng thêm tăng cường gấp trăm lầnhìn lần càng nỗ lực trải qua hôm nay một trận chiến này về nhi cùng thiênể thánh nữ càng thêm cảm thấy nhìn không thấu lâm nhấtần người này hắn đến cùng là địch là bạn Thế nhưng hai người cũng biết, bọn họ bất quá là lợi dụng lẫn nhau quan hệ mà thôi. Tông chủ, ngươi và thiên Tuyển Thánh nữ, hiển nhiên không phải bằng hưu quan hệ sao? Vì sao ngày hôm nay muốn đối đãi như vậy các nàng? Chu Viển có hiểu, hắn cảm thấy là không thể như thế đối đãi hai nữ sinh. Ở nơi này người tu hành trong lúc đó vốn cũng không tồn tại cái gì bằng hữu chân chính quan hệ, đại gia chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, hơn nữa ta nghĩ muốn thành lập được vô lượng các cái thế lực này, liền tất nhiên trước phải đem thế lực khác để tới, thế nhưng ta cũng không muốn đem các nàng cái thế lực này đánh, ngày hôm nay chỉ là một hạ ma Chu Huyền nhìn trước mắt Lâm Nhất Trần đối với hắn mê hoặc lại nhiều hơn một phần, muốn biết đến cùng nên như thế nào cùng tông chủ ở trung chính mình đường phải đi còn rất dài. Khôi phục tinh lực Thiên Tiễn Thánh Nữ cùng Uyển Nhi từ chính điện đi tới. Lâm Nhất Trần, ngày hôm nay một trận chiến này chúng ta tiểu xem như một hồi chơi đùa, chúng ta tự cảm thấy đánh không lại người, chờ đến triệu gia cử hành đại hội luận võ, chúng ta liên thủ a, cùng nhau đối phó phệ hồn cát. Lâm Nhất Trần cũng không nói gì thêm. Uyển Nhi cùng Thiên Tiễn Thánh Nữ nói xong liền chắp tay một cái ly khai. Kinh Thiên Thánh Nữ nhắc nhở, Lâm Nhất Trần mới nhớ còn có triệu ra cử hành đại võ chưa này. mới vừa hoạt động một chút gần quốc thần thành khí thoải mái đem chuyện này đều quên bén đi. Hệ thống, nếu như ta thắng lần này luận võ đại tái, có chỗ tốt gì sao? Thắng được luận võ đại tái có thể thu được thường cho, bóp méo cái thế giới này thế giới tuyến. A, phần thưởng này là trước kia không có được qua, bóp méo thế giới tuyến phần thưởng này thật sự là mê người. Chỉ cần mình thắng trận luận võ này lại tái, xem cái này hùng hoàng thế giới to lớn, vật tất có, không chỗ nào không thấu đáo, linh khí chân chỉ cần chiếm cứ thế giới này. Lại sáng tạo ra một cái siêu việt 3000 đạo châu thế giới không phải sắp tới. Nếu như vậy, như vậy nhất định nhưng muốn tham gia. Không thế nhưng cho tới bây giờ, chính mình vô lượng các hiện tại thế lực vẫn là rất tiểu, chỉ có mình và Chu Huyền hai người. Quang trên khí thế không đủ, đặc biệt Chu Huyền hiện tại đã tu luyện tới ba trọng thiên cảnh giới, nhưng thoạt nhìn vẫn là nhũ nhu nhược nhược. Chu Huyền, bắt đầu từ ngày mai muốn càng thêm tăng sức mạnh tu luyện, chúng ta muốn tham gia mấy ngày sau đại hội luận võ. Tông chủ, ngươi không phải nói không tham dự cái loại này nhàm chán hoạt động sao? Thế nhưng lần này chúng ta là vì mở rộng chúng ta vô lượng các thế lực đi, nhiệm vụ rất nặng, ngươi thân là bản phái vị thứ nhất đệ tử tất nhiên là nhiệm vụ rất nặng. Chu Huyền cảm thấy nội tâm căng thẳng, lời này nói ra, Cuộc sống sau này tất nhiên không dễ chịu lắm. Nói chung chính là thời gian chặn, nhiệm vụ trọng, ngày hôm nay ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai bắt đầu hảo hảo tu luyện." Lâm Nhất Trần nói xong liền vất tay một cái đi ra ngoài. Cung điện bên ngoài, Lâm Nhất Trần chắp tay sau lưng đi tới trong đình viện, nghĩ lại tới phía trước ở Đại Hoang ẩn cư thời điểm, cơ hạo Tuyết Lệ lôi một mình đi tới nơi này, khi đó chính mình sáng lập thế lực to lớn, hiện tại đột nhiên nhớ tới tới. Nhớ tới phía trước 3000 đạo trâu, nhớ tới phía trước Đại Hoàng, chính mình cá mặn này bao lâu, vẫn bị hậu nhân nhớ thương lấy, nhớ mong, trong lòng không khỏi có chút đau buồn cảm động. Bây giờ ở Hồng Hoang thế giới bắt đầu lại, muốn ở một lần nữa sáng tạo ra một cái 3.1 giống như Huyền Tiên tông một dạng thế lực, không biết lại muốn bao lâu, không biết hiện tại nay Huyền Tiên tông phát triển thế nào, chính mình còn không có không có cơ hội trở về đến cái thế giới kia đi xem một cái. Nghĩ đến vừa xong cái này thế giới thời gian, hệ thống không ngừng lền ken nhắc nhở chính mình thăng cấp, chiếm được rất nhiều thưởng cho, chính mình từng bước một tới mức độ này, thu được những thứ này thành kỷ, thu được hậu nhân vô số, bây giờ cái kia không chút thưởng cho đều chất đống ở trong góc, ban đầu cái loại này thăng cấp mừng rỡ sớm đã không lại, đối với đây hết thảy thu được đều đã thành thói quen. Chuyện cho tới bây giờ Ở nơi này tân thế giới bên trong, lại đến chính mình thi triển quyền cước thời điểm, chính mình thực sự còn có thể lại sáng tạo ra một cái giống như kiểu trước đây quần quần bang phải sao? Lâm Nhất trần hơi cúi đầu, đông nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt toát ra kinh người quang, đương nhiên có thể. Chương 386: Liên quan tới tu luyện. Chương 386: Liên quan tới tu luyện. Ngày hôm nay chính là chính là bắt đầu tu luyện thời gian. Chu Huyền sáng sớm liền bắt đầu ở đại bồ bên trên bắt đầu tu luyện, Chu Huyền đã là hồng hoang bất diệt thể, của bị trị giúp cùng công kích năng lực, hơn nữa mình cũng thưởng cho hắn một bả không nhứt thiết bảo kiếm, hôm nay đã cụ bị rất cao sức chiến đấu. Nếu như hôm nay làm cho Chu Huyền xuống núi cùng Chu Vi Tiểu Bàng phái đi tranh đấu một cái, Chu Huyền tất không thể nào biết thua. Hơn nữa bây giờ Chu Huyền đã đến linh ngộ cảnh giới, tất nhiên cùng những cái này phạm trần thể chất kéo ra khoảng cách rất lớn, hơn nữa khoảng cách này chỉ biết càng kéo càng lớn, cùng người khác trên lệch càng ngày sẽ càng cao. Chu Huyền nếu như mình đi tu luyện, tự nhiên không thể nhanh như vậy liền thăng cấp thăng cấp lại tăng cấp, hay là bởi vì có Lâm Nhất Trần dẫn hắn cùng nhau, hẳn là qua không được bao lâu, sẽ gặp đạt được thiên thần cảnh giới. Lâm Nhất Trần xuất ra một đôi to lớn thanh đồng chế thành hần truy, ném ở Lâm Nhất Trần trước mặt, trên mặt đất đập ra hai cái hố to. Cây búa bên trên sinh dị sắc hoa lạp lạp rơi xuống. "Tông chủ, ngươi đây là. Hôm nay ngươi đi thử một chút cái này linh khí, nếu như ngươi và nó trung động thích hợp, ta liền đem nó cũng cho ngươi sử dụng." "Tông chủ, ta đã có vũ khí, cái này cũng không nhất định." "Để cho ngươi thử xem liền thử mới thử, đây cũng là tu luyện một vòng." Chu Huyền nghe xong cảm thấy bất đắc dĩ, hai cái này búa tạo đầu, đều nhanh vượt qua hai cái mình, thấy thế nào cũng không giống là mình có thể cầm lên. Thế nhưng tông chủ nói, còn không được không nghe. Chu đi tới Huyền Truy trước mặt, cầm Truy hai thanh chùy, ở trong người vật khí, ửng. Mạnh đến liền đem hai thanh cây búa xách lên. Dơ qua đầu đỉnh, hai thanh huyền truy u u bắt đầu phát sinh từ quang. Chu Huyền, ngươi trước có cảm giác gì? Ta cảm giác trong cơ thể sở hữu chân khí toàn bộ đều tập trung ở hai cánh tay bên trên, dường như sở hữu lực lượng vô tận. Tốt, huy vũ một cái cái này hai cái cây búa, dùng tất cả của ngươi lực lượng. Chu Huyền dùng sức vung lên, nện ở trong đỉnh viện một cái trên núi đá, cây búa ở đụng tới núi đá trong mắt, phát sinh sấm sét màu tím, đem bản cứng rắn núi đá đánh nát thành vài khối lớn, bột phấn nổi đồng biển giữa không trung. Chu huyền, hôm nay ngươi muốn học tập chính là đem linh khí đặt ở trong cơ thể. Tuy thôi đều có thể lấy ra dùng, mà không phải giống như ngươi như bây giờ đeo ở hông, liếc mắt liền bị người khác nhìn ra ngươi am hiểu lĩnh vực. Đem lớn như vậy cái cây búa, giã như vậy một đặt kiếm ở trong cơ thể năm. Tông chủ, ngươi đang nói đùa chứ ba? Chu Huyền bị kinh điệu cảm. Lâm Nhất Trần thấy Chu Huyền không tin, liền hiện trường cho hắn biểu diễn một cái. Lâm Nhất Trần đem thật dài thủy tụ đẩy đến cánh tay, lộ ra thủ đoạn, dùng tay phải đặt ở tay trái động một chỗ. Khe hở thấy phát sinh hào quang bảy màu, Lâm Nhất Trần đột nhiên lòng bàn tay căng thẳng, chậm rãi từ trong cánh tay rút ra một cây cung, cây cung này dài chừng 1,2m. Giả như vậy một bộ cung tên là thế nào giấu ở trong cánh tay. Cái này còn không để yên, Lâm Nhất Trần lại đang chỗ cổ tay chậm rãi rút ra mấy con kim quang chói mắt tiễn, rút ra một chi tùy tiện lắp vào cung Nhắm ngay Chu Huyền Lực, buông tay ra tiễn liền hướng Chu Huyền Phong đi. Chu Huyền không có phản ứng kịp, vì sao tông chủ sẽ đối với chính mình bắn cung? Bị một mũi tên này bắn trúng biết có cái gì hậu quả. Đây hết thể còn không còn kịp suy tư nữa, tiễn liền thẳng tắp cắm vào Chu Huyền Lực. mạnh đến ngửa về đằng sau đi qua, té lăn trên đất, nhìn mũi tên kia cắm vào ngực, Chu Huyền cảm giác được mũi tên kia chậm rãi vào chính mình ngực, tiêu thất. Hở? Ôi chào. Thiên đâu? Đi đâu rồi? Chu Huyền mạnh đến xé mở ngực y phục, nhìn bằng phẳng lực cũng không để lại bất luận cái gì vết thương, thế nhưng Tiễn cũng là chân thật không thấy. Đây là chuyện gì xảy ra? Cũng không có chảy ra máu. Chu Huyền bất khả tư nghị, vọt tới Lâm Nhất Trần trước mặt, nắm lên Lâm Nhất Trần cánh tay tới, xem nơi cổ tay của hắn, cũng không có vết thương, không có một chút vết tích, căn bản không tưởng tượng nổi mới vừa từ nơi đây lấy ra một cây cùng cùng mấy mũi tên đây chính là đem vũ khí giấu ở trong cơ thể. Tông chủ, đây là chuyện gì? Ta sẽ chết sao?" Chu Huyền mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Lâm Nhất Trần cũng không nói lời nào. vươn tay ra đặt ở chu nguyên lực, Lâm Nhất chần chậm tay chậm rơi vào chu nguyên lực, từng điểm từng điểm thâm nhập. Chu Huyền cảm thấy Lâm Nhất chần tay tại lồng ngực của mình khoé tới khoé đi, mạnh đến bắt được cái gì, chu Huyền cho rằng là cuộc sống của chính mình, chậm rãi kéo ra ngoài, cảm giác muốn sinh sôi đem cuộc sống của chính mình kéo ra giống nhau. Làm cái gì vậy? Chu Huyền cảm thấy sợ hãi. Lâm Nhất Trần đem một mũi tên đem ra, từ từ, lóe vàng lóng lánh một quang, đem mũi tên kia từ chu nguyên ra. Đây chính là đem linh khí dấu ở trong cơ thể, chúng ta tu luyện người chính là sở hữu như vậy kỹ năng. Hơn nữa ta dành cho ngươi hồng hoàng bất di thể. càng là vốn có lớn hơn dung lượng, có thể cho người mang tới càng nhiều hơn vũ khí, lớn hơn vũ khí, đây là của người này ưu thế." Lâm Nhất Trần nói rằng. "Thế nhưng quá trình này ta cảm thấy thật là thống khổ, ta có thể cự tuyệt sao?" "Đương nhiên không thể." Trong dự liệu trả lời, "Muốn đem vũ khí đặt ở trong cơ thể, người muốn mở ra trong cơ thể mình 3 tầng nguyên quan, tầng thứ nhất khiến cho vũ khí có thể tiến nhập, tầng thứ hai khiến cho vũ khí có thể chứa đựng, tầng thứ ba sử dụng linh khí ở trong người có thể được tăng mạnh, cùng thân thể của chính mình càng thêm tương hợp, ở trong người thời điểm chính là ở tăng cường quá trình. Ở trong người là có thể tăng mạnh. Còn có loại này tuyệt tốt." Cái này không khỏi không học. Thế nhưng liên quan tới trong cơ thể mình ba tầng huyền quan, chú huyền lại không có chút nào hiểu rõ, cũng không hiểu rốt cuộc muốn như thế nào mở ra, liền ba tầng huyền 160 nốt vào cuối cùng là cái gì cũng không hiểu rõ. ba tầng huyền quan, tầng thứ nhất là thân thể cửa, chính là đem chính mình nụ thân mở ra, dù sao muốn thân thể tiếp thu thứ khác tiến nhập vẫn sẽ có sắp xếp dị phản ứng. Tầng thứ hai chính là chân quan cửa, đây là tiến nhập thân thể phía sau, đến rồi cảnh giới chỗ, bên trong cơ thể ngươi không gian đều ở chỗ này, vốn có to lớn tiềm lực Tầng thứ 3 chính là Huyền Quang chi môn, chân khí của người đại đa số chính là tập trung ở nơi đây, nơi đây tụ tập chân khí vốn có lực lượng cường đại, nơi này chân khí sẽ không ngừng trùng kích linh khí, nhiều lần tới nay linh khí liền chiếm được đầy đủ cường hóa, mang đến lực lượng càng là lớn đến khiến người ta không dám tưởng tượng. Cụ thể phải đánh thế nào mở cái này 3 tầng môn, còn là muốn xem chính người tới." Lâm Nhất Trần nói xong. Chu Huyền nghe xong cái này buổi nói chuyện, vẫn cảm thấy như lọt vào trong sương ngủ, hắn đều không biết mình trong cơ thể còn có như thế đại huyền máy móc, cũng không biết mình thân thể còn có bao nhiêu huyền bí liên quan tới tu luyện chuyện này, Chu càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tu luyện vốn là thần bí việc, ngươi bây giờ tu vi còn thấp, không hiểu được sự tình còn rất nhiều, về sau tu hành càng ngày càng sâu, ngươi liền sẽ rõ càng ngày càng nhiều, minh bạch những thứ này thần bí sau đó cảnh giới của ngươi càng biết đề cao. Lâm Nhất Trần nói đến đây chút bí hiểm lời nói, liên quan tới Chu Huyền, hắn phi thường xem trọng. Chương 387. Tam Phương Chương 387. Tam Phương ở Long Đẳng trấn phệ hồn trong các, Đơn Linh Vũ ngồi ở cung điện trên đế, từ ngày đó thu được triệu gia luận võ cuộc tranh tài tin tức, chứng kiến còn mười Lâm Nhất Trần bọn chủ liền giác thân thể không khỏe, liền đem chính mình nốt vào trong phủ tu luyện cùng, toàn tâm tu luyện. Cho nên trong khoảng thời gian này đều là Đơn Linh Vũ đang quản lý dòng họ bên trong chuyện lớn chuyện nhỏ Đơn Linh Vũ từ vô lượng các sau khi trở về, liền một mực tại trong lòng âm thầm suy nghĩ vô lượng các cùng vệ hồn các thực lực sai biệt. Liên quan tới nhân số, tự nhiên là vô lượng các càng nhiều, dù sao cũng đã nhiều năm như vậy. Liên quan tới thế lực, phệ hồn các thế lực tự nhiên là thẩm thấu đến rồi long đẳng trấn các ngóc ngách. Liên quan tới thực lực, Đơn Linh Vũ bản cảm thấy tự nhiên là phệ hồn các càng tốt hơn, thế nhưng tại chính thức cùng Lâm Nhất Trần đã giao thủ sau đó, liên càng thêm có khuynh hướng vô lượng các, Lâm Nhất Trần người đàn ông này tuyệt đối lai lịch không nhỏ. Liên quan tới vấn đề này, Đơn Linh Vũ liền cảm giác lại đến rời đi thế lực thời điểm Đơn Linh Vũ phía trước cũng không có ở phệ hồn các, mà là tại thật lâu phía trước một cái như Liễu phái, đã từng cũng là phi thường lớn mạnh nhất phái, ở Long đằng trấn chiếm giữ một phe thế lực, Đơn Linh Vũ chính là nơi đó chiêu bài đệ tử. Sau lại phệ hồn các quật khởi phía sau, Đơn Linh Vũ liền hoặc có hoặc không cùng phệ hồn các nhân liên hệ tới, vừa mới bắt đầu chỉ là chơi đùa một dạng lẫn nhau làm bạn, sau đó lại từ từ đánh ra danh khí, đến rồi phệ hồn bên trong các bộ phận, gặp được hồn các linh chủ. Linh chủ khi đó còn không có giống bây giờ giống nhau như vậy gầy gò tái nhợt, nhưng hung tàn trình độ cũng không tất hiện ở kém. Đơn Linh Vũ ở đến rồi phệ hồn bên trong các bộ phận phía sau, thấy qua một lần linh chủ xuất thủ, lấy ra linh hồn người khác, liền sợ ngây người, tự nhiên biết như Liêu phái tuyệt đối không phải phệ hồn các đối thủ, liền ở linh chủ mời hắn đi tới phệ hồn các lúc, liền không chút do dự phản bội như Liêu phái. Về sau nữa, phệ hồn các thế lực càng lúc càng lớn, chậm rãi bài trừ đến rồi từng bước suy sụp như Liêu phái nơi đó. Nỗ lực chiếm đoạn. Kỳ thực nhớ Liêu phái cho tới nay đều là một cái so sánh ôn hòa thế lực, cũng không có làm ra những cái này bạo lực chuyện quốc trường, cho nên tuy là vẫn thế lực không nhỏ, nhưng phát triển cũng là bất ổn bất hòa. Kết quả chính là Đơn linh Vũ nhìn tận mắt như liêu phái lao tổ bị linh chủ nhiếp thủ linh hồn chậm dãi biến thành một ba tốc tiểu nhân đơn Linh Vũ nói trong lòng không hề xúc động là giả Linh chủ ở thu lấy hết lao tổ linh hồn phía sau đem hình thành ba tốc tiểu nhân ném tới đơn Linh Vũ trước mặt đơn Linh Vũ không dám làm ra phản ứng bởi vì hắn biết nếu như mình hơi chút có dao động sẽ gặp bị Linh chủ tại chỗ giải quyết hết chỉ phải các loại chờ Linh chủ xoay người sang chỗ khác lặng lẽ đem lão tổ nhặt lên dấu ở trong tayi háo trong lòng bao hàm vô hạnthẹ nhớ tới đây đơn Linh Vũ lại nhớ lại thời điểm đó thống khổ hối Đức Chính mình đối với linh chủ tâm trung vẫn luôn có oán hận, vẫn muốn thoát ly hán, nhưng là vừa làm gì được thực lực của chính mình cũng không thể đánh bại linh chủ, vọng tự hành động chỉ biết ném cánh mạng của mình, hơn nữa cũng vẫn không có cái gì lớn hơn thế lực xuất hiện, đáng ra chính mình thoát ly nơi đây đi đầu quân đơn linh vũ vẫn biết mình không phải là cái gì chung thường người. Cho nên bây giờ Lâm Nhất Trần đến nơi này, cũng thành lập vô lượng các, đơn linh vũ trong lòng liền lại dao động. Thế nhưng cảm giác Lâm Nhất Trần không phải cái loại này biết bị dao động nhân, không nhất định có thể tiếp thu chính mình đơn linh vũ đang đánh cùng với chính mình tiểu toán bàn thời điểm, ở trong điện các đệ tử đột nhiên rồ dập nằm xuống thân đi. Đơn Linh Vũ quay đầu lại, chứng kiến Nguyên Lai là linh mẫn chủ đi ra, hắn liền cũng nhanh chóng đứng dậy, nhường ra bảo tọa. "Linh chủ, người đi ra." "Ừm, luôn là đang tu luyện trong lòng cũng bình tĩnh không được, rất loạn." Linh chủ đỡ cái chán, nếu chặt mày nói rằng, "Linh chủ không cần vì chuyện này quan tâm, Lâm Nhất Trần như vậy cao ngạo người cũng không nhất định sẽ đáp ứng đi tham gia." Lâm Nhất Trần cái này nhân loại xuất hiện ở Long Đẳng trấn liền đủ để cho người nhức đầu. "Nếu như không thêm vào ngăn chặn, chúng ta nhất định sẽ bị áp chế lại." Linh chủ lại lúc nói lời này, nhìn đơn Linh Vũ liếc mắt đơn Linh Vũ minh bạch rồi, cái nhìn này là ở biết, là ở cảnh cáo. Linh hồn của chính mình còn nắm giữ ở trên tay hắn ở phủ Liêu phái cứ điểm, Uyển Nhi cùng Tiên Tuyển Thánh nữ đẩy mặt khuôn mặt ú sầu, liên quan tới Lâm Nhất Trần, liên quan tới chính mình mà phái, liên quan tới luận võ đại tái, chính mình tạo dựng lên thế lực cảm giác đã tràn ngập nguy cơ. Không biết Lâm Nhất Trần rốt cuộc là ý gì, lúc trước thế giới, ta thiếu chút nữa thì cho rằng cũng bị hắn bắn mất, thế nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn cứu. Ta hóa đá phía sau chuyện về sau đều không nhớ do ngày hôm nay thấy Lâm Nhất Trần cùng ta trong trí nhớ căn bản không giống nhau, chứng kiến như vậy Lâm Nhất Trần, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tuyển nhi thay đổi bình thường không có tim không có phổi dáng vẻ, cũng nghiêm túc. Thế nhưng Lâm Nhất Trần vậy cũng sẽ không đối với chúng ta vô cùng tàn nhẫn, dù sao cũng là kể vai chiến đấu qua người. Kỳ thực các nàng biết, Lâm Nhất Trần đến cùng như thế nào, các nàng đều nói không chính xác. Về chúng ta phủ liêu phái, chúng ta nhất định phải bảo vệ được cuối cùng, tộc nhân của chúng ta đều là cùng chúng ta nhiều năm như vậy vẫn đồng cam cộng khổ tới được, mặc kệ phát, sinh cái gì cũng không có thể phụ bọn họ. Thiên tuyển thánh nữ hung hăng nói, bất kể là Lâm Nhất Trần vẫn là phệ hồn khác, cái gì luận võ đại tái, ta đều phải bảo vệ tốt chính mấy bác phái. Chu huyền đem chân khí trong cơ thể bình quân phân bố ở toàn thân, dụ tâm cảm thụ thật lưu động của khí, cảm nhận được trong cơ thể mấy tầng lực lượng ở bắn ra ra. Liên quan tới như thế nào mở ra trong cơ thể 3 tầng môn, mặc dù mình vẫn không rõ, thế nhưng trong tay cầm kiếm. Chu huyền có thể cảm nhận được chân khí trong cơ thể mình ở nó cùng mình trong lúc đó lưu động, lưu động. Chu huyền xem ra cũng là thiên tư thông minh, chỉ là đi qua đơn giản chỉ điểm liền có thể làm đến bước này, chính mình quả nhiên rất có nhãn quang. Lâm nhất trần lại đang trong lòng khoe khoan rồi. Chu huyền Hai tay trọng chất đặt chung một chỗ, kiếm phong sông cùng với chính mình ngực, từng điểm từng điểm đem kiếm đẩy tới lồng ngực của mình. Vương Vương, đây cũng là mở ra tầng thứ nhất thân thể cửa, thân thể hắn tiếp nhận rồi linh khí. Lâm Nhất Trần không nghĩ tới biết tiến hành thuận lợi như vậy, như vậy liền mở ra Chu Huyền thân thể cửa. Cùng Chu Huyền hợp nhất tới quả nhiên vẫn là thanh kiếm này. Cũng không lâu lắm, Chu Huyền liền đem thanh kiếm này toàn bộ nhét vào trong cơ thể, Chu Huyền giật mình không được, chính mình thực sự làm xong rồi, tinh tế xem lồng ngực của mình sát thực tìm không thấy có bất kỳ vết thương. Năm như vậy một thanh bảo kiếm, cứ như vậy đi vào trong cơ thể của mình, nhưng cũng không thấy thân thể trầm trọng, thực sự là quá thần kỳ. Hơn nữa Chu quyền có thể cảm nhận được bảo kiếm ở trong người tồn tại cảm giác được nó cùng chân khí trong cơ thể mình dùng chuyển trong lúc đó xuyên tới xuyên lui cảm nhận được nội lực tăng cường chính mình lại có thể đạt tới cái này dạng một loại cảnh giới thật sự là Lâm nhất Trần cùng Chu huyền cũng không nghĩ tới xem ra ở mấy ngày sau luận võ đại tái bên trên chính mình vẫn rất có năm chặc chương 388 báo thủ chương 388 báo thủ việc này có một kết thúc sau đó Lâm nhất Trần cũng muốn đi thế giới bên ngoài sông vào một lần Chu Huyền thực lực bây giờ tự bảo vệ mình không thành vấn đề còn lại liền muốn nhìn hắn vận mệnh của chính mình Lâm Nhất Trần tìm tới chính mình hai cái đồng môn sư đệ Lâm Thiên cùng bất rừng, đi thương lượng một chút một bước dự định. "Ta lão ra hỏa, bình thường xuất quỷ nhập thần, bây giờ còn là cái dạng này, thực sự là không làm gì được hắn a." Đất rừng mỉm cười ta, Nguyên vừa nói nói. "Ai, tìm khắp cả vẫn là không có a." Lâm Nhất Trần cũng là hơi có chút ủ rũ. "Ta cảm thấy các ngươi không cần sư phụ lo lắng, e rằng hắn có rất chuyện trọng đại không ở, các ngươi nói có đúng hay không? Chúng ta vẫn là làm chúng ta phải làm a." Lâm Thiên cũng là nói rằng. "Nhị đệ, nói rất đúng, ta xem chúng ta ở nơi này gậy chúc trong rừng, thật tốt nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày." Sau đó trực tiếp tìm được trước đây làm chúng ta bị tổn thất người nọ, lấy hắn mặt chó. Lâm Nhất Trần nói rằng câu nói này thời điểm, ánh mắt kia cũng là thay đổi hết sức huyết hồng. Chỉ là không biết người nọ gọi cái gì, chỉ biết là cái kia thời điểm rất lợi hại, hiện tại e rằng chủ không thế nào. Đất rừng mỉm cười một cái, trong mắt cũng là hơi có lẽ ra từng tấp từng tấp sắc khí. Tốt lắm, tốt lắm, hai người các ngươi, báo thủ là báo thủ, nhưng bây giờ còn 267 không phải lúc, chúng ta mới vừa đi ra, e rằng trước đây giết các ngươi người nọ, nghĩ đến đám các ngươi chết rồi, ta cảm thấy chúng ta có thể đem hắn dẫn ra, e rằng cũng khó nói a. Lâm Thiên trong mắt có thâm ý, "Dẫn ra, làm sao dẫn ra hả? Đất rừng vội vàng hỏi nói. Lâm Nhất Trần cũng là hơi có chút không nghe rõ. Đến lúc đó, đại ca đem ngươi còn sống tiêu thất thả ra ngoài, không phải là cái kia giết ngươi người, nghe được các ngươi còn sống, nhất định là có chút ngạc nhiên. Nói không chừng tiểu ra tới. Lâm Thiên cũng là nói rằng, chỉ là chúng ta cũng không xác định bọn họ có biết chúng ta hay không, trước đây hắn chỉ giết hai chúng ta, không hỏi tên của chúng ta à." Đất rừng cũng là nói rằng, "Ồ, nói như vậy, chúng ta đây đang suy nghĩ biện pháp khác." Lâm Thiên hơi cúi thấp đầu nói rằng, "Được rồi, Sư phụ là không có tìm được, chúng ta hay là trở về đi thôi." Lâm Nhất Trần nói rằng, "Nếu là tìm không được Ngọc Hư tử, vậy cũng chỉ có thể là đi trở về, xem ra lần này bọn họ không có gì lớn thu hoạch." Ba người trên đường đi cũng không nói chuyện, dường như mỗi cá nhân đều có tâm sự của mình. Mai cho đến về tới cái kia Ngọc Hư trong sơn, đất rừng mới, chỉ có, nói ra, "Đại ca, chúng ta chuyến đi này tại cái kia trong động, rốt cuộc là bao nhiêu thời gian cũng không biết rõ a." "Đúng vậy a, cái này Thiên Nguyên Đại Lục có cái gì, không chuyện trọng đại phát sinh chúng ta cũng không biết rõ." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng, "Còn có Cái chứa hàng trấn bên kia một năm một lần luận võ không biết có phải hay không lạ qua. Đất rừng cũng là nói rằng, làm sao, ngươi cũng muốn đi vào trong đó tỉ thí một chút à? Lâm Nhất Trần cũng là nghi ngờ hỏi. Ngươi không muốn à? Đối với những cái này, tiền thưởng ta đến lúc đó không lạ gì ta muốn chính là cái kia tỉ thí sau cùng Hoa Long Đan, nghe nói người nào cuối cùng thắng có thể thu được năm miếng Hoa Long Đan à. đất rừng nói đến chỗ này liền thập phần hương phấn lên. Hoa Long Đan là một loại so với tu nguyên đan càng thêm gia tăng đáng dược. loại đan dược này có thể để người ta trong thời gian ngắn hấp thu, hóa thành trong thân thể một loại lực lượng bình thường loại này Hoa Long Đan hết sức quý trọng. ở toàn bộ Thiên Nguyên đại lục bên trên coi như là xa xỉ phẩm. Ha ha, Tam đệ, ngươi khẩu khí đến lúc đó không nhỏ à, sợ rằng ở toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, đối với cái này Hoa Long Đan có ý định hình ảnh nhân không phải số ý. chúng ta muốn có được không quá dễ dàng à, Lâm Thiên cũng là nói rằng, càng là không dễ dàng làm được sự tình, mới chỉ có, đang ra chúng ta đi làm, không phải sao?" Đất rừng cũng là ngẩn ra, sau đó nói, "Tam đệ nói rất đúng, chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc, chúng ta đại thù còn không có báo, chúng ta còn rất nhiều sự tình không có xử lý, các loại chờ." Những chuyện này đều là xử lý xong, chúng ta muốn thế nào thì được thế đó." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. "Được rồi, đại ca, ta nghe ngươi." Đất rừng cũng là nói rằng. "Nhi đệ, không biết ngươi có dạng nào dự định, ngươi không tính trở về ngươi, bạ ạ, nhóm thu tộc rồi sao?" Lâm Nhất Trần muốn, muốn, vẫn là mở miệng hỏi. Nghe được vấn đề này, Lâm Thiên hiển nhiên là hơi ngẩn ra, Đất rừng cũng là vào lúc này nhìn về phía Lâm Thiên. Ở Lâm Thiên trên người dường như có rất nhiều cái cố sự, chỉ là hắn cũng là chưa từng có nói qua, é e rằng hắn có cái gì khó nói nỗi khổ a. "Ta hiện tại vẫn chưa nghĩ ra." Bất quá ta nghĩ hay là trước giải quyết rồi chuyện của các ngươi sau đó, ta suy nghĩ thêm một chút, bởi vì trong đó có rất nhiều nguyên nhân, trong khoảng thời gian ngắn ta cũng không biết từ đâu nói với các ngươi bắt đầu, cho nên không nói, các ngươi lý giải một cái, không phải ta muốn gạt các ngươi, đại ca, tam đệ." Lâm Thiên nói xong, sau đó nhìn về phía đất rừng cùng Lâm Nhất Trần. "Chúng ta đều biết." Lâm Nhất Trần gật đầu, sau đó vỗ vỗ Lâm Thiên đầu vai. "Ha ha, Nhị ca, ngươi cũng có thương tâm chuyện của à, không cần sợ, có tam đệ ở, có đại ca ở, ngươi thì sợ gì?" Đất rừng cũng là cười ha ha một tiếng, sau đó nói, "Nói rất đúng, nói rất đúng." cô loại, chờ, qua một thời gian ngắn, ta bình phục hảo tâm tình sau đó, xử lý xong chuyện của các ngươi sau đó, chuyện này ta lại từ từ cùng hai người các ngươi nói. Lâm Thiên cũng là nói rằng, "Được rồi." Lâm Nhất Trần gật đầu đất rừng cũng là theo gật đầu, nhưng là tại cái kia đất rừng bỗng nhiên gật đầu lúc, đột nhiên cũng là phát hiện, tại cái kia trên nóc nhà, dường như có một tờ giấy. "Đại ca, ngươi xem." Đất rừng chỉ vào nóc nhà. Sau đó Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên liền thấy tại cái kia trên nóc nhà, dĩ nhiên là có một tờ giấy. Lâm Nhất Trần hơi mở ra, phản ứng một hồi, sau đó thân thể nhảy, liền đem tờ giấy kia cho cầm xuống tới. Lâm Nhất Trần 3 người đem đầu tiền tới, liền thấy cái kia trên tờ giấy viết, "Sư phụ có việc, cần một ít thời gian mới có thể trở về, nếu như các ngươi có thể còn sống từ độ kiếp phong bên trong đi ra, sư phụ chỉ có một câu nói muốn nói, không nên đi tìm Hắc Y giúp cái kia Tôn Ma thần tán sát hộ báo thủ." "Đừng, có báo thủ? Lại nhớ." Chứng kiến cái này trên tờ giấy viết những chữ này, Lâm Nhất Trần cùng Đất rừng chân mày đều là hơi nhíu lại. "Sư phụ đây là ý gì hả? Đất rừng có chút hơi giận nói. "Sư phụ sự tình ý tứ đã rất là rõ ràng, hắn đây rõ ràng là nói cho chúng ta biết không nên đi báo thủ sao. Lâm Nhất Trần chân mày cũng là nhíu thật chặt. Nhưng là Ta, ta không cam lòng." Đất rừng cũng là nắm tay sắc mặt âm trầm nói, "Nhưng là chúng ta lại biện pháp khác sao? Chúng ta không có. Chúng ta có thể không nghe lời của sư phụ sao?" Lâm Nhất Trần ánh mắt lộ ra tuyệt vọng màu sắc, nhưng là một bên Lâm Thiên cũng là sắc mặt không có bao nhiêu biến hoa, ngược lại hắn cũng là đang nhìn cái tiên ngọc hư tử lưu lại. Nhìn Lâm Thiên thần tình kia, Lâm Nhất Trần lại hỏi, "Nhị đệ, ngươi nói chúng ta thủ này chẳng lẽ liền không báo sao?" Lâm Thiên cũng là mỉm cười, sau đó nói ra, "Đại ca, ta xem ngươi là quá chăm chú, Người ý của sư phụ đã nói rõ, hắn là cho các ngươi đi báo thủ." Chương 389 hồ đồ. Chương 389, hồ đồ. Nghe xong Lâm Thiên lời nói sau đó, Lâm Nhất Trần chần chừ mày nhíu chặt hơn. Không có khả năng, điều đó không có khả năng a. Ý tứ phía trên đã là nói rất rõ ràng, ngươi không có thấy sao? Lâm Nhất Trần nhìn Lâm Thiên hỏi đất rừng cũng là vẻ mặt bất đắc gì nói ra, đúng vậy à, Nhị ca, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Nhìn cái gì sai rồi, là các ngươi không minh bạch các ngươi ý của sư phụ, xem ra bình thường sư phụ ngươi đối với các ngươi dạy dỗ quá nghiêm à, đại ca, xem ra ngươi cũng có hồ đồ thời điểm a, Lâm Thiên cũng là vừa cười vừa nói. Nói đi là đi, xuất phát đi không bao lâu. Chỉ thấy ở tại bọn hắn ngay phía trước là từng mảnh một sơn mạch tương liên, mà ở dãy núi kia bên trái cũng là có một cái chấn nhỏ, cái kia chấn nhỏ chính là Hàn Trấn, bởi vì Hàn họ vì nhiều, cho nên đặt tên là Hàn Trấn. Chỉ là, đại ca, chúng ta đi nơi đó hỏi thăm tàn sát hổ chỗ ở, tại chỗ, dân chúng tầm thường không thấy có người biết tàn sát hổ a, Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng, nếu không tiện hỏi, chúng ta đây không bằng liền trực tiếp xông tới cái kia Hắc Y Bang. Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng, Hắc Y Bang ở 3000 một mạch phân cuối, cái này chúng ta từng nghe sư phụ nói qua, phải tìm được Hắc Y Bang dường như chưa tính là rất khó. Đất cũng là nói rằng Được rồi, nếu là như vậy, chúng ta liền trực tiếp đi chỗ đó hắc y -E bang a. Lâm Thiên Nhãn Thần nhìn xa như vậy phương từng mảnh một một mạch, ở trong lòng tưởng tượng hắc y -E giúp tới cùng là dạng gì một chỗ. Mặc kệ hắc y -E bang là bao nhiêu địa phương nguy hiểm, Tam huynh đệ lúc này đã là đã quyết định, nhất định phải thật tốt xông vào một lần, tàn sát hộ ngươi liền cho ba huynh đệ chúng ta chờ đấy tắm xong cái cổ, chịu chết đi. Người như lần ta, ta tất lân chi, ta như giết ta, ta tất phải giết, đây chính là Lâm Nhất Trần ba người lúc này muốn muốn nói. Ba người lần trước lúc đều là nhìn cái kia mảnh nhỏ liên nguyên bất tuyển mạch, mà ở cái kia bên trong dãy núi, cũng là có hắc y -E bang. Đó là bọn họ trung tâm bộ là chỗ. Đi thôi, mục tiêu, Hắc Y Bang. Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng, đi. Lâm nói ra. Nói lúc, thân ảnh của ba người liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng về kia một vùng núi bay đi. Không có quá nhiều dáng dấp thời điểm, ba người liền đi tới dãy núi kia phía dưới, mà ở bọn họ ngay phía trước, chính là cái kia liên miên bất tuyệt sơn mạch, bọn họ nếu muốn muốn chạy vội là không thể nào, bởi vì này núi rất cao, thấp nhất cũng có km cao. Cao có 2000m. Nếu như là có thể phi hành, đến vẫn là có thể, nhưng là bọn họ căn bản là còn không có đạt được cái cảnh giới kia. cũng là không biết phi hành. Đại ca, xem ra chúng ta chỉ có thể là đi bộ, vùng núi này cao thấp chập trùng chúng ta không thể chạy. Đất rừng cũng là nói rằng, không thể liền đi bộ, cùng lắm thì nhiều đi một ít thời gian, như vậy đến làm cho thân thể của chúng ta nội lực có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng, ha ha, chúng ta đây hay bắt đầu đi. Lâm Thiên khẽ cười một tiếng, sau đó bắt đầu hướng về phía trên dãy núi bỏ đi. Tiếp lấy, ba người liền lại bắt đầu chính mình đường dài bò vượt bắt đầu. Dãy núi này có chừng hơn ngàn dặm, bọn họ đi bộ lời nói, muốn đi hơn mấy tháng, chi, sơn đạo vốn là thập phần khó đi. Hơn nữa cái kia Hí Bang còn tại đẳng kia một mạch ba nhâm ở chỗ sâu trong, bọn họ muốn đến, dường như cũng là cần một ít thời gian. Thỉnh thoảng, bọn họ ở sơn mạch trong lúc đó, còn có thể gặp mặt một ít hung linh, mặc dù là có thể ứng phó, nhưng là dù sao vẫn là lãng phí thời gian. Hơn nữa tình huống như vậy còn lúc đó có phát sinh, có thể mặc dù là như vậy, ba người vẫn là bất kể ngày đêm không ngừng chạy về phía trước. Ba người bọn họ nghỉ ngơi một ngày sau đó hợp với hai ngày chạy vội, như vậy, bọn họ sức của đôi bàn chân tương đối khá, liền đi hai ngày lời nói bọn họ có thể vượt qua ba mươi ngọn núi lớn, đôi khi sơn đạo tương đối khá lúc đi. Bọn họ liền chạy hai ngày, có thể lướt qua hơn 50 ngọn núi lớn, như vậy xuống nói, bọn họ đại khái là 3 ngày thời gian có thể chạy vội 100 tọa đại một, nhưng là ở giữa bọn họ cần nghỉ ngơi một ngày, nói như vậy cũng chính là 4, 5 ngày bộ dạng, bọn họ có thể chạy vội 100 ngọn núi lớn, mà 3000 núi lớn lời nói, đại khái là muốn đi hơn 4 tháng. Lại đi 2 tháng thời điểm, bọn họ rốt cục hoàn thành một nửa đường xá, nhưng là ba người dù sao vẫn là cảm giác được cái kia điểm kết thúc vẫn còn có chút xa không thể cực. Mẹ của ta à, đều 2 tháng, chúng ta mới đi phân nửa, chỉ là đi cái này, liền muốn 4 tháng a, đất rừng có chút toán nói. Ha <cười> ha. co như là đúc luyện thân thể. Lâm Thiên cũng là mỉm cười, sau đó nói: "Sau khi nói xong, Lâm Nhất Trần cũng là vẫn luôn không nói chuyện. Đại ca, ngươi tại sao không nói chuyện a, phát biểu một cái ý kiến của ngươi a." Đất rừng cũng là nhìn Lâm Nhất Trần nói rằng: "Quân tử báo thủ, 10 năm cũng không mượn, đi 4 tháng lại tính là cái gì?" Lâm Nhất Trần cũng là lạnh nhạt nói không không. "Ha ha, đại ca nói rất đúng, lao tam, ngươi cũng không cần lo trách." Lâm Thiên nhưng là đối với Lâm nói ra Đất rừng cũng là mỉm cười, một bức không có tim không có phổi dáng vẻ. Chứng kiến Đất Dừng bộ này, Lâm Nhất Trần thật sự là có chút nhớ đánh hắn. "Đi thôi." Chỉ có đi mới có đường, mới có thể đến mục tiêu, các ngươi nói sao?" Lâm Nhất Trần nhìn Lâm tiên cùng đất dựng. Hai người cũng là nhìn nhau một cái, sau đó nói ra, "Đúng vậy. Vậy thì đi đi." Lâm Nhất Trần nói rằng. Lâm Nhất Trần như vậy vừa nói, ba người lại là thập phần nhanh chóng về phía trước đi đứng lên. Hai ngày hai đêm lại là nải dạng liền đi qua, lần này, bọn họ liên tục lăn qua tiếp cận 200 ngọn núi. Trên chân có chút làm đau, ba người tìm một chỗ góc núi, sau đó liền nằm xuống đang ngủ. Bọn họ thật sự là quá mệt mỏi. Nhưng là cái này thì có thể như thế nào chứ? Ngày mai sau khi thức dậy, bọn họ như cũng còn là muốn đi. Thời gian như cùng là nước chảy, nói như vậy, thật sự là khiến người ta lỗ thai đều khó muốn nghe, nhưng là thời gian đúng như cùng là như nước chảy, nửa tháng thời gian lại là đi qua như vậy, mà lúc này bọn họ rốt cục thấy được, ở phía trước của bọn hắn, có một tòa thập phần hùng vĩ đại điện. Cái kia đại điện lúc này cách bọn họ còn có mười mấy dặm dáng vẻ, nhưng là mặc dù là khoảng cách xa như vậy, để vào trong mắt bọn họ, tòa kia đại điện còn không tiểu. Nhóm ba người đến cái kia trước đại điện lúc, liền thấy cái kia đại điện cửa chính có chừng cao mười mấy mét đồng dạng cũng là có rộng vài thước, như vậy đại điện nếu như không tính là Cái kia dạng gì đại điện mới có thể được cho hùng vĩ a đại điện phương viên có vài chục kilomet phabi, bên trong địa phương cũng là không nhỏ, chỉ là lúc này bọn họ cũng là không cách nào chứng kiến, mà đại điện hai bên cũng là không còn đường để đi, nói cách khác muốn tiếp tục đi, nhất định phải đi qua cái tòa này đại điện. Cái này đại điện, rốt cuộc là đồ chơi gì? Đất rừng xem ở bên trên như, cũng là hơi có chút khiếp sợ. Cái này đại điện a, ta xem là đi thông cái kia hắc y giúp đường phải đi qua. Lâm Thiên xem đi xem lại cũng là nói rằng, ta xem cũng giống, bất quá, ta có một điểm không minh bạch. Đất Dừng cũng là nói rằng Cái gì không minh mạch, nói ra." Lâm Nhất Trần nói rằng một. Chương 390. Không nhà dạo. Chương 390. Không nhà dạo. Đại ca, nhị ca, các ngươi xem, cái tòa này đại điện chỗ sâu hơn còn có đường sao? Có phải hay không chúng ta tìm lộ chỗ?" Đất rừng cũng là nói rằng, cũng sẽ không, điều này cũng có thể chỉ là một nho nhỏ khúc nhà dạo." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. Nhưng là không có người nói, tại cái kia HI giúp phụ cận còn có cái gì đại điện, cái gì khác địa phương hả?" Đất rừng trong khoảng thời gian ngắn có chút không được đầu óc. Những thứ này cũng không nên nghĩ. Nếu chúng ta đã tới địa phương này, vậy thì đi đi, không có còn lại đường, có thể đi. Chẳng lẽ nói chúng ta trở về? Lâm Nhất Trần cười khổ nhìn Đất rừng. Vậy được rồi. Đất rừng lúc này mới khẽ gật đầu một cái. Lúc này ba người đứng cách đại môn kia xa mười mấy mét địa phương, Đất rừng là nhìn tới nhìn lui, rốt cục không nhịn được nói ra, "Đại ca, ta đi đem bọn họ đại môn cho gọi mở a." Lâm Nhất Trần cũng là nói, "Hai tám linh, chờ một chút. Còn chờ cái gì hay đợi a? Đã hơn 3 tháng, ta không chờ nổi." Đất rừng cũng là thập phần sốt ruột nói, "Chờ không cũng phải cần hãy đợi a." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng Đúng vậy à, Tam đệ, ngươi không hiểu, này chúng ta mới vừa đến, địa hình nơi này, bố trí gì gì đó. Chúng ta còn muốn hào hào nhìn, mặt khác, chúng ta muốn xem bọn hắn bên trong lại có bao nhiêu người." Lâm Thiên cũng là nói rằng, "Nhưng là chúng ta cách hắn gần như vậy, bọn họ sẽ phát hiện." Đất rừng cũng là nói rằng, "Ta xem đại môn này chỗ, căn bản cũng không có người gác, có chút không hợp thái độ bình thường a, có chút khiến người ta khó hiểu." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng Đất rừng lúc này mới cẩn thận nhìn lại, quả nhiên liền thấy, cái kia cửa thành bên trên, căn bản là không có ai. "Cái này có phải hay không một tòa thành trống không a?" Chúng ta trực tiếp đem đại môn này đó đất rừng cũng là nói rằng người tình tình này có thể hay không sửa đổi một chút ta đợi một chút là độc Lâm nhất Trần cũng là tức giận lộ nhìn trong trọc đất rừng lên mắt đất rừng làm một mặt đau khổ sau đó không nói chuyện Đúng vậy à Tam đệ người cái này quá bạo lực chúng ta làm việc phải nói nguyên tắc phải ôn nhu đối sách hiểu chưa Lâm Thiên cũng là nói nói Ai nha hai người các người nói ta toàn bộ nghe không hiểu ta chỉ muốn biết chúng ta còn phải ở chỗ này xem bao lâu à ta đất rừng là không ngồi yên người hai vị ta không biết sao đất rừng cũng là nhanh chóng nói rằng viết viết Lâm Nhất Trần lắc đầu nợ nụ cười. "Tốt, một lát nữa để ngươi đại hiển thần uy, có được hay không à?" Lâm Thiên cũng là mỉm cười, sau đó nói, "Ta đây có thể chờ à, không để cho ta các loại chờ, đại lâu à, đất rừng cũng là nói rằng, tốt, sẽ không chờ quá lâu." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng, "Sẽ không chờ lâu lắm là tốt rồi, ta đều sắp không chờ nổi." Ta hiện tại đã nghĩ thật tốt làm hơn một trận. Đất rừng cũng là nói rằng, nghe được đất rừng nói như vậy, Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên hai người đều là nở nụ cười. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên hai người cũng là cảm giác được tại cái kia trên thành tường. cũng là một hồi dung chuyển, có một cỗ khí tức chuyển đến, rất xa liền thấy trên đầu tường chạy vội hai người. Hai người đều chứa áo giáp màu xanh, ánh sáng màu xanh mơ hồ có thể thấy được, thực lực của hai người cũng không tính được quá yếu, nhưng là đối với Lâm Nhất Trần bọn họ mà nói, cũng có chút tiểu nhi khoa, hai người cảnh giới, Lâm Nhất Trần liếc mắt liền nhìn ra. Hai cái tu nguyên nhân cảnh tiểu ra hỏa, ta còn tưởng rằng tới cái gì tên lợi hại cơ chứ. Đất rừng cũng là nói rằng, một cái giữ cửa có thể có bao nhiêu lợi hại. Lâm Nhất Trần là mỉm cười nhìn Lâm nói ra đất rừng toét cười, sau đó nói ra, không có tính khiêu chiến, tới hắn mười mấy cái lão tử cũng không sợ. Ha ha, chớ khinh thường, ngươi xem, thật đúng là tới mười mấy cái." Lâm Thiên nhẹ nhàng cười đất rừng ngẩng đầu hướng về kia trên thành tường nhìn lại, liền thấy, tại cái kia trên thành tường, lúc này lại là quần quẫn mà phát động, chuyển đến một hồi khí tức, trận kia khí tức nào qua, sau đó đất rừng nhìn chòng chọc nhãn nhìn một cái, liền thấy có năm sáu chục cái chưa háo giáp màu xanh cửa thành trong coi. Người tới người phương nào, hãy xưng tên ra." Cửa thành bên trên, một người vóc dáng cao lớn như cây một dạng nam tử kêu lên. Người đoạn đại gia tới, mau mở cửa ra, nếu không, đoạn đại gia cần phải đánh vào." Đất rừng toét cười, một cỗ hung hãn khí độ Tùy theo đảng di chuyển mà ra. Cái kia trên cửa thành thượng cấp đại hán hơn ngần ra, không nghĩ tới, cái kia đất rừng nói so với hắn còn lớn hơn lỗ. Uy, tiểu tử, nhanh chóng cút cho ta, nếu không. Ta cao ra nhưng là để cho ngươi kiếp này đều không thể quay về. Cái kia thượng cấp đại hán nói rằng, cao mẹ của ngươi, ra ngươi một cái đại gia, ta mới là già, con mẹ nó ngươi, làm ta tôn tử cũng không xứng, nhanh. Nhanh, mở cửa ra, thà cho ngươi khỏi chết. Nếu không, ra cũng không khách khí, không, đất rừng hung ác ngang ngược nói rằng, Cái kia cửa thành bên trên cái kia thượng cấp nam tử, trong mắt cũng là lóe ra một cỗ hung ác độc địa ý, chỉ là hắn hướng đất rừng nhìn lại, tự nhiên là đó có thể thấy được, đất rừng không phải thường nhân, ở đất rừng cái kia chúng quanh thân thể từng của một khí tức mạnh mẽ đều là đang nhanh chóng chuyển động. Cao Lực ca, tình hình kinh tế của ngươi có 60 người thanh giáp đội, không cần sợ tiểu tử này, tiểu tử này coi như là ở lợi hại, chúng ta cái kia thanh xã trận không phải đồ a." Cái kia cao lực bên người một cái trẻ tuổi nam tử nói rằng, "Vũ Lôi, nói không sai, tiểu tử kia lợi hại hơn nữa, có thể có bao nhiêu lợi hại, chúng ta người tay nhiều, chỉ là bọn hắn ba người tới cái chỗ này làm cái gì?" Cái thứ hai cái không nói lời nào ra hỏa, ta xem cũng là không đơn giản, thật không được, chỉ có thể là đem người khác tay đều điều chỉnh lại. Cao Lực cũng là nói rằng, nhưng là bên kia thiết thiếu nữ xinh đẹp giàu hoạt cực kỳ, không phải nhất định sẽ tới, còn có cái kia đồ chấn động hải, cũng là chờ đấy xem chúng ta chê cười. Vu Lôi nói rằng, bất kể như thế nào, nếu để cho ba tên này quét mặt mũi, hai người bọn họ cũng sẽ không có kết quả gì tốt, nếu như bị Lục Thành chủ trách tội xuống, bọn họ cũng là một con đường chết, chúng ta không cần phải xen vào hắn, trước giải thích trước mặt cái này chắc chờ rồi hay nói. Cao Lực cũng là nói rằng, "Ân, e rằng cũng có nói" bọn họ biết đến đây cùng cao ca ngơi tranh công, dù sao rất lâu đều không có người ngoài địch đến đối diện. Vu Lôi cũng là nói rằng: "Tốt, chuyên mệnh lệnh của ta, toàn bộ thanh giáp năm, 4 đội cao độ đại mệnh, tùy thời chuẩn bị mở chiến." Cao Lực cũng là nói rằng: "Vâng." Vu Lôi nghiêm túc nói. Nói xong Vu Lôi liền hướng sau lưng cái kia thanh giáp đội đi đi. "Mọi người đều đứng ngay ngắn cho ta." Vu Lôi thanh âm kia dường như hồng trung một dạng sáng lên. Toàn bộ thanh giáp đội nhân viên đều là đứng nghiêm thành một loạt, 60 người thanh giáp đội, mỗi hàng 10 người, tổng cộng là đứng 6 hàng. Tiến nhập cao độ chuẩn bị chiến đấu trận thái. vì thời có thể khai chiến. Với tiếng sấm vang lên lần nữa, mà lúc này Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên ánh mắt cũng là chăm chú nhìn chằm chằm trên tường thành chi đội ngũ kia. Đội nhân mã này có chút ý tứ. Lâm Nhất Trần nhìn cái kia thanh giám đội, sau đó nói: "Ha ha, bất quá cũng không phải đất rừng đối thủ, muốn không làm cho đất rừng quá đem nghiện." Lâm Thiên nhìn về phía Lâm Nhất Trần thanh em đối lập nhau thấp một chút nói. Chương 391, cao thủ. Chương 391, cao thủ. Lâm Nhất Trần nhìn Lâm Thiên sau đó liền nở nụ cười. "Đại ca, để cho ta đi, ta hôm nay cầm những người này tới luyện lệnh cho." Đất dừng cười hắc hắc. Nét mặt vui vẻ nhưng khi nhìn hướng cái kia trên thành người lúc toàn bộ diện mục biểu tình nhưng lại như là cũng là một tên sát thần tiểu tử người rốt cuộc là phương nào người đến tới nơi này làm cái gì nếu như không có chuyện gì là mau mau thối lùi cho thỏa đáng hắc Long lớn tiếng hướng về phía đất rừng hô. Thanh âm đến lúc đó không nhỏ à ra hôm nay chính là muốn từ người cái này trong cửa thành quá đem cửa thành mở ra cho ta nhanh nhanh nhanh nếu không ra có thể các loại chờ không nổi các loại chờ không gấp hậu quả. quảuyên cần phải tự phụ a đất rừng cười trên người từng đạo khí lưu màu xanh mơ hồ lã ra từng đạo địaăng Xuyên Thủng Kỳ Cao Thủ. Hắc Long ở buồng tim kêu lên, chân mày kia cũng là thật chặt đũ lại. Hắn là làm sao cũng không nghĩ tới, người tới vậy mà lại là xuyên thủ kỳ cao thủ ở tại bọn hắn toàn bộ trong đội ngũ, cũng liền Hắc Long thực lực cao nhất, nhưng là vậy cũng vẹn vẹn mới là tu nguyên nhân cảnh, cái gia hỏa này đến tốt, đến liền là xuyên thủ cao thủ, xem ra là không dễ làm a, chúng ta trong thành, không đối ngoại người mở ra, chỉ có trong thành nhân viên nội bộ mới có thể tiến nhập, người đi đi, nơi đây không chào đón các ngươi. Hắc Long nhìn về phía đất rừng, sau đó ánh mắt kia lại là hướng đến Lâm Nhất Trần Lâm Thiên hai người mười lựa người cũng là hơi ngẩn ra, không nghĩ tới Cái này Hắc Long nói thật đúng là một mạch, trực tiếp để cho bọn họ đi, điều này có thể sao? Đáp án liền là không có khả năng. Để cho ta đi, không có cửa đâu, để cho ta hai vị ca ca đi, càng là không, có cửa đâu, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn giữ cửa mở ra cho ta, lão tử không có thời gian cho ngươi chơi game, nếu không, liền cho lão tử xuống tới, đánh nhau một trận, ngươi thắng ta, không nói hai lời. Chúng ta lập tức liền đi. Đất rừng cũng là nói rằng, các ngươi vào thành, rốt cuộc là muốn làm gì? Hắc Long lớn tiếng hỏi. Vậy tới nhiều như vậy con bà nó lời nói nhảm, lão tử muốn đi địa phương, còn không có không đi được đâu. Ngươi có mở hay không, không ra lão tử cho ngươi lập ra." Đất Dừng nói, liền hướng cái kia cửa thành vấp đi. "Ta có thể nói cho ngươi biết, nơi này chính là Lục Ban xà Điện, cửa điện đặc biệt, chúng ta Lục mạ đại dạ thành chủ không tha cho các ngươi." Hắc Long cũng là nói rằng. "Cái gì? Cái gì? Cái gì Lục Ban Sa a, lão tử chưa từng nghe qua, vẫn là thành chủ, hảo hảo hảo, ngươi làm cho hắn đi ra, cho lão tử đánh một trận, ngươi không phải là một, ngươi nhanh đi bẩm báo, lão tử liền ở chỗ này chờ." Đất rừng cười hắc hắc, nhìn cái Long nói rằng. "Ngươi tính là thứ gì, xứng sao chúng ta thành chủ xuất thủ?" Cái Hắc Long khuôn mặt tức giận, Dựa vào, lại hai cái, ngươi cho ta xuống tới, đoàn ra đập chết người tiểu tử này." Đất rừng khuôn mặt tức giận. Có loại muốn tùy thời động thủ xung động. Vũ Lôi, nhanh đi bẩm báo thành chủ, liền nói có ba cái xuyên thủ kỳ cao thủ ở bên ngoài náo muốn vào thành. Nhanh đánh nhau. Hắc Long quay đầu, vội vàng đối với bên người Vũ Lôi nói rằng: "Với Lôi Tẩu phía sau, Hắc Long cùng cái kia Đất Dừng lại là nổ mạng lên, ở giữa lại tốt mấy lần, Đất Dừng muốn nổi giận đùng đùng phá cửa. Nhưng lại đều bị Lâm Nhất Trần cho ngăn lại. Đất Dừng, ngươi qua đây, có việc nói với ngươi." Lâm Nhất Trần hướng về phía đó cùng Hắc Long mắng không thể tách rời ra, Lâm nói ra đất rừng giật mình, sau đó lại làm mắng hai câu, "Mới, chỉ có." Quay đầu đến Lâm Nhất Trần bên người nói ra, "Đại ca chuyện gì? Ta có một việc, trước đó cho các ngươi nói rõ, ở năng lượng của chúng ta còn chưa đạt tới mê hoặc kỳ lúc. không được đem Lên Ngọc Lôi Kim chủy bày ra, còn có nhị đệ người đế minh vậy trống cũng là không thể bày ra, ta sợ như vậy sẽ đưa tới toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đối với chúng ta truy sát, phải biết rằng các ngươi người mang cái kia hai kiện bảo bối nhưng là ở Thiên Nguyên Đại Lục tìm không được cái thứ hai." Lâm Nhất Trần cũng là ngữ trọng tâm trường nói rằng, "Nhưng là, đại ca ta không để đại chủy ta xử cái gì hả? Đất rừng khuôn mặt không cao hứng. "Đúng vậy a, đại ca, chúng ta cuối cũng vẫn phải có một vũ khí a." Lâm Thiên cũng là nói nói. "Cái này, ta tìm đã nghĩ tốt lắm, ta ở sư phụ trong phòng ngủ tìm được rồi hai cái bả bối, một cái màu đen tam phẩm cực xích sắt, cho Đất rừng. Lâm Nhất Trần nói, từ trên người lấy ra một cái màu đen xích sắt, sau đó cho Đất Dừng. "Cái này là đưa cho người, một bả tứ phẩm cực thạch kiếm, thân người pháp linh dị, dùng cái này vừa lúc." Nói Lâm Nhất Trần đem một bả thạch kiếm đưa tới Lâm Thiên trong tay, Lâm Thiên mỉm cười nhận lấy. Mặc dù là không bằng ta Ngọc Lôi Kim trụ y, thế nhưng miễn cưỡng còn có thể dùng. Đất rừng nhìn về phía màu đen kia xích sắt sau đó chậm nói rằng: "Ha ha, còn làm trước đây gặp phải cái này tam phẩm cực xích sắt, người vui vẻ đều tới không đội, bây giờ còn chưa đầy đủ, tiểu tử, không muốn cho ta." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng: "Tốt lắm, ta muốn." Đất rừng vội vàng đem màu đen kia xích sắt nắm chặt trong tay. "Cái chuôi này thạch kiếm đối với ta cực kỳ thích hợp, cảm ơn đại ca." Lâm Thiên nhìn về phía Lâm Nhất Trần, sau đó vừa cười vừa nói: "Thích hợp là tốt rồi, thích hợp là tốt rồi." Lâm Nhất Trần cũng là cười theo. Đúng rồi, đại ca, vậy còn ngươi? Ngươi thanh kia khóa ngôi sao kiếm, ta xem ra, cũng không phải là thế gian vật, ngươi cũng không có thể lấy ra hả? Đất rừng cũng là nói rằng. Haha, ha, ta tự nhiên cũng có chuẩn bị, các ngươi xem. Lâm Nhất Trần nói, trong tay là hơn ra một bả toàn thân trong suốt kiếm. Thanh kiếm này là của ta, toàn bộ thân kiếm đều là trong suốt màu sắc, có thể sát nhân ở vô hình, ở chưa tới mê hoặc kỳ trong lúc đó, ta cũng không biết sử dụng khóa ngôi sao kiếm, cái kia khóa ngôi sao kiếm, cũng là ta hiện tại sở không có thể khống chế một thanh kiếm, chỉ có ta cường đại hơn thêm, mới có thể thao túng hắn. Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng Vậy chúng ta những thứ này vật khí có hay không danh không tự a? Đất rừng thập phần tò mò hỏi. Có a, ngươi xích sắt kia gọi hát như ám dạ, cứng rắn như tinh thạch, sát nhân Vu Phi Liên trong lúc đó, gọi Dạ Phi Liên a. Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng, "Tốt, tên không tệ, ta thích, Dạ Phi Liên, về sau ta đoạn đại gia liền rượi vào người, nhiều hơn cho ta cạnh tranh rộng địa a." Đất rừng cũng là hy vừa cười vừa nói. "Nhị đệ thanh kia thạch kiếm, nặng dị thường, một kiếm có thể chí mạng, hơn nữa tại cái kia trong thân kiếm, có một cỗ chính nghĩa chi khí, gọi Trầm Sơn kiếm a." Lâm Nhất Trần nói rằng, "Tốt." Lâm Thiên đầu. Ngươi kiếm kia đâu?" Lâm Thiên cùng Đất rừng cũng là cùng nhau hỏi. "Ta đây thanh kiếm, kiếm nơi tay, như không ở tay, kiếm phi mà không có thể thấy được, như ẩn núp sắc khí, như bay tới ma quỷ, ta đặt tên là Vô Hình làm Tinh Thần Hoàng Huyết Kiếm." Lâm Nhất Trần mỉm cười, sau đó nói, "Tốt, tốt, không sai, không sai." Đất rừng cùng Lâm Thiên cùng nhau nói rằng, "Nói như vậy, ba người chúng ta đều có vũ khí của mình." Lâm Nhất Trần cười hắc hắc, sau đó nói, Haha, ha, xem ta tam huynh đệ, về sau như thế nào đại chiến phía sau." Đất Dừng cũng lạ vừa cười vừa nói, "Phía trên kia dường như có động tĩnh." Lâm Thiên đột nhiên nói rằng, Lâm Nhất Trần cùng đất rừng hai người nghe được Lâm Thiên nói như vậy, lập tức ngẩn đầu nhìn phía trên cái kia cửa thành nhìn đi. chương 392, châu đầu ghẹt 2. chương 392, châu đầu ghẹt 2. Chỉ thấy lúc này, tại cái kia cửa thành trên đầu, ba cái mặc màu sắc bất đồng người, ở châu đầu ghẹt 2. Một người trong đó là Hát Long, mà hai người khác cũng là một nam một nữ, lúc trước cũng không có tới, cho nên Lâm Nhất Trần đám ba người không biết. mãi mãi lại người đến. Đất rừng toét miệng nhẹ nhàng cười, sắc khí cũng là ở vùng tim từng tức từng tức thấu đi ra Đúng vậy à, cái kia cầm đầu ba người hình như là ba cái đầu mục, phía sau có một chi đội ngũ, như vậy ba chi đội ngũ hợp lên, cũng có hơn 100 người à." Lâm Thiên cũng là nói rằng. "Uy, ba người các ngươi, tới ta lục ban sở điện, có gì ý đồ?" Trong ba người không phải Hắc Long tên nam tử kia nói rằng, chỉ thấy nam tử này dáng dấp đến chưa tính là cao lớn, tuy nhiên lại là tương đối mập, cái kia cũng không phải bình thường mập, xem cái dáng vẻ kia, có chừng 5600 cân dáng vẻ à. Người cái này heo chết tiệt, cũng sẽ không lại hận một chút sao?" Đem ba người này trực tiếp dọa chạy quên đi, chính là ba cái tiểu mao hài tử. Trong ba người tên kia duy nhất nữ tử cũng là nói rằng, "Ta nói thiết thiếu nữ xinh đẹp, ngươi tới nói à?" Cái kia lại mập mạp sắc mặt trầm xuống nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình cái kia tiểu nương tử đám người cười lên ha ha, bất quá chơi thì chơi, ở đối mặt địch nhân trước mặt, bọn họ vẫn là vạn phần cẩn thận. Chỉ thấy đất rừng lúc này thân thể dường như to như cột điện đứng ở đó đại trận phía trước, trong tay Dạ Phi liên mơ hồ lẽ từng đạo ánh sáng màu đen, mà đại trận kia đứng đầu thiết yêu kiểu mắt thấy đến đất rừng trong tay màu đen kia xích sắt lúc, cũng là hơi giật mình, ở buồng tim nói ra, thật là mạnh vũ khí a mà cái kia vũ khí bên trên lại vẫn nhàn nhạt tản ra từng đạo ánh sáng màu đen. Thiếu thiếu nữ xinh đẹp trong lòng hơi kinh hãi, nhưng là lại là không loạn chút nào. Ha ha, bao đầu tiểu tử, để cho ngươi đến thử ngươi đại nương xanh bản xả trận, một hồi cũng không nên khóc cả, thiết thiếu nữ xinh đẹp mang theo trào phúng nói rằng, đi ngươi lại ra, một hồi đoàn ra để cho ngươi khóc còn tạm được. Đất rừng cũng là toét miệng nói rằng, ồ, có lòng tin như vậy a khảm. Thiếu thiếu nữ xinh đẹp khỏe miệng xuất hiện một nụ cười. Mai trong nháy mắt kế tiếp, nàng đột nhiên lớn tiếng nói ra, "Xuất kích, thanh xà đệ nhấp biến, xả gió chuyển thân." Theo thiếu thiếu nữ sinh đẹp một tiếng ra lệnh này, cả trống không không khí một hồi chuyển, mà ở cái kia chuyển bên trong, Đất rừng dĩ nhiên là thấy cái kia trên dưới 100 hình người thành một đạo xả ảnh, xa do trận di chuyển trong lúc đó, thân ảnh khổng lồ đánh về phía chính mình đất rừng cười ha ha, trong tay hát sát xích sát lóe hát mang, thẳng tắp hướng về kia nói xả phong chi khí lại đi. Đôi rắn mau tránh ra, đầu rắn xuất kích. Thiết thiếu nữ xinh đẹp chứng kiến đất rừng trong tay hát sát xích sát hướng về kia đôi rắn nệ đi, lập tức têu lên. o thiết thiếu nữ xinh đẹp tiếng kia gọi cái kia xà ảnh chi vị nói lên tránh ra rồi hát xác xích há một kích, tiến tới con rắn kia đầu ở thiết thiếu nữ xinh đẹp dưới sự dẫn dắt cũng là hướng về phía đất rừng lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai đánh tới đất rừng cũng là thần tình tự nhiên hơn nữa cũng không có tránh ý tứ chứng kiến cái kia đất rừng dĩ nhiên là giật mình ở nơi đó thiết thiếu nữ xinh đẹp còn tưởng rằng cái kia đất rừng là sợ lập tức trong lòng một hồi đắc ý mà đang khi hắn trái tim đắc ý lúc cái kia một cũ cường bảo khí thức mang theo to lớn thế tiếng công cũng là đánh về phía đấtrừ rừ háắt lúc này lại là bỗng nhiênung lên Sau đó, hắc sát xích sắt bên trên quang mang nhẹ, thẳng tắp liền đánh vào cái kia thiết thiếu nữ xinh đẹp con rắn kia đầu chi vị. Thiết thiếu nữ xinh đẹp muốn quay đầu, nhưng là lúc này đã là tới không đợi, nàng thật sự là không nghĩ tới, đất rừng phản ứng là tốc độ như vậy, mới vừa nhìn hắn còn một bức không thèm để ý dáng vẻ, nhưng là bây giờ màu đen con kia xích sắt liền vô tình hướng về bọn họ đánh đi. Toàn lực chống lại. Theo thiết thiếu nữ xinh đẹp tiếng giống giận này, toàn bộ xà hình trận cũng là hơi run run một hồi, sau đó chỉ thấy ba đạo quang mang từ con rắn kia trung thấu đi ra, tại cái kia hắc sát xích xác đánh, đánh xuống địa phương hình thành một tầng bảo hộ. Hắc sát sắc đánh vào cái kia trên sự bảo vệ, cũng là lại cũng không hạ được đất rừng cũng là đột nhiên hét lớn một tiếng, "Cho ta dưới." Theo đất rừng tiếng này kêu to, trong thân thể cũng là có lấm tấm thanh sắc quang điện thấu đi ra, một cổ vô hình đại lực phi phát hướng tầng kia bảo hộ, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ bảo hộ đột nhiên liền vỡ tan, sau đó toàn bộ xạ trận bị háng hại xác xích sắc bắn chúng, hướng về sau bay ngược, ước chừng khoảng 50, 60 mét mới ngừng lại được. Lúc này thiết thiếu nữ xinh đẹp đám ba người đều là toàn bộ tinh thần nhìn đất rừng, sinh sở hắn trở lại một kích, vậy coi như chịu không nổi. "Tới, tới, tới, tới a, các ngươi xuất kích, chỉ để ý xuất ghi. Đất rừng cũng là cười hắc hắc, sau đó nói: "Chứng kiến như vậy hiếu chiến đất rừng, cái kia ở trên trận hình ba người cũng là cảm giác được hết sức nhức đầu, nhưng là cái này thì có biện pháp gì đâu, nhân ra đánh đều gọi lại, khó đến đóng cửa cửa thành, không đánh cũng không nói, vượt bực đầu sao? Cái này dĩ nhiên không phải biện pháp, nhưng là bây giờ xem ra, rõ ràng là đánh không lại đất rừng, còn như vậy đánh tiếp, chỉ sợ cũng phải có trong trận người bị đánh bay, hoặc là đánh chết. Cái này dĩ nhiên không phải trong trận ba cái nhân vật chủ yếu muốn nhìn thấy. Tiểu tử, ngươi vì sao cùng chúng ta lục ban xã điện làm khó dễ ạ? Thiếu thiếu nữ xinh đẹp một hồi khét đe." Trong thành em tràn đầy tức giận thân. Ở đâu tới nhiều lời như vậy, không phải là muốn từ ngươi nơi đây đi qua nhà, còn đánh còn đón giết, ta xem các ngươi vẫn là sớm mở cửa thành, khỏi bị ta xích sắc nện nỗi khổ a. Đất rừng cũng là toét miệng hướng về phía ba người kia cười, sau đó nói: "Ngươi, ngươi." Đồ chấn động hại lại là một câu nói cũng không nói được, cái kia béo mập thân thể cũng là hơi đầu động. "Tiểu tử, không muốn cho thể diện mà không cần, hỏi ngươi tại sao muốn từ nơi này quá, ngươi cũng không nói, hơn nữa, chúng ta lục ban xà điện là tới nay không chính xác ngoại nhân đi vào." Hắc Long cũng là giận gương mặt nói rằng: Cái này không được sao? Ta là để cho ngươi biết nóng vì sao, cũng là ngoại nhân, không nói cho vẫn là ngọa nhân, ngươi ý tứ này không phải là không cho chúng ta vào chưa? Các ngươi đã không cho ta vào, ta đây chỉ có thể là đánh bảo. Đất rừng toét miệng cười hắc hắc, mà nụ cười của hắn lúc dừng lại, thân ảnh cũng là hóa thành một đạo màu xanh kia sáng, vương triệu, phi pháp lấy hướng về kia sà trận mà đến. Xanh bàn sa xa trận, thanh sa đệ nhị biến, sa khẩu chùng ngồi. Cái kia thiếu thiếu nữ xinh đẹp chứng kiến Đất Dừng phi pháp mà đến, lập tức kêu to nói rằng, nghe được thiếu thiếu nữ xinh đẹp cái kia hét to một tiếng, trăm mấy chục người đột nhiên cải biến sa hình. Toàn bộ khí thế lại là so với vừa rồi ước chừng mạnh một lần, bởi vì lúc này tại cái kia xà hình bầu trời, từng đạo khí tức đấu đá lung tung. Nay mới đúng mà, tới chút lợi hại, đừng làm không phải làm chính là không chịu nổi một kích, không, có ý nghĩa. Đất rừng cười hắc hắc, hắc sát xích sắt từng đạo hắc mang chấp động, sau đó liền hướng con rắn kia trận đập mà đến. "Đều cho ta chú ý, một kích toàn lực." Hắc Long chứng kiến màu đen kia xích sắt như cùng là một tòa hát sát thiết cầu một dạng quăng qua đây, lớn tiếng quát lên nói: "Tới, an ra ra một xích sắt." Đất rừng cũng là cười hắc hắc, vang lên lúc, to lớn kia xác xác như là như phong hướng về trận đập đi. Chương 393. Ngoan nhân. Chương 393. Ngoan nhân. Lên cho ta a đứng vững. Thiết thiếu nữ xinh đẹp, khẽ kêu nói. Toàn bộ xà trận đột nhiên đều là một hồi chấp động, thanh quang, hồng quang, ngân quang chấp động phía dưới, xà trận khí thế cũng là ước chừng tăng lên một lần. Phanh. To lớn tiếng vang vang lên lúc, màu đen kia xích sắc cũng là khảm vào đến này trong xà trận, đất rừng dùng sức rút ra một cái dĩ nhiên là không có rút ra. Ôi chào, tới thực sự a cái kia ra liền theo các ngươi vui vỡ một chút. Đất rừng nói giỡn trong lúc đó. Chỉ thấy lực lượng toàn thân cổ động, từng đạo khí lưu màu xanh mang theo từng chút một điểm sáng màu xanh theo toàn bộ to lớn hát sắc xích sát hướng về phía dưới đánh tới. Phanh! Lại là một đạo âm thanh lớn, sau đó toàn bộ xà hình đại trận bị đất rừng liền căn nhắc tới, sau đó rất xa lắp tại không trung, sà hình đại trận từ trên trời giáng xuống lúc, đám người dồn dập từ không trung truy lạc. Không được à? Thiết thiếu nữ xinh đẹp quay đầu, nhìn về phía cái kia sau lưng hắc long cùng đổ chấn động hải, hai người cũng là hơi có chút giật mình, không nghĩ tới thanh xà thứ 2 biến cũng là không có đem đất rừng bát. Không được à, hay là đối với không phải trả không được tiểu tử kia? Hán Long đối với thiết thiếu nữ xinh đẹp nói rằng: "Xem ra, chỉ có thể là bắt đầu dùng chung cực thanh xà biến để tam thay đổi." Đồ chấn động Hải nói rằng: "Cũng chỉ 423 tốt như thế." Thiết thiếu nữ xinh đẹp nói rằng Đất rừng lúc này cũng là đứng ở một bên lạnh lùng nhìn một màn này, trong mắt xuất hiện từng chút một đùa cợt ý, các ngươi liền chút thực lực ấy sao? Vẫn là ngoan ngoãn mở cửa thành, thả bọn Lao tử đi qua, lão tử sẽ không chấp nhận với các ngươi." Đất rừng thanh âm như cùng là hồng trung vậy vang lên. Một vị tôn nộ, trong nháy mắt ở Đất Dừng toàn bộ diện mục bên trên nghe lửa, lăm ngẩng đầu, liền thấy tại hắn mặt phương xa mấy chục mét địa phương cái kia thiết yêu tiểu bên người của mẹ, cũng là thằng tấp đứng một người. Vị huynh đệ này, hạ thủ cũng quá ngon a. Đột nhiên một giọng nói bất ôn bất hỏa vang lên. Thành chủ, Lao đại. Lao đại, người đã đến rồi. Ba đạo thanh âm từ hắc long trong miệng ba người chuyển tới. Người là ai? Đất dừng ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đứng ở phía trước mình không tính là rất là cao lớn người nói. Ha ha, Lục Mã Đa Dạ, chính là ta. Nam tử kia cũng là lặng lặng nở nụ cười, chỉ là hắn nụ cười kia cũng là hết sức âm trầm, thậm chí nói có chút ấm lãnh. Lục Mã Đa Dạ, chẳng lẽ ngươi chính là chỗ này thành chủ sao? Lâm nói ra, bê "Bẹt. Chính là tại hạ, Lục Mã Đa Dạ thành chủ, không biết vị tiểu hình đệ này tại sao muốn xuất thủ làm tổn thương ta ba vị đội trưởng." Lục mạ Đa Dạ cũng là mỉm cười, nhưng là hắn cái kia thiếu dung bên trong, cũng là có từng tấp từng tấp sát khí ở hiện lên. "Chúng ta mượn cái đường, bọn họ cũng là hết sức nhiều chuyện, không cho chúng ta quá, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là cho bọn hắn chút dạy dỗ." Đất rừng cũng là nói rằng. Đất rừng nói xong câu này sau đó, cái kia Lục Mã Đa Dạ trên mặt cũng là không thấy nụ cười. "Vậy cũng không cần không nên đến bọn họ vào chỗ ta." Lục Mã Dạ lúc này trên mặt đã là có chút hơi giận. Ta người này làm việc, không thích lưu lại dấu vết gì. Đất rừng Phương Quang Chi chung cũng là có sâu đậm sát khí nhảy mà ra. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, thượng ta mấy cái này bằng hưu xin lỗi, sau đó lập tức rời đi nơi đây, lục ban xà điện phải không đối ngoại nhân tùy mở. Minh bạch ý tứ của ta a. Lục mạ Đa Dạ cũng là nói rằng, "Xin lỗi, ở ta đất rừng trong từ điển, sẽ không có xin lỗi hai chữ." Đất rừng cũng là cười lạnh một tiếng sau đó nói, nghe được câu này sau đó, cái kia Lục mạ Đa Dạ cũng là không nói gì, chỉ là từ hắn cặp mắt kia, cũng là tuân gia từng vẻ sự phẫn nộ ánh sáng đất rừng tự nhiên là nhìn ra. Lúc này cái kia Lục Mã Đa Dạ đã là thập phần phấn nộ rồi, chỉ là hắn đất rừng lúc nào ở trước mặt người khác túi đầu, coi như người nọ mạnh hơn hắn nhiều lắm, hắn vẫn sẽ không túi đầu, đây chính là đất rừng. Mà người như vậy, cũng là dễ dàng chịu thiệt. Mà lúc này đứng ở đó chỗ xa xa Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên cũng là thập phần khẩn trương nhìn đất rừng cùng cái kia Lục Mã Đa Dạ đối thoại. "Đại ca, cái này Lục Mã Đa Dạ không đơn giản, ở xuyên thủng địa cảnh đỉnh phong giống nhau a." Lâm Thiên nhìn Lâm Nhất Trần nói rằng. "Đúng vậy à, hơn nữa ta xem còn không đến." Hắn dường như còn có cái gì bảo bối tốt không có lấy ra đi, đất rừng không phải là đối thủ của hắn, nhanh lên đất rừng trở về. Lâm Nhất Trần nói rằng đang ở cái kia Lâm Thiên chuẩn bị gọi đất rừng lúc trở lại, Lâm Nhất Trần cũng là chứng kiến cái kia lục mã đa dạng dựa ngón tay. Dĩ nhiên là mơ hồ có một đạo vô hình điện quang đang quay loạn, nếu như không phải Lâm Nhất Trần mắt sắc, phát hiện cổ ba động kia vô cùng mạnh mẽ. Phòng Trưng còn không cách nào nhìn ra. Cẩn thận a, đất rừng. Chỉ nghe cái kia Lâm Nhất Trần lớn tiếng kêu lên. Ma thanh âm này vang lên lúc, cái kia lục mã đa ngón trỏ cũng là nhanh chóng giơ lên. một đạo màu xanh biết ánh sáng dường như mũi tên sắc một dạng hướng về đất rừng ngọt tới đất rừng hơi mẩn ra, phát hiện lúc, cái kia tốc độ ánh sáng đã đến trước mặt của hắn, lập tức cũng là một hồi sốt ruột, nghĩ tới chính mình bị đánh chung dưới nếm. Ai? Chỉ có thể đất rừng nhẹ khẽ thở dài một cái. Mà lúc này liền thấy cái kia lục mã đã dạ trên mặt xuất hiện một màn âm lẫm tới cực điểm qua mang, mà ở đạo ánh sáng kia phía dưới, cũng là cất giấu sát tâm. Sẽ ở đó trùm sáng màu xanh lục muốn bắn vào đất rừng trên người lúc, đất rừng thật chặt nhắm hai mắt lại, mà cũng chính là vào lúc này Chỉ thấy rất xa có một đạo cực sáng ánh sáng màu trắng sông đến như bay, vô thanh vô tức đánh vào luồng hào quang màu xanh lục kia bên trên, sau đó cái kia trùm sáng màu xanh lục trong nháy mắt tiêu thất đất rừng mở mắt lúc liền phát hiện mình hoàn hảo không chút tổn hại. Dựa vào, lao tử liệu mạng với ngươi, ngầm đó à, nói đất rừng đẩy ra hai tay lại muốn đem màu đèn kia xích sắt huy động. Đất rừng, qua đây. Đang ở đất rừng muốn đánh thời điểm, Lâm Nhất Trần cũng là bất ôn bất họa kêu lên. Đất rừng hơi giật mình, sau đó cũng là nghe lời quay đầu lại, đi về phía Lâm Nhất Trần vị trí. Ai nha, không có chú ý tới, nơi đây còn có hai vị bằng hữu dạ thân ảnh lên. Giống như một đạo màu xanh biếc kia sáng một dạng liền chạy đến Lâm Tiên cùng Lâm Nhất Trần bên người. Ha ha, ngươi nói ta tam đệ hạ sát thủ, nhưng hắn tối thiểu còn quang minh tránh đại, ngươi sử dụng âm, có điểm không có suy nghĩ à Lâm Nhất Trần cũng là híp mắt, nhìn cái kia Lục Ma Đa Dạ. Đúng vậy a, vị bằng hữu này, mượn cái nói, chúng ta muốn đi trước cái kia Hắc trong bang. Lâm Thiên cũng là nói rằng, đối với Hắc trong bang đại điện. Lâm Nhất Trần cũng là cười nhìn lấy cái kia Lục Ma Đa Dạ. Lục Ma Đa người một chút, hơi suy nghĩ, mà bắt đầu cẩn thận quan sát hai người, hắn một đi tới nơi này, trước tiên liền phát hiện hai người này Nhưng khi lúc hắn vẫn chưa quá để ý, cho rằng chỉ là cực kỳ thông thường hai cái tiểu tử, nhưng là lúc này xem ra, hai người này tựa hồ cũng không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Nhưng là lúc này Vô Luận Lục mạ đa dạ thấy thế nào Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên, đều là rất khó từ trên người hai người tìm ra một chút xíu nguy hiểm ba động, chỉ sợ dĩ không có phát hiện là bởi vì Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên lúc này đã ẩn tàng rồi chính mình nội hạch chí lực, ở Lục mạ đa dạ xem ra, lúc này hai người liền như cùng là bình thường bạch tính giống nhau. Chương 394 Giết gà. Chương 394 Giết giúp thật là ở bên trong, chỉ tiếp Các người đi làm đường, ta chỉ có thể nhắc nhở bà vị một câu, đường này không thông." Thanh xã Thanh Nhâm Ôn hòa nói. "Vì sao không thông à? Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười, sau đó nhìn về phía thanh xã. "Bang chủ từng có mệnh lệnh bất kỳ người nào muốn đi vào nơi đây, phải có hắn tự mình mệnh lệnh, tự tiện xông vào giả, giết." Thanh xã nói câu nói này thời điểm, trên mặt cũng là không hề có chút biểu cảm. "Ồ, lại có việc này." Lâm Thiên cũng là ra vẻ như không biết nói rằng. "Vậy bây giờ nếu là đã biết, cũng xin ba vị tốc tốc về đi thôi." Thanh xã nhìn chằm ba người nói. "Trở về, trở về đầu, dựa vào Ba người chúng ta nhiều tháng vượt núi 3000 đi tới nơi này, đi, trừ phi ta đoạn đại ra chết." Đất rừng rất là tức giận nói, đất rừng nói xong lúc, hai mắt Tinh hồng, ánh mắt càng là hung ác nhìn chằm chằm cái kia thanh sa. "Chẳng lẽ ba vị, thật là không đi sao?" Thanh sa mỉm cười, mà cái kia tiểu dung bên trong cũng là có sâu đậm sát khí. "Ha ha, Lục huynh, không nên gấp gấp sao? Không có chỗ thương lượng sao?" Lâm Nhất Trần cũng là vừa cười vừa nói, nụ cười bên trong cũng là có khác đường vị. "Đúng vậy a, có chuyện gì không thể thương lượng a?" Lâm Thiên cũng là nói nói. "Có gì có thể thương lượng, các ngươi mau cút." Hắc Long sai bước từ phương xa đã đi tới, mở miệng kinh người nói rằng: "Nhưng là Hắc Long giọng điệu cứng rắn mới nói xong, đất rừng đột nhiên khởi xướng một cỗ thanh sắc lưu đánh vào Hắc Long trên mặt, trong khoảng thời gian ngắn Hắc Long tiên huyết liền từ gương mặt chảy xuống, ngược lại trên mặt đất. Ngươi!" Hắc Long bụm mặt, muốn mắng, nhưng là đau mặt làm cho hắn chịu không nổi. Lui! Thanh xà lạnh lùng hướng về phía Hắc Long nói rằng. Hắc Long bụm mặt, sau đó từ từ lui xuống. Một bên thiết Thiếu nữ xinh đẹp cùng đồ chấn động hải cũng là sợ không dám nói câu nào, chỉ là im lặng đứng ở thanh xà phía sau. "Tốt lắm, các ngươi đều trở về thành trung." Thanh xà quay đầu, nhìn ba người nói. Thiết thiếu nữ xinh đẹp ba người gật đầu, sau đó mang theo Liên Can Tiểu Đệ về tới trong thành. Mà lúc này Thanh Sả lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất Trần đám ba người, cuối cùng chậm rãi đưa mắt trở về, nhìn chằm chằm Lâm Nhất Trần trên người một người. "Vị tiểu can này, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện một chút, nơi đây cực kỳ an tĩnh, có cái gì cứ việc nói đi." Thanh Sả nói đến. "Ha ha, dễ nói, dễ nói, ta chỉ nói rõ một việc, ta phải muốn vào cái này hắc ý trong bang trong thành, ngươi liền tạo thuận lợi a." Lâm Nhất Trần cũng là nhìn Thanh Sả nói rằng, "Ta đã nói không được, đây là bang chủ dưới mệnh lệnh, ta cũng không dám vi phạm, nếu không" Ta cũng chỉ có một con đường chết." Thanh Sả nói đến. "Ngươi đã không đồng ý, vậy xem ra chúng ta chỉ có dùng bạo lực phương thức tới giải khai tuyệt, chúng ta đánh một trận a." Lâm Thiên cũng là vừa cười vừa nói. "Ha ha, tốt." Thanh Sả mỉm cười, khuôn mặt cũng là xuất hiện quỷ dị tự tin màu sắc, Lâm Nhất Trần đương nhiên xem ở trong mắt lập tức trong lòng cũng là mơ hồ có chút cảm giác được bất đại đối kính. "Tới, ta cùng ngươi đánh một trận a." Lâm Thiên mỉm cười, hướng về kia đất trống đi tới. "Cẩn thận." Lâm Nhất Trần nhưng là đối với lấy Lâm Thiên nói rằng, "Nhị ca cẩn thận, cái gia hỏa này không đắc dạn, biết phát vô hình địa quang. Đất rừng cũng là nhấp nháy Haha, ha, ta nhớ kỹ rồi." Lâm Thiên vừa cười vừa nói, "Cái này thanh xà luyện một loại thập phần quỷ dị xà hình công, cho nên thành này mới dùng xà lấy tên. Trận này xà thành chi chiến, lập tức phải khai chiến." Lúc này Lâm Thiên một thân màu trắng quần áo, có loại không nói ra được tiêu sái, mà trong lúc giợt tay nhấc chân, cũng là có một loại thập phần cường hãn khí sóng từ trong thân thể hắn đãng đi ra. Chứng kiến trận này khí sóng, Thanh Xà cũng là hơi có chút giật mình, hiển nhiên là không nghĩ tới cái này Lâm Thiên lợi hại như vậy. Lợi hại như vậy, ít nhất đã ở xuyên thùng địa cảnh đỉnh phong tình trạng, thậm chí còn lợi hại hơn. Ngươi thật đúng là một cái ẩn nốt cao thủ a. Thanh xạ nhìn về phía Lâm Thiên, trên mặt xuất hiện sâu đậm kiên kỵ. "Ha ha, đến đây đi, đánh một trận, ta nếu như thắng thả chúng ta đi vào, chúng ta cũng không muốn đem nơi đây làm trò gà bay chó sủa." Lâm Thiên nói đến. "Được rồi." Thanh xạ nhưng lại dối trí túi đầu, nhưng ngay khi túi đầu xuống trong nháy mắt đó, thanh xạ đột nhiên hơi nhấc ngón tay, một đạo vô hình cường đại ba động phi phát hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên cũng làm mỉm cười, thân thể đột nhiên lóe lên, như gió vậy hướng về bất đồng góc độ, sau đó nhanh chóng né qua đây. Thanh xạ không nghĩ tới, Lâm Thiên thân ảnh nhanh như vậy, vốn đang cho là mình một kích này, có thể kỳ khai đã thắng. Cứ việc thanh sở dùng bọn họ sát chiêu, vô hình sóng điện, có thể mặc dù là như vậy, Lâm Thiên vẫn là dễ dàng tránh khỏi không buồn. Lâm Thiên thân ảnh lại là lóe lên, sau đó lại là đi tới thanh sở trước người, vừa cười vừa nói đó a. Ha ha, đáng tiếc vẫn là không có bắn trúng ngươi. Thanh sở cũng là mặt tươi cười nói với Lâm Thiên. Mà đang đang lúc nói chuyện, đột nhiên thanh sở hai tay cũng là vung lên, sau đó hai tay bên ngoài đẩy, một đạo màu xanh biết ánh sáng mang theo màu xanh biết điện quang tiềm thức lấy sông về Lâm Thiên. Lâm Thiên hơi ngẩn ra, sau đó cũng là không nhanh không chậm đưa ra hai tay, mà ở đưa hai tay ra lúc cũng là có một đạo màu trắng điện quang ở trong tay hắn đằng di chuyển dựng lên. Bạch sắc điện quang như cùng là một đạo thiểm điện một dạng thẳng tắp từ Lâm Thiên trong lòng bàn tay đàng đi ra, sau đó nhanh chóng hướng về kêu màu xanh biết ánh sáng đánh đi. Không hai cổ quang điện đụng vào nhau sau đó, cũng là không có gì kinh người tiếng nổ, mà bất ổn bất hỏa thở bình thường. Người cái này màu trắng điện hoa cũng là không tệ a, thanh sở cười lúc, cặp kia con mắt màu xanh lục cũng là nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên. Lâm thiên cũng là không nói lời nào, nhưng là đột nhiên thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về phía cái kia thanh sở nhanh chóng xuất thủ, mỗi một lần xuất thủ đều nổi lên cực kỳ chấn động lớn. Từng đợt không gì sánh được cường hãn ba động, trong khoảng thời gian ngắn như cùng là như cùng phong hướng về thanh xà đánh tới, mà mỗi một cơn chấn động cũng như cùng là trăm nghìn cân lực lượng hướng về thanh xà nện tới. Trong thời gian ngắn vẫn là có thể tiếp thù, nhưng là một lúc sau, công kích lại là như vậy nhiều lần, thanh xà có chút sắp không chịu nổi. Ngay sau đó, chỉ có thể nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ, từng đạo lưỡi rắn thở khẽ thách nhầm từ cái kia thanh xà trong thân thể truyền ra. Cuối cùng chỉ thấy cái kia thanh xà thân thể hướng về phía sau lùi lên, đậu ở cách này lâm thiên 10 trượng trống trải địa phương. Ngươi bức cũng quá trọng, xem ra ta không thể không sử toàn lực." Thanh xà nói đến. tìm nên suốt toàn lực, nếu không, người là không thắng được ta. Lâm Thiên nói đến. Sợi. Nghe xong Lâm Thiên lời nói sau đó, thanh xà cũng là đột nhiên sợi một tiếng, sau đó thân thể hóa thành một đạo màu xanh biết cái bóng, hơn nữa còn kèm theo một cỗ thập phần ba động tương đại, hướng về phía Lâm Thiên chính là đánh tới. Ai, xem ra, lần này, thanh kia trầm sơn kiếm ta cũng không cần, đánh bạn ngươi, vẫn là dễ dàng. Lâm Thiên nhìn cái kia hướng về hắn nhào tới khí sóng cũng là mịn cười, sau đó lạnh nhạt nói với chương chương 395 Tuyệt chiêu. 395 Tuyệt chiêu. Mạo hóa thành một đạo lục sắc bóng người thanh xà, cũng là ở trong lòng tầng nghĩ, xem ta một cách này, người có ăn hay không tiêu tan am mà ở trong lòng nghĩ như vậy lúc, thanh xà nhưng lại như là như cuồng phong hướng về Lâm Thiên trùng đi. Cường đại khí sóng đem không khí chung quanh chấn vỗ vỗ chỉ vang. Phanh. Cái kia cường đại lục sắc khí sóng như cùng là một ngọn núi một dạng đụng vào Lâm Thiên trên người, mà ở lúc này, đột nhiên một đạo cực trắng tia sáng cũng là từ Lâm Thiên trên thân thể mở ra, mà ở mở ra đồng thời, cũng là hoàn toàn để mở cái kia màu xanh biếc ánh sáng, Lâm Thiên một chút việc cũng không có. Lục sắc ánh sáng từng chút một đánh tan, thanh xà trước mặt cũng là xuất hiện hoàn chỉnh không hao tổn Lâm Thiên, khi thấy Lâm Thiên một chút sự tình cũng không có lúc, thanh xà hơn ngẩn ra, sau đó nói ra, ngươi không có việc gì ạ Lâm Thiên cũng là khép cười một tiếng, dường như xuân phong. Tiếp lấy Lâm Thiên nói rằng, 557 7 ngươi xem bộ dáng của ta giống như có chuyện gì sao? Vừa nghe Lâm Thiên nói như vậy, thanh xà cũng biết cái kia Lâm Thiên là một chút việc cũng không có. Nếu này cũng không cách nào chiến thắng ngươi, vậy không thể làm gì khác hơn là ra tuyệt chiêu. Thanh xà đột nhiên lộ ra âm sâu đủ cười, mới vừa cái kia có chút nhã nhặn thanh xà không thấy, thay vào đó dĩ nhiên là một cỗ hung ác độc địa lệ khí thanh xà. Lúc này chỉ thấy cái kia thanh xà thân thể cũng là đột nhiên bắt đầu biến dài biến lớn, cả người lệ khí cũng là lấy một loại thập phần nhanh chóng lệ khí đang gia tăng. Là muốn hiện nguyên thể sao? Lâm Thiên cũng là vừa cười vừa nói, cái gì nguyên thể, lão tử là người, đây chỉ là xà công một loại tu luyện chi thuật, để cho ngươi nếm thử, xả ảnh như núi. Thanh xà cũng là mỉm cười, sau đó nói, mà ở thanh nói xong câu đó sau đó, cả người đột nhiên cũng là hóa thành một đạo xà ánh sáng ảnh. Thân hình chiều cao 10 thước, chiều dài 20m, như cùng là đại một một dạng hướng Lâm Thiên trùng đi qua. Lâm Thiên hơi mở ra, sau đó khe khe nói ra, có chút ý tứ. Cái kia thanh xà lúc này lại là hóa thành một đạo cự đại ở xạ ảnh, hướng về phía Lâm Thiên phi pháp đi. Lâm Thiên thân ảnh bên trái thiểm bên phải thiểm, đều là cái kia thanh xà to lớn xạ ảnh nhanh đến bên cạnh hắn lúc, thân ảnh khẽ động. Sau đó liền chuyển đến một địa phương khác. Dựa vào, người sẽ thiểm sao? Không dám cùng lao tử một cách sao? Thanh xà lảo vọt tới phóng đi, cũng là không có nhất chiêu có thể bắn trúng Lâm thiên. lập tức cái kia thanh xà liền giận dữ đứng lên. Ha ha Vì sao ta phải cứ cùng ngươi cứng đối cứng à?" Lâm Thiên cũng là mỉm cười, sau đó liền hướng một bên né tránh đi. Mà ở chỗ xa kia nhìn bên này, Lâm Nhất Trần cùng Đất rừng cũng là hết sức hẩn trương, bọn họ tự nhiên là có thể thấy được cái kia hóa thành xạ ảnh thanh xa lúc này cái kia khí sóng cũng là hết sức cường hãn. "Đại ca, nhị ca có thể bị nguy hiểm hay không a, cái gia hỏa này thật là có chút khó lường." "Xuyên Thủng Kỳ chính là xuyên Thủng Kỳ a, Đất rừng cũng là lo lắng nặng nề nói rằng. "Ta xem, ngươi nhị ca còn không có ra toàn bộ tay, hắn sẽ không có nguy hiểm." Lâm Trần nói đến. "Đúng vậy à, ngươi xem nhị ca hiện tại chính là một cái tinh thần thiểm. Hắn làm sao lại phải không xuất thủ a?" Đất Dừng nói đến. "Còn không phải lúc, ngươi nhị ca đợi lát nữa cơ hội, lúc này cái kia thanh xà công kích quá cứng hãn." Lâm Nhất Trần cũng là giải thích. "Ồ, nguyên lai là nguyên nhân này a, ta còn về sau nhị ca sợ hắn." Đất Dừng nói đến. "Ngươi nhị ca có thể đánh bại hắn, chỉ bất quá không muốn sử toàn lực, dù nói thế nào cái kia thanh xà cũng là xuyên thủng địa cảnh đỉnh phong một mức, đó cũng là khó đối phó." Lâm Nhất Trần nói đến. "Ồ, đúng vậy, ngươi xem cái kia xà anh, liền cái kia đạo, chỉ sợ ta liền không ăn nổi a." Đất Dừng nói đến. "Người ta đều không cần quan tâm." Ngươi nhị ca nếu là làm như vậy, liền nhất định có nguyên nhân của hắn, chúng ta không cần sợ, sợ cũng vô ích, bất quá lấy ngươi nhị ca thực lực, chắc là không có vấn đề, chỉ có cái kia thanh xà không có chuẩn bị ở sau. Lâm Nhất Trần cũng là nói lần nữa. Mà đang ở hai người nói xong câu đó sau đó, cũng là đột nhiên liền nghe được, phi một tiếng, âm thanh lớn vang lên, chuyển đến Lâm Nhất Trần cùng Đất rừng trong lốt hai, hai người vội vàng liền quay đầu lại. Phen. Một tiếng thanh âm to lớn ở đột nhiên ở phía trên vùng trời này vang lên. Lâm Nhất Trần cùng Đất rừng vội vàng liền đem đầu quay lại. Sau đó liền thấy to lớn kia xà ảnh nặng nề đập vào một đạo bạch quang bên trong. Sau đó chỉ nghe, tiếp lấy lại là chuyển đến bịch bịch thanh âm, loại thanh âm này bên thai không dữ, hết sức kinh người. Lúc này Lâm Nhất Trần cùng đất rừng đều là hết sức khẩn trương, hai người đều là thập phần cẩn thận nhìn Lâm Tiên cùng cái kia thanh xà giáo thủ. Mà Lâm Thiên lúc này toàn thân đều sáng lên một đạo bạch sắc quang mang, mà cái kia thanh xà cũng là hóa thành một đạo xạ ảnh, cùng hào quang màu trắng kia bên trong Lâm Tiên chiến đấu với nhau. Không không khí từng tấc từng tấc phá bạo độ, toàn bộ chiến đấu trường không cũng là không tiền khích, ở cửa thành bên trên tiết nữ xinh đẹp ba người. Lúc này cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn phía dưới đánh nhau một mặt kia, trong khoảng thời gian ngắn, trái tim tất cả mọi người đều nhảy tới cổ họng. Cái kia thanh xà liền lập công kích, nhưng là ở to lớn kia xà ảnh như gión điện ở Lâm Thiên thân thể phía trước thiểm phát đạo kia bạch mang lúc, tất cả sức công kích đều là tự động tăng giảm, điều này thật sự là làm cho thanh xà có chút không thể minh bạch. Nhẹ nhẹ, đột nhiên thanh xà bỗng nhiên tối lui, trong miệng lại chuyển tới nhẹ nhẹ một dạng thanh âm, mà ở dưới loại tình huống này, thân thể hắn cũng là khôi phục lại cũng trạng thái như cũ. Lúc này thanh xà hơi thở phì phò, bạch sắc có chút hồi bại, nhưng là cặp mắt kia cũng là giống như rắn độc nhìn chăm chăm Lâm Thiên. Hào tiểu tử, như vậy công kích, ngươi cũng ăn tới, an ta một kích tối hậu a." Thanh xả Nhãn Thần thâm độc nhìn về phía Lâm Tiên, ở nói xong câu đó sau đó, thanh xả trong hai mắt đột nhiên liền bắn ra một đạo ánh sáng màu xanh, sau đó sắc mặt cứng lại, cả người đột nhiên liền tiếp bỏ xuống tới. "Thanh chủ, nhưng là chưa từng có sử dụng qua một chiêu này à, đã nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy hắn sử dụng cái này đại tuyệt chiêu a." Hắc Long Nhãn Thần lạnh như băng nhìn phía dưới một màn kia. "Đúng vậy à, lần trước sử dụng một chiêu này, tựa hồ là trước đây thật lâu, vì thành chủ này mới, chỉ có dùng qua. Thiếu thiếu nữ xinh đẹp thần tình cũng là tương đối khẩn trương. Đại ca cái này 1.7 nhất chiêu vừa ra, nhất định là kỳ khai đã thắng." Đồ chấn động hải cũng là vừa cười vừa nói. Mà ở ba người tiếng nghị luận bên trong, chỉ thấy lúc này ở thanh xà quanh thân 10 trượng trong phạm vi, một cỗ ba động cường đại bắt đầu kéo dài mà ra, mà ở dưới loại tình huống này, thanh xà cả người đột nhiên từ từ thay đổi thấu minh hóa, nhưng này chủng ba động cường đại cũng là khiến người ta sinh vô ảnh sà sóng, đi tìm chết, tiểu tử." Theo thanh xà âm lãnh kia thanh âm chuyển đến, cả người của hắn đột nhiên liền biến mất mà ở cái kia không nhìn thấy trong không khí, cũng là có một cỗ cường đại đến liền lâm thiên cũng không dám đón đỡ ba động. Thế nhưng trận kia ba động cũng là tà hữu chăng lẽ, thỉnh thoảng cải biến phương hướng, hơn nữa theo thời gian quá độ, cái kia ba động vết tích càng là càng ngày càng sâu bị ẩn giấu đi. Chương 396. Không tìm được. Chương 396. Không tìm được. Không tìm được. Lâm Thiên trong lòng tiêu lên. Cái kia ba động lúc này đã là bị thanh xà cho sâu đậm ẩn giấu đi, nếu như không phải phát động công kích, Lâm Thiên không cách nào cảm giác được. Mà ở cái kia không xa xa nhìn cái này tranh đấu lâm nhất Trần lúc này lại là gương mặt lo lắng. Cái kia ba động thật mạnh a, chỉ là lúc này làm sao đã không thấy tăng hơi. Đất rừng nói đến Nghe được đất rừng nói như vậy, Lâm Nhất Trần chân mày kia liền nhíu chặt hơn. Cái kia thanh xà nơi nào đây, người cũng không thấy à?" Đất rừng cau mày nói rằng, "Tin tưởng ngươi nhị ca a, cảnh giới của hắn tại cái kia thanh xà bên trên, hắn không có vấn đề." Lâm Nhất Trần cũng là suy nghĩ một chút, sau đó nói. Lâm Nhất Trần nói xong câu đó lúc, liền ngẩn đầu hướng về kia phía trên cái kia mảnh nhỏ đất trống nhìn đi, lúc này, chỉ thấy cái kia Lâm Thiên hơi đứng thẳng, mà hắn cặp mắt kia cũng là thằng tắp nhìn chằm chằm phía trước, tại cái kia phía trước, hắn tựa hồ là cảm thấy một cỗ thập phần dị thường ba động. Ha, "Ha muốn cho ta sử dụng âm, muôn cũng không có." Lâm Thiên cũng làm mỉm cười, sau đó làm bộ không thấy bất cứ một thứ gì. Mà cái kia thanh xà mười ẩn ở một đoàn vô hình trùm tia sáng bên trong, lúc này lại là mừng thầm, bởi vì có nữa vài mét khoảng cách, cái kia thanh xà liền muốn đánh về phía Lâm Thiên, nhưng là hắn ẩn tại cái kia chùm tia sáng bên trong cũng là không có phát hiện Lâm Thiên chút nào phản ứng. "Tên ốc, ta đây vô ảnh xà xoắn, nhưng là giết qua không ít xuyên thủng kỳ cao thủ, ngươi cũng không ngoại lệ." Lập tức thanh xà đang ở trong lòng vui vẻ nói. Ở nói xong câu đó sau đó, đột nhiên ra tốc. Ba động cường đại trong nháy mắt dựng lên, kèm theo một đạo âm âm, đi cho đi. Theo này đạo như hồng lôi một dạng thanh âm vang lên, cái kia thanh xà thân ảnh cũng là dường như điện quang một dạng thoát ra. Thẳng tắp đánh về phía Lâm Thiên, Lâm Thiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Làm cái kia thanh xà đột nhiên lúc xuất hiện, Lâm Thiên cũng là đột nhiên liền há miệng ra, miệng kia trung đột nhiên liền bắn ra một đạo bạch sắc quang mang, mà tia sáng kia như cùng là một bả không gì sánh được kiếm sắc bén, hung hăng chui vào cái kia thanh xà lúc này đánh vọng lại thanh sắc cuồn sáng bên trong ánh sáng màu trắng đi qua, hào quang màu từng tức từng tức thất, cuối chỉ thấy cái không nổi, thân hướng về sau. Bay ngược, nặng chợt ra hơn 100m. Mấy miễn cưỡng dừng lại, lập tức một ngụm máu tươi cuồn cuộn đi, thanh sa chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Chứng kiến thanh sa ngã xuống trên mặt đất, Lâm Thiên mới khẽ khẽ thả lỏng một hơi. Người nhị ca đã thắng. Lâm Nhất Trần ở phía xa lạnh nhạt đối với Lâm nói ra đất rừng cái kia vui vẻ à, có chút ngoài Lâm Nhất Trần dự liệu, chỉ thấy lúc này đất rừng khoa tay múa chân. Như vậy hết sức khả ái. Ha ha, ta liền biết nhị ca nhất định có thể thắng lợi. Đất dừng hướng về phía Lâm Thiên dùng sức huy tay. Mà lúc này Lâm Thiên cũng là nhẹ nhàng vỗ tay một cái, sau đó từ từ hướng về Lâm Nhất Trần phương hướng đã đi tới. Cái kia trên thành tường Hắc Long đám ba người, thấy như vậy một màn lúc cũng là sâu đậm rung động. Thành chủ thất bại, thiết thiếu nữ xinh đẹp trong mắt không có một tia thần sắc, khắp khuôn mặt là biểu tình không dám tin tưởng. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hắc Long hung hăng lắc đầu, biểu thị không có khả năng. Vô hình xà quang thất bại, điều đó không có khả năng, đây chính là lao đại tuyệt triều, ở nơi này nhất chiêu phía dưới, hắn chính là chưa từng có bị bại a, Đồ chấn động hải cũng là gương mặt khiếp sợ, đối với trước mắt một màn này, ba người trong khoảng thời gian ngắn đều là khó có thể tiếp thu. Thanh xà chậm rãi từ cái kia trên mặt đất bò dậy, khuôn mặt tiên huyết, nhãn thần lúc này cũng là có chút bất đắc dĩ. Lập tức hắn một bước lay động hướng về Lâm nhất Trần đám ba người bước đi, đi tới Lâm Thiên trước mặt lúc, mới, chỉ có, rất là không cam lòng nói ra, "Ta thua." Lâm Thiên mặt không thay đổi nói ra, "Vậy mở cửa, hiện tại ngươi đã làm người phải làm." Thanh xà hơi có chút run dậy nhưng khi nhìn đến cái kia Lâm Thiên sắc mặt sau đó, vẫn là từ từ nghiêm đầu, hướng về phía trên thành tưởng ba người kêu lên, "Mở cửa thành." "Đại ca, cái này không có thể mở a, thiết thiếu nữ xinh đẹp gương mặt lo lắng." "Đúng vậy à, đại ca, không thể để cho ngoại nhân tiến nhập a, bằng không đối với chúng ta đúng không tốt." Hắc Long cũng là nói nói, "Đại ca, không thể a." Đồ chấn động hải gương mặt sầu khổ. Nghe được ba người nói như vậy, thanh xà mặt kia bên trên cũng là xuất hiện phẫn nộ màu sắc, một giây kế tiếp hắn đột nhiên liền nói ra, chẳng lẽ các ngươi đều muốn chết sao? Ba người hơi ngẩn ra, thật sự là không nghĩ tới, thanh xà có thể như vậy nói, nhưng khi nhìn ba người kia, cũng là cứng hãn. Coi như là bọn họ mấy vị đều là xuất thủ, cũng không phải là đối thủ, nghĩ đến đây, thiết thiếu nữ xinh đẹp chỉ có thể là nhẹ nhàng thở dài một hơi thở, sau đó nói ra, "Bằng hữu, mời vào a." Nghe được thiếu thiếu nữ xinh đẹp nói như vậy, Hắc Long cùng đồ chấn động hải cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, ba người bình thường căn này người cạnh tranh ta đấu. Nhưng lạ bây giờ xem ra, ba người trong lúc đó, tựa hồ là khá. Ba người bọn họ tâm tình lúc này là giống nhau, bởi vì nay vùng sát cổng thành tất thủ cũng không phải là việc nhỏ. Lâm Nhất Trần lạnh nhạt nhìn trên thành tường ba người liếc mắt, sau đó nói ra, "Vậy đã tạ ba vị." Ở đang khi cười nói Lâm Nhất Trần ba người hướng về trong cửa thành được rồi đi, lúc này đất rừng lộ vẻ thật cao hứng, ba người oai, đây cũng là lần đầu mà hiện, mà bọn họ lần đầu phát huy liền lấy được to lớn thành quả, cho nên ba người đều là hết sức vui vẻ. Lúc này thanh xà gương mặt sầu khổ, trong thân thể khí sóng cũng là lưu lại không có mấy. Hiện tại tùy tiện là một cái có điểm tu nguyên lực người có thể đem hắn giết chết. Thanh xà nâng trọng thương thân thể hành tại cuối cùng, trong ánh mắt cũng là lóe từng đạo không gì sánh được sắc bén hàn mang, chẳng qua là khi Lâm Nhất Trần đám người quay đầu lúc, hắn không 37 cũng là đột nhiên ánh mắt biến đổi, liền biến hết sức ôn nhu. Lâm Nhất Trần đương nhiên là trong lúc Lơ đáng chú ý tới thanh xà cái kia thâm hàn ánh mắt, thế nhưng hắn nhưng chưa vật trần, bởi vì lúc này thanh xà với hắn mà nói đã là không có chút nào uy hiếp, mà cái kia khác ba người, đất rừng đều có thể ba giây đem bọn họ đả đảo, càng là không có gì hiếp, mà Lâm Nhất Trần cũng là có thể cảm giác được Chân chính uy hiếp cũng là tại cái kia thanh xà xa điện ở chỗ sâu trong, tại cái kia bên trong, không biết còn có bao nhiêu cửa khẩu, bất quá lại không quan hệ, tới đều tới. Ha ha, đại ca, cái này đệ nhất quan rốt cuộc xem như là quà, ha ha. Đất rừng cười ha ha, miễn bản có bao nhiêu đặc ý, thanh xà, ngươi không cần làm khó dễ, chúng ta chỉ là ba người, H y trong bang, cao thủ nhiều như mây, chúng ta chỉ là đi lấy trở về đồ của chúng ta, nếu như chúng ta chết ở trong đó, không trách các người, nhưng con đường này chúng ta phải đi xong. Lâm Nhất Trần cũng là nhìn chằm nói rằng. Thanh xà cũng là hơi gật đầu nói, tốt Thốt, ta biết rồi các ngươi còn có ý kiến sao? Lâm thiênên nhìn hắc Long đám ba người không có không có ba người vội vàng nói đi đi mở cửa đất rừng cũng là thô bạo con lên mà ở cái này thô bạo trong tiếng ba người cũng là từ từ hướng về kia đại điện ở chỗ sâu trong bước đi tại cái kia Bắc Tường phần cuối có một đạo đại môn thông về phía trước đường chương 397 bàn sa động chương 397 bàn sa động Lâm nhất Trần ba người tự nhiên là đó có thể thấy được đại môn kia một ngày mở ra bọn họ liền lại về phía trước tiến lên một bước chỉ là lần này xuống cửa Sinh tử khó dò a bất quá mặc kệ phía trước có dạng gì nguy cơ, bọn họ đều muốn nghĩa vô phản cố xông vào. Lúc này Lâm Nhất Trần ánh mắt nhìn về phía cái này có hơn 20 km phạm vi đại điện, ở nơi này trong đó có vô số phòng ốc, mà ở cái kia vô số phòng ốc phía trước cũng là có một mảnh địa phương chống trải, mà ở một cái trong đó địa phương, Lâm Nhất Trần đột nhiên cảm thấy một loại hết sức kỳ quái ba động, lập tức ánh mắt kia liền hướng cái kia ba động địa phương nhìn đi. Đó là cái gì? Lâm Nhất Trần chỉ vào phía kia chẳng ngay chính giữa một chỗ nói rằng, chứng kiến Lâm Nhất Trần phương hướng chỉ Lập tức Hắc Long đám ba người cũng là sắc mặt trầm xuống, nhưng là lập tức vẻ mặt của bọn họ cũng là lại nổi lên hơi biến hóa. Đó là bàn sa động. Thanh xạ Nhãn Thần có chút tiệm thức một dạng nói rằng: Bàn sa động, đang làm gì?" Cực kỳ hiển nhiên, đất rừng là không thể minh mạch, đương nhiên Lâm Thiên cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Cái kia bàn sa động là một chỗ xà khí chi động, trong động khí độ vì tu luyện xà công khí độ, cho nên ta một thân xà công đều là nguyên tử ở động này trung khí độ." Thanh xạ nói đến. "Ô có như vậy với động?" Lâm Nhất Trần hiển nhiên rất là kinh ngạc. "Đúng vậy a, đại ca Ta còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái gì xả khí ạ." Đất rừng cũng là vẻ mặt nghi hoặc. "Cái kia, chúng ta đi xem một chút đi." Lâm Thiên nói rằng. "Đi." Lâm Nhất Trần bước ra một bước, hướng về kia địa phương đi đi, mà càng là hướng về kia trong động tới gần. Hắn càng là có thể chịu đến một cố thập phần lực lượng cường đại, đang đang từng bước hướng về hắn ép tới. "Tới, ta mang bọn ngươi đi." Thanh xả khổ sáp cười cười, sau đó nói. "Tốt, ngươi phía trước dẫn đường a." Lâm Nhất Trần nhìn thanh xả nói rằng. Thanh xả cũng là không lại nói những thứ khác, lập tức liền hướng trước đó phương xả khí chi động đi. đi. Càng là hướng về kia xà khí chi động đi tới, hắn dường như càng là vui vẻ, trên mặt trong mơ hồ xuất hiện một màn lao không đi tiêu ý, đến, đến rồi. Đột nhiên chợt nghe cái kia thanh xà nói rằng, mà thanh xà nói xong câu đó sau đó, Lâm Nhất Trần liền thấy, trước mặt của hắn có nhất phương dãy có một trượng, chiều cao 3 trượng, chiều dài hai trượng tảng đá lớn đặt ở một cái cửa động bên trên. Có thể mặc dù là như vậy, tảng đá lớn kia vẫn là hơi đang run rẩy, có thể tưởng tượng được, cái kia trong động có bao nhiêu lực lượng khủng lồ. Ồ, oh, động này vẫn là không tầm thường a, Lâm Nhất Trần nhìn, sau đó nụ cười nhạt nhòa cười. Bên ta tảng đá lớn, có nặng 17 tấn. Bên trong xà khí quá nặng, chúng ta cũng chỉ đánh như vậy. Thanh xả cũng là nói đến. Ồ, cái kia nặng như vậy tảng đá lớn, các ngươi mỗi lần đều là làm sao đẩy ra à? Lâm Nhất Trần hơi ngẩn, ngẩn ra, thật sự là không nghĩ tới, phía kia tảng đá lớn nặng như vậy. Mỗi lần chúng ta đều là hợp mặt người chi lực, khải cửa động này, dùng một cái xích sắt đem tảng đá kia kéo ra. Thanh xả cũng là nói đến. Ồ, vậy bây giờ mở ra, ta muốn nhìn. Lâm Nhất Trần hơi suy tư một, sau đó nói, "Tốt, Hắc Long, ngươi đi đem xích sắt kia cho đem ra." Thanh xả đối với Hắc Long giọng ra lệnh nói rằng, Hắc Long đang muốn đi Lâm Nhất Trần cũng là lần nói ra, "Không cần, đất rừng, ngươi cái kia dạo phi liên lấy ra, cũng là đủ, thanh xả thành chủ, có thể chứ?" Đất rừng lập tức đem cái kia dạo phi liên lấy ra, thanh xả nhìn phân qua, sau đó nói ra, "Thứ tốt, tam phẩm cực vật khí a." Đất rừng hắc cười, sau đó nói ra, "Ha ha, ngươi nói không sai, có cái gì phải chú ý, cẩn thận ra một liên đem ngươi giết." "Nơi đó dám, nơi đó dám a." Thanh xả lập tức nói rằng. "Ha ha, không dám tốt nhất, nếu như ngươi thực có can đảm đùa giỡn hoa chiêu gì, xem lão tử làm sao thu thập ngươi." Đất nói, một bà xích sát kia Màu đen phi thiên liên loé ánh sáng màu đen, thật chặt bẹo vào phía kia đá lớn bên trên. "Đều tới đây cho ta, đem đá lớn này kéo ra." Chứng kiến xích sắp tốt lắm, thanh xạ vội vàng liền hướng về phía sau lưng liên can tiểu để nói rằng: "Hắc Long, thiết thiếu nữ xinh đẹp, đồ chấn động hải ba người lập tức đã bảo tới mỗi cái đội nhân viên, sau đó đại gia hỏa mà bắt đầu kéo di chuyển cái kia đá lớn, đá lớn từng tấc từng tấc di động trong lúc đó, lộ ra cái động khẩu. Mà ở cái động khẩu bị lộ ra lúc, đột nhiên một cổ vô hình khí ba động đã mở ra, thẳng tắp phóng hướng tiến màn, không khí chung quanh từng tấc từng tấc bạo liệt. Chứng kiến cái động khẩu có thể dung một người tiến vào, Lâm Nhất Trần mới, chỉ có, kêu lên, tốt lắm, tốt lắm, có thể. Mọi người lập tức dừng lại, Lâm Nhất Trần ba người lập tức liền hướng cái kia trong động nhìn đi. Mà cái này nhìn một cái, cũng là phát hiện, tại cái kia trong động ở chỗ sâu trong, dường như trong mơ hồ, có một đạo như ẩn như hiện quang mang đang nhấp nháy. Thanh Sả, động này chung, ngươi xuống phía dưới quá sao? Lâm Nhất Trần hỏi. Xuống phía dưới quá, bất quá chỉ là ở cả chỗ, chỗ sâu khi sóng quá mạnh mẽ, ta không chịu nổi. Thanh Sả lập tức nói. Tốt, hiện tại chúng ta xuống phía dưới, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó a. Lâm Nhất Trần nói xong, liền mang theo Lâm Tiên hai người hướng về hoạt động ở Trô sâu trong đi đi. Thanh Sả nghe được Lâm Nhất Trần lời nói, lập tức gật đầu, chỉ huy nhân viên xuống phía dưới, nhưng là ở Lâm Nhất Trần ba người xuống phía dưới sau đó, Thanh xà cũng là lặng lẽ hướng về phía Hắc Long đám ba người nháy mắt, ba người hội ý, chỉ là tối lui mấy bước, sau đó Thanh Sả đi tới ngoài mấy chục thước, đem ba người kêu qua đây. "Đại ca, tiên kia thật sự có lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ liền ngươi vô ảnh xà sóng cũng không phải là đối thủ của hắn?" Hắc Long cũng là nhỏ giọng hỏi trướng. "Ngươi biết cái gì, nhà kia trang bị một mực tại cho ta trang bị, hắn chí ít ở xuyên thủ cảnh tầng thứ" Cái này tầng thứ, có thể ở Hắc Ý trong bang làm bang chủ hộ pháp." Thanh xạ lập đầu, sau đó nói: "Ồ, tên kia lợi hại như vậy à, chúng ta đây làm sao bây giờ à, chẳng lẽ cứ như vậy để cho bọn họ đi?" Thiết Thiếu nữ xinh đẹp chân mày cao lại: "Hiện tại không phải có một cơ hội đặt trước mặt chúng ta sao?" Thanh xà nói câu nói này thời điểm, lại, Vương Sao tốt, là sâu đậm nở đủ cười. Hắc Long ba người ngẩng ra, sau đó từ từ suy tư thanh xạ lời này là có ý gì. "Ý của người là, đem bọn họ giết chết ở bàn xà trong động?" Đồ chấn động hãi híp mắt nhìn về phía thanh xạ. "Hắc không sai, coi như bọn họ ở lợi hại" Ta cũng không tin, bọn họ có thể ba người chỉ lực, đem phía kia nặng 17 tấn hắc mang thạch cho nhô lên tới, một hồi sẽ qua nhi, chúng ta liền lặng lẽ chiêu tập nhân thủ, đem hoạt động cho che quất. Thanh xạ thần tình em lén nói rằng: "Tốt chú ý." Nghe được thanh xạ nói như vậy, thiết thiếu nữ xinh đẹp trên mặt cũng là cười nở hoa. Ba người bọn họ lên không nổi, chỉ có thể là chờ chết. Hắc Long mạnh mẽ nắm tay trưởng. Rốt cuộc ở ba người xuống phía dưới phía sau vài chục phút phía sau, thanh xạ toàn bộ chuẩn bị ôn thỏa, tìm tới màu đen đại xích sắt, gọi đến trăm mấy chục hảo tiểu lệ. Càng là đang lúc mọi người cùng nhau dưới sự nỗ lực, đem tảng đá lớn kia kéo tới. trần cửa động kia. Chương 398, ba động. Chương 398, ba động. Hơn nữa vì sợ phát sinh một phần vạn, thanh xà lại là làm cho chúng tiểu đệ nhóm tìm rất nhiều lẻ tẻ tảng đá, sau đó đều đặt ở mặt trên, tiểu nhân, có trăm cân, lớn có nghìn cân, như vậy xuống tới, cái kia đá lớn bọn họ nhất định là làm không ra, cuối cùng thanh xạ lại là tìm tới mấy cái màu đen xích sắc đem tảng đá kia thật chặt cho chói lại, làm xong tam trọng phòng hộ sau đó, thanh xạ mới nói đến, tất cả giải tán đi, chúng ta sẽ chờ bọn họ chết đi. Theo tiếng cười của hắn đi xa, nguyên bản mấy trăm người cũng là tốc độ tiêu thắt mà cái kia trong động có cũng là có có thể leo lên cành cây, ba người dọc theo. Nay cành cây hướng về phía dưới từ từ đi vòng quanh, ở trượt đến hơn 30m sâu thời điểm, bọn họ đột nhiên liền thấy tại cái kia trong động trên vết tường, rốt cuộc lại là dọc theo một cái cửa động, mà ở cái kia trong động khẩu dĩ nhiên là có nồng nặc ba động. Đi, chúng ta tiên tiến cửa động này đi xem." Lâm Nhất Trần nói, sau đó liền hướng cửa động kia trung bên trong được rồi đi. Lúc này Lâm Nhất Trần thân thể ở ngoài, lóe một đạo màu xanh quang điện, cái kia quang điện chiếu sáng hắn đường phía trước, trong động hết sức trơn trượt, hơn nữa còn có một loại thập phần quái dị mùi vị. Ba người trong khoảng thời gian ngắn cũng là nói không, rõ. Vậy rốt cuộc là dạng gì một loại mùi vị? Nói tóm lại, hết sức quái gì, ba cái phát hệ, cho tới bây giờ cũng không có người được quá như vậy mùi vị. Đại ca, ngươi nghe thấy đây là mùi gì hả? Thật kỳ quái a, Lâm Địa đột nhiên nói rằng. Lâm Nhất Trần cũng là lắc đầu, sau đó nói ra, ta cũng không có người được quá như vậy mùi vị. Ân, có chút không giống tầm thường, đi ở chỗ sâu trong xem một chút đi." Lâm Tiên nói rằng. Lâm Nhất Trần không nói lời nào, tiếp tục hướng về kia chỗ sâu hơn đi tới, nhưng là càng là hướng cái kia ở chỗ sâu trong đi. Dĩ nhiên là trong mơ hồ bắt đầu một đạo nhàn nhạt, nhạt lục sắc khí tức nhẹ nhàng qua đây, hơn nữa càng là hương cái kia ở chỗ sâu trong đi, loại này màu xanh biếc khí tức cũng là càng phát nùng hậu, về sau, Lâm Nhất Trần chỉ có thể nhìn được ở trước mặt của hắn, một mảnh lục vụ. Chúng ta còn muốn đi sao? Nhưng mà cái gì cũng không nhìn thấy ạ. Lâm Điệu nhìn phía trước cảnh tượng, sau đó nói, đương nhiên phải đi, nếu không, lần này không phải tuổng công rồi sao? Lâm Thiên cũng là hỏi. Ha ha, không có chuyện gì, cái này lục vụ bên trong mới có thứ càng tốt, ta đã có thể cảm thấy. Lâm Nhất Trần nói đến. đại ca, cũng là ngươi lợi hại. Ta làm sao một điểm cảm giác cũng không có à, Lâm Địa cũng là lắc đầu, sau đó nói: chớ Hạ Tiện, chúng ta đi, các người ở phía sau cùng tốt ta là được." Lâm Nhất Trần nói đến. "Được rồi." Hai người cùng nhau nói rằng. Lâm Nhất Trần ở phía trước mở đường, hắn có thể cảm giác nhạy cảm đến, ở phía trước của hắn một cái có chút địa phương xa, trong mơ hồ, có một cốt thập phần mạnh ba động đang rung chuyển, Lâm Nhất Trần chính là hướng về kêu ba động chỗ đi đi. Nhưng là đi tới đi tới, Lâm Nhất Trần đột nhiên liền ngừng lại. Nhìn đột nhiên liền dừng lại Lâm Nhất Trần, Lâm Điệu lập tức hỏi: "Đại ca, có tình huống gì ạ?" "Đúng vậy a, đại ca" Đã xảy ra chuyện gì sao?" Lâm Thiên cũng là theo hỏi. Lâm Nhất Trần cũng là ngừng nửa ngày, mới chỉ có đột nhiên nói ra, "Ta đi không được rồi." Nghe xong Lâm Nhất Trần những lời này, Lâm Điệu cùng Lâm Thiên hai người rõ ràng là có chút dở khóc dở cười. "Không phải đâu, đại ca." Lâm Điệu lập tức nói. "Ha ha, đúng vậy, đại ca, tại sao sẽ đột nhiên trong lúc đó liền đi không được rồi à Lâm Thiên cũng là hỏi. "Không tin, hai người các ngươi cũng thử xem." Lâm Nhất Trần không vui nói. Hai người hơi giật mình, sau đó đồng thời về phía trước bước ra một bước, nhưng lại bước chân kia mới vừa nâng lên sau đó liền phát hiện mình cũng đã không thể về phía trước lay động một kia. Đây là chuyện gì xảy ra hả? Lâm Thiên cùng Lâm Điệp hai người hầu như trong lúc đó đồng thời để cho nói. Hiền nhiên đánh chết hai người, hai người cũng không tin tưởng sẽ gặp phải chuyện như vậy. Ha ha, hiện tại tin chưa? Lâm Nhất Trần cũng là tức giận cười nói, "Tin." Lâm Điệp nói rằng, "Cái kia đi cũng không núc đích, chúng ta hay là trở về đi thôi." Lâm Thiên nói đến. "Đi, làm sao có khả năng, tới đều tới, làm sao có khả năng đi, ở độ kiếp phong trùng, so với cái này chắc trở lớn đi, các người nói có phải là huynh đệ hay không?" Lâm Nhất Trần cũng là nói đến. Hai người hơi mặn ra, sau đó cùng nhau mở miệng nói ra, "Đúng vậy a. Vậy các ngươi còn đi sao?" Lâm Nhất Trần cười hỏi. "Đại ca không đi, ta cũng không đi." Lâm Địa cũng là khẳng định nói. "Ha ha, ta đây làm sao sẽ đi?" Lâm Thiên cũng là nói nói. "Tốt, thanh kia này đạo bình chứng phá, ta liền không tin vào ma quỷ." Lâm Nhất Trần cắn răng, nhìn chằm chằm phía trước cái kia một đạo mơ hồ có thể thấy được lục sắc ánh sáng nói rằng, "Đại ca, ngươi mau nhìn, nơi đây dĩ nhiên là có một vẻ sáng, khó trách chúng ta đều làm khó dễ đâu." Lâm Điệu nói đến. "Ha ha." Ta thấy được, cho nên chúng ta chỉ cần đem đạo ánh sáng này xông phá, một cách tự nhiên có thể tiến bảo. Lâm Nhất Trần nói rằng. "Chỉ là xem cái này ánh sáng bên trên ẩn chứa lực lượng, cũng là không cho chúng ta coi thường, thoạt nhìn không dễ đối phó à. Lâm Tiên Thần Tình có chút chú trọng nói rằng. "Ha ha, càng như vậy mới chỉ có càng có tính khiêu chiến sao? Nếu không, ở trong đó bảo bối như vậy dễ dàng bị chúng ta đạt được, là tử có chút không ở bình thường, các ngươi nói sao?" Lâm Nhất Trần nói rằng. "Đại ca nói là, chúng ta đây liền hắn." Lâm Điệu toém một người, sau đó nói. Lâm Điệu nói xong lúc Chỉ thấy Lâm Nhất Trần hai tay đột nhiên liền hướng tia sáng kia lùi đi, mà đang khi hắn đẩy trong quá trình, một đạo màu xanh quang điện ở trong bàn tay của hắn xuất hiện. Thanh sắc quang điện dưới vào đến cái kia mơ hồ có thể thấy được ánh sáng bên trong, toàn bộ ánh sáng đột nhiên chính là một hồi run dậy, mà ở cái này run dậy bên trong, dường như cũng là có chút vết rạn, mơ hồ vậy tại cái kia ánh sáng bên trên xuất hiện. "Đại ca, tăng sức mạnh a, Lâm Địa chứng kiến có hiệu quả." lập tức nói rằng. Mà cái kia Lâm Nhất Trần tự nhiên cũng là chú ý tới một màn này, lập tức, Lâm Nhất Trần hai tay cùng lúc trong lúc đó xuất hiện màu xanh điện quang, mà ở điện quang kia chớp động trong lúc đó, Lần nữa phát ở tại cái kia quang ba bình chướng bên trên. Toàn bộ quang văn một đạo có thể thấy được vết nước xuất hiện, Lâm Nhất Trần trên mặt có mỉm cười. Mà đang ở cái này tia thiểu ý, mới vừa từ khỏe miệng của hắn leo ra lúc, phía sau cái kia nồng nặc lục sắc vũ khí, đột nhiên cũng là một hồi run rẩy, mà ở run dậy lúc, cái kia màu xanh biếc vũ khí như một đạo màu xanh biếc cự long mở rộng, như thủy triều hướng về kia ánh sáng bên trong trôi đi, vậy vừa nãy mới đánh mở vết nước, cũng là ở lúc sát sương mù đặc trôi vào sau đó hợp đi lên. Lâm Nhất Trần lần nữa quay đầu, liên nhìn thấy phía sau rõ ràng một mảnh, mà mới vừa đạo kia nồng lục vũ lúc này đã là tiệm không thấy. phát sinh cái gì? Làm sao nùng vụ đô chui vào đến cái này ánh sáng bên trong?" Lâm Địa có chút không dám tin tụi nói. Chương 399, Khó làm. Chương 399, Khó làm. Cái kia màu xanh biết vũ khí biến thành lực lượng chui vào ánh sáng bên trong, cái này xem ra khó đối phó." Lâm Thiên cũng là lạnh nhạt nói. Lâm Nhất Trần lúc này cũng là gương mặt bất khả tư nghị, hắn thực sự là nghi không ra, cái này vừa mới có thành quả, trong nháy mắt đã bị tăng giả, hắn có chút không tâm lòng. "Ta trở lại, ta liền không tin vào ma quỷ." Lâm Nhất Trần nói đến. Lâm Nhất Trần sau khi nói xong, hai tay lần nữa bạo khởi một đạo màu xanh quang điện, lần này thanh sắc quang điện so với một lần trước còn có nồng nặng, xem ra Lâm Nhất Trần đã hạ quyết tâm, nhất định phải đem tầng này quang văn cho đánh vỡ. Thanh sắc quang điện nặng nghề lần nữa vô vào cái kia quang văn bên trên, nhưng là lần này, cái kia ánh sáng trong lúc đó thiểm thước văn lộ cũng là không lúc nhích chút nào, điểm này thật đúng là làm cho Lâm Nhất Trần có chút không nghĩ tới. Mạnh mẽ như vậy à, mạnh như vậy một kích, cũng vô ích sao? Lâm Nhất Trần nhưng lại rối trí lắc đầu nói rằng, "Đại ca, không nên vấp váp, chúng ta lại quan sát một phen." Lâm Điệu nói đến. Đúng vậy à, cái này không thể cứng lại, ta luôn cảm giác có chút cổ quái." Lâm Thiên cũng là nói nói. "Nhị đệ, tam đệ, các người nói rất đúng, e rằng phương pháp của chúng ta dùng không đúng." Lâm Nhất Trần nói xong, mà bắt đầu quan sát cẩn thận cái kia văn lộ ở trước mặt bọn họ, lúc này mơ hồ có thể thấy được một vệt ánh sáng võng, mà ở cái kia lưới ánh sáng cái này bên trên, cũng là trong lúc mơ hồ chấp động ánh sáng màu xanh, trong ánh sáng còn có từng đạo màu xanh biết tiêu hết, có loại không nói được cái gì. Lâm Nhất Trần nhìn hồi lâu, các huynh đệ cũng là theo nhìn hồi lâu, tuy nhiên lại là không có có phát hiện bất kỳ chỗ dị điều này làm cho Lâm Nhất Trần rất là khó làm. Chẳng lẽ ở nơi này hao tổn sao? Có chút không thể nào nói nổi. Đại ca, không có phát hiện gì thường. Lâm Điệu nhìn hồi lâu sau đó, rốt cục nói rằng, "Đại ca, ta đây cũng không còn cái gì phát hiện mới." Lâm Thiên cũng là nói nói. Lâm Nhất Trần cũng là khẽ thở dài, sau đó cùng nói ra, "Nhị đệ, tam đệ, đại ca cũng không có phát hiện à?" Ba người nhìn nhau, sau đó ha ha mà cười. Cái này ánh sáng đến lúc đó cố gắng đặc biệt. Lâm Điệu nói rằng, "Đúng vậy à, còn có màu xanh biết quang tốn ở cái này, lưới ánh sáng bên trên tiệm thức có chút dị thường a." Lâm Thiên nói rằng, "Xem như vậy." Cái kia thanh xà luyện, e rằng cùng nơi này có chút liên hệ a." Lâm Nhất Trần nói rằng. "Tần, ta và hắn đánh nhau lúc, phát ra cái kia một kích tối hậu, cũng là có như vậy quang hoa nhạy thước, hơn nữa sức mạnh kia hết sức cường hãn." Lâm Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Nếu là như vậy nói, vậy trong này mặt nhất định là có thứ tốt, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đi vào, dọc theo con đường này, chúng ta có thể làm cho mình mạnh mẽ, nhất định phải nắm lấy thời cơ." Lâm Nhất Trần nói rằng. "Ha ha, đại ca nói là, cái này nhất định chính là một tốt cơ hội, tiếp theo thành chúng ta cơ phá, e rằng còn có thể có không tưởng tượng nổi cơ duyên." Lâm Điệp nói rằng. Chỗ tiền đem bây giờ chắc trở giải quyết rồi hay nói lấy 6A. Lâm Nhất Trần mỉm cười, sau đó nói: "Đúng vậy à, cái kế hậu phương chắc trở, có lẽ sẽ vượt qua chúng ta tưởng tượng." Lâm Thiên cũng là nhàn nhạt cười, nhìn Lâm Điệu nói rằng: "Tốt, tốt, tốt." Lâm Điệu gật đầu nói đang ở ba người nói chuyện phiếm chi tế, Lâm Nhất Trần đột nhiên cũng cảm giác được cái tia quang vóng bên trên một cái địa phương nào đó, hơi run rẩy giật mình dựa theo lẽ thưởng cái này run run hẳn không có cái gì đại tình huống, nhưng là Lâm Nhất Trần cũng là bén nhạy phát giác, lần này run tập trung ở một cái vị trí. Ta tựa hồ là phát hiện một ít tình huống." Lâm Nhất Trần đột nhiên nói rằng: Tình huống, tình huống gì a?" Lâm Thiên nhìn có chút kích động Lâm Nhất Trần sau đó hỏi. "Đúng vậy a, chẳng lẽ có thể phá cái gia hỏa này sao?" Lâm Điệu cũng là không gì sánh được tò mò nhìn Lâm Nhất Trần. "Không biết ta, ta mới vừa cảm giác được ở nơi này lưới ánh sáng bên trên một chỗ, có một cô ba động chuyển đến." Lâm Nhất Trần nói đến. "Ba di chuyển, cái này lưới ánh sáng bên trên vẫn luôn có sóng chấn động a, đại ca có phải hay không quá chăm chú?" Lâm Thiên nhìn chằm chằm Lâm Nhất Trần nói rằng. "Đúng vậy a, đại ca." Lâm Điệu nhìn hai lần cái kia lưới ánh sáng, phát hiện vẫn luôn có sóng chấn động, sau đó cũng là nói. nói. Ta nói chính là với các ngươi không giống với, các ngươi nói là một đạo, ta nói chính là một cô ba động tập hợp." Lâm Nhất Trần nói đến. "Ồ." Lâm Thiên cùng Lâm Điệu rất nghi hoặc, nhìn về phía cái kia lưới ánh sáng, nhưng là cũng không có phát hiện dường như Lâm Nhất Trần nói. Lâm Điệu cùng Lâm Thiên lại là nhìn hồi lâu, nhưng là cái kia lưới ánh sáng bên trên cũng là không có gì chỗ gì thường, mà nhưng vào lúc này, Lâm Nhất Trần mắt sáng lên, đột nhiên liền thấy, tại cái kia lưới ánh sáng bên trên trung tâm vị trí, dĩ nhiên là có từng cổ ánh sáng muốn kết hợp với nhau, lập tức trong lúc đó hắn tựa hồ là minh bạch rồi cái gì. Lâm Nhất Trần ánh mắt như điện, hai tay thanh sắc quang lưu lần nữa chớp động mà ra, mà đang ở lần chấp động trong lúc đó, Lâm Nhất Trần cũng là không chút do dự đem cái kiếm màu xanh quang điện vỗ vào cái kia lưới ánh sáng bên trên trung tâm vị trí. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ lưới ánh sáng một hồi rung chuyển, sau đó từng đạo vết nước cũng là trong nháy mắt sanh sinh, mà đang ở vết nước sinh ra trong nháy mắt, cái kiếm màu xanh biếc ba động cũng là từng cổ run, run run, sau đó chui vào cái kia trong cái khe. Ngọc hiệp xuất thủ. Lâm Nhất Trần thanh sắc quang điện vỗ trung tâm vị trí, sau đó dồn dập tiêu lên. Lâm cũng là hai ngón tay đập một cái. Sau đó một đạo bạch quang thẳng tắp sông vào cái kia trong cái khe, tiếp theo một cái trước mắt, toàn bộ lưới ánh sáng đột nhiên chi một tiếng, sau đó từng đạo vỡ tan, mở ra. Mà ở lưới ánh sáng vỡ tan mở ra lúc, Lâm Nhất Trần hai tay bông lỏng, cũng là cảm giác được trên tay một hồi cảm giác vô lực chuyển đến. Thật đúng là khó đối phó ạ. Lâm Nhất Trần nhìn thoáng qua cái kia tản đi lưới ánh sáng, sau đó nói: "Ha ha, nếu như dễ đối phó nói, e rằng sẽ không có đi cái này chỗ sâu giá trị." Lâm Thiên mỉm cười, sau đó nói: "Hắc, hắc ta Lâm Điệu đến lúc đó muốn nhìn, bên trong sẽ là chút đồ cho gì?" Lâm Điệu nói xong, đi nhanh liền về phía trước đi tới đường phía trước mặt vẫn là hết sức cầm ức, mà ở cái tia hầm ức trong không khí, cũng là trong mơ hồ lộ ra một cú kiểu khác lực lượng, sức mạnh kia bọn họ rất quen thuộc. Loại ba động này lực lượng, dường như chính là cái kia vô ảnh sả sóng bên trong mùi vị a, Lâm Thiên nói rằng. "Ồ, chúng ta đây mau mau đi xem." Lâm Nhất Trần nói xong, bước nhanh hơn. Ba người nhanh chóng về phía trước đi tới, đi tới không thể lúc đi, ba người đột nhiên liền thấy một cái đại sả, chỉ bất quá con đại sả kia là tảng đa chế. Lâm Nhất Trần mắt dừng lại, có chút khẩn trương nhìn cái kia thạch sả, sau đó thanh có chút không phải tự nhiên nói ra, "Đây Đây là cái gì hả Thạch xa A Lâm địa cũng là tuyệt không khẩn trương nhưng là bỗng nhiên nhìn kỹ lại Lâm địa cũng là lại càng hoàng sợ nhìn kỹ phía dưới, có thể cảm giác được tại cái kia thạch rắn trên người có từng cổ khí tức giống như điên cùng chuyển tới mà ở loại này điên cùng khí tức chuyển đến lúc đột nhiên Lâm địa cũng cảm giác được đượcố người không được tự nhiên chương 400 3 động chương 400 3 động đồ chơi gì A Lâm địa phục hồi tinh thần lại lúc hợp với liền lùi về sau mấy bước Lâm Thiên cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìnầm đá này xaạch xa toàn bộ thạch trên có mặt đều lộ ra một loại tuế nguyệnụ vị mà ở con rắn kia miệng trong lúc này cũng là có từng của một thập phần khí tức cường đại đang không ngừng hướng về bên ngoài lưu động. Mà ở cái kia lưu động bên trong, toàn bộ không gian đều có một cơn chấn động sản sinh. Lâm Điệp, nhanh thu nạp sa này khí. Lâm Nhất Trần đột nhiên hướng về phía Lâm Điệp kêu lên. Lâm Điệu nghe được Lâm Nhất Trần nói những lời này, thôi có ngẩn ra, có chút hận trương nhìn to lớn kia thạch xà, sau đó hơi lắc đầu, nói ra, không được a. Không được a. Lâm Điệu nhìn vậy có chút làm cho hắn có chút rắn, nghe vậy để cho hắn nôn mửa khí tức, sau đó dứt khoát nói rằng, nhanh đi, sa này khí có thể là đỗ tốt. "Ê e rằng ở loại lực lượng này nhập thể sau đó, ngươi sẽ có chút đột phá." Lâm Nhất Trần nói đến. "Đúng vậy a, Tam đệ, mau đi đi." Lâm Thiên nhìn Lâm Điệu liếc mắt, cũng là nói nói. Lâm Điệu lại là giận mình, nhưng là quay đầu chứng kiến Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên cái kia lưỡng đạo ánh mắt sau đó, vẫn là hạ hết hy vọng, thu nạp liền thu nạp. Ngay sau đó Lâm Điệu liền hướng cái kia thạch xà phía trước hơi bước ra một bước, mà ở bước ra một bước lúc, Lâm Điệu bỗng nhiên trong lúc đó liền nhắm hai mắt lại không nhìn tới cái kia thạch xà, lập tức nội hạch thu nạp chi lực hoàn toàn mở ra. "Hô, hô, hô!" Từng cột một thập phần cường hãn xả khí hướng về Lâm Điệu trong thân thể thật nhanh đánh tới. Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên có chút trận mắt hốc mồm nhìn cái kia từng cổ khí tức giống như điên cuồng hướng về Lâm Điệu nội hạch bên trong đánh tới, Lâm Điệu bây giờ là xuyên thùng sơ kỳ tình trạng, nói vậy có như vậy một cái cơ hội, cả người đều biết bay tốc độ một dạng có chút tiến bộ. Cái loại này điên cùng thu nạp, có chừng nửa canh giờ, nửa canh giờ qua đi, cái kia lớn hình miệng rắn bên trong khí tức liền từng chút một tiêu xuống phía dưới, mà ở giây tiếp theo, Lâm Điệu đột nhiên liền mở ra ánh mắt của hắn, trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Địa chỉ cảm thấy chính mình cả người phảng phất đều là nặng rất nhiều. Lúc này ở Hán Nội hoạch bên trong có một cỗ thập phần không cùng một dạng lực lượng đang run rẩy, mà ở cái kia run run bên trong, hắn dĩ nhiên là là không cách. Nào không chế, lập tức cả người đều là bắt đầu kịch liệt bắt đầu lay động, khoe miệng đột nhiên liền chạy ra một vệt máu. Tam đệ, Lâm Nhất Trần chứng kiến Lâm Điệp một màn này, lập tức nói rằng. Lâm Thiên cũng là gương mặt lo lắng, mà nhưng vào lúc này, chỉ thấy cái kia Lâm Điệp tựa hồ là tựa như như vậy, đột nhiên hai tay nâng cao, một giây kế tiếp hắn cả người đột nhiên liền bắn mạnh tới, về phía cái kia thạch tượng bắt đầu điên cuồng đập. Cương đại khí sóng mãn không tung bay. Đang ở Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên muốn đi ngăn cản cái kia Lâm Địa lúc, Lâm Địa cũng là đột nhiên song phía sau lập tức, mà ở cái kia hai tay lập tức trong lúc đó, một cổ vô hình khí sóng đột nhiên liền từ hắn giữa hai tay thật nhanh lao tới. Sau đó hung hăng đập vào cái kia thạch thân rắn bên trên, toàn bộ thạch xả trong nháy mắt bạo liệt thành cho, từng mảnh một toái thạch trên không trung tung bay, một cỗ cường hãn ba động trên không trung bạo tạc. Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên thân thể hơi lui về phía sau một bước, vẻ mặt giật mình nhìn phía trước Lâm Điệu. "Không thể a, nhìn một màn này." Lâm Thiên nhưng là đối với lấy Lâm Nhất Trần nói rằng, "Đúng vậy a, không sai, hai cỗ lực lượng dung hợp lại cùng nhau." Về sau Lâm Địa thực lực muốn tăng lên một cái tầng thứ. Lâm Nhất Trần gật đầu cười. Haha, đại ca lần này, ta xem ra tam đệ thực lực chắc là nhanh đến xuyên thủng địa cảnh đi. Lâm Thiên gương mặt tiểu ý, không sai bị lắm, chỉ thiếu một chút xíu liền đến địa cảnh. Lâm Nhất Trần nhìn Lâm Địa sau đó nói, vậy chúng ta là không phải chờ hắn một vai chi lực a? Lâm Thiên cởi nhìn lấy Lâm Nhất Trần nói rằng. Lâm Nhất Trần đạm nhiên một nhưng, hai người ngầm hiểu, tiếp theo một cái trước mắt, đột nhiên đồng loạt ra tay, một đạo thanh quan điện, một đạo ánh sáng màu trắng điện đồng thời xuất hiện cùng một chỗ, chui vào Lâm Điệp nội hạch bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Địa cả người đột nhiên cảm giác được thiên bạo đất dung, một loại đại lực làm cho hắn nổi hạch đột nhiên lực lượng bạo động, mà ở cái kia bạo động bên trong, cái kia trên thân thể thành quang điện cùng xà khí cũng là càng thêm hoàn mỹ cho lẫn. Tiếp theo một cái trước mắt, Lâm Địa cái kia đóng chặt hai mắt đột nhiên mở, một đạo sinh đẹp quang mang ở trong mắt hắn hiện lên, Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên chứng kiến lúc này, Lâm Địa cũng là một hồi vui vẻ. "Tam đệ, không thể a." Lâm Thiên vừa cười vừa nói. Nghe Lâm Thiên nói như vậy, đem Lâm Điệu đều nói có chút ngượng "Ha ha, Lâm địa, hiện tại đã đạt tới xuyên thủng địa cảnh." Hợp với ngươi cái kia tộc Phi Liên, coi như là cái kia lục mã đại gia hiện tại cũng không nhất định là đối thủ của ngươi, ngươi nói lần này xuống tới có đáng giá hay không?" Lâm Nhất Trần cười nhìn lấy Lâm Điệu nói rằng. Nghe xong Lâm Nhất Trần lời nói, Lâm Điệu cảm giác trong thân thể của lực lượng kia, lập tức cười nói ra, "Giá trị, quá đáng giá." Nhìn cái kia Lâm Điệu nụ cười, Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên cũng là từ trong lòng cảm giác được vui vẻ, dù sao tam đệ lợi hại, bọn họ trình độ nhất định cũng là lợi hại, bởi vì ba người là một lòng nha. "Đi thôi, đại ca, chúng ta cũng có thể đi cái này động phủ ở chỗ sâu trong nhìn một chút." Lâm Điệu nhìn về phía trước sau đó nói. Mà ở Lâm Điệu nói xong câu đó sau đó, Lâm Nhất Trần cũng là sải bước liền về phía trước đi, phía trước lục sắc vũ khí, lúc này đã là tiểu mỏng manh rất nhiều. Lâm Điệu nội hạch giải khai, cái kia lưu lại vũ khí chi lượng cũng là từng chút một bị hắn hấp thu sạch sẽ. Phía trước 10 trượng phạm vi bên trong đều là vô cùng rõ ràng, cái này phải may mắn mà có Lâm Điệu. Ba người tiếp tục hướng phía trước đi, đi tới phía trước, có hai cái góc, hai đầu đạo đường xuất hiện ở trước mặt bọn họ, bọn họ nhất định phải làm lựa chọn. Đại ca, đi bên kia a, Lâm Điệu nhìn phía trước hai con đường, sau đó hỏi. Đại ca, ngươi làm tuyển trạch, chúng ta theo ngươi đi. Lâm iên cũng là nói nói làm lựa chọn gì à trước bên trái bên trái xem xong rồi lại bên phải Lâm nhất Trần vừa cười vừa nói tốt ngày hôm nay chúng ta liền cẩn thận thăm một chút Lâm Lâmiên cũng cười nói rằng nói xong Lâm nhất Trần liền hướng bên trái con đường kia đi đi bên trái con đường kia hết sức khô giáo cũng không biết là vì sao mặt đường bên trên cũng không có hơi nước càng là đi về phía trước ngược lại là có một loại hấp dẫn người lực lượng cái này bên trong đến lúc đó cùng vừa rồi những cái này mặt đường bất đồng Lâm nhất Trần lạnh nhận nói đúng vậy à Lâm địa cùng Lâm thiênên cùng nhau gật đầu đi tới đi tới Phía trước đột nhiên đã không có lối đi, mà là có một phiến động thật chặt cửa động xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Chứng kiến cánh cửa này, Lâm Nhất Trần trong lòng một hồi vui vẻ, hắn luôn là cảm giác được ở nơi này cửa động bên trong dường như có vật hắn muốn. Lâm Thiên tự nhiên cũng là nhìn thấy động này cửa không giống tầm thường, ở nơi như thế này xuất hiện như vậy một cái cửa động, nhất định là có không tầm thường ý tứ. Chương 401, khó chịu. Chương 401, khó chịu. Cái này môn khắp nơi đều lộ ra cổ quái, ta nhìn liền không thoải mái. Lâm Điệu nhìn một hồi cũng là nói đến, khó chịu, ta đến lúc đó không có cảm giác a, Lâm Thiên nhìn một chút Sau đó nói, mở ra cái này môn, nhìn bên trong có vật gì, mới biết được rốt cuộc là thoải mái còn là không thoải mái à, Lâm Nhất Trần nói đến, hát hát, vậy phá cửa a Lâm Địa cười hát hát, sau đó nói, để cho ta đi, lúc này, cái kia Lâm Thiên nói đến, được, Lâm Nhất Trần nói xong, lôi kéo Lâm Địa lùi về sau mấy bước, sau đó chỉ thấy cái kia Lâm Thiên đầu ngón tay đột nhiên liền bắt đầu khởi động đi ra, từng đạo màu trắng quang hoa, nhìn qua, đó chỉ là một cái quang hoa mà thôi, cũng không còn cường hạn đến mức nào lực lượng, nhưng khi màu trắng kia quang hoa kéo dài đến cái kia cửa toàn bộ cửa động, đột nhiên đã bị cái kia quang hoa cắtướt, sau đó toàn bộ cửa động đều là lộ ra một mảnh tia sáng, ong long ngóng, ba tiếng ông vang sau đó, Lâm Thiên đột nhiên cũng là ngã bay ra ngoài, Lâm Nhất Trần ở. Phía sau tiếp nhận hắn. Làm sao vậy? Lâm Nhất Trần vẻ mặt nghi ngờ hỏi, bởi vì hắn thật sự là không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Lâm Thiên cứ như vậy còn chưa đẩy cái kia cửa động liền trực tiếp lui về sau qua đây. Cái kia cửa động có phản lực, lấy lực lượng của ta đem ta bắn ngược qua đây, tốt quái gì à? Lâm Thiên đầu, cảm giác được đau cả đầu. Ồ, được Lâm nói như vậy, Lâm Nhất Trần cũng là ngẩn ra. ông nghĩ tới cái này, mồn còn có cái này muốn nói. Lâm Nhất Trần giật mình, sau đó chậm rãi hướng về kia cái cánh cửa đi đi, khi hắn đi tới cánh cửa kia lúc, cũng là ngoài Lâm Địa cùng Lâm Thiên dự liệu, dĩ nhiên là ngồi xổm xuống, bởi vì làm Lâm Nhất Trần đi tới cửa kia lúc, dĩ nhiên là chứng kiến, cửa kia thấp nhất, có một cái đặc biệt phù hiệu. Cái kia phù hiệu là khắc vào môn cuối cùng, Lâm Nhất Trần không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm xuống đi xem, nhưng là lúc này Lâm Nhất Trần cũng là phát hiện ngồi xổm xuống cũng là thấy không rõ lắm, như vậy chỉ có thể là nằm trên mặt đất nhìn, nhưng khi hắn nằm úp trên mặt đất, nhìn về phía cái kia phù hiệu lúc, trong khoảng thời gian ngắn cũng là giật mình tê lên. chỉ thấy cái kia phù hiệu dĩ nhiên là một cái màu đen động, mà ở cái kia trong động cũng là tản ra một mảnh vô tận đầu huyết quang. Lâm Nhất Trần hoàn toàn chính xác cho sợ lấy, hắn ngãy dựng lên. Chứng kiến Lâm Nhất Trần lớn như vậy phản ứng, đem Lâm Thiên cùng Lâm Điệu cũng là lại càng hoảng sợ. Làm sao vậy? Ca, phản ứng lớn như vậy. Lâm Điệu nhìn Lâm Nhất Trần hỏi. Đúng vậy a, có chuyện gì hả? Lâm Thiên cũng là gương mặt khó hiểu. Mà lúc này Lâm Nhất Trần cũng là không nói câu nào, mới vừa cái kia phù hiệu, tựa hồ là làm cho hắn thấy được không gì sánh được tàn khốc một cái hình ảnh. Trong đầu của hắn, lúc này to lớn kia vạn cổ hàn trận cũng là một hồi nhẹ nhàng run run. Lâm Nhất Trần trì hoãn tâm thần, sau đó mới chậm rãi nói ra, "Không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ là kinh ngạc cái này môn có chút đặc biệt." "Nhưng là ca, liền cái này môn có chút đặc biệt, ngươi cũng không trở thành phản ứng lớn như vậy à. Lâm Điệu nói đến. "Ngươi biết cái gì?" Bất nói. Lâm Thiên Trường Lâm Điệu liếc mắt, Lâm Điệu không dám nói lung tung. Nhưng là Lâm Thiên xoay đầu lại lúc, nhưng cũng là nỡ nụ cười hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Lời này kém chút không đem Lâm Điệu cho khí bối đi qua, cái này suy nghĩ cả nửa ngày. Cái này Nhị ca cũng là muốn biết ta, muốn biết ta. Còn không cho ta nói, Lâm Điệp ở trong lòng tiêu khổ, nhưng là dù sao Lâm Thiên là Nhị ca, lập tức chỉ có thể nhịn. Cái này môn trên có một cỗ hết sức kỳ lạ lực lượng, ta mới nằm xuống đã bị vùng đứng lên. Lâm Nhất Trần chỉ có thể nói như vậy, ngay cả đối với hắn phát hiện kia, thật sự là quá làm cho hắn chấn kinh rồi, sở dĩ hắn không tính nói cho hai người, để cho hai người cũng là lo lắng theo. Một màn kia thật sự là quá kinh ngạc, đã sâu đậm khắc ở trong lòng của hắn. Ồ, ta vừa rồi giống nhau a, cái này môn cổ quái cực kỳ, phải cẩn thận. Lâm nói đến, sau đó đưa tay đem Lâm Nhất Trần kéo lên. Xem ra, chúng ta ở nơi này trên cửa muốn lãng phí một ít thời gian. Lâm Nhất Trần bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói, nói xong ba người liền hướng đại môn kia nhìn đi, chỉ thấy đại môn kia cũng không có cái gì hết sức kỳ lạ địa phương, muốn nói không giống với, tối đa cũng chính là cửa đá kia tương đối cổ xưa một điểm, hơn nữa tại cái kia trên cửa đá, còn có một ít màu trắng lâm tấm. Mà những cái này màu trắng lâm tấm, nếu như nhìn kỹ, có thể chứng kiến, bọn họ mặt trên dĩ nhiên là nhúc nhích ánh sáng màu đen, chỉ là cái loại này quang mang quá nhỏ, mắt thường hầu như thì nhìn không đến. Mà ba người vẫn nhìn có chừng nửa giờ. Vẫn là không có từ trên cửa kia tìm được cái gì đột phá khẩu, lập tức Lâm Địa cũng có chút không nén được tức giận. "Đại ca, xem ta, ta dạm phi liên một liên liền đem cái này môn cho đập ra." Lâm Điệp nói xong, trong tay dạo phi liên bắn ra, có thể nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng màu xanh chớp động, sau đó dạm phi liên đột nhiên hạ xuống. "Ca, ngươi đây là ý gì hả Lâm Địa có chút trợn khóc trợn cười, hắn thật sự là không biết đại ca là muốn đi vào, vẫn không muốn tiến vào. Lâm Địa không thể làm mẩu, cái này môn có phản lực, một cái này, thương là chính mình. Lâm Nhất Trần cũng là nhìn Lâm Điệp nói rằng, "Đối với chúng ta đến cùng phải làm sao ạ?" Cái này nhưng làm Lâm Điệp cho gấp. Tam đệ, không nên gấp vã, số ruột là không có ích lợi gì, cái này môn nhất định sẽ có đột phá chỗ." Lâm Thiên nhìn Lâm Địa nói rằng. Lâm Địa không nói câu nào, thẳng thắn ngồi ở trên mặt đất, ánh mắt túi đầu nhìn xuống đất. Lâm Nhất Trần quay đầu, chứng kiến Lâm Địa một màn này thường, nhãn quang cũng là nhất chuyện, sau đó hướng về kia cửa động phía trước cái kia mảnh nhỏ quang ảnh nhìn đi, lúc này động này trước cửa có một vệt sáng, đem cái kia cửa động cho phản chiếu ở tại trên mặt đất. Chứng kiến Lâm Nhất đột nhiên liền phát khởi ngây người, Lâm Thiên giật mình, sau đó nói ra, "Đại ca, làm sao vậy ạ?" Lâm Nhất Trần cũng là còn chuyên chú tại cái kia phản chiếu ở trên mặt đất cửa động, sau đó đột nhiên liền nở nụ cười. "Đại ca, đại ca, làm sao vậy?" Cái này Lâm Nhất Trần đột nhiên tiếng cười, đem một bên Lâm Địa làm cho sợ hết hồn, còn tưởng rằng Lâm Nhất Trần trúng cái gì ta. "Uy, đại ca, ngươi không sao chứ?" Lâm Thiên vội vàng vô vô Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần cũng là cười nói ra, "Không có việc gì, không có việc gì, ta hiểu được, ta hiểu được." Nhìn Lâm Nhất Trần cái kia dáng vẻ cao hứng, bọn họ cũng là kéo xuống khuôn mặt, bởi vì Lâm Thiên hai người không biết Lâm Nhất Trần rốt là ở vui vẻ cái gì. Lâm Nhất Trần cũng là đột nhiên nghiêm đầu, lạnh nhạt nhìn Lâm Thiên cùng Lâm Địa. Muốn mở ra cánh cửa này sao? Lâm Nhất Trần nói đến. Lâm Thiên cùng Lâm Địa giật mình, sau đó ngây người kê một dạng nói ra, muốn, muốn a Chứng kiến đờ ra tựa như hai người, Lâm Nhất Trần cũng là cười nói ra, thực sự, không phải lừa các ngươi. Cái kêu mở như thế nào hả? Lâm Địa cùng Lâm Thiên gần như cùng lúc đó trong lúc đó hỏi. Lâm Nhất Trần cũng là lần nữa không nói câu nào, từ từ hướng về Lâm Địa đi đi, Lâm Địa nhìn Lâm Nhất Trần. Chứng kiến Lâm Nhất Trần ánh mắt kia, trong lòng chính là một hồi sợ, lúc này chỉ thấy Lâm Nhất Trần ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia Lâm Địa, hơn nữa thần tình có kinh hỉ. Chương 402, nhan sắc. Chương 402, nhan sắc. Lâm Điệu nhảy dựng lên, kéo lại Lâm Nhất Trần nói ra, "Ca à, ngươi đừng làm ta sợ, đầu góc ngươi có phải hay không không được, muốn ở bên kia a." Lâm Nhất Trần cũng là không để ý tới Lâm Điệu từng thanh lâm Địa lại ra, tiếp tục hướng phía trước đi. Chứng kiến như vậy Lâm Nhất Trần, Lâm Địa hướng về Lâm Thiên Sử một cái ánh mắt, Lâm Thiên bỗng nhiên trong lúc đó chứng kiến Lâm Nhất Trần như vậy, cũng là có chút nghĩ mà sợ. Còn lấy phía sau hắn lấy lúc nào nói? Hai cái trao đổi một cái ánh mắt, sau đó thân thể như điện hướng về Lâm Nhất Trần phong đi, một người bên trái một người bên phải, ôm chặt lấy Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần bất đắc dĩ cười, nói ra, các ngươi chơi cái gì hả? Đại ca, ngươi hành vi quá dị, chúng ta hoài nghi ngươi chúng tà thuật." Lâm Điệu nói đến ba. "Đúng vậy a, đại ca, ngươi cái này cũng quá không bình thường đi." Lâm Thiên cũng là nói tiếp. "Các ngươi biết cái gì, là các ngươi không hiểu, vùng, các ngươi mới, chỉ có không bình thường đâu." Lâm Nhất Trần từ trong tay hai người cựa ra, sau đó hướng về phía vậy cũng chiếu cửa đá, nhẹ nhàng chính là đẩy. Chứng kiến Lâm Nhất Trần một màn này, Lâm Thiên cùng Lâm Địa thật sự là có chút dở khóc dở cười. Suy nghĩ cả nửa ngày, cái này Lâm Nhất Trần là muốn đem cái bóng môn rời ra, sau đó cửa kia tự nhiên mở, sẽ có việc này, trong lòng hai người nghĩ đến. Mà đang ở hai người cười khổ không chiếm được lúc, cũng là nghe được chi thẻ một tiếng, sau đó đại môn kia dĩ nhiên thật sự là kỳ quái lớn như vậy mở. Thấy như vậy một mà lúc, Lâm Thiên cùng Lâm Địa liền đem miệng kia trương đến rồi lớn nhất, bọn họ thật sự là không cách nào tưởng tượng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hai người giống như là nhìn quái vật một dạng nhìn Lâm Nhất Trần, hơn nữa ngày mới phản ứng được. Nhìn cái gì chứ, đi. Cửa mở, không nhìn thấy sao?" Lâm Nhất Trần nhưng là đối với lấy hai cái trừng mắt miệng bản gia Hòa nói rằng. Lâm Thiên cùng Lâm Địa hai người đều là hơi giật mình, sau đó mới theo Lâm Nhất Trần hướng về kia trong cửa đá đi đi. Lúc này cái kia trong cửa đá lộ ra một cố du viễn cổ lão mùi vị, hơn nữa ở toàn bộ cửa động bên trong, dĩ nhiên là có một cố thập phần năng lượng cường đại, hơn nữa loại năng lượng này cùng cái loại này xà khí hoàn toàn bất đồng. cái này rõ ràng là động rắn, tại sao phải có không đồng dạng năng lượng xuất hiện, điều này thật sự là làm cho ba người có chút không thể minh bạch. "Đại ca, nơi này khí tức không đúng lắm a." Lâm Địa nói rằng. "Đúng vậy a." Không có một chút con rắn kia tức giận ba động. Lâm Thiên cũng là nói theo. Lâm Nhất Trần cũng là ánh mắt lạnh nhạt một dạng nhìn chằm chằm phía trước một cái góc, cái kia nơi hẻo lánh không ánh sáng tuyến, hết sức gam mù, nhưng là Lâm Nhất Trần cũng là cảm giác được, tại cái kia chỗ địa phương, cũng là có một cỗ thập phần năng lượng cường đại từng cố lộ ra tới, Lâm Nhất Trần không dám coi thường, lập tức từ từ hướng về kia địa phương đi đi. Chứng kiến Lâm Nhất Trần làm như vậy, Lâm Thiên cùng Lâm Điệu cũng chỉ định là nhẹ nhàng đi theo Lâm Nhất Trần phía sau, hướng về kia âm lãnh trong góc được rồi đi. Đại ca, ngươi phát hiện cái gì không? Lâm Điệu nhỏ giọng hỏi. Ân. Lâm Nhất Trần chỉ là gật đầu. Sau đó lại là không nói chuyện. Trứng Kiến Lâm Nhất Trần không nói lời nào, Lâm Thiên cũng biết Lâm Nhất Trần nhất định là phát hiện đặc biệt gì không cùng một dạng đồ đạc. Ca. Vì vậy ánh mắt của hắn cũng là thập phần cẩn thận nhìn chằm chằm về phía âm lánh kia nơi hiệu lánh. Mà ở cẩn thận cảm giác phía dưới, Lâm Thiên quả nhiên là cảm giác được, ở trong góc kia, dĩ nhiên là có từng của một 1.5 phân năng lượng cường đại hướng về toàn bộ không gian bầu trời truyền lại. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này cửa động bên trong không gian, cũng không tính đại, đại khái chỉ có mấy trăm thước nhưng lại ở nơi này trong không gian cũng là lộ ra một cỗ năng lượng, mà năng lượng đó hầu như đều là từ trong góc kia đã xuất đi. Cảm giác được cổ ba động này lực lượng lúc, cũng là hơi đem Lâm Thiên làm cho sợ hết hồn, hắn tự nhiên là có thể biết rõ cổ lực lượng kia có bao nhiêu cường hãn, mà hơn phân nửa khả năng, cái kia trên cửa đá phản lực chính là loại lực lượng này ngược lại đến, nếu như có thể hoàn mỹ vận dụng, nếu quả thật có như vậy một loại lực lượng, đây chẳng phải là, ở ngang hàng tỷ đấu cảnh giới phía dưới, đắc thắng tương đối dễ dàng rồi sao? Một nghĩ tới chỗ này, Lâm Thiên trái tim nhỏ bé kia, nhất định chính là cực tốc bắt đầu nhảy lên, điểm này Lâm nhất Trần tự nhiên cũng là rất rõ ràng. Sở dĩ hắn mới có thể thập phần cẩn thận hướng về phía Hẹo Lãnh đi tới, nếu như cổ lực lượng kia đột nhiên bắn ngược hoặc là tiêu thất, nói vậy, chính mình liền đi không đây hết thảy. Lúc này Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên là ngầm hiểu, nhưng là Lâm Điệp nhưng vẫn là đầu góc mơ hồ, hắn chỉ biết là đi theo sau lưng của hai người, mà về phần tại sao đi, theo hắn liền không làm sao vậy giải. Càng gần, cái này cổ cường đại phản lực đập vào mặt, đột nhiên nhắc lên một cỗ bạo phong chi lực, đem Lâm Nhất Trần ba người rất xa vang ra ngoài. Lâm Nhất Trần lúc đứng lên, sắc mặt nặng nề, thế nhưng mặt kia bên trên cũng là có không nói được cương nghị. Cỗ lực lượng kia ta nhất định phải là được, coi như không chiếm được, ít nhất cũng phải minh bạch hắn nguyên lý." Lâm Nhất Trần lạnh nhạt nói. Lâm Nhất Trần thanh em không lớn, tuy nhiên lại là lộ ra một cỗ uy áp, Lâm Địa giật mình một chút đầu, Lâm Thiên ánh mắt cũng là lần nữa thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía cái này cổ cường đại phản lực chỗ kia. "Đi, chúng ta lại đi." Lâm Nhất Trần mỉm cười một cái, sau đó không chút do dự lần nữa hướng về kia địa phương đi đi. Lâm Nhất Trần phía trước, hai huynh đệ ở phía sau, từng bước một hướng về kia địa phương bước vào đi. "Đại ca, đó là cái gì năng lượng ạ? Ngươi còn không muốn đạt được, đối với chúng ta hữu dụng không?" Lâm nói đến. Nghe được Lâm Điệu nói những lời này, Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên thật sự là kém chút bật cười. Hữu dụ, Lâm Nhất Trần gật đầu, sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. Càng là hướng về kia âm lánh nơi hẻo lánh đi tới, Càng là toàn thân cảm giác được tất cả năng lượng đều ở đây bạo động, Lâm Nhất Trần đè xuống tâm thần, làm cho trong thân thể lực lượng dừng lại ở lạnh như băng trạng thái, có thể mặc dù là như vậy, cái kia từng cổ lực lượng hay là muốn tự trong thân thể nhảy mà ra, Lâm Nhất Trần mạnh mẽ đè xuống, nỗ lực khắc chế trong thân thể báo động năng lượng. Giống nhau cái kia Lâm Thiên cũng là không dễ chịu, lần đầu đi thời điểm, hiển nhiên ba người đều là không có chuẩn bị, cho nên mới phải bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mà lần này Lâm Thiên cùng Lâm Nhất Trần kịp chuẩn bị, mà Lâm Địa cũng là không có chuẩn bị, còn không, có mới vừa đi mấy bước, Lâm Địa bột một tiếng đã bị chấn động bay ra ngoài, chứng kiến Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên không có bị rung ra tới, Lâm Địa là lại cao hứng lại khổ sở. Cao hứng là hai vị ca ca không có việc gì, khổ sở là mình bị rung đi ra, tâm tình không tốt lắm. Ngay sau đó Lâm Điệp liền rướn khoát ngồi ở đó trên mặt đất, nhìn Lâm Thiên cùng Lâm Nhất Trần hướng về kia âm lãnh trong góc từng bước bước đi, càng đến gần góc kia rơi địa phương, cái loại này phản lực cũng là vô cùng lớn. Huơn nữa càng đến gần, cái loại này phản lực ngược lại là biết chui vào thân thể của người bên trong. gây xích mic trong thân thể người lực lượng, sau đó đem ngươi cho bắn ngược trở về, đây là một loại tương đương để cho người nhức đầu lực lượng, đến không phải nói năng lượng của hắn mạnh, mà là loại năng lượng này hết sức quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Chương 403, gấp bội cảm thấy áp lực. Chương 403, gấp bội cảm thấy áp lực. Lúc này Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên hai người đều là gấp bội cảm thấy áp lực, cái loại này trên thân thể năng lượng ở bạo động, gần như sắp muốn không khống chế được. Phan, Phan. Hai người lại là gần như cùng lúc đó bị bạ bắn ra ngoài, trên người một hồi đau nhức. Đại ca, coi như hết, chúng ta đi thôi. Nơi đó có gì để nhìn a?" Lâm Địa cũng là nói rằng. Lâm Nhất Trần cũng là trắng Lâm Điệu liếc mắt, sau đó lại là hướng về kia phương diện không quay lại nhìn vào đi. Lâm Thiên quay sang nói với Lâm Địa "Chỉ có ngươi có sức mạnh kia, ngươi mới biết được chúng ta vì sao như vậy xong." Sau đó cũng không đợi cái kia Lâm Địa phản ứng kịp, cũng nhanh còn hướng về kia âm u chỗ đi tới, vừa mới bắt đầu hai người đi vẫn còn tương đối nhanh, nhưng là càng là hướng về kia âm lánh nơi hẻo lánh đi tới, cũng là càng chậm, hai người bọn họ tựa hồ là đang hết sức khống chế được cái gì tựa như. "Đại ca, ca đây là thế nào, mê muội rồi sao? Chỗ kia có gì tốt à?" Lâm Điệu hướng về phía không khí bất đắc dĩ nói: "Fan, Fan." Hai người lần nữa bị dung đi ra, nhưng là bị chấn động sau khi đi ra, hai người không chỉ có không giận, ngược lại là cái kia trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Lại là nhàu tới. Một màn này nhìn Lâm Điệu một mạch lắc đầu. Hai cái ka ka a, chóng váng sao? Hay là ta chóng váng? Lâm Điệu lẩm bẩm. Mà trải qua hợp với 8 lần sau khi thất bại, Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên hai người rốt cục thành công đi tới âm lánh kia trong góc, hai người một bước vào đến âm lãnh kia nơi hẻo lánh sau đó, cái kia không đủ mười địa phương, đột nhiên chính là lấy ra một tia sáng. chiếu vào Lâm Nhất Trần cùng Lâm Tiên trên người. Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên chứng kiến có tia sáng bọ ra, cũng là hơi ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu lại nhìn quang, lại phát hiện cái tia quang vẫn là có phản lực, hai nhân mã bên trên nhắm mắt. "Thật quỷ dị quang mang a." Lâm Thiên có chút khẩn trương nói rằng. "Đúng vậy a, thả lỏng, hy vọng ở trước mắt." Lâm Nhất Trần cũng là lạnh nhạt cười, sau đó nói. Lâm Thiên hồi ý, sau đó chỉ là lạnh nhạt cười, ánh mắt hơi rũ nhìn về phía phía dưới. Mà lúc này cái kia Lâm Điệu cũng là có chút bất minh sợ rĩ nhìn cái kia một đạo mờ ra tia sáng, mà ở cái kia tia sáng phía dưới, Lâm Nhất Trần Lâm Điệu hai người cũng là lặng lẽ mà đứng. Chỉ là lúc này hai người đều là không có chút nào động tĩnh, điều này làm cho Lâm Địa trong khoảng thời gian ngắn có chút không hiểu rõ bọn họ đây rốt cuộc muốn làm gì. Uy, đại ca, nhị ca, các người đang làm cái gì vậy? Lâm Địa hướng về phía hai người lớn tiếng kêu lên. Nhưng là Lâm Thiên cùng Lâm Nhất Trần cũng là không để ý tới Lâm Địa, điều này làm cho Lâm Địa trong khoảng thời gian ngắn cảm giác được vô cùng cô độc. Chứng kiến Lâm Thiên cùng Lâm Nhất Trần không để ý tới bọn họ, Lâm Địa cũng là nhìn ra, hai người này tựa hồn là ở vào một loại kiểu khác trong trạng thái, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng nghiêm chỉnh quay rối lập tức cho mặt, chỉ là ánh mắt kia cũng là chỉ nhìn chằm chằm hai người kia một lần hành động một, sợ bọn họ biết xảy ra chuyện gì. Mà lúc này Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên ánh mắt kia cũng là hơi rũ lấy nhìn về phía mặt đất, mà ở bọn họ thời gian dài quan sát cùng phản kháng phía dưới, cái kia tia sáng đã là đối với bọn họ đã không có cái gì phá hư chi lực, hai người hiện tại cũng là bước đầu đối với loại lực lượng này có biết nhất định, chỉ có làm ngươi trong thân thể lực lượng chậm rãi ra, cùng cái loại này phản lực bảo trì ở cân bằng trong lúc đó lúc, mới có thể đạt được thứ hiệu quả này, hiện tại hai người đã là bước Đâu đối với cái này có chút lĩnh ngộ ánh mắt hướng về kia âm lẫm mở, mở không gian nhỏ nhìn lại, Lâm Nhất Trần ánh mắt đột nhiên liền thấy, tại cái kia không tính lớn quá trên mặt đất, dĩ nhiên là có hai khối hình thái rất là quỷ dị tảng đá. "Hòn đá kia thấy được chưa?" Lâm Nhất Trần hỏi. Lâm Thiên nghi ngờ một cái, sau đó túi đầu hướng về mặt đất đi tìm, quả nhiên liền thấy tại cái kia trên mặt đất có hai khối tảng đá. "Ừm, thấy được, không có gì đặc biệt a." Lâm Thiên nhìn một chút, sau đó nói, "Chỉ là ngươi lại cẩn thận xem, nơi đây tự hồ chỉ có cái này hai khối tảng đá Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. Lâm Thiên nhìn kỹ một lần, thật đúng là phát hiện Ở nơi này địa phương, tự hồ chỉ có như thế hai khối tảng đá, trong chốc lát căn này hắn có chút không hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy à, ta liền kỳ quái, chẳng lẽ cái tia phản lực là từ cái này hai khối trên đá vọng lại sao? Cái này, ta có chút không dám tin tưởng. Lâm Thiên nói ra trong lòng mình suy nghĩ. Lâm Diệp ở bên ngoài nhìn, cũng là phát hiện, lúc này Lâm Nhất Trần cùng cái kia Lâm Thiên, hai người tự hồ là đang bàn luận cái gì, lập tức cũng là hiếu kỳ, còn cho là bọn họ đem cái tia phản lực giải quyết cho, sau đó liền hướng hai người đi từ từ đi đang ở đi tới cách này âm lãnh kia sáng không gian chỉ có 30 mấy bước thời điểm. Đột nhiên Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên hai người liền thấy, cái kia hai khối tảng đá dĩ nhiên là đồng thời sáng lên, phát sinh một đạo ánh sáng hảm đạm mang, mà ở cái kia ánh sáng hảm đạm mang sáng lên lúc, đột nhiên liền nghe được Lâm Địa quát to một tiếng, lần nữa hướng về cửa động con đi. "Ông trời của ta a, chuyện gì xảy ra ạ? Vì sao thủ thương luôn là ta?" Lâm Địa bị cái này khó hiểu một màn làm cho thật sự là có chút thương tâm. Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên lúc này lại dường như không có nghe được Lâm Địa tiếng kêu, ngược lại là đem ánh mắt kia chuyên chú nhìn chầm chầm cái kia hai khối trên đá. Thật chẳng lẽ là hắn? Lâm Thiên ánh mắt hơi chuyển động, nhìn cái kia lúc này rất bình thường cái kia hai khối tảng đá ở bừng tim nói rằng: "Bọn họ vừa rồi phát ra áng quang, ngươi nhìn thấy chưa, Nhị đệ?" Lâm Nhất Trần lạnh nhạt nói: "Thấy được, chỉ là tia sáng kia quá mở, hơn nữa chỉ chớp lóe, sau đó đã không thấy tăm hơi." Lâm Thiên hơi nói rằng, nhưng là cái kia ngôn ngữ trong lúc đó cũng là có một loại không nói được kích động. Xem ra chính là bọn họ. Lâm Nhất Trần gật đầu, sau đó nói ánh mắt hai người lúc này đều là nhìn chằm chằm cái kia hai khối tảng đá. Nhìn kỹ lại, nhưng khi nhìn đến cái kia hai khối tảng đá, cũng không tính là đại, cái loại này hình dạng cũng là hết sức kỳ quái. là một loại bọn họ cũng chưa nói tới cái gì hình thái tảng đá, cái kia hai khối tảng đá, chỉ lớn chừng bàn tay, Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên hai người lúc này đang ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái kia hai khối tảng đá. Với lúc, đại ca một phần ta một phần. Lâm Thiên nhìn hồi lâu, đột nhiên nói rằng: "Chỉ tiếp thiếu lao ta một phần." Lâm Nhất Trần tự hồ là có chút bất mãn. "Cái này tốt nói, chúng ta cũng có thể cho hắn dùng, chỉ là hiện tại người cho hắn cũng là không có ích lợi gì đường, dù sao cái kia Lâm Điệu bây giờ còn cần phải thật tốt chỉnh hợp con rắn kia khí chi lực." Lâm Thiên cũng là nói rằng. Lâm Nhất Trần gật đầu. Sau đó hai người liền hướng cái kia hai khối tảng đá bắt đi, nhưng là để cho bọn họ tưởng tượng không tới một màn cũng là cái kia hai khối tảng đá dường như rất là bình bình, căn bản cũng không nghe hai người sai bảo. Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên mặc dù là đem bọn họ nắm ở trong tay, nhưng là hai khối tảng đá cũng là đột nhiên bắn ra phản lực, từ trong tay hai người chánh thoát. Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên bốn mắt một đôi, nét mặt một hồi kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới, hai cái này tảng đá thật đúng là không giống tầm thường. Chương 404, cười khổ. Chương 404, cười khổ. Ngay sau đó hai người lại đi bắt, nhưng là còn không được, hai người liên tiếp lấy nhiều lần. Nhưng là không, có một lần thành công, phản phất toàn bộ lại là về tới mới vừa, hai người cười khổ một tiếng. Lập tức nhãn thần càng là không gì sánh được chuyên chú nhìn chằm chằm về phía cái kia hai khối tảng đá. Mà lúc này Lâm Điệu cũng là ngây ngốc giật mình ở một bên, nhìn Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên hai người hướng về phía địa phương điên cùng chụp tới, bởi cách khá xa, Lâm Điệu nhìn hồi lâu, cũng là không, có minh bạch, cái kia Lâm Thiên cùng Lâm Nhất Trần rốt cuộc là đang làm gì, chỉ thấy bọn họ cúi đầu, sau đó sẽ đứng lên, tốt như vậy mấy lần, nhưng là vẫn là không có bươn tha, vẫn còn đang lặp lại động tác như vậy. Đại ca cùng nhị ca làm sao vậy? Lâm Điệu vô lực ngồi trên mặt đất lên. Hắn thật sự là cảm giác được buồn chán. Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên hai người đến tốt, có chuyện của mình, hơn nữa cái này một làm chính là hơn nửa ngày, mà Lâm Diệu chỉ có thể là ngây ngốc đang ngồi một bên, điều này làm cho hắn thập phần khổ sở. "Đại ca, không được a, bắt không được tới." Lâm Thiên ở cầm rồi lần thứ 49 sau đó, rốt cục nói rằng, trên mặt của hắn lúc này có chút đề bài, xem ra đối phó nho nhỏ này tầng đá, đích thật là làm cho hắn có chút bực nhọc. "Chúng ta đây đang ở thử một lần đi." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. Nghe được cái này Lâm cũng chỉ có thể là bất lực gật đầu, hắn thật sự là không biết mình còn có thể nhảm chán như vậy bao lâu. Rốt cuộc hòn đá kia ở bắn ngược lần thứ 50 sau đó, bị bọn họ cầm trong tay, chỉ là cái kia phản lực vẫn còn ở, chỉ là lúc này đã là ở hai người trong công chế. Có đôi khi nhìn như thất bại tiếp theo đánh, e rằng chính là một cái thiên đường. Lâm Nhất Trần lúc này mỉm cười nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên hồi ý gật đầu. E rằng a, thành công chính là ở thất bại sát biên giới, là ngươi cảm giác mình muốn thất bại thời điểm, e rằng kiên trì nữa như vậy một cái, ngươi thành công. Lâm Thiên nghĩ một hồi, sau đó nói, "Nói rất hay, chúng ta đi thôi, ta xem tâm đệ, tựa hồ là có chút chờ không nổi nữa." Lâm Nhất Trần quay đầu lại, hướng về phía Lâm nhìn lại. Lâm Thiên quay đầu nhìn một cái, cũng là phát hiện, lúc này cái kia Lâm Điệu túi thấp đầu, dường như cả người đã ngủ. "Uy, Tam đệ." Lâm Thiên bước ra một bước gẫm ánh kia vùng sáng, sau đó hướng về phía Lâm Điệu kêu lên. Lâm Điệu chầm thấp đầu, đột nhiên nghe được có người gọi hắn, lập tức ngẩng đầu, cũng là chứng kiến Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên đã là đứng ở trước mặt của mình. "Xong chưa?" Lâm Điệu nói rằng. "Ừm." Lâm Nhất Trần gật đầu. "Cái kia không sao, chúng ta có hay không có thể rời đi nơi này mặt, ta thật nhảm chắn a." Lâm Điệu cũng là nói rằng. "Ừm." Lâm Điệu lại là gật, gật đầu, sau đó liền chầm mặc lại. Đột nhiên trong lúc đó chứng Kiến Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên có chút trầm mặt lại, Lâm Điệu có chút bất minh sở dĩ, "Ta nói, đại ca, nhị ca, ngươi hai làm sao vậy, làm sao trầm mặt lại?" "Không nói à." Lâm Điệu chứng kiến hai người có chút không bình thường, vì vậy lập tức hỏi. "Mày ta, chúng ta nghỉ ngơi biết." Lâm Nhất Trần nói rằng. Lâm Thiên cũng là khẽ gật đầu một cái. "Ồ." Lâm Điệu chỉ có thể là gật đầu, sau đó im lặng đi theo phía sau hai người, về phía trước đi tới. Lúc này Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên hai người hiển nhiên là đi so với mới vừa chấm rất nhiều, hai người một mặt đi, cũng là một mặt âm thầm điều động khí tức, lại đi hơn 10 phút sau đó. Hai người đã là đem khí tức cùng trong cơ thể chi lực đều điều chỉnh không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Lâm Nhất Trần đi sau mười mấy phút, sau đó nói: "Ai, thiên kia thực sự là còn rất khó chỉnh." Lâm Thiên cũng là đồng thời nói rằng. Hai người nói những lời này thời điểm, đã là đi tới cái kia giao nhau miệng chỗ, đi tới cái kia giao nhau miệng lúc, Lâm Nhất Trần liền nhìn chằm chằm phía bên phải cái kia giao lộ. "Đến đây đi, chúng ta cũng đi cái này giao lộ bên trong xem một chút đi." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. "Tốt." Lâm Điệp nhìn một chút đường kia miệng, phát hiện một mảnh đen như mực, nhưng vẫn đồng ý, đi thôi." Lâm Thiên cũng là nói nói. Ba người nói sau đó, lẫn nhau gật đầu, sau đó liền hướng cái kia động đường ở chỗ sâu trong đi đi. Mà ở cái kia động đường ở chỗ sâu trong cũng là có từng đợt thập phần quỷ dị lãnh phong bay ra. "Không phải đâu, nơi đây còn có gió a." Lâm Địa có chút không có nghĩ tới nói rằng. "Gió này rất bình thường a." Lâm Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Bình thường, ta xem tuyệt không bình thường." Lâm Địa cũng là nói rằng, "Động này đạo chi chung sẽ không không có lửa thì sao có khói, gió này nhất định sẽ có lai lịch, ta xem không phải dấu hiệu tốt." Lâm Nhất Trần nhìn đen nhánh kia động đường nửa ngày, sau đó nói, "Lâm Thiên nghe được Lâm Nhất Trần lời nói sau đó ánh mắt càng thêm làm sâu sắc sau đó hướng về kia hang động ở chỗ sâu trong nhìn lại, mà ở hoạt động kia ở chỗ sâu trong, hắn tựa hồ là cảm giác được một cú cường bạo mà lạnh như băng bạo động. Ba người chậm rãi chậm lấy trong đó đi đi, mà mới vừa đi vào lúc, từng đạo lạnh như băng gió liền chuyển ra, trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù nói ba người đều là xuyên thủng kỳ cao thủ, nhưng là vẫn là cảm giác được hết sức lạnh giá. Gió này cạo có chút không quá tự nhiên a. Lâm Điệu nhìn cái kia động đường bên trong hàng loạt gió, sau đó liền nói: "Ha ha, càng lạnh càng là có khiêu chiến a." Lâm Nhất Trần lạnh nhạt nói một câu nói sau đó, liền chạy vào cái kia càng ngày càng lớn phong. Sau đó liền về phía trước đi từ từ đi. Đúng vậy a, như vậy mới phải chơi, nói rõ cái này bên trong dường như cũng là có thứ tốt. Lâm Thiên cũng là có thẩm vì nói, mà ở Lâm Thiên nói xong câu đó thời điểm, đột nhiên toàn bộ động đường bên trong không khí đều là biến đổi, đột nhiên tại cái kia động đường bầu trời dĩ nhiên là nổi lên một khối băng. Ba người đều là từ cái kia vạn cổ băng trong ao đi ra, đối với loại này lạnh giá vẫn là có thể hoàn toàn thừa nhận. Giữa không chung kết liêu một đà băng, mà đạo kia băng hết sức dày, Lâm Nhất Trần cùng Lâm cùng với Lâm Điệu ba người hướng về kia giữa không nhìn lại, sau đó liền thấy, tại cái kia đỉnh bên trên Dĩ nhiên là treo động trọn một đỉnh băng phiến, hơn nữa những cái này băng phiến có chừng một mét dài, mà toàn bộ đỉnh đến đáy độ cao cũng cũng chỉ có hơn 3 thước, ba người lúc này chỉ cảm thấy cái kia băng phiến lúc nào cũng có thể đập về phía bọn họ, nhưng là ba người cũng là không. Có chút nào lưu lại, vẫn là thập phần nhanh chóng về phía trước đi tới. Đại ca, phía trên này có băng phiến a, Lâm Điệu nói rằng. Ân, ta biết. Lâm Nhất Trần im lặng gật đầu, sau đó tiếp tục về phía trước đi tới, càng là về phía trước đi, càng là có một loại thập phần tâm tình bất an ở tại bọn hắn trong lòng dâng lên, mà theo cái loại này háo hức dâng lên, Lâm Nhất Trần ở sắp đi tới cái kia động đường cuối thời điểm, rốt cục dừng lại. Có gì không đúng tình sao? Lâm Thiên chứng kiến Lâm Nhất Trần ngơ ngẩn lúc, cũng là hỏi. Lâm Địa cũng là có chút dần mình, bình thường loại tình huống này phía dưới, Lâm Nhất Trần nhất định là có cái gì không tốt phát hiện. Ta cảm thấy cái này bên trong có vật gì, ta cảm giác được khó chịu. Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. Chương 405, cổ thụ. Chương 405, cổ thụ. Ồ, Lâm Thiên im lặng gật đầu, sau đó liền thấy, Lâm Nhất Trần suy tư thêm vài phút đồng hồ, sau đó vẫn là hướng về kia động đường phần cuối đi đi, nhưng là đi nửa ngày. cũng lạ phát hiện, cái kia vốn là còn tưởng rằng là cuối bộ phận, cũng chỉ là một cái nho nhỏ bắt đầu, tại cái kia chỗ sâu hơn, còn có một cái rất dài rất rộng động đường, càng là hướng thật sâu chỗ đi, cái kia động đường cũng là càng rộng càng cao càng lớn, điều này làm cho Lâm Nhất Trần ba người càng chạy càng là trong lòng không có chắc. Cứ như vậy, ba người lại là thẳng tắp đi hai canh giờ, bọn họ trong mơ hồ có một loại cảm giác, tựa hồ là đi mau đến cuối, bọn họ loại cảm giác này rất đúng, bởi vì không qua bao lâu, ba người liền đột nhiên phát hiện, bọn họ đích xác là đi đến cuối con đường, bởi vì lúc này có một đạo thập phần rộng lớn sông bố tại trước mặt bọn họ. Ồ, nơi đây chính là trống rốt a. Lâm nhất Trần lạnh nhạt nhìn dòng sông kia, sau đó nói: "Chỉ là con sông này, tên gọi là gì, xuất hiện ở đây, một con như vậy sông, có chút quỷ dị à. Lâm Thiên hơi nghiêng đầu nhìn một chút cái kia sông, sau đó nói: "Mà ở sông kia đối diện, là một mặt thập phần rộng lớn tưởng, mà ở vách tường kia một cái góc, cũng là có một gốc cây cổ thụ, mà ở cái kia cổ thụ bên trên, vẫn còn có một cái độc lớn, cái kia cổ thụ chiều cao 3 trượng, chiều rộng 2 mét, mà ở cái kia dưới tầng cây, có một cái như cùng là môn lớn như vậy động." Lâm Diệu thập phần chăm chú nhìn lại thủ kia, sau đó nói ra: "Lại ca, chúng ta đi qua đi." Ta xem cây kia trùng có quỷ gì a. Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên tự nhiên cũng là nhìn thấu cây kia có quỷ gì, nhưng là liền tiếp tục như vậy, bọn họ vẫn cảm thấy lo lắng. Đang chờ đợi. Lâm Nhất Trần đột nhiên nói rằng: "Chờ, còn chờ cái gì à? e rằng bảo bối sẽ ở đó trong hốc cây, chúng ta qua cái này sông, không phải có thể được rồi sao?" Lâm Địa vẻ mặt nghi hoặc, không minh bạch, này cũng đến, đến rồi, Lâm Nhất Trần vì sao còn làm cho các loại chờ? "Cái này sông có quỷ gì, Lâm Địa? Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. Lâm nghe xong lời này sau đó, cũng là đột nhiên liền hướng sông kia trông được đi, nhưng là nhìn tới nhìn lui. Hắn chính là không có phát hiện bất luận cái gì dị thường gì tình huống, lập tức Lâm Địa cũng có chút trợn khóc trợn cười nói ra, "Đại ca, cái này sông rất bình thường a." Tam đệ, "Không thể hồ đồ, ngươi xem cái này sông, tại cái kia đáy sông mơ hồ có màu đen khí thể đang hướng, nhất định không bình thường." Lâm Thiên cũng là nói rằng. Ồ, Lâm Địa hơi mẩn ra, sau đó liền hướng sông kia cuối cùng nhìn lại, tại hắn cẩn thận quan sát, quả nhiên là phát hiện, tại cái kia đáy sông trong lúc này, có một tầng như cùng là than đá một dạng hát sắc đang không ngừng đang di chuyển, mà ở cái kia đang di chuyển trong lúc đó, từng vòng dị ba động, cũng là đang ra. Ba người liền như vậy giật mình ở tại sông kia trên bờ, mà cái này vậy thời gian chính là qua một canh giờ, bọn họ ở chỗ này lãng phí thời gian thật đúng là không ít. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ hả? Lâm Điệu có chút lo lắng hỏi, như vậy chờ chút đi cũng không được biện pháp. Cái này sông chiều rộng trăm mét, chiều dài trăm mét, chúng ta không chỗ đặt chân, nếu như không có ngoại vật, chúng ta cũng không có thể phi hành, không thể tới âm mà cái này giữa sông, đích thật là cực kỳ quỷ dị, chúng ta không thể đạp sông mà qua. Lâm Nhất Trần suy nghĩ một chút sau đó nói, chỉ là, nếu như không qua được, chúng ta cũng chỉ có ly khai a. Lâm Điệu cười khổ một tiếng, Sau đó nói, "Đại ca, cái này giữa sông không có bất kỳ vật còn sống tồn tại, ta phỏng chừng cái này sông nhất định là không bình thường." Lâm Thiên nhìn một chút sông bên trong, nước sông mặc dù là thập phần rõ ràng, nhưng là trong lúc này cũng là không có bất kỳ vật còn sống tồn tại. Ở một chỗ như vậy, không khí lại không tốt, lại là dưới lòng đất, không có vật còn sống cũng là rất bình thường à, Lâm Điệu cũng là nói ra ý tứ của hắn. Nghe được Lâm Điệu nói như vậy, Lâm Nhất Trần cũng là suy nghĩ một chút, sau đó nói ra, "Không bằng chúng ta đi cầm mấy khối tảng đá đầu đến trong hồ, xem có biến hóa gì hay không, xem trước một chút đang nói đi, toàn bộ cẩn thận là hơn." Ân Lâm Điệu cùng Lâm Thiên cùng nhau gật đầu, sau đó ba người tìm được một ít đá thạch, có lớn có nhỏ, sau đó cùng nhau đầu nhập vào sông kia trong hồ. Vùi đầu vào sông hồ bên trong lúc, lúc đầu đến lúc đó không có gì thay đổi, nhưng là quá không lâu sau đó, đột nhiên, vậy vừa nãy bị vùi đầu vào đáy sông tầng đá, dĩ nhiên là đột nhiên thay đổi đen thủi lùi như cùng là than đá một dạng dính vào đáy sông. Sông nước này có độc. Lâm Nhất chợt ánh mắt nhìn chăm chú về phía kia hạ thủy, sau đó nói, nghe nói như thế lúc, Lâm Thiên hơi ngẩn ra, sau đó nói ra, "Ừm, xem ra chúng ta muốn qua cái này sông có chút khó khăn." "Đúng vậy a." Nếu như làm có dễ, đi trở về a." Lâm Địa suy nghĩ một chút nói rằng, "Nếu như chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, nhất định là sẽ nhớ ra một biện pháp tốt, cái này sông không ngăn cản được chúng ta bước chân." Lâm Nhất Trần hướng về phía hai người cười, sau đó nói, "Nhưng là, đại ca, ngươi cũng biết ta Lâm Địa là một ngung ngốc, ta thực sự là nghĩ không ra tốt gì biện pháp à? Lâm Địa cũng là cười khổ một tiếng, sau đó nói, Lâm Điệu vẻ mặt bất đắc dĩ, làm cho Lâm Nhất Trần lâm vào trong trầm tư, nghi tới nghi lui, Lâm Nhất Trần cũng là không có, có biện pháp gì hay. "Nhị đệ, ngươi có biện pháp gì không?" Lâm Nhất Trần xoay đầu lại hỏi cái kia Lâm Thiên Lâm Thiên trầm mặc một hồi, sau đó cũng là lắc đầu. Lâm Nhất Trần thế khó xử một hồi, sau đó im lặng quay đầu lại, nói ra, cái kia nếu đại gia cũng không có cách nào, vậy chỉ có đi trở về. Nói xong, Lâm Nhất Trần thập phần không muốn hướng về phía sau trở về đầu, dự định quay đầu lại liền đi, nhưng là hắn mới vừa đi mấy bước, đột nhiên lại là dừng bước, nhìn Lâm Nhất Trần lần này lại là dừng bước, Lâm Điệu cùng Lâm Thiên hơi ngẩn ra, cho rằng cái kia Lâm Nhất Trần nghĩ được biện pháp gì? Đại ca, có phải hay không có biện pháp gì tốt? Lâm Điệu chứng kiến Lâm Nhất Trần dừng lại, sau đó nói, đúng vậy a, đại ca, nếu như nghĩ tới điều gì biện pháp tốt? Chúng ta bây giờ liền đi qua." Lâm Thiên cũng là hết sức kích động nói rằng. "Không có." Lâm Nhất Trần cũng là bất lực lắc đầu, sau đó nói, "Không có." Nghe được Lâm Nhất Trần nói như vậy, Lâm Địa cùng Lâm Thiên liền tếu lớn lên. Mà ở Lâm Địa cùng Lâm Thiên kêu to lúc, Lâm Nhất Trần cũng là từ từ quay đầu lại, hướng về kia sông chỗ đi đi, chứng kiến Lâm Nhất Trần làm như vậy, nhưng là đem cái kia Lâm Địa cùng Lâm Thiên lại càng hoảng sợ. "Đại ca, ngươi làm cái gì a? Tiên Hà thủy có được a?" Hai người kêu lớn lên. Lâm Nhất Trần lại phảng không có nghe được hai người nói một dạng, thẳng hướng về nước sông phía trước đi đi. Lâm Điệp cùng Lâm Thiên muốn kéo ở cái kia Lâm Nhất Trần, nhưng là Lâm Nhất Trần lúc này lại là hóa thành một đạo thân ảnh màu xanh, thẳng tắp một dạng hướng về trong dòng sông kia vọt đi. Hô, Lâm Nhất Trần hóa thành một đạo thân ảnh màu xanh, nhanh như thiểm điện hướng về trong dòng sông kia phóng đi, bàn chân nhẹ nhàng đạp trên mặt sông, cả người như cùng là một căn màu xanh cây gậy trúc, gần như trong nháy mắt liền bay đến bờ bên kia, chỉ là trên bàn chân của hắn cũng là dính đầy thủy, chứng kiến trên bàn chân có thủy, Lâm Nhất Trần lập tức đem giày cởi xuống. Chương 406, Dọa cho giận mình. Chương 406, Dọa cho giận mình. Chứng kiến Lâm Nhất Trần vọt tới cái kia Lâm Thiên cùng Lâm Địa cũng là không để ý cho nên hướng về đối diện vọt tới, lúc này tốc độ của hai người đều là hết sức nhanh, mà cái kia Lâm Thiên quả thực so với mới vừa Lâm Nhất Trần tốc độ còn có nhanh lên một đường, thân thể hóa thành một đạo bạch quang, chỉ chớp lóe, sau đó đã đến bờ bên kia, mà Lâm Địa vẫn là thoáng chậm một chút. Cái này chậm kết quả chính là hắn toàn bộ bàn chân đều cho ướt đẫm, cứ việc đang dẫn sóng trùng kích vào hắn toàn bộ tốc độ nhanh rất nhiều, nhưng là vẫn là ướt một ít. Chứng kiến Lâm Địa toàn bộ bàn chân đều là ướt đấm. Lâm Nhất Trần lập tức làm cho Lâm Địa ngồi xuống, lúc này chỉ thấy cái kia Lâm Địa toàn bộ bàn chân đều là thay đổi có chút biến thành màu đen. Ta nhưng là đem Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên lại càng hoảng sợ. Nước này độc rất thâm a." Lâm Nhất Trần lạnh nhạt nói. "Chúng ta hẳn là đem độc này ép ra ngoài, nếu không." Lâm Điệu biết phiền phức. Lâm Thiên cũng là nói rằng. "Ừm." Lâm Nhất Trần gật đầu lia lịa, sau đó hai người đồng thời xuất thủ, hai tia sáng tuyến giao hòa vào nhau, vật vào Lâm Điệu thân thể, sau đó hướng về bước chân của hắn du động. Mà lúc này đồng thời, từng giọt màu đen giọt nước cũng là từ Lâm Điệu chân chỉ từ từ giọt đi ra, như vậy giọt giờ, thả mới chỉ có dừng lại, Lâm thần tình hơi chuyển biến tốt đẹp, sau đó nhìn về phía Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên, khẽ cười một tiếng. Sau đó hôn mê đi. Chứng kiến Lâm Điệu lại là hôn mê đi, Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên đều là hết sức lo lắng. Hai người vẫn canh giữ ở Lâm Điệu bên người, sau hai canh giờ, Lâm Điệu ngủ qua đây, chứng kiến Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên hai người đều ở đây bên người coi chừng hắn, trong lòng một hồi tình cảm ấm áp. Vẫn là đại ca, nhị ca rất tốt với ta. Lâm Điệu nhìn hai người, có chút phiến tình nói: "Tốt lắm, tốt lắm, người bây giờ không sao a." "Không có việc gì, chúng ta phải đi cái kia trong hốc cây nhìn một chút." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. Lâm Điệu gật đầu, biểu thị không có việc gì. Ba người cái này mới chậm rãi hướng về kia ở tại bọn hắn bên trái trong hốc cây đi đi. Vừa tiến vào cái kia trong hốc cây, một vùng tăm tối bao phủ ở ba người trước mắt, mà ở cái kia mảnh nhỏ trong bóng tối, cũng là không, có bất kỳ ba động. Như vậy một loại tình huống, càng làm cho ba người có chút hoài nghi, lập tức ba người đều là tập trung cao độ tinh thần. Mà lúc này, Lâm Nhất Trần mở ra trên người một đạo thanh sắc quang điện, quang mang chiếu đi, toàn bộ không gian có thể nhìn hết sức rõ ràng, cái này trong hốc cây không gian, thoạt nhìn cũng là không có bao nhiêu, giống như một tòa căn phòng nhỏ một dạng cao thấp. Hơn nữa ở nơi này bên trong cái hang cổ, không có thứ gì, ba cái đổi tới đổi lui. cũng là không có phát hiện cái gì vật kỳ lạ, lập tức ba người liền chuẩn bị thu tay lại, nhưng ngay khi chuẩn bị thu tay thời điểm, Lâm Điệu cũng là phát hiện một cái tình huống, nguyên lai like Lâm Điệu tại cái kia hốc cây đích thực trong không gian, lại là phát hiện một cái hốc cây, chỉ là cây kia động vô cùng tiểu, chỉ có thể dung một người đi vào, Lâm Nhất Trần trước tiên hạ đi, Lâm Điệu cùng Lâm Tiên sau đó. Là ba người tiến nhập cái kia trong hốc cây động đường bên trong phía sau, trong khoảng thời gian ngắn cũng là phát hiện cái chỗ này hết sức ấm lẫm, không riêng gì ấm lẫm, hơn nữa tại nơi này có một loại an tĩnh làm cho ba người cảm giác hít thở không thông. Thở tiên tính á không có, có bất kỳ thanh âm nào. Chỉ có chúng ta tiếng nói chuyện. Lâm Điệu đột nhiên nói rằng, thanh sắc quang điện từ trên người Lâm Nhất Trần bắn lúc đi ra, Lâm Nhất Trần ba người liền thấy, ở trước mặt bọn họ dĩ nhiên là có một gốc cây cổ thụ, sau khi thấy một màn này, ba người cũng rất là hiếu kỳ, bọn họ có chút không hiểu rõ. Chương 407, giật mình. Chương 407, giật mình. Cái này trong hốc cây như thế nào còn sẽ có hốc cây, một màn này thật sự là làm cho ba người có chút không thể nghĩ minh mạch. Ông trời của ta a, nơi đây còn có một cây ạ? Lâm Điệu kinh ngạc nhìn phía trước sau đó nói, hơn nữa để cho bọn họ giật mình nhất không phải những thứ này. Mà là cái kia cổ thụ kéo dài mà ra trên cái lớn cây điều, mà ở cái kia chín cái lớn cây điểu phía dưới đều có một cái chỉ dung một chui người vào huyệt động nhỏ. Không phải đâu. Lâm Thiên nhìn một màn này, thật sự là có chút không dám tin tưởng. Lâm Nhất Trần cũng làm mở to hai mắt nhìn, trước mắt một màn này, với hắn mà nói, thật sự là có chút chấn động. Mà lúc này nếu như là nhìn kỹ, có thể chứng kiến, cái kia chín cái động đường bên trong, dĩ nhiên là có từng cổ một xương mù màu đen chậm rãi thấu đi ra. Ba người khoảng cách gần xem, phát hiện cái kia xương mù màu đen có chút khó lường, bởi vì tại cái kia trong xương mù Dĩ nhiên là sung mãn đâm một loại hết sức kỳ quái lực lượng, mà sức mạnh kia làm cho ba người không dám áp sát quá gần. "Thật là kỳ quái hắc vụ a." Lâm Thiên nhìn chằm chằm cái kia chín đạo hắc vụ, từ từ nói rằng, "Đúng vậy a, nhìn cũng làm người ta sợ." Lâm Địa cũng là nói theo. Nhưng là lúc này Lâm Nhất Trần nhưng trong lòng là trong mơ hồ có chút cảm giác được những thứ này hắc vụ dường như còn có một chút hắn nhớ giống như không tới công dụng, lập tức thì càng thêm cẩn thận nhìn đi, nhìn một cái phía dưới cũng là phát hiện. Loại này hắc vụ dĩ nhiên là có thể ở vô thanh vô tức trong lúc đó tự do trui vào đến cái kia cột trụ cùng trong đá, sau đó sẽ lần lộ ra tới. Loại này cường đại xuyên thấu năng lực, làm cho Lâm Nhất Trần có chút không nghĩ tới. Hắn mơ hồ cảm giác được, loại này hắc vụ có lẽ sẽ đối với bọn họ có trợ rút. Đại ca, ngươi tự nhiên đờ ra làm gì hả? Lâm Điệu nhìn đờ ra tựa như Lâm Nhất Trần, sau đó nói, "Có không?" Lâm Nhất Trần cũng là hơi mở ra, sau đó nói, "Làm sao vậy, đại ca, có phát hiện gì? Ta xem cái kia hắc vụ dường như rất là không giống tầm thường a." Lâm Thiên nhìn hồi lâu, rồi mới lên tiếng, "Đích xác là có chút không giống tầm thường, ta xem loại này hắc vụ, năng lượng cũng là có thể lớn có thể nhỏ." không bằng chúng ta thử hấp thu một cái, có lẽ sẽ khắc thường không nghĩ tới hiệu quả, nếu như không được, chúng ta liền buông tha, sau đó rời đi." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. "Được rồi." Lâm Địa gật đầu, Lâm Thiên cũng là đồng ý, như vậy, ba người chúng ta, một người một cái, thử trước một chút." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. Ba người lúc này mỗi người cũng đứng ở một cái hốc cây phía trước, sau đó bọn họ chậm rãi ngồi xếp bằng ở tại cự linh này hốc cây 3 mét địa phương xa, ngón tay vương, sau đó một cỗ thu nạp chi lực từ ba người trong thân thể từ từ thấu đi ra. Mà đang ở này cỗ thu nạp chi lực lộ ra lúc, ba người thân thể đều là hơi ngẩn ra. Sau đó cái kia vô cùng kỳ dị hắc vụ đã bị hấp thu được ba người trong thân thể, những thứ này kỳ quái hắc vụ cũng không phải là hướng về nội hạch bên trong du động, mà là hóa thành từng luồng xuyên thấu tại thân thể mỗi một góc, nhưng khi cái kia hắc vụ xuyên thấu tại thân thể nơi hẻo lãnh lúc, ba người dĩ nhiên là hơi đều có một loại tưởng tượng không tới cảm giác thoải mái, loại cảm giác này làm cho ba người bọn họ có chút không thể minh bạch. Sau hai cái giờ, Lâm Nhất Trần chỗ ở cây kia động hắc vụ đã bị hấp thu xong, hơn nữa này thân thể hắn ở ngoài có từng cổ hắc vụ phiêu dãng, sau đó chui vào thân thể hắn. Lâm Nhất Trần xem sau khi hấp thu xong, Phát hiện cái kia Lâm Thiên cùng Lâm Địa vẫn còn ở hấp thu, lập tức Lâm Nhất Trần đợi một hồi, sau đó Lâm Thiên cũng là chậm rãi mở mắt, hắn nơi đó cũng là hấp thu xong. Chương 408, Hưng phấn. Chương 408, Hưng phấn. Đại ca, ngươi nhanh như vậy à? Lâm Thiên chứng kiến Lâm Nhất Trần ngồi ở một góc, vừa liếc nhìn bên người hắn hô hấp cây, sau đó cũng biết chuyện gì xảy ra. "Ân, cũng là mới vừa." Lâm Nhất Trần nói rằng, "Cái này hắc vụ trong thân thể, tại sao ta cảm giác đến không có gì hư tác dụng à? Hơn nữa trong thân thể, những cái này không muốn người biết tiểu thương vết, hắn dường như cũng là hấp thu." Lâm Thiên cũng là khe khe nói rằng: "Sở dĩ ta hoài nghi loại này hạt vụ có thể hấp thu trong thân thể vết thương hoặc là không phải đồ tốt, bao quát độc kia thủy, e rằng nếu như trui vào thân thể hắn cũng có thể hấp thu." Lâm Nhất Trần suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói: "Nghe thế dạng một cái thôi chắc, vẫn là rất hưng phấn, xem ra chuyến này coi như là không có uổng phí tới." "Ha ha, nếu quả thật là như vậy, chúng ta đây cũng không cần sợ những độc chất kia nước." Lâm Thiên mỉm cười, sau đó nói: "Nếu là không có gì không phải hiệu quả tốt, chúng ta tiếp tục a. Ta xem Lâm Địa phòng trường còn muốn chút thời gian mới có thể hoàn thành." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng: Được. Lâm Thiên gật đầu, sau đó nói, nói xong lúc, hai người lại là thay đổi một cái hắn nói, sau đó bắt đầu hấp thu cái kia xương mù màu đen, như vậy như vậy hấp thu, lại là ước chừng qua hai canh giờ, cái này hai canh giờ bên trong, Lâm Thiên cùng Lâm Nhất Trần hai người đều là tăng nhanh tốc độ. Bọn họ lại là hấp thu hai cái hốc cây sau đó, cũng là phát hiện Lâm Địa mới vừa hấp thu xong cái thứ hai hốc cây, lập tức Lâm Địa lắc đầu, sau đó nói ra, không được, ta không được, cái này các ngươi đợi à. Hai cái động đạo ngã đã là được rồi. Lâm Nhất Trần mỉm cười, sau đó nhìn về phía vậy vừa nãy đứng dậy Lâm thiên, sau đó nói ra, nhị đệ Cái này ngươi tới đi." Lâm Thiên cũng là nói ra, ngươi ta một người phân nửa a. Ngươi nửa giờ, ta nửa giờ, nửa cái giờ, ta nghĩ chúng ta liền hấp thu không sai bị lắm, lưu lại đều nhường hắn mang theo a. Được." Lâm Nhất Trần gật đầu, hướng về phía Lâm Thiên đẩy tay, Lâm Thiên an vị ở tại cái kia duy nhất còn có hắc vụ xuất hiện chỗ độc cầu, lúc này chỉ thấy Lâm Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó hơi hấp ký, sau đó, cái kia từng cổ xương mù màu đen như cùng là giống như thủy chiều hướng về trong thân thể hắn lưu động. Lâm Nhất Trần chứng kiến lúc này, Lâm Thiên cả người đều bị một đạo thập phần quỷ dị hắc vụ bao phủ, sau nửa giờ, Lâm Thiên đột nhiên liền mở mắt ra. Sau đó nói ra, ta không sai biệt lắm, trong thân thể, loại này vũ khí đã đầy, ta cũng cần khống chế một chút, ngươi tới đi, đại ca." Lâm Nhất Trần hướng về phía Lâm Tiên bắt đầu, sau đó liền chậm rãi ngồi xuống, sau khi ngồi xuống, Lâm Nhất Trần cũng là chậm rãi nhắm mắt lại, hai lời không nói nhiều, mà bắt đầu giống như điên cuồng hấp thu bắt đầu cái kia hắc vụ, nửa giờ đi qua rất nhanh, lúc này Lâm Nhất Trần đột nhiên dương đôi mắt, nhìn vậy còn có hắc vụ xuất hiện hô cây hơi lắc đầu nói ra, "Không thể để cho ngươi đoạn hậu, cho ngươi chút." Sau đó liền hướng xem cùng với chính mình Lâm Thiên cùng Lâm Điệu đi "Ha đi. ha, <cười> đại ca ngươi tốt lắm à." Lâm Điệu chứng kiến Lâm Nhất Trần đã đi tới vừa cười vừa nói, đã không sai biệt lắm, chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi." Lâm Nhất Trần nói rằng. "Được." Lâm Địa cùng Lâm Thiên cùng nhau gật đầu, sau đó ba người lúc này mới ly khai cái này quái dị cổ thụ mê quẩn, mà lúc này ở trước mặt bọn họ vẫn là cái kia một con sông, chỉ là lúc này cái kia sông đã là biến sắc. Chương 409: Một mảnh hắc sắc. Chương 409: Một mảnh hát sắc. Vốn đang là trong suốt dòng suối, nhưng là lúc này liền biến một mảnh hát sắc. Đây là chuyện gì xảy ra hả? Lâm Điệp ngạc nhiên kêu lên. Lâm Thiên cũng là hai mắt chăm chầm chầm sông mặt, Lâm Nhất Trần cũng là gương mặt lo lắng. Hắn thật sự là không nghĩ tới, cái này mà sông tại hắn thu nạp hắc vụ trong vài canh giờ, đột nhiên sẽ biến sắc, lập tức trái tim cũng là lặng lẽ nổi lên một tia cảm giác bất ổn. Chỉ là đen nhánh tia nước sông, lúc này vẫn là không có chút rung động nào, dường như bình thường giống nhau. Chúng ta hay là chờ một chút ta. Hai vị huynh đệ không ngại chờ thêm một chút ta. Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng, không ngại, cái gia hỏa này, ta cũng không dám đi à. Lâm Điệu nhìn sông, kia mặt cũng là nói rằng, chờ một chút ta, có lẽ sẽ xuất hiện một cái không cùng một dạng kết quả ạ. Lâm Thiên cũng là nói nói. Nói xong, ba người liền tĩnh nhắm hai mắt lại. Sau đó ngồi ở đó cổ thụ bên cạnh, bắt đầu từ từ tinh tu, mà ở bọn họ tinh tu trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng là vẫn chưa chứng kiến, cái kia nguyên bản trong hốc cây chín đạo động đường bên trong, lại là bắt đầu lặng lẽ dâng lên từng luồng hắc vụ. Ba người tinh tu lúc cũng là không có nhàn rỗi, bọn họ đi phát giác cái kia hắc vụ rốt cuộc là có dạng nào một loại năng lượng, nhưng là lúc này ba người, tựa hồ vẫn là không cách nào đối với cái này hắc vụ có quá nhiều hiểu rõ. Chỉ là cảm giác được bọn họ tựa hồ là đối với thân thể không có chỗ xấu, ngược lại là có một ít ẩn bên trong chỗ tốt, e rằng bọn họ hiện tại nói không được, nhưng là có một ngày Bọn họ nhất định có thể cảm nhận được những cái này chỗ tốt đột nhiên Lâm Nhất Trần mở mắt, khi hắn mở mắt trong nháy mắt đó, cái kia vốn là tỏa ra ở trùng quanh thân thể hắn hắc vụ, cũng là từng tấc từng tấc chui vào trong thân thể hắn. Lại nhìn một cái, Lâm Nhất Trần đột nhiên đã đi xuống nghệ, bởi vì hắn phát hiện, lúc này ở trước mặt hắn dòng sông kia, lại là khôi phục được một mảnh thanh minh trạng thái, điều này làm cho hắn có chút trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp. Giống nhau làm Lâm Thiên cùng Lâm Địa mở mắt thấy như vậy một mà lúc, cũng là giật mình hết sức. Đại ca, đây là chuyện gì xảy ra ạ? Tại sao lại tốt lắm? Lâm Địa giật mình nhìn trước mặt nước sông, sau đó nói: Ta cũng không biết ta. Lâm Nhất Trần lắc đầu sau đó nói. Mặc kệ những thứ này, chúng ta ở chỗ này đã quá lâu, là nên ly khai. Lâm Thiên cũng là nói rằng. Đối với, thừa dịp mặt nước thanh tịnh, chúng ta mau mau ly khai. Lâm Nhất Trần gật đầu, đứng lên. Ba người hóa thành từng đạo tia sáng, thân ảnh chấp động trong lúc đó, đã là đi tới bờ bên kia, mà lần này, mặc dù nói Lâm Địa Trần mặt có chút ướt, nhưng là không biết vì sao, cũng là không có có phản ứng chút nào, Lâm Địa chỉ cảm thấy. Trong thân thể có một cố hắn cũng không nói lên được lực lượng, mà cổ lực lượng kia như cùng là một cây đao một dạng đem những thống khổ kia địa phương đều cho thanh trừ hết ở trong cuộc sống sau này bọn họ đã biết, đây chính là cái kia hắc vụ chi lực. Lần này coi như là không có vụ vi tới, chiếm được hắc vụ, loại năng lượng này còn có cần nghiên cứu thêm quan sát, tin tưởng ở trong những ngày kế tiếp, chúng ta sẽ minh bạch những năng lượng này đến cùng đối với chúng ta ý vị như thế nào." Lâm Thiên nói rằng. "Tốt, nếu là ba người chúng ta cũng không có sự tình, vậy hay là mau mau đi ra ngoài, ly khai cái chỗ này." Lâm Nhất Trần nói rằng. Lâm Nhất Trần nói xong, ba người liền đi ra cửa động này, sau đó theo đường cũ trở về. Ra khỏi này đạo trong động khẩu sau đó, Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên còn có Lâm địa ba người liền hướng vậy càng làm sâu sắc địa phương nhìn đi. Chương 410, Quan mang. Chương 410, Quang mang. Mà ở vậy càng sâu địa phương, tựa hồn là có một cỗ thập phần mạnh mẽ lệ bắt đầu, trong khoảng thời gian ngắn để cho bọn họ toàn bộ đại náo đều cũng có chút bạo động. Đại ca, cái kia dưới lực lượng, quá bạo động, lệ khí quá nặng, chúng ta hay là trở về đi thôi." Lâm Thiên cũng là nói rằng. "Đúng vậy à, đại ca?" Cổ lực lượng kia dường như không phải chúng ta có thể khống chế, chúng ta vẫn là thật tốt trở về, an an toàn toàn. Lâm Điệu nhìn một chút, cũng là cảm giác được ra đầu một cô tê dại. Chính là bởi vì như vậy ta mới, chỉ có, mau chân đến xem, ta đến lúc đó mới nhìn, ở nơi này động rắn dưới đáy, đến cùng biết có chút đồ gì không giống tồn tại. Lâm Nhất Trần cũng là vừa cười vừa nói, nghe Lâm Nhất Trần nói như vậy, Lâm Thiên cùng Lâm Điệu hai người chỉ cảm thấy nhức đầu, nhưng là Lâm Nhất Trần là lão đại, lời của hắn, hai người chỉ có thể nghe theo, đang nói, càng là địa phương an toàn, càng là nguy cơ lại, mà càng là nguy cơ lớn địa phương. nói không chừng sẽ có cái gì kết quả không tưởng được xuất hiện. Một nghĩ tới chỗ này, Lâm Nhất Trần trong mắt liền bắn ra một đạo vẻ hưng phấn. Mà đạo ánh sáng kia như một đạo sáng ngời nhất tiềm điện, tiếp theo một cái trước mắt, Lâm Nhất Trần không chút nghĩ ngợi lại là theo cái kia trong giếng cổ hai vách tường trong lúc đó leo ra tới cành cây, chậm rãi dưới, mà càng là đi xuống dưới, dường như trong mơ hồ, có một cỗ như có như không khí tức cường đại đập vào mặt. Lâm Nhất Trần một mặt xuống phía dưới, ánh mắt cũng vẫn nhìn chầm chầm vào cái này cỗ như có như không vậy khí tức cường đại, không biết vì sao. Lúc này Lâm Nhất Trần trái tim dường như mơ hồ có khẩn trương, đương nhiên hắn cũng không biết hắn loại này khẩn trương rốt cuộc là đến từ đâu. Rốt cuộc Lâm Nhất Trần ở xuống phía dưới đi 356 lúc, đột nhiên liền ngừng lại, mà đang ở Lâm Nhất Trần dừng lại lúc, Lâm Thiên cùng Lâm Địa cũng là theo ngừng lại, bọn họ giờ khắc này cũng không nói lời gì. Chỉ là vô cùng khẩn trương nhìn cái kia đang lúc bọn hắn trước mặt khí tức cường đại, chỉ thấy lúc này, một đạo có chừng trên dưới 100 mét lớn lục sắc quang hải xuất hiện ở trước mặt bọn họ, bọn họ chỉ cần lại hướng xuống vài mét, có thể đến mặt đất. Sau đó tiến vào đến cái kia màu xanh biết trong quang hại. Chỉ là cái kiếm màu xanh biết quang hải cũng là lộ vẻ hết sức quỷ dị, ba người trong khoảng thời gian ngắn cũng là không nắm được chú ý, sở dĩ chỉ có thể là ở chỗ này chờ đợi ước chừng qua có vài chục phút, Lâm Nhất Trần ba người không núp nhích treo ở cái kia vách giếng trong lúc đó, đột nhiên, cái kia màu xanh biết quang hải một cơn chấn động, một cổ cường đại đến ba người không cách nào chống cự khí tước, đập vào mặt, mà ở hơi thở kia, đập vào mặt lúc, đột nhiên ba người thân thể đều là khẽ động, mà ở thân thể bọn họ run rũ lúc, cái kiếm màu xanh biết hải lại là đột nhiên tản mát ra một đạo màu xanh biết tia sáng. Mà lần này Cái kia màu xanh biết kia sáng dĩ nhiên là thẳng tắp hướng về ba người đánh tới. "Mẹ của ta a." Lâm Điệu kêu lên. Lâm Thiên hai mắt cũng là trừng lớn tới cực điểm. Lâm Nhất Trần chỉ là ngẩn người, người. Mà ở ba người sắc mặt một cái so với một cái dở ra lúc, cái kia màu xanh biết ánh sáng, giống như một điều to lớn roi ra, trong nháy mắt liền đệm ba người từ cái kia vách giếng bên trên cho rút xuống tới. Ba người hét to một tiếng, trong nháy mắt ở nơi này trong giếng cụ vang lên, lập tức ba người liền dẫn thân vào đến to lớn kia lục trong quái hải. Trong khoảng thời gian ngắn áp lực lớn, đè ba người có chút không thở được, nhưng là cái này thì có thể làm gì? Đây hết thể đều là bọn họ nhất định phải đi đối mặt. Màu xanh biết quang hải lúc này bao vây lấy ba người, ba người trong khoảng thời gian ngắn đã bị cái kia trong quang hải lực lượng mạnh mẽ cho rút ra. Chương 411, khó có thể tiếp thu. Chương 411, khó có thể tiếp thu. Lúc này từng đạo ánh sáng màu xanh không ngừng hướng về ba người trong thân thể sâu bảo. Loại đau khổ này khiến người ta khó có thể tiếp thu. Lâm Nhất Trần nhìn không thấy những thứ khác hai người, lập tức trái tim một hồi sốt ruột. Có thể nhưng vào lúc này, Lâm Nhất Trần cũng là nghe được Lâm Điệu cái kia kêu gào như giết heo vậy âm thanh, hiển nhiên là hắn bị cường đại đả kích. Điều này làm cho Lâm Nhất Trần trong khoảng thời gian ngắn tâm phiền ý loạn. "Lâm Điệp, Lâm Điệp, người đang ở đâu?" Lâm Nhất Trần kêu lên. Nhưng là cái này trong không hải, phát ra ông ông tiếng vang, hơn nữa cái loại này quang mang mang tới lực lượng cũng là lật tới Lâm Đi, Lâm Nhất Trần chỉ có thể đến Lâm Điệp 2 tiếng tiếng tê, sau đó liền cũng không nghe gì được. Lâm Nhất Trần không thể xác định mình lúc này rốt cuộc là tại nơi này, nhưng là Lâm Nhất Trần cũng là biết, chính mình sợ rằng cái này nhất định không tốt như vậy đi ra. Cái này một mảnh màu xanh biết quang hải, chiều rộng 100m, chiều dài hơn 100m, ba động tương đại. tắt cái kia trong quang hải tới lui của quận, Lâm Thiên lúc này trước mắt chỉ có một mảnh lục sắc, hắn cứ gọi Lâm nhất Trần không người nào để ý, hắn gọi Lâm Điệu cũng là không người nào để ý, lúc này Lâm Thiên cũng biết, ba phần sợ rằng đã là tách ra, như vậy chỉ có sống mà đi ra đi, mới có thể biết còn lại tin tức của hai người, lập tức Lâm Thiên liền ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhưng là rất nhanh tỉnh táo lại sau đó, Lâm Thiên nhìn trước mặt cái kia từng đạo to lớn màn ánh sáng màu xanh lục, mặt kia bên trên lần nữa không có một tia nụ cười. Làm sao bây giờ ạ? Lâm Thiên vội và nói, nhưng làm mặc Kệ hắn có bao nhiêu số giọt, lúc này cũng là không còn công dụng. Hắn chỉ có thể là dựa vào chính mình. Lâm Điệu lúc này đứng ở một mảnh màu xanh biết quang lưu bên trong, nơi đó năng lượng hết sức cực đại, hơn nữa lúc này từng đạo có trường dài 3 mét rộng 2m đại hình lục sắc quang điện, từng lần một đánh vào Lâm Điệp trên thân thể, loại đau khổ này đã là xa xa vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng, lập tức Lâm Điệp liền giống to lên, nhưng là hắn giống lên nửa ngày, cũng là không có nghe được có người nói chuyện. Đại ca? Nhị ca rồi hả? Lâm Điệp hỏi mình, nhưng là hắn cũng không biết rõ. Vô luận Lâm Điệp lúc này như thế nào gọi, như luận hắn như thế nào náo, cũng là không có chút nào công dụng, cái kia đại hình quang điện phảng lấy dài ánh mắt mở rộng. chuyên môn bổ về phía Lâm Điệm. Trải qua hơn 100 loại này thanh tẩy sau đó, Lâm Điệm đã là có chút không chịu nổi, trong thân thể, từng cổ một thập phần rối loạn ba động, làm cho Lâm Điệm thống khổ không lấy. À, Lâm Điệm lần nữa quắt to một tiếng, mà ở cái này trong tiếng kêu to, Lâm Điệm cũng là hai tay đột nhiên đẩy ra, một cỗ to lớn khí thể phi pháp đi, hướng về kia chu vi vô tận lục sắc quang mang đánh tới. Năng lượng to lớn đụng vào nhau, Lâm Điệm trung quanh thân thể cái kia một vùng không gian, một hồi lộn s mà ở trận kia lộn xộn lắng lại sóng gió sau đó, Lâm Điệp lại là liên tục huy trưởng, tại cái kia không ngừng trong lúc huy động, Lâm Điệp trong thân thể năng lượng cũng là từng tấc từng tấc biến mất. Tiếp tục như vậy, không phải con mẹ nó chết không được. Lâm Điệp vội vàng nói, có thể càng là cấp bách, cái kia màu xanh biết quang điện càng là tới nhanh, tới nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Điệp thật sự là đã không có ứng phó trí lực, liền dứt khoát tùy tiện nằm ở cái kia màu xanh biết nguồn sáng bên trong mặc cho cái kia màu xanh biết quang điện đánh hướng thân thể của chính mình. Lúc này Lâm Địa trước mắt càng ngày càng là mơ hồ, hắn cảm giác được, hào quang màu xanh lục kia từng tấp từng tấp đem hắn mang hướng về phía Tử vong, một loại đến từ chính địa ngục ma luyện một dạng thống khổ, lúc này vô tận hành hạ Lâm Điệp. Lâm địa trước mắt càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng đen ám. Mà ở cái kia hắc ám trong hoàn cảnh, hắn thấy được Lâm Nhất Trần, hắn thấy được Lâm Thiên, hắn càng là thấy được hai người khuôn mặt tươi cười. Chương 412 Mật Ngọc. Chương 412 Mật Ngọc. Đại ca, nhị ca đang đối với ta cười. Lâm Điệp tại cái kia hắc ám trong hoàn cảnh nói rằng, mà ở nói xong câu đó thời điểm, hắn hồ là nghe được có người đang không ngừng hô hoán tên của hắn, nhưng là lúc này, Lâm Điệp cũng là cảm giác được chưa từng có một loại mật ngọt. Là đại ca sao? Lâm Điệu mơ mơ hồ hồ nói rằng. Ta quá mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Lâm Điệu nói lần nữa, hắn tự hồ là cảm thấy, Lâm Nhất Trần ở hướng hắn đến gần, hơn nữa cũng là thấy được Lâm Tiên hướng hắn đưa ra hai tay. Mà lúc này thân thể nhẹ nhàng trôi nổi ở một mảnh lục sắc trong quang hải Lâm Nhất Trần, vậy vừa nãy còn nhắm mắt lại, đột nhiên mở ra, hắn tự hồ là nghe được Lâm Điệu cuối cùng tiếng kêu, mà thành âm kia hết sức ốc. Hắn nhìn phía chung quanh cái kia màu xanh biết quang hải, lúc này hắn căn bản là không cách nào xung ra ượng phạm vi bên trong địa phương mỗi khi hắn nhớ dùng sức mạnh lúc luôn là có một đạo cường đại đến làm cho hắn thống khổ lục sắc quang mang đánh xuống hắn chính là bất lực mà nhưng vào lúc này Lâm nhất Trần ánh mắt kia đột nhiên là hướng về ngay phía trước nhìn đi tại nơi này chỗ không xa hắn thấy được một cố lực lượng khổng lồ đang run, run dậy hơn nữa cái loại này run run càng lúc càng lớn chẳng lẽ Lâm địau tiểu từ kia tại nơi này sao không được ta muốn đi cứu hắn Lâm nhất Trần cũng là nói rằng Lâm nhất Trần nói xong hai tay bạo động lươngạ màu xanh quan điện hung hang đập vào cái kia màu xanh biết màn ảnh bên trên trong khoảng thời gian ngắnpha anh Thanh âm to lớn văng lên, tuy nhiên lại là không có bất kỳ kết quả tốt, hắn vẫn là bị giam ở trong đó. Liên miên cường đại công kích, đều là không thể làm cho Lâm Nhất Trần trước mắt cái này lục sắc màn ảnh có bất kỳ vỡ tan, trong khoảng thời gian ngắn Lâm Nhất Trần cũng là cháy xém nóng này. Hắn có thể thấy rõ ràng, tại hắn chỗ không xa, nơi đó lục sắc ba động lớn đến một loại cực trí, nếu như Lâm Điệm hoặc là Lâm Thiên đang ở trong đó có nguy hiểm tính mạng. Cái này dĩ nhiên không phải hắn muốn thấy được. Lâm Nhất Trần trong khoảng thời gian ngắn gấp đó là hai mắt phím hồng, mà ở lúc này, cái kia màu xanh biết ba động dường như cũng là cảm nhận được Lâm Nhất Trần cái kia nồng nặc địch ý trong lúc mơ hồ, từng đạo lục sắc quan điện, dĩ nhiên là có phát động công kích tích bộ dạng. Thời a, thời a, đánh với ta một trận." Lâm Nhất Trần hướng về phía cái kia từng đạo màu xanh biết thuyết giao động, chấn động, nói. Mà đang ở Lâm Nhất Trần lời nói này nói xong lúc, cũng là chứng kiến cái kia màu xanh biết ba động trung mang theo từng đạo điện mang, như bay dĩ nhiên là thực sự hướng về hắn mà tới. Lâm Nhất Trần không dám thường, ý niệm tập trung cao độ, mà cũng chính là vào lúc này Hai luồng màu xanh quang điện ở trong bàn tay hắn chậm rãi thành hình, mà ở cái kia quang điện bên trong có lực lượng cường đại. Xem ra Lâm Nhất Trần dường như thật là nổi giận, hắn có thể dễ dàng tha thứ chính mình chịu khổ, thậm chí còn chết, nhưng là hắn không thể nhìn thấy vinh đệ của mình ở vào cực đoan trong nguy hiểm. Phanh! To lớn lục sắc ánh sáng mang theo địa tiên địa sức mạnh bình thường, hung hăng hướng về Lâm Nhất Trần đánh qua đây, mà cũng chính là vào lúc này, Lâm Nhất Trần hai tay đột nhiên phá không mà ra. Lượng đạo thanh sắc quang điện như cùng là hai thanh tuyệt thế lợi kiếm một dạng đánh vào cái kia cường đại lục sắc ánh sáng bên trên, trong khoảng thời gian ngắn, lượng đạo năng lượng liền hỗn hợp với nhau. Chưa qua một giây, Lâm Nhất Trần phát ra cái kia hai luồng màu xanh quang điện dĩ nhiên là từng tấc từng tấc nứt ra, sau đó tiêu thất, mà cái kia lục sắc ánh sáng bên trong năng lượng còn là không giảm, như một đạo kiếm lớn màu xanh lục một dạng thẳng tắp xuyên thấu Lâm Nhất Trần thân thể. Chương 413 To lớn thanh xả. Chương 413 To lớn thanh xả. Lâm Nhất Trần chỉ cảm thấy một loại cho tới bây giờ cũng chưa từng có thống khổ trong thân thể sản sinh, tiếp theo một cái trước mắt, hắn cố nén loại này làm cho hắn nỗi đau khổ khó có thể chịu đựng, lại là đứng lên. Lúc này ở Lâm Nhất Trần cái kia trong hai mắt, cũng là mơ hồ có một cực chí sự phẫn nộ. Tôi a "Tôi a, có loại giết chết ta đi." Lâm Nhất Trần đã là mù quáng. Cái kia màu xanh biết ánh sáng tựa hồn là có thể nghe hiểu hắn nói chuyện một đoạn, rốt cuộc lại là run run một hồi, mà ở loại này run run phía dưới, cái kia ánh sáng so trước đó mặt ánh sáng càng cường đại hơn, xem ra là muốn đến Lâm Nhất Trần vào chỗ chết, nhưng là lúc này Lâm Nhất Trần cũng là có một loại chết cũng không sợ tinh thần, coi như ở trước mặt hắn là một toàn núi lớn, hắn y nguyên vẫn là như vậy bức kiên định biểu tình. "Đến đây đi." Lâm Nhất Trần quát to. Cái kia lục sắc ánh sáng dường như một thanh lợi kiếm một dạng bắn ra, thẳng hướng về Lâm Nhất Trần chỗ đó bay đi, Lâm Nhất Trần hơi mở ra. Sau đó xong sau đó mới loại này, miễn cưỡng vận khí lưỡng đạo màu xanh quang điện, tại cái kia màu xanh biết ánh sáng tới gần lúc, cũng là đột nhiên xuất thủ, cùng cái kia quang ba chính diện gắt gao đụng vào nhau. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Nhất Trần liền như như diều đứt dây một dạng bị thẳng tắp đánh bay ra ngoài, nặng nghề đánh vào cái kia màu xanh biết màn ảnh bên trên, màn ảnh bên trên nhấp nhó từng đạo màu xanh biết qua hoa. Lúc này Lâm Nhất Trần đã là đã không có một tia khí lực, muốn đứng lên, nhưng là lúc này hắn mới là phát hiện, mình bây giờ căn bản là không có khí lực đứng lên, trong khoảng thời gian ngắn, một loại tuyệt vọng khí tức đánh về phía hắn. Hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hắn nhớ tốt hưởng thụ tốt một cái tử vong. Chứng Kiến Lâm Nhất Trần Vô Lực lại đứng, cái kia màu xanh biết ánh sáng di chuyển là một hồi dung chuyển sau đó tản đi, mà ở cái kia lục sắc ánh sáng tán đi lúc, đột nhiên ở bên trong vùng không gian này, cũng là có từng đạo lục sắc quang điện trong nháy mắt từ cái kia trong không gian lóe ra, mà ở cái kia lục sắc quang điện lóe ra sau đó, dĩ nhiên là đúng hẹn tới hướng về Lâm Nhất Trần nhỏ đi. Phen. Rầm rầm rầm. Mỗi một đạo màu xanh biết quang điện, cũng như cùng là một tòa núi lớn hung hăng đập vào Lâm Nhất Trần trong lòng, Lâm Nhất Trần chỉ cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn tiên hồn địa ám, trước mắt một mảnh hắc ám. lại cũng cái gì cũng nhìn không thấy ta là đã chết rồi sao Lâm nhất Trần chính mình hỏi mình nhưng là vì sao tử vong phía trước loại đau khổ này nhưng là như thế thật nhỏ à Lâm nhất Trần không thể minh mạch bởi vì hắn còn không có cảm giác được cái loại này làm cho hắn có tử vong áp lực lực lượng màu xanh biết quang điện vẫn là đang nhấp nháy tiếp theo một cái trước mắt vẫn là như thiếu thân lao đầu vào lửa một dạng xuyên thấu Lâm nhất Trần cả người Lâm nhất Trần thân thể phản phất là ở trải qua một lần lại một lần thanh tẩy hắn bộ kia thân thể cũng là trong mơ hồ có một loại hào quang màu sáng sớm từ từ thấu đi ra Rốt cuộc ở 1901 đạo lục sắc quang điện xuyên thấu lâm nhất Trần thân thể sau đó, Lâm Nhất Trần đột nhiên có một loại cảm giác trống khổ. Mà trước mắt hắn, cũng là đột nhiên có bóng tối vô tận ở kéo dài, hắn không biết mình rốt cuộc là tại nơi này, hắn nghe không đến bất kỳ thanh âm nào, hắn không cảm giác hô hoán, hắn cũng thấy không đến chết vong. Ta đây là ở đâu bên trong à? Lâm Nhất Trần hỏi mình, nhưng là xung quanh là tối không chân trời một vùng tám tối, hắn cái gì cũng nhìn không thấy. Mà đang ở Lâm Nhất Trần cảm giác được không gì sánh được mê man lúc, đột nhiên, to lớn kia không gian tối tâm đột nhiên liền sáng lên một tia sáng. chưa sáng kéo ra, Lâm Nhất Trần trước mắt đột nhiên nhiênwidetilde ra phát hiện một cái to lớn thanh xà. Chương 414, Tà thú. Chương 414, Tà thú. Cái kia thanh xà chiều dài nghìn trượng, hơn nữa trong hai mắt mơ hồ lóe hắc ám quái mang, nhìn một cái chính là viễn cổ tà thú. Tà thú sao? Lâm Nhất Trần xem cùng với chính mình trước mặt cái kia lớn đến làm cho hắn nhớ khóc tựa xà, trong chốc lát căn này như vậy một cái ý niệm trong đầu trong lòng của hắn nhớ lại. Cái gọi là tà thú, chính là cái loại này hung ác độc địa tàn sát hung thú, mà ở thú loại bên trong cũng phân là lấy đẳng cấp. Thú tộc bên trong bình thường đều tương đối tàn sát. ban đầu chỉ là thú, bên trên là tàn thú, lại bên trên là zép thú, ở bên trên là hung thú, nhất cường đại phải kể tới cái kia tà thú, mà Lâm Nhất trần trước mắt cái này nghìn trượng đại xa dường như chính là một cái tà thú, tà thú cũng có thông thiên chi lực. Sự xuất hiện của bọn họ chỉ có thể là cho thế gian mang đến vô tận thống khổ, bọn họ có thể một ý niệm hủy diệt nghìn dặm nơi, cũng có thể một ý niệm giết chết nghìn dặm người, tà thú là một loại khiến người ta vừa nghe cũng cảm giác được sợ rằng tồn tại. Cái kia tà thú lúc này hai mắt trong mơ hồ hiện lên hàn quang, từng đạo ánh sáng màu đen không ngừng ở hai mắt của nó bên trong nhảy. Không biết sống chết tiểu tử. Nơi đây cũng là ngươi tới địa phương sao? Đột nhiên con đại xà kia dĩ nhiên là nói đến nói, cái này đột nhiên vang lên thanh âm, thật sự là đem Lâm Nhất Trần làm cho sợ hết hồn. Ngươi là ai? Lâm Nhất Trần có chút khẩn trương, nhưng vẫn là cố tình trấn định. Ta là ai? Ta là Viễn Cổ Tà Thú, Ngàn Đỉnh, một cái tu hành 10 vạn 5.000 nghìn trượng lớn thanh xà, giết ngươi tiểu tử một vài lần, 10 vạn lần đều là hết sức dễ dàng. Cái kia cự xà dĩ nhiên cũng có tên, gọi là Ngàn Đỉnh. Nơi đây đến cùng là địa phương nào? Lâm Nhất Trần cũng là ánh mắt nhìn chầm chầm cái kia Ngàn nói rằng, nơi này là bản xà đại động, ngươi tiến nhập ta mang đại trận. Còn muốn ly khai sao? Nan đỉnh cũng là hai mắt mơ hồ hàm chứa hung ác độc địa ý nói rằng, ngươi xác định ngươi muốn giết ta sao? Lâm Nhất Trần nói rằng, cho tới bây giờ không ai có thể sống từ nơi này ly khai. Nan đỉnh cũng vọng phá lên cười, mà lớn như vậy cười âm thanh cũng là làm cho Lâm Nhất Trần đau lòng lên tới cực điểm. Ha <cười> ha, <cười> để mạng lại a. Nan đỉnh nói xong, to lớn thân rắn dường như nghìn vạn tọa như núi lớn hướng về hắn quằn qua đây. Lâm Nhất Trần trước mắt chỉ thấy to lớn sa bì, sau đó còn chưa tới phải gấp trốn, cả người đã bị to lớn kia thân rắn nặng đánh tới với vương. Loại này va chạm mạnh mẽ, làm cho Lâm Nhất Trần cảm giác được xương của hắn đều muốn gãy lìa, Lâm Nhất Trần nước chuẩn bị xô ra 10 triệu mét, mà nhưng vào lúc này, cái kia lớn thanh xà cũng là giống như là một tia chớp, trong nháy mắt tới. Cường đại to lớn kia xà khẩu tựu muốn đem hắn thổ xuống phía dưới, có thể nhưng vào lúc này, Lâm Nhất Trần cũng là hai tay như điện xuất kích, trong thân thể, hầu như tất cả lực lượng đều là dốc hết mà ra, trong tay thanh kia vô hình làm tinh thần hoàng hốt kiếm cũng là cùng nhau mà ra. Cường đại thanh sắc quan điện, như cùng lại như cuồn phong hướng về ngàn đỉnh đánh đi. Chứng kiến Lâm Nhất Trần một cái này, cái kia ngàn đỉnh cũng là ha ha phá lên cười. không nhúc nhích lưu động tại cái kia không gian bên trên, không có phản kích. Lực lượng khổng lồ đụng vào lớn thanh xà trên người, nhưng là phản phất là đụng vào sộp bên trên một dạng, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cái này sẽ là của người toàn lực sao? Lớn thanh xà lại lượn lên, đột nhiên liền xuất hiện ở Lâm Nhất Trần trước mặt. Lâm Nhất Trần thở hổn hển, toàn thân bởi vì vô lực mà ngược lại trên mặt đất, nhưng là cặp mắt kia cũng là vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm cái kia ngàn đỉnh. Sẽ không thống khổ, ta lập tức sẽ đưa ngươi đi thế giới cực lạc. Chương 415, ngươi thả qua ta. Chương 415, ngươi thả, thả qua ta. Trong màn mỗ vừa cười vừa nói. Sau khi nói xong, miệng to như chậu máu đột nhiên mở ra. Thấy như vậy một màn, Lâm Nhất Trần cũng là đột nhiên nói ra, "Chờ một chút. Cái kia Ngàn đỉnh hơi ngẩn ra, con mắt thật to nhìn chằm chằm Lâm Nhất Trần hỏi, "Còn có cái gì suy thí, mau thả. Chúng ta đánh cuộc như thế nào, nếu như ta thắng, ngươi thả qua ta." Lâm Nhất Trần cũng là đột nhiên nói rằng. "Đánh đố, đánh cuộc gì?" Nghe nói như thế, cái kia Ngàn đỉnh rõ ràng là ngẩn ra, sau đó nói, "Ngươi nói trước đi ngươi dám không dám, ngươi nói ngươi dám không dám, ta đang nói là cái gì đố?" Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. Nhìn Lâm Nhất Trần cái kia đứng lên cũng không nổi bộ dạng. Nan Đỉnh cũng là mỉm cười, ngươi bây giờ đứng lên cũng không nổi, có đánh hay không đổ còn có cái gì dùng, đánh cũng là chết, không đánh cũng chết. Ngươi có đánh hay không a? Lâm Nhất Trần cũng là hơi một phẫn nộ rồi nói ra, ngươi có tư cách gì nói với ta nói như vậy? Thực sự là một chết. Nan Đỉnh nói xong câu này, đột nhiên liền từ to lớn kia miệng rắn bên trong phun ra một cô khí lưu. Cái kia khí lưu chấn Lâm Nhất Trần rất xa lại là bay ra ngoài, nặng nề lắc tại trên mặt đất, Lâm Nhất Trần lúc này chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều là nát, mãnh liệt thống khổ, làm cho hắn nhơ khóc. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đùa giỡn bị chú ý, cũng không cần chết sao? Trả lại cho ta đánh đố, ta để cho người đánh, ở thế giới cực lạc nơi đó đánh đố a." Nan Đình nói xong, cái kia hai con người màu đen bên trong nhảy ra ánh sáng màu đen, theo gian tia sáng kia liền đột nhiên bị lớn, hình thành một đạo to lớn lưới đen, sau đó lấy một loại không gì sánh được điên cuồng tốc độ hướng về Lâm Nhất Trần nào đi. Lâm Nhất Trần chứng kiến tấm kia tấm vong lớn màu đen bên trên, chớp động lấm tấm hát sát hàn mang, trong khoảng thời gian ngắn hắn tựa hồ là thấy được địa ngục ở hướng hắn nào tới. Chứng kiến cái kia lưới tử vong hướng cùng với chính mình nào tới, trong khoảng thời gian ngắn Lâm Nhất Trần cũng là trăm mối cảm xúc hỗn hắn không biết mình nên nói gì, thế nhưng hắn biết, mình muốn sống sót. Uy, ngươi một đầu vạn năm tà thú, không sẽ là sợ cùng ta đánh đánh cuộc này a?" Lâm Nhất Trần ánh mắt nhìn về phía màu đen kia lưới ánh sáng, khuôn mặt cũng là không gì sánh được bình tĩnh một dạng nói rằng. Cái kia Ngàn đỉnh nghe được câu này sau đó, hai mắt trước bên trong hơi nổi lên vẫn nội ý, thế nhưng đang ở màu đen kia lưới lơi ánh sáng liền muốn rơi vào trên đầu hắn lúc này, cũng là đột nhiên một hồi lưu động, sau đó biến mất. "Ngươi muốn cùng ta đánh cuộc gì a?" Ngàn đỉnh vô cùng vẫn nội nhìn chằm chằm Lâm Nhất Trần nói rằng, "Có dám hay không cho ta 3 ngày thời gian, ta đánh cuộc chính là trong vòng 3 ngày đi ra ngươi đời tuyệt cổ tà thú bày không gian." Lâm Nhất Trần khuôn mặt bình tĩnh nhìn hướng cái kia thiên cổ lớn thanh xà. Nghe được câu này lúc, cái kia lớn thanh xà cũng là ha ha nở nụ cười. Ta bày đại trận này, vô biên vô hạn, toàn bộ đều ở ta ý niệm trong khống chế ngươi như thế nào đi ra, trừ phi ngươi đánh bại ta, ngươi là muốn nâng thời gian sau. Ngàn đỉnh trong miệng truyền đến một hồi tiêu ý, chỉ là trận kia tiêu ý, cũng là có nồng nặng vẻ cười nhạo. Ngươi dám hay là không dám, nếu như không dám, hiện tại liền đem ta giết ta. Bất quá ba ngày mà thôi, ngươi sẽ chết ta, Lâm Nhất Trần cũng là bất dĩ nói rằng. Cái kia đỉnh tức giận thực liền muốn kiêu, nhưng là nhân gian nói đều như vậy nói ra. Nếu như hắn không dám, đó không phải là sợ sao? Tốt, ta liền cho ngươi ba ngày, ba ngày ngươi nếu như không đi ra loạn, đừng vội nói thêm câu nào." Ngàn đỉnh nói xong, thân thể khổng lồ kia cũng là đột nhiên tiêu thất. Chương 416, đáng sợ. Chương 416, đáng sợ. Mà cái kia nguyên bản quan mang cũng là trong nháy mắt liền tối lui, Lâm Nhất Trần lại là ham ở tại cái kia bóng tối vô tận bên trong, giờ khắc này, hắn đột nhiên cũng cảm giác được chính mình vô cùng cô độc, loại này cô độc so với chết càng đáng sợ hơn. Không ánh sáng trong cuộc sống, Lâm Nhất Trần sống không bằng chết, trong bóng đêm cái loại này áp lòng khổ. cũng là người khác khó có thể thể hội. Mà cứ như vậy, Lâm Nhất Trần trong bóng tối kia đi ước chừng một ngày, trong ngày này, hắn chẳng bao giờ dừng lại quá, hắn cho rằng không gian này có bên, hắn muốn tìm được lối ra, nhưng là một ngày đi qua, hắn tựa hồ là không nhìn thấy cái gì lối ra, hơn nữa cái loại này tâm hồn mang đến áp lực, làm cho hắn có loại muốn hỏng mất cảm giác. Mà nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cũng cảm giác được, toàn bộ không gian một cơn chấn động, mà trận kia ba động theo Lâm Nhất Trần là quen thuộc như vậy. "Ai, đây là nơi đó?" Đột nhiên một giọng nói vang lên. Chỉ là thanh âm, kia tựa hồn là cách hắn hết sức xa xôi, thế nhưng hắn cũng là nghe được rõ ràng như vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra A Lâm Nhất Trần hỏi cùng với chính mình, nhưng là hắn cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đạo thanh âm kia không phải là của người khác, chính là Lâm Địa thanh âm. Là Lâm Địa sao? Tam đệ, là ta, ta là Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần đột nhiên liền hướng về phía to lớn kia không gian tối tăm kêu lên. Nghe được Lâm Nhất Trần thanh âm bên kia dĩ nhiên là chuyển đến trả lời. Đại ca, là ngươi sao? Chúng ta đây là ở đâu bên trong ạ? Ta tại sao không thấy được ngươi? Bên cạnh ta làm sao đều là một mảnh đen như mực. Lâm Địa cũng là nói rằng: "Ta ở chỗ này, ngươi qua đây, ngươi nghe được thanh âm của ta rồi sao? Theo thanh âm của ta tới tìm ta." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng: "Được." Lâm Điệp nói rằng. Sau đó, toàn bộ hát ám không gian đột nhiên cũng chưa có thanh âm, toàn bộ đều là yên tĩnh, Tính khiến người ta có chút sợ. Lâm Nhất Trần tựa như nổi điên chạy vội ở mảnh không gian này, hắn muốn tìm đến Lâm Địa, nhưng là đột nhiên lại là không có Lâm Điệp thanh âm, điều này làm cho hắn cảm giác được tâm lập tức lại là trống đứng lên. "Lâm Địa, Lâm Điệp, ngươi vẫn còn chứ?" Lâm Nhất Trần lần nữa kêu lên, nhưng là theo Lâm Nhất Trần thanh âm vang lên bên kia cũng là không có bất kỳ trả lời. Lâm Nhất Trần luôn cuống, hắn không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, mới vừa rõ ràng là Lâm Điệu thanh âm, nhưng là đột nhiên liền cũng không nghe gì được, điều này làm cho hắn hết sức khẩn trương đang ở Lâm Nhất Trần không gì sánh được nhức đầu thời điểm, đột nhiên Lâm Điệu thanh âm lại là truyền tới. "Đại ca, ta ở chỗ này a, người đang ở đâu? Ta làm sao không tìm được ngươi ạ?" Đây chính là Lâm Điệu thanh âm, nhưng lạ lúc này Lâm Nhất Trần nghe, cũng là cảm giác được cái thanh âm này cách tựa hồ là càng ngày càng xa. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra ạ? Lâm Nhất Trần ở trong lòng hỏi cùng với chính mình, "Uy, Lâm Địa, ngươi làm sao cách ta càng ngày càng xa?" Lâm Nhất Trần hướng về phía phía trước cái kia mảnh hắc ám không gian lớn tiếng kêu lên, "Không biết ta, ta cảm giác ngươi cách ta cũng là càng ngày càng xa." Lâm Địa cũng là nói rằng. Lâm Nhất Trần lúc này ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, hắn hạ quyết tâm nhất định phải tìm được Lâm Địa. thời gian một ngày đã là quá khứ, hắn đã không có bao nhiêu thời gian, hắn muốn sống đi ra ngoài, mang cùng với chính mình huynh đệ sống đi ra ngoài, nhưng là lúc này, hắn cũng là đột nhiên nghĩ đến, tựa hồ là không có Lâm Thiên biến mất. Chương 417. Cải biến phương hướng Chương 417, cải biến phương hướng. Lâm Điệp, ngươi có thấy hay không ngươi nhị ca ạ?" Lâm Nhất Trần đột nhiên hỏi. "Không có, không có a." Lâm Điệp hồi đáp. Thanh âm này lại là đột nhiên cải biến phương hướng, cách Lâm Nhất Trần tự hổ là xa hơn. Nhất định là cái kia lão ra hỏa đang không chế nơi đây, không cho ta tìm được Lâm Điệp. Lâm Nhất Trần cũng là ở trong lòng nghĩ đến, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, hắn chính là không có cách nào, ở mảnh này hắc ám trong không gian, hắn toàn bộ dường như đều là bị hạn chế, hơn nữa tùy thời đều có ngã xuống khả năng, muốn sống đi ra, nói dễ vậy sao? Nơi đây nếu là cái ngàn đỉnh tư tượng không gian, Nói vậy toàn bộ đều là lưu động hư huyễn, không biết ý niệm ở chỗ này có thể hay không di động, nếu như có thể mà nói, ta có hay không có thể trong nháy mắt tìm được Lâm Điệu, một nghĩ tới chỗ này, Lâm Nhất Trần liền muốn thử một chút, lập tức liền lại là kêu lên, "Lâm Địa, người đang ở đâu?" "Ta ở chỗ này a." Lâm Địa cũng là kêu to trả lời. Nghe được Lâm Địa trả lời sau đó, Lâm Nhất Trần trong đầu bắt đầu chuyển động, cái kia ý niệm bởi vì cô độc mà thay đổi cường đại, lập tức ý niệm mà bắt đầu điên cuồng hướng về mảnh không gian này rác. Mà ở cái kia ý niệm giật lúc, Lâm Nhất Trần cũng là đột nhiên nhắm hai mắt lại, ngược lại hắn chính là cái gì cũng nhìn không thấy. Cần gì phải không dùng tâm linh lại cảm giác cái kia Lâm Điệu tồn tại. Lại một lần nữa mở mắt lúc, Lâm Nhất Trần cũng cảm giác được ở bên cạnh mình có từng bước từng bước hơi thở vô cùng quen thuộc đang nhẹ nhàng hô hấp. Lâm Điệu, Lâm Điệu sao? Lâm Nhất Trần vô cùng kích động kêu lên. Lâm Điệu trong bóng tối kia hơi ngẩn ra, sau đó cái kia hưng phấn tình huống trong nháy mắt liền thiêm đầy hắn đại não. Là ta, là ta a, đại ca, đại ca. Lâm Điệu vô cùng kích động kêu lên, sau đó hai người liền thật chặt ôm nhau. Kích động quá đi, trước mắt của hai người vẫn là đen kịt một màu, lúc này vô luận là Lâm Nhất Trần vẫn là Lâm Điệu lòng của hai người chung đều có quá nhiều nghi hoặc. Rốt cuộc Lâm địa đầu tiên lên tiếng, "Đại ca, nơi này là nơi nào a? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nghe được cái này, Lâm Nhất Trần liền đem chính mình phía trước gặp nói cho Lâm địa, nghe được Lâm địa là ngẩn ra ngẩn, ngẩn ra, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới, ở chỗ này dĩ nhiên là có thể gặp phải tà thú, hơn nữa kia niên hứng Kỷ vẫn còn ở mười và năm, cái này kém chút là đem hắn làm cho sợ cho trắng váng. "Đại ca không phải đâu, sư phụ không phải cho chúng ta nói, tà thú đều là sinh hoạt tại việt cổ, hoặc là ở trí sát đến ám hát ám nhất giới mới, chỉ có, tồn tại sao?" Nơi này chính là Tiên Nguyên Đại lục a, Lâm Điệu cũng là nói rằng. Đối với cái này chút ta cũng là không hiểu nhiều. không biết à. Được rồi, người rốt cuộc là làm sao tiến vào bên trong không gian này?" Lâm Nhất Trần cũng là hỏi. "Ta cũng không biết à, ta, ta tại cái kia màu xanh biết trong quá khải, chịu đến lục sắc điện quang đả kích, thật sự là chịu không nổi, sau đó liền mất đi, về sau liền đến nơi này." Lâm Địa cũng là nói rằng. "Nhất định là cái kia ngàn đỉnh giở trò quỷ, cái kia cường đại lớn thanh sát trận chính là hắn giở cho quỷ, ta tin tưởng ngươi nhị ca cũng mau tới, cái kia ngàn đỉnh nhất định là muốn đem chúng ta làm cùng một chỗ, sau đó cùng nhau tiêu diệt." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. "Chẳng lẽ chúng ta thực sự liền không ra được sao?" Đại ca Lâm Điệu Ngư Khí có chút hạ nói, "Phải sống tiếp rất khó, cái kia ngàn đỉnh khó đối phó a, chúng ta ở trước mặt hắn quá nhỏ bé." Lâm Nhất Trần cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói, "Ta đây cũng không sợ, ngược lại chết thì chết, có thể cùng đại ca, nhị ca cùng một chỗ chết cũng là đáng giá." "Được rồi, nhị ca rồi hả?" Lâm Điệu đột nhiên hỏi. "Chương 418, ba động." "Chương 418, ba động." "Không biết ta hắn hiện tại thế nào, là đào thoát sao?" Lâm Nhất Trần lầm bẩm nói. Mà ở Lâm Nhất Trần nói xong câu đó thời điểm, ánh mắt kia liền hướng cái kia bóng tối vô tận bên trong nhìn đi. Trong bóng tối kia, không ánh sáng, không có toàn bộ, chỉ có cô đầu, tuyệt vào. Lâm Nhất Trần cùng Lâm Điệu hai người dựa chung một chỗ, lúc tung không có mục đích trong bóng tối kia du tẩu, bọn họ cũng không biết bọn họ muốn đi nơi nào, bọn họ chỉ biết là đi, không còn xuống tới, bọn họ cũng cảm giác được một loại tuyệt vọng đặt ở bọn họ ngực. Mà đang ở hai người đi mấy giờ sau đó, đột nhiên cái này to lớn không gian tối tăm bên trong, cũng là nhiều hơn một đạo ba động tương đại, chỉ là cái kia ba động cũng là hết sức làm cho Lâm Nhất Trần quen thuộc. Là nhị ca tới sao? Cảm giác được trận này ba động, Lâm Điệu lập tức nói rằng. Mà Lâm Địa những lời này mới vừa nói xong, Trong không gian đột nhiên liền chuyển đến từng đợt không gì sánh được trầm trọng tiếng bước chân của, tiếng bước chân kia mặc dù là vô cùng trầm trọng, tuy nhiên lại có một loại khiến người ta có thể cảm giác được lực lượng cường đại đang ủng hộ, có lẽ là sắp ngã xuống, nhưng là cái kia cương nghị cũng là tồn tại. "Ai, đây là nơi đó à?" Đột nhiên hắc ám trong không gian chuyển đến một giọng nói. Mà đạo thanh âm này không phải là của người khác, chính là cái kia Lâm Thiên chuyển tới thanh âm. Nghe được thanh âm này, Lâm Nhất Trần cùng Lâm Điệu hai người đều là hết sức kích động. "Nhị ca, là nhị ca sao?" Lâm Điệu cao hứng kêu lên. "Đúng vậy a, Ngọc Hiệp là ngươi sao? Ta là Lâm Nhất Trần." Lâm Nhất Trần cũng là có chút hưng phấn kêu lên, nếu là như vậy, Tam huynh đệ lại là có thể ở cùng một chỗ. Cái kêu Lâm Thiên chính từ bất đắc dĩ, cô đột lúc, đột nhiên liền nghe được cái này văng vẻ, đen như mực trong không gian, dĩ nhiên là có người kêu tên của hắn, lập tức hơi ngẩn ra, tỉ mỉ vừa nghe, mặt kêu bên trên cũng là có một cỗ mừng như điên tuôn ra. "Là đại ca, Tam đệ sao?" Lâm Thiên thanh âm cũng là không gì sánh được hưng phấn chuyển tới. "Đúng, đúng à, là chúng ta, người đang ở đâu ạ?" Lâm Nhất Trần cùng Lâm Điệp hai người cùng nhau kêu lên. "Ta ở chỗ này, ở chỗ này a, có thể nghe được a." Lâm Thiên cũng là nói rằng Ngọc hiệp ngươi hãy nghe ta nói, nơi đây đều là hư cảnh, ngươi đem ý niệm phát ra, sau đó tản mắt ra, liền có thể tìm được chúng ta, hiểu chưa? Lâm Nhất Trần cũng là lớn tiếng nói. Lâm Thiên hơi phản ứng một hồi, sau đó nói ra, "Được rồi, ta hiểu được." Sau đó, chẳng nghe không đến Lâm Thiên thanh âm, nhưng là qua không bao lâu, giữa lúc Lâm Nhất Trần cùng Lâm Địa cho rằng Lâm Thiên không thấy thời điểm, cũng là ở sau lưng của hai người chuyển đến tiếng cười. "Đại ca, tam đệ, các ngươi vẫn khỏe chứ?" Lâm Thiên thanh âm đột nhiên vang lên. Mà đang ở Lâm Thiên đột nhiên vang lên lúc, Lâm Nhất Trần cùng Lâm Điệu cũng là lập tức trở về đầu. Sau đó bọn họ có thể cảm giác được cái kia Lâm Thiên tồn tại. Ha ha, ngươi không sao chứ? Chúng ta cũng khỏe. Lâm Nhất Trần cũng là vừa cười vừa nói, mãi cho đến hiện tại, Tam huynh đệ lại là cùng đi tới, trên con đường này, bọn họ gặp phải khó khăn, chỉ tới lúc này gặp lại, nhưng là bị vui sướng chiếm hết, ba người đều không có cảm thấy khổ, Tam huynh đệ cùng một chỗ dường như cũng đã đủ rồi. Đại ca, Tam đệ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này ạ? Lâm Thiên cũng là đột nhiên hỏi. Nhắc tới vấn đề này, Lâm Nhất Trần chỉ có thể là từ đầu chí cuối, đem nơi đây phát sinh toàn bộ đều nói cho Lâm Thiên. Lâm Thiên sau khi nghe được, trong khoảng thời gian ngắn còn có chút không tin. Chương 419. Đêm tối. Chương 419, đêm tối đang kinh ngạc hơn, Lâm Thiên cũng là từ từ lựa sửa lại một chút nỗi lòng. Người đây, Nhị ca, người làm sao hiện tại mới đến?" Lâm Điệu đột nhiên liên hỏi. Nhắc tới vấn đề này, Lâm Thiên mà bắt đầu thao thao bất tuyệt, bất quá hắn đại khái nói ý tứ cũng là cùng cái kia Lâm Điệu không sai biệt lắm, đều là bị cái kia lục sắp điện quang nện, sau đó hôn mê, về sau liền đến nơi này. "Đại ca, Nhị ca, các người nói này chúng ta còn có thể đi ra ngoài đi." Lâm Điệu nhìn cái kia từ từ đêm tối sau đó nói không biết à Lâm nhất Trần cũng là hơi la đầu sau đó nói chiếu đại ca nói như vậy như vậy không gian đều ở đây cái cáiê ngàn đỉnh dưới sự khống chế chúng ta muốn đi ra ngoài hắn nhất định có thể cảm giác được khỏi à Lâm Thiên cũng là lá đầu nói rằng vậy chẳng lẽ chúng ta liền ngồi chờ chết ở đây sao Lâm Điệu càng nói càng là sinh khí Dĩ nhiên không phải chờ chết làm gì chúng ta còn có một Thiên nhiều thời giờ e rằng có thể có biện pháp mới hiện tại chúng ta chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó chỉ cần ba huynh để chúng ta cùng một chỗ cho dù chết thì có thể làm gì Lâm nhất Trần cũng là nói rằng Đối với ta mới không sợ chết." Lâm Điệu lập tức liền tỏ quyết tâm. "Chúng ta đều nghe đại ca ngươi, ngươi nói làm sao, liền làm sao." Lâm Thiên cũng là không gì sánh được kích động nói. "Ai, một người này ở nơi này không gian đi, thật đúng là đáng sợ, cái loại này cô độc. Kiêm nén, để cho ta đều không chịu nổi, còn tốt hiện tại các ngươi đều tới, ta cũng sẽ không cần sợ nhiều như vậy, hắc dám thì phải làm thế nào đây, ta cũng như thế có thể ở trong đó chứng kiến ánh mặt trời." Lâm Nhất Trần trong giọng nói tràn đầy tự tin. "Vậy chúng ta đi, chỉ tới chúng ta không núp núp, đi tới chết mới thôi." Lâm cũng là nói rằng Sau khi nói xong, ba người lại là bắt đầu rồi hành trình mới, lúc này ba người bọn họ pháng phất là quyết tâm tựa như, nhất định phải đi ra cái này phá không gian, lập tức cũng là không có ngừng xuống cấp bộ. Tại cái kia viết phương, giấc mộng kia muốn, cái kia rời đi nơi này mộng tưởng cho nhìn, là mong manh như vậy, cũng không biết đi bao lâu rồi, chỉ biết không dừng lại quá, ba người trong lúc đó cũng không có cái gì nói chuyện với nhau, chính là đi, không ngừng đi. Đại ca, không được, ta đi không được rồi. Lâm Địa cũng là đột nhiên nói rằng, tốt lắm, chúng ta nghỉ ngơi một chút ta. Lâm Nhất Trần làm cho đại gia hỏa ngừng lại Ba người ngồi xuống tại cái kia trên mặt đất, một hồi buồn ngủ liền hướng trong đầu của bọn hắn nào đi. Bất tri bất giác, ba người liền ngủ mất. Lâm Nhất Trần lần nữa mở mắt ra lúc, liền thấy một vệ sáng từ từ mở ra, sau đó một đạo to lớn xả ảnh, như cùng ta một dạng xuất hiện ở trước mặt của hắn, là Ngàn Đỉnh. Lúc này Ngàn Đỉnh mặt tươi cười nhìn Lâm Nhất Trần, cái kia tiểu rung bên trong tràn đầy trêu tức. "Tiểu tử, ta nói rồi ngươi trốn bất quá lòng bàn tay của ta." Ngàn Đỉnh mặt coi thường nói rằng. Mà đúng lúc này, cái kia Lâm Thiên cũng là ngủ qua đây, chứng kiến cái kia nghìn trượng khủng lồ thân rắn, ăn một đại sợ, thầm nghĩ nổi lên Lâm Nhất Trần nói với hắn nói: Chẳng lẽ đây chính là cái kia lớn thanh xà sao? Nhưng này cũng quá lớn a. Lâm Thiên có chút khó có thể tiếp thu, hắn thật sự là không thể tin được, ở trước mặt hắn sẽ là một cái thượng cổ tà thú. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng tỉnh, hào hào hảo, một hồi ba người các ngươi cũng chết, gặp các ngươi huynh đệ song hành, cho các ngươi một cái thông khoái a. Nan đỉnh trêu tức tựa như nhìn thoáng qua Lâm Thiên sau đó nói, nơi đó nhiều như vậy lôi thôi dài rỏng, muốn giết cứ giết a. Chịu cầu chết nhanh. Lâm Thiên cũng là đỉnh liêu đến thân thể, sau đó nói, chương 420, tàn sát. Chương 420, tàn sát. Ha, ha. Đến lúc đó có chút trắng quyết đoán, bất quá vẫn là ai cũng chết một lần, tiểu tử ngươi cũng là thú tộc à, nhìn ngươi một thân thú khí, chỉ bất quá ngươi vậy trở cấp, cũng là quá thấp, ở chúng ta huyết tinh một thú chi trung liền cấp bậc thấp nhất cũng không đạt được à, Ngàn đỉnh nhìn Lâm Thiên nói rằng. Thú làm sao vậy, không phải đều hướng các ngươi giống nhau, một vị tàn sát, thú loại bên trong cũng có tốt thú, có cũng chính nghĩa thú, ngươi chính là tên bại hoại cặn bã. Lâm Thiên cũng là không chút khách khí nói rằng. Nghe được có người nói hắn như vậy, cái kia Ngàn đỉnh trong khoảng thời gian ngắn nhất định chính là tức giận tới cực điểm. Ngại ngại, người con mẹ nó cũng dám xứng như vậy nói cho ta nói. ta đều có thể coi làm ra ra ngươi ra ra ra ra." Nan Đỉnh cũng là hết sức kích động nói rằng, "Coi như là ta mới, chỉ có, không lạ gì đâu, thú loại bên trong cũng có như ngươi vậy ta thú." Sỉ Nhuka, Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào Nan Đỉnh ánh mắt sau đó nói, "Tiểu tử, một hồi, ngươi sẽ biết tay." Nan Đỉnh nói xong, hướng về phía cái kia Lâm Địa, bắn ra một tia sáng, cái kia tia sáng rơi vào Lâm Địa trên người, Lâm Địa lập tức tỉnh lại, ngẩng đầu một cái đứng dậy, chứng kiến cái kia nhìn trượng lớn xạ ảnh, kém chút không đem hắn sợ ngồi vào trên mặt đất, nhưng là vừa nhìn thấy ở bên cạnh hắn còn có Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên, Lâm Địa cũng là cố nén một hơi thở. Sau đó đứng lại, "Ngươi, ngươi là đồ chơi gì?" Lâm Điệu nói cũng không có nói xong. To lớn kia lớn thanh xà, trong hai mắt lóe ra ánh sáng màu đen, nhìn chằm chằm Lâm địa, nhẹ nhàng cười. Sau đó nói ra, "Ngươi này nhân loại tiểu tử, đi tới nơi này, chỉ có một đường chết, nếu hiện tại ba người các ngươi đều tụ tập đủ, như vậy, ta sẽ đưa các ngươi bên trên Tây Thiên A." Nói xong, to lớn kia xà ảnh lóe lên, một đạo cường đại đến ba người xem đều không thể chứng kiến, chỉ có thể cảm giác được quang lưu lóe lên, sau đó ba người thân thể thẳng hướng về xa xa vấp tới, nặng nề vút xuống đất. "A, thật con mẹ nó hỗn đản, đoạn đại gia liệu mạng với ngươi." Lâm Địa mạnh mẽ đứng lên, thở ra một hơi, toàn thân khí lưu không gió mà bay, từng cổ khí lưu cộng thêm bên trên nội hoạch bên trong bạo động ra thanh sắc quang điện, thẳng tắp liền hướng không gian kia bên trên cự đại sà ảnh phi pháp đi. Mà chứng kiến Lâm Địa giáng oanh thủ, Lâm Nhất Trần cùng Lâm Tiên cũng là liên thủ mà ra. Màu xanh quang điện cùng màu trắng cực quang hai quang tập hợp lại cùng nhau, hình thành một cổ lực lượng cường đại, sau đó cũng là như là mũi tên bắn về phía không gian bên trên cự đại rắn. Ha ha, ha, ha các ngươi những lực lượng này, nhỏ đến ta di chuyển cũng không cần gì chuyện, coi như là cule. Ngang đỉnh cái kia thanh âm chói tai đến. Sau đó ba người liền thấy cái kia dưới cái nhìn của bọn họ đã là cường đại không thể lại lực lượng cường đại, dĩ nhiên là dường như đụng vào sôp bên trên, không có phát sinh bất kỳ thanh âm nào, lại rất mau tiêu thất. Trong mắt ba người tràn đầy hoảng sợ. "Tới, tới, tới, các ngươi trở lại, ta lại cùng các ngươi chơi một hồi." Cái kia ngàn đỉnh ánh mắt rũ xuống, như cùng là nhìn ba cái mới mới vừa sinh ra tiểu hải tử. Lâm địa muốn mắng, nhưng là đã không biết nói cái gì, trước mắt cái này lớn thanh sát thật sự là quá cường đại, cường đại đến coi như là năng lượng của bọn họ tăng lên nữa một cái tầng thứ. Vẫn như cũng ở trong mắt người ta xem như là một cái giẫm. chỉ sợ là hai cái tầng thứ, đến mê hoặc đỉnh phong cũng là nhân ra trong nháy mắt có thể giết chết. Lâm Thiên rốt cục nếm được cái gì mới, chỉ có, gọi là cường đại, trước mặt quái vật này, đích thật là quá cường đại, cái kia nhìn trộm dáng dấp thân thể, cái kia cao ngạo nhãn thần. Chương 421, tự động. Chương 421, tự động. Cái kia năng lực cường hãn, đều là hắn lại phấn đấu 10 năm cũng không đạt tới. Lúc này Lâm Thiên trong mắt mơ hồ một đoàn hết sức phức tạp quang mang đang nhấp nháy, mà Lâm Nhất Trần ánh mắt vẫn là nhìn chằm vào cái kia đỉnh, muốn từ ánh mắt của hắn bên trong nhìn ra cái hở, nhưng lại hắn nhìn hồi lâu. vẫn là không có nhìn ra bất kỳ cái hở, chẳng lẽ cứ như vậy chết ở chỗ này sao? Ba người chúng ta căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Lúc này Lâm Nhất Trần trong lòng hết sức loạn, ở tiếp tục như vậy lời nói cũng là một điểm ý nghĩa cũng không có, chỉ là cứ như vậy nhận thua, thấp như vậy đầu, không phải hắn, không phải là tính cách của hắn. Tài chiến, Lâm Nhất Trần đột nhiên cao giọng kêu lên ở đạo thanh âm này là lên phía dưới, thần tình kia vốn là có chút tán loạn Lâm Thiên cùng Lâm địa cũng là thu hồi tâm thần, toàn thân chăm chú nhìn chăm chú về phía cái kia không trung to lớn xạ ảnh. Các ngươi cứ việc xuất thủ, cho các ngươi nửa giờ làm lại nhiều lần thời gian. Sau đó ta sẽ đưa các ngươi đi Tây Tiên, như vậy coi như là đối với ngươi rất khả a." Nói xong cái kia ngàn đỉnh lại là ha ha phá lên cười. "Ngươi cười cái gì cười, ỷ vào cùng với chính mình năng lượng mạnh mẽ, khi dễ chúng ta ba cái nhỏ yếu chi lần, ngươi xứng tà thú sưng hô này, ta xem liền điều chó cũng không bằng." Lâm Điệu cũng là nổi giận một dạng nói rằng, "Đúng vậy, liền điều chó cũng không bằng, có gan liền thả chúng ta đi, nốt ba người chúng ta liền hậu bối cũng không coi là người, ngươi tính là gì tà thú a, tà thú đều khinh thường cùng chúng ta độc thủ." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng, "Đúng vậy a." Đa thú khó thượng cổ thời kỳ cuối cùng cường đại thú chi nhất tộc tồn tại, cấp bậc của chúng ta ước chừng đều kém có nhanh cấp 7, như ngươi vậy tới, coi như giết chúng ta, cũng là không hề ý tứ à, Lâm Thiên cũng là nói theo. Cái tiếng ngàn đỉnh nghe được Lâm Thiên ba người luân phiên như vậy nhục nhã chính mình, không chỉ không có sinh khí, ngược lại là cười nói ra, "Ta chính là muốn khi dễ các người, chính là muốn giết các người, ha ha, các ngươi có thể làm gì, đưa đến trong tay ta thịt, ta làm sao có thể không ăn à. Nghe xong màn nói, Lâm Nhất Trần trong lòng hô to cái gia hỏa này quá dạo hoạt, xem ra thật là không có biện pháp đối phó rồi. "Hắc cái tên này hung như thế." nhất định là không có đời sau ra hoa. "Bằng không, ngươi cái này tính khí có lẽ sẽ khá một chút." Lâm Địa cũng là cười hắc hắc nói rằng. Nghe được câu này, to lớn kia xả ảnh trong mắt lóe ra một đạo mê mang quan hải, thế nhưng trong nháy mắt liền tản đi. "Các ngươi cùng đi a. Thời gian không nhiều lắm, tới còn muốn đi, các ngươi làm ta là đứa ngốc à?" Ngàn Đỉnh trong giọng nói đã có một chút tức giận. Chứng kiến Ngàn Đỉnh phẫn nộ rồi đứng lên, Lâm Nhất Trần hơi có chút cảm giác được nguy hiểm, mà lượng vào lúc này, cái kia Ngàn Đỉnh cũng là lần nữa nói ra, "Các ngươi đều cùng lên đi, thời gian không nhiều lắm, ta đưa các ngươi đoạn đường." Nghe được Ngàn Đỉnh nói như vậy, Cái kia Lâm địa cũng là rít gạo tựa như kêu lên, "Dựa vào, ngươi cũng biết chúng ta đánh không lại ngươi, còn nói nhảm nhiều như vậy, có loại thả chúng ta đi." "Thiếu con mẹ nó sự tình theo ta dung giải, cho các ngươi nửa giờ, nửa canh giờ này, các ngươi tự do công kích, ta sẽ không đánh trả, qua nửa canh giờ này, ta liền nhất triêu tiên các ngươi bên trên Tây Tiên." Cái kia Ngàn đỉnh cũng là nói rằng. Nghe cái kia Ngàn đỉnh nói như vậy, ba người cũng là biết không vãn hồi nguyên đường sống, như vậy chỉ có thể là ra cứng rắn. "Các huynh đệ chúng ta hợp lại, đều lên cho ta ra hỏa." Lâm Nhất Trần đột nhiên quát to một tiếng. Sau đó thanh kiếm như trong suốt vô hình làm tinh thần hoàng hốt kiếm liền hiện ra trong tay. Lâm Thiên Trầm Sơn kiếm cũng là đột nhiên liền từ trong thân thể rút ra. Chương 422 Liều mạng đánh một trận. Chương 422 Liều mạng đánh một trận. Mà cái kia Lâm địa cũng là vung tay lên, sau đó Dạ Phi Liên nhanh chóng đang ở trong tay xuất hiện, ba người một liên hai kiếm, đối mặt cái kia nghìn trượng tự sả, mặc dù biết khả năng tử tử, nhưng là muốn liều mạng đánh một trận. Chứng kiến ba người trong tay mỗi người có một cái vật khí, cái kia nghìn lớn sả ảnh nhưng chỉ là lãnh đạm nhìn qua, sau đó nói ra, nhất kiện tam phẩm cấp, hai kiện cực. Ta còn tưởng rằng cái gì đại vật khí đâu. Chúng ta là tiểu nhân vật, nơi đó có người lợi hại a." Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười, sau đó nói: "Các minh đệ đều lên cho ta, chúng ta còn có nửa giờ, thật tốt làm hơn một trận a." Lâm Nhất Trần cười hắc hắc, sau đó cả người liền lộ vẻ hết sức hưng phấn, mặc dù là có chết khả năng, nhưng là có thể ở chết trước đây cùng vật khổng lồ như vậy làm, cái, cũng là nhất kiện khiến người ta hưng phấn sự tình. "Đến đây đi, đến đây đi." Lâm Diệu màu đen xích sắt ở trong tay bay lượn, phi pháp lượn hướng về kia nghìn trượng lớn thanh xà phi pháp đi. Hắc sát xích sắc như cùng là một đạo hắc sát quan điện, tại cái kia hắc sát xích sắc huy động phía dưới, không khí xung quanh đều là chuyển đến hàng loạt bạo liệt âm thanh, mà ở cái kia bạo liệt tiếng dưới, cái kia nghìn trượng lớn ngự tự xả cũng là không lúc đích. Haha, ha, cái này đều là chút lòng thành, cùng đi a." Ngàn đỉnh nói rằng. màu đen phi thiên liên đánh vào con rắn kia trên khuôn mặt, cũng là không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, phản phất là đánh ở trong không khí một dạng. Nhưng là nghe được hắc sát xích sắc thanh âm động tĩnh lúc, cái kia Lâm cùng Lâm Nhất Trần cũng là đồng thời xuất thủ, trong tay hai thanh lợi kiếm như điện bay đi, một đạo màu trắng điện quang. Sen lẫn màu xanh địa quang, như cùng là lưỡng đạo điện long một dạng hướng về kia nghìn trượng lớn cự xà hung hăng đập đi. Mặc dù là ba người hợp lực một kích, nhưng là cái kiếp như cuồng phong một dạng lực lượng đánh vào to lớn kia nghìn trượng thân rắn bên trên, cũng là không có có phản ứng chút nào. Như vậy liền lật công kích, rất nhanh thì là quá khứ nửa giờ, nhưng là nửa giờ trôi qua sau đó, cũng là không có đưa đến bất kỳ biến hóa nào. Nghìn trượng cự xà lúc này thân thể di chuyển lơ lửng giữa không trung, nhìn phía dưới ba người, ha ha tiếng cười lần nữa truyền ra. Nửa giờ đã qua, các ngươi đánh được rồi không có, liền tưởng đều là không tính là a, ngạn đỉnh cũng là đột nhiên nói rằng Mà ở ngàn đỉnh nói xong câu đó sau đó, to lớn tia xạ ánh phi phát xuống, mà cũng chính là ở chỗ này đồng thời, cái kia ngàn đỉnh to lớn kia xạ nhãn cũng là nhẹ nhàng nổi lên, mà ở cái tia lóe lên phía dưới, một đạo màu đen điện mang lưu động mà ra, thật nhanh bắn đi ra, hình thành một đạo to lớn hát sắc lưới ánh sáng, hướng về ba người phi phát đi. Mà nhưng vào lúc này, cái kia phía dưới Lâm Nhất Trần ba người cũng cảm giác được một cỗ thập phần áp lực cường đại hướng về ba người bọn họ nhảy lại đi. Lâm Nhất Trần ba người rõ ràng cảm thấy một loại để cho bọn họ không thể chịu được lực lượng. Ngược lại đều chết hết, đại ca, chúng ta ra tuyệt chiêu Lâm Điệu cũng là cười hắc, hắc sau đó nói: Nghe nói như thế, Lâm Nhất Trần hơi suy tư một chút, sau đó nói ra, không được, coi như là chúng ta ra tuyệt chiều, cũng không khả năng thắng hắn, cái kêu ngàn đỉnh cũng là hết sức lợi hại, chúng ta năng lượng hữu hạn không phải là đối thủ của hắn. Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng, ồ, chúng ta đây liền nhận mệnh sao? Lâm Tiên cũng là nói rằng, ba người đang tự trong lúc nói chuyện, đột nhiên màu đen kia lưới ánh sáng liền phi phát lấy hướng về trên người bọn họ để ép qua đây. Một cố cường đại tà thú chi lực, liền phi phát mà đến, cưỡng ép đặt ở ba người trên người chương chương 423 423 ngủ say. 423, ngủ say say Ba người trong khoảng thời gian ngắn cũng cảm giác được thân thể cốt cách bị đập vụn cảm giác. Ta muốn chết rồi hả? Lâm Điệu trong mơ hồ nói rằng. Nói xong câu đó sau đó, sau đó liền lâm vào một loại ngất trạng thái. Mà lúc này Lâm Thiên cũng là cảm giác được tử vong đã tới, chỉ là hơi thanh tỉnh một chút, sau đó liền lâm vào trạng thái ngủ say bên trong. Xong chưa? Hết thảy đều xong chưa? Lâm Nhất Trần cũng là đột nhiên nói rằng, trước mắt một vùng tám tối, chỉ có một loại xé rách đầu khớp xương thống khổ, ở trên thân thể hắn rung chuyển, sau đó Lâm Nhất Trần đột nhiên cũng cảm giác được tại hắn phía sau ẩn nút cái kia khóa ngôi sao kiếm dĩ nhiên là nhẹ nhàng chấn lên. Mà ở cái kia khóa ngôi sao kiếm chấn động lúc, cái kia từng cổ lực lượng dĩ nhiên là đem Lâm Nhất Trần chung quanh những cái này áp lực đều xếp hàn ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Nhất Trần hơi giật mình, không nghĩ tới đột nhiên sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng lẽ là khóa ngôi sao kiếm lại phải cứu ta sao? Lâm Nhất Trần có chút hoài nghi ở trong lòng nói rằng. Mà đang ở Lâm Nhất Trần vì thế mà hoài nghi lúc, đột nhiên cái kia khóa ngôi sao kiếm cũng là hơi từ Lâm Nhất Trần trong thân thể lưu động đi ra, sau đó tạo nên từng cổ khí tức cường đại, loại khí tức đó dĩ nhiên là có thể đem cái kia lưới đen bên trên lực lượng cho nhô lên tới. Chứng kiến màu đen kia lưới ánh sáng vậy mà lại là hơi bị nô lên, nan đỉnh ánh mắt kia cũng là hơi biến hoa đứng lên. "Gì? Không thể nào?" Ngàn đỉnh thập phần hoài nghi nói rằng. Mà ở trăm ngàn mẫu nói xong câu đó lúc, màu đen kia lưới ánh sáng dĩ nhiên là đột nhiên đã bị đẩy lên, sau đó cái kia khóa ngôi sao kiếm rọi rạc phát ra một đạo lũ bạch sắc quang lẳng lặng lưu động mà ra. Chứng kiến kiếm kia dĩ nhiên có thể đem hắn hắc sắc lưới ánh sáng cho nô lên tới, nan đỉnh rất là giật mình, sau đó ánh mắt kia cũng là thật chặt nhìn về phía thanh kiếm kia. "La Thiên Nguyên cấp kiếm sao?" Trăm ngàn mẫu có chút nghi hoặc một dạng nói rằng. Lúc này chỉ thấy cái kia khóa ngôi sao kiếm như một đạo ánh sáng màu trắng một dạng đang nhẹ nhàng chớp động, mà ở cái kia chấp động trong lúc đó, to lớn kia lưới đen liền được nhẹ nhàng nô lên, sau đó từ từ tiêu thất. Ngân Trượng cự xà hơi nghi hoặc một chút, không nghĩ tới biết đột nhiên xuất hiện một món đồ như vậy sự tình, điều này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết nên nói gì. Ồ, oh, nguyên lai like trên người tiểu tử kia còn có bà bối, chết đã đến nơi, bà bối này không phải vẫn là của ta sao? Ngàn đỉnh cũng là cười ha ha lấy nhìn cái kia khóa ngôi sao kiếm, mà ở hắn cười to lúc, ánh mắt cũng là đột nhiên lại là biến đổi, ở trong ánh mắt của hắn Đột nhiên liền phát sinh từng đạo không gì sánh được sáng chói hát sắc quang hoa. Những cái này hát sắc quang hoa từ ngàn đỉnh to lớn kia sả nhãn bên trong nhảy mà ra, sau đó hóa thành một đạo màu đen xà ảnh, hướng về kia khóa ngôi sao kiếm phi đánh đi. Khóa ngôi sao kiếm phát hiện một màn này lúc, cũng là có một đạo nói ánh sáng màu vàng từ trên thân kiếm kia nhảy mà ra. Ngàn đỉnh có chút nghi hoặc nhìn hào quang màu vàng nóng kia, dường như sông một dạng từ cái kia khóa ngôi sao kiếm bên trong bừng lên. Cái này, đây không phải là kim ma thần, kim quang chi là sao? Làm sao, làm sao sẽ ở đây trong thân kiếm, đến cùng, đến cùng chuyện gì sẽ ra? Đây là vì cái gì? nan địch không gì sánh được nghi ngờ nói rằng, mà ở cái kia ngàn đỉnh suy tư lúc, hắn phát cái kiếm màu xanh điện xà cũng là thẳng tắp vào tới, mà khóa ngôi sao kiếm cũng là âm thầm lặng lặng chuyển động. Mà ở cái kia chuyển động trong lúc đó, dĩ nhiên là có từng đạo không gì sánh được ánh sáng lóng ánh hoa tự do mà phát động, hướng về màu đen kia điện xà nhào đi. Chương 424, quen thuộc. Chương 424, quen thuộc. Màu đen điện quang cùng ánh sáng màu vàng giao hòa với nhau, sau đó màu đen điện mang từng tấc từng tấc tối lui, Đột nhiên, phình một tiếng, sau đó toàn bộ không gian cũng bắt đầu vang vọng lớn ác tiếng nổ. Lâm Nhất Trần Miễn cưỡng mở mắt lúc, liền thấy Ở trước mặt của hắn cái kia khóa ngôi sao kiếm đang tự treo ở giữa không trung, mà cái kia trong thân kiếm cũng là chạy ra từng của một kim sắc ta qua mang. Mà loại hào quang màu vàng óng kia trung chứa sức mạnh kia hắn cũng là thập phần người quen thuộc, chính là màu vàng kia chí lực đã từng kém chút nữa liền muốn cánh mạng của mình. Hoa, ổ khóa này ngôi sao kiếm đến cùng là thần thánh phương nào à, lợi hại như vậy, cả kia ngàn đỉnh một kích đều có thể vung lòng dưới, chẳng lẽ là thần tiên đã từng dùng kiếm sao? Lâm Nhất Trần ở trong lòng nghĩ đến. Mà ở Lâm Nhất Trần ở trong lòng nghĩ như vậy lúc, cái ngàn đỉnh trong hai mắt đột nhiên liền nổi lên ngưng trọng màu sắc. Thật sự là không nghĩ tới Ngươi chủ nhân của thanh kiếm này dĩ nhiên là như vậy yếu, hắn có điểm không xứng ngươi, tới, làm cho lão phu lấy ngươi đi." Cái kia Ngàn đỉnh cười ha ha một tiếng, nhìn trượng lớn thân thể, phá phong mà phát động, chỗ đi qua bên kia không gian đều là có chút run rẩy, không khí càng là toàn bộ bạo liệt, phát sinh thanh âm chói tai. Lâm Nhất Trần nhìn cái kia Ngàn đỉnh thực lực kinh người như thế, có chút vì cái kia khóa ngôi sao kiếm lo lắng, mà đang ở cái kia Ngàn đỉnh hóa thành một đạo lớn ảnh hưởng về kia khóa ngôi sao kiếm nhào tới lúc, khóa ngôi sao kiếm toàn bộ trên thân kiếm, cũng là chậm lộ ra một đạo cực kỳ nhỏ bạch sắc mang. Mà ở tia sáng kia tuôn ra lúc, Kim sắc quang lưu một hồi sao động, sau đó hóa thành một đạo to lớn kim quang kiếm thân, hướng về kiên ngàn trượng lớn xà ảnh đập vào mặt. Cái kiên ngàn đỉnh hơi kinh hãi, thật sự là không nghĩ tới, chỉ là cái này trong thân kiếm nồng nặc kiếm ý, chính mình trong khoảng thời gian ngắn cũng là bất lực. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, ta thượng cổ ta thú, dĩ nhiên không bằng một thanh chỉ có kiếm ý kiếm, thượng cổ thủy kiếm. Ngàn đỉnh trong miệng chuyển đến tiếng thở dài, ở chỗ kim quang kia sắp đánh vào cùng nhau lúc, toàn bộ ngàn trượng lớn thân ảnh đột nhiên một hồi chuyển, sau đó dĩ nhiên là hư không tiêu thất đạo kim quang kiếm cũng là đột nhiên chi là ở bên trong vùng không gian kia dừng lại, sau đó hóa thành từng đạo lưu quang. thu hồi thân kiếm. Mà đang ở Kim Quang kia thu hồi thân kiếm lúc, cái kia nghìn trượng lớn xạ ảnh cũng là không gió mà bay, đột nhiên lại là xuất hiện, hơn nữa giờ khắp này xuất hiện ở cái kia khóa ngôi sao kiếm bầu trời áp lực cực lớn làm cho mạnh không gian này hình thành một cơn bão, mà cái kia trong gió lốc ngàn đỉnh cũng là hai mắt phiếm hồng. Ngàn đỉnh lúc này đứng ở đó bầu trời trong gió lốc, hai mắt hơi nổi lên hồng quang, sau đó to lớn xạ ảnh khé động, trong hai mắt cũng là đột nhiên bạo xạ ra một đạo quang mang chói mắt đạo ánh sáng kia bắn ra sau đó, đột nhiên liền biến thành một mặt màu đen lưới ánh sáng, về kia khóa ngôi sao kiếm để ép xuống. Khóa ngôi sao kiếm dường như cũng là cảm thụ lấy này lưới đen bên trong bạo động lực lượng, sau đó từng cổ một kim sắc quang hoa thật nhanh chạy ra. Mà màu đen kia lưới ánh sáng tới như gió, như điện, hơn nữa cũng là đột nhiên xuất thủ, mà khóa ngôi sao kiếm tựa hồn là không có bao nhiêu thời gian chuẩn bị, làm cái kia kim sắc quang hoa mới vừa chạy ra, màu đen kia lưới ánh sáng liền như cùng một mảnh dạ đè xuống. Khóa ngôi sao kiếm kim quang kia trong khoảng thời gian ngắn đã bị che ở trong đó. Mà ở hào quang màu vàng nóng kia bị che ở trong đó lúc, toàn bộ không gian trong khoảng thời gian ngắn đều cũng có chút tối xuống, xem ra cái kia ngàn đỉnh vì phá cái kia khóa ngôi sao kiếm chi lực. cũng là bỏ hết cả tiền vốn, liền không gian chi lực cũng là vận dụng. Chương 425, khiếp sợ. Chương 425, khiếp sợ. Khóa ngôi sao kiếm trong khoảng thời gian ngắn hãm ở tại trong một mảng bóng tối. Thấy như vậy một màn, Lâm Nhất Trần trong lòng hơi có chút khiếp sợ, vẫn là không có tránh được cái kia ngàn đỉnh quý kế. Bất quá đang ở Lâm Nhất Trần lo lắng lúc, đột nhiên cũng cảm giác được cái kia bị hãm hại ánh sáng màu vóng đệ nặng khóa ngôi sao kiếm dĩ nhiên là chuyển đến một hồi không gì sánh được ba động tương đại. Cái kia ngàn đỉnh mới vừa vẫn còn ở cùng thiếu Nhưng là một giây kế tiếp, hai mắt của hắn cũng là chẳng tắc nhìn chầm chầm về phía màu đen kia lưới ánh sáng phía dưới khóa ngôi sao kiếm, lúc này chỉ thấy màu đen kia lưới ánh sáng bên trên đột nhiên liền rõ ràng đi ra từng đạo không gì sánh được thật nhỏ ba động, mà loại ba đạo đó, dĩ nhiên là có thể đem lưới ánh sáng bên trên lực lượng từng đạo cho đạn ngoại trừ. "Gì?" ngàn đỉnh tự hồ vẫn là có chút không dám tin tưởng, lập tức trong hai mắt hơi nhảy lên, một cỗ hung ác độc địa từ hai mắt của hắn bên trong leo lên mà ra. Tiếp lấy, hợp với từ cái kiếm ngàn đỉnh cự đại trong hai mắt lóe ra ba đạo ánh sáng màu đen, mà những ánh sáng kia đều là biến thành một đạo to lớn lưới ánh sáng. toàn bộ nhào vào khóa ngôi sao kiếm bị hiên. Cái kia vốn là sắp tránh thoát được khóa ngôi sao kiếm, lúc này một lần nữa bị to lớn kia hắc sắc lưới ánh sáng cho nhào vào trong bóng tối. Lâm Nhất Trần cười khổ một tiếng, trong lòng một hồi thất lạc, muốn vẫy chỉ có thể tự trách mình, không có lực lượng cường đại liền đến chỗ xung loạn, rốt cục đi đến cuối con đường đi. Ba chương cường đại hắc sắc lưới ánh sáng hung hăng đặt ở cái kia khóa ngôi sao trên thân kiếm, cái kia vốn là bắt đầu phản kích khóa ngôi sao kiếm, lúc này dĩ nhiên là khí tức bắt đầu từng tấc từng tấc biến mất đi. Ha, ha ha, ha vẫn là trốn bất quá lòng bàn tay của ta. Nan Đình cười hắc Cứ việc lần này là mất hắn sức mạnh rất lớn khí, mới đem đang chết kia khóa ngôi sao kiếm chế trụ. Nhưng là mặc dù là như vậy, hắn chính là rất cao hứng, chỉ cần có thể chế phục ở cái kia khóa ngôi sao kiếm, coi như là đạt được nhất kiện đại bảo bối. Nói không chừng có một ngày, có thể mượn kiếm này thân chí lực, sau đó cộng thêm chính mình trong đại trận lực lượng, khôi phục chân thân, thoát ly nơi này, đến lúc đó, mảnh thiên điệu này không phải là của mình nha, đây chỉ là ngàn đỉnh chính mình ý tưởng, đắm chìm trong vô tận trong vui mừng ngàn đỉnh, cũng là không, có chú ý tới, cái kia bị ba đạo lưỡi điện màu đen đè khóa ngôi sao kiếm. Lúc này dĩ nhiên là có một cô thập phần nhỏ bé ba động lần nữa chậm rãi di chuyển, mà cái này chủng thật nhỏ ba động, chỉ có thể Lâm Nhất Trần có thể cảm giác được, bởi vì hắn cùng thành kiếm này vốn chính là nhất thể. Nan đỉnh cũng không có chút nào cảm giác, lúc này hắn cuồng vọng hướng về phía cái kia phía dưới tựa hồ là hôn mê ba người cười, sau đó không có một tia tình cảm nói ra, "Ha ha, hiện tại ta sẽ đưa các ngươi bên trên Tây Thiên. Nói xong cái kia nghìn trượng lớn thân rắn, đột nhiên bạo động dựng lên, toàn bộ trong không gian khí lưu cũng là một hồi rung chuyển, mà ở trận không khí lưu rung chuyển trong lúc đó, cái kia nghìn trượng lớn thân rắn cũng là nặng nề hướng về ba người vỗ đi. Gặp lại sau. những người bạn nhỏ. Cái kiếp Ngàn đỉnh giữ trợt người, thân thể trùng điệp xuống ông. Đột nhiên ông một tiếng, sau đó chỉ thấy cái kia bốn đạo màu đen lưới ánh sáng bị vô tình cắt, mà ở cái kia bốn đạo lưới ánh sáng bị vô tình cắt lúc, khóa ngôi sao kiếm như cùng là một ngôi sao mới một dạng lóe sáng bay đi. Sau đó hóa thành một đạo to lớn quang mang hướng về kia Ngàn Trượng lớn thân rắn bậy tấp vào tới. Ngàn đỉnh không nghĩ tới, cái kia khóa ngôi sao kiếm lại vẫn có thể chạy đến, giận dữ lúc, cũng là cảm giác được phía sau một đạo không gì sánh được lực lượng cường hàn hướng về hắn phi phát tới. Ngay sau đó Ngàn đỉnh cũng là không dám khinh thường, Ngàn thân dần lên. Sau đó sẽ lần hư không tiêu thất, sau đó, rất xa xuất hiện ở không gian ngược kia trên nhất không. Chương 426, che khuất bầu trời. Chương 426, che khuất bầu trời. To lớn xà ảnh che khuất bầu trời, dưới phương lâm nhất trần ba người cùng khóa ngôi sao kiếm đều là bị một đạo to lớn hát sát xà ảnh bao phủ, mà nhưng vào lúc này, chỉ thấy cái kia lớn thanh xà, trong hai mắt đột nhiên bạo động dựng lên. Từng đạo không gì sánh được cường hãn quan mang, kia sáng kia chớp động trong lúc đó, cũng là mơ hồ có lần nữa phát sinh giống như, mà lúc này, cái kia lớn thanh xà, cũng là chăm chú nhìn chầm chầm cái kia huyền phù ở giữa không trung khóa ngôi sao kiếm. Quá ngôi sao kiếm như một vị an tĩnh đại ca, một mình hiện lên một đóa đóa kim sắc quang hoa, hơn nữa tại cái kia kim hoa nổi lên lúc, từng cổ một nồng đậm lực lượng, cũng là điên cuồng hướng về kia không gian định chỗ nghìn trượng lớn thanh xà cuốn đi. Cút mẹ mày đi. Ngang đỉnh một hồi thỏa mãn, sau đó, to lớn miệng rắn đột nhiên mở ra, một cỗ to lớn thanh sắc cuốn phòng gạo thét mà ra, mà ở cái kia màu xanh trong cuốn phòng, cũng là có một cỗ cực đoàn tà ác lực lượng. Chứng kiến của lực lượng này lúc, lâm nhất Trần trong lòng hung hăng nhảy lên hai cái, hắn tự nhiên là đó có thể thấy được, cái kia trong cuốn phòng tuyệt thế sức mạnh bình thường. Mà đối mặt loại lực lượng này, cái kia khóa ngôi sao kiếm cũng là một chút cũng trung tiêu các bách, ánh sáng màu vàng từng tấp từng tấp tản ra, mà ở tản ra lúc, hắn chỗ ở mảnh không gian kia, dĩ nhiên là nổi lên một đóa đó kim sắc quang hoa. Những cái này quang hoa một mình ở bên trong vùng không gian này tỏa sáng, cùng phong kia đánh tới, quang hoa cũng là càng thêm lộ phóng, sau đó hình thành một đạo không gì sánh được cường đại quang hoa bình chứng, hoàn toàn đem cái kia không gì sánh được cuồng bạo tà ác chi lực cho ngăn trở xuống tới. Chứng kiến chính mình như vậy lực lượng cường đại cũng là bị ngăn cản xuống dưới, cái kia đỉnh có chút không nghĩ tới. Không có khả năng, cái này không thể nào. Ngàn đỉnh lớn tiếng nói: Cái kia thanh âm to lớn trong cái không gian này vang lên, mà đang ở cái kia ngàn đỉnh vẫn là không muốn tin được lúc, to lớn kia kim hoa đột nhiên vô căn cứ mở ra, từng của một kim sắc lực lượng bắn ribut đi, dường như vô số kim sắc cự lôi hướng về ngàn đỉnh nào đi. Ngàn đỉnh trong mắt rốt cục xuất hiện sợ hãi màu sắc, thân thể lượn lên, sau đó lại là hư không tiêu thất, không gian này đều nằm trong tay hắn, đương nhiên có thể tự do tiêu thất. Mà đang ở cái kia ngàn đỉnh sau khi biến mất, toàn bộ không gian đột nhiên đều là lần nữa lâm vào trong bóng tối. Lâm Nhất Trần nhìn không thấy qua mình, chỉ có thể cảm giác được toàn bộ không gian lúc này dường như đều là lớn ác run mà ở loại này run rẩy nặng, đột nhiên chỉ thấy cái kia trong không gian quang mang lại lá sáng lên. Sau đó đột nhiên tia sáng lóe lên rồi lên, sau đó chỉ nghe phanh một tiếng, sau đó cái kia ngàn đỉnh nghìn trượng lớn thân rắn đột nhiên căn này từ trong không gian phi phát xuống, nặng nề lắp tại trên mặt đất. Trọng đại thanh âm ở bên trong vùng không gian này vang lên, mà cái này nói trọng đại thanh âm vang lên sau đó, khóa ngôi sao kiếm hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, thẳng tắp liền hướng to lớn kia nghìn trượng lớn thanh xà nhào đi, lớn thanh sắc trong mắt lộ ra tuyệt vọng màu sắc. "Đương lớn thanh sắc thanh to lớn ở mảnh không gian này vang lên." Cứ việc cái kia lớn thanh sắc trong thanh âm tràn đầy khẩn cầu, nhưng là cái kia khóa ngôi sao kiếm cũng là tuyệt không mặt mũi, thẳng cắt từ cái tia nhìn trượng lớn thanh xà bảy tốc chỗ xuyên thấu mà vào, lớn thanh xà bị khóa ngôi sao kiếm xuyên thể mà qua, to lớn thân rắn chậm rãi hư hóa, sau đó hóa thành không có. Mà đang ở cái kia lớn thanh xà tiêu thất lúc, toàn bộ không gian đột nhiên lần nữa lâm vào bóng tối vĩnh hằng bên trong. Mà nhưng vào lúc này, Lâm Nhất Trần cũng là cảm giác được, cái kia khóa ngôi sao kiếm đột nhiên chấn động, sau đó lại là trui vào sau lưng của mình. Chương 427, Lửa Chương 427, Lửa Sau đó Lâm Nhất Trần liền hôn mê đi. Mà khi Lâm Nhất Trần lại một lần nữa tỉnh lại lúc, đột nhiên liền thấy mình ngồi ở bàn sa đáy động bên trong, mà cái kia Lâm Địa cùng Lâm Thiên cũng là lặng lặng nằm ở bên cạnh mình. Lâm Nhất Trần nghĩ đến cái kia khóa ngôi sao kiếm và ngàn đỉnh cái kia một hồi lớn chiến, lúc này nhìn bốn phía cái kia đã tản đi quan trận, có chút mê man, Lâm Nhất Trần lặng lặng ngồi dậy đột nhiên cũng cảm giác được trong thân thể một hồi thống khổ, muốn đứng lên, nhưng là toàn thân cốt cách phảng phất là đã nát mỡ dạng, mãnh liệt thống khổ giống như là thủy triều, hàng loạt truyền tới Lâm Nhất Trần cả người bên trong. Mà ở loại này mãnh liệt trong thống khổ, Lâm Nhất Trần cũng là cảm giác được, cái kia trong cơ thể cũng là đột nhiên xuất hiện khác một cổ lực lượng. Mà cổ lực lượng kia chắc là cái kia hắc vụ chi lực, lúc này cổ lực lượng kia kéo dài hướng Lâm Nhất Trần thân thể mỗi một góc, ở Lâm Nhất Trần tĩnh tu trong lúc đó, từ từ đem Lâm Nhất Trần trong thân thể cái loại này vết thương từ từ từ bỏ. Lâm Nhất Trần mở mắt lần nữa lúc, cũng cảm giác được toàn thân một cổ lực lượng dung chuyển mở ra, phình một tiếng, đụng vào cái kia hậu phương trên vết động, phát sinh thanh âm to lớn. Nhưng là thanh âm to lớn tiếng vang vang lên sau đó, Lâm Nhất Trần nhìn một chút vẫn là ở bên cạnh mình hai người kia, Lâm Thiên cùng Lâm Địa vẫn là không có rõ ràng dấu hiệu tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra, ta đều tỉnh lại lâu như vậy, bọn họ thế nào còn không có tỉnh à? Lâm Nhất Trần chính mình hỏi mình. Nhưng là hắn chính là không chiếm được đáp án. Lâm Nhất Trần vỗ vỗ Lâm Thiên cùng Lâm Điệp hai người, nhưng là hai người cũng là không có có phản ứng chút nào. Lâm Nhất Trần có chút hoài nghi, lập tức kêu lên, uy, hai người các ngươi ra hỏa, nên tỉnh lại đi nữa à, Lâm Nhất Trần lớn tiếng kêu lên. Nhưng là Lâm Nhất Trần thanh âm này vang lên lúc, hai người phản phất là không có nghe được một dạng, vẫn là hô hô ngủ. "Hai người các ngươi, dậy rồi." Lâm Nhất Trần lần nữa kêu lên, nhưng là hai người vẫn là không có phản ứng chút nào. Thấy như vậy một màn, Lâm Nhất Trần trong lòng trong mơ hồ thì có một loại dự cảm bất từ từ xuất hiện. Hai người bọn họ không có sao chứ? Lâm Nhất Trần hơi sợ đứng lên. Nỗ lực đẩy cái kia Lâm Thiên, đột nhiên liền thấy tại cái kia Lâm Thiên phía sau dĩ nhiên là có một cái màu đen đường nét. Lại nhìn một cái cái kia Lâm Điệp, cái kia phía sau lưng dĩ nhiên cũng là có một cái màu đen đường nét. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là cái này, màu đen đường nét đang tắt cái sao? Lâm Nhất Trần nhìn hai người sau lưng đeo màu đen kia đường nét, sắc mặt kia một cái trầm tới cực điểm. Chứng kiến hai người kia sau lưng hai cái màu đen đường nét, Lâm Nhất Trần gương mặt đó, trong khoảng thời gian ngắn liền khó coi tới cực điểm. Hai vị huynh đệ vẫn là mắc lựa. Lâm Nhất Trần cũng là đột nhiên nói rằng, Nhìn Lâm Điệp cùng Lâm Thiên sau lưng cái kia hai cái hát sắc đường nét, Lâm Nhất Trần ánh mắt kia cũng là thay đổi hết sức lẫm lợi. Ngay sau đó Lâm Nhất Trần hơi túi xuống thần, trong thân thể cái kia sương mù màu đen đột nhiên bạo động dựng lên, từ Lâm Nhất Trần trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động mà ra. Mà đang ở cái kia xương mù màu đen từ Lâm Nhất Trần bàn tay bắt đầu khởi động mà ra phía sau, dĩ nhiên là nhanh chóng một dạng chui vào Lâm Địa cùng Lâm Thiên hai người trong thân thể. Mà thân thể hai người bên trong cũng là có loại này xương mù khí tồn tại, chỉ bất quá lúc này hai người đều là ham ở tại trầm tĩnh bên trong, căn bản là không có cách vận chuyển sức mạnh kia. Mã Tiêu Lâm nhất trần trong hai tay xương mù màu đen dũng bánh vào đến hai người trong thân thể phía sau, hai người lưng màu đen kia đường nét cũng là lộ ra hảo quang màu đen, hiển nhiên là muốn muốn đem cái kia xương mù màu đen hóa giải chi lực, bài trừ đến hai người bên ngoài cơ thể. Chương 428, lực lượng. Chương 428, lực lượng út đến phun một ca nhé. Lúc này, Lâm nhất trần hai mắt ngưng trọng, mà ở cái kia ngưng trọng sau đó, Lâm nhất trần hai tay cũng là đột nhiên có một cỗ màu xanh điện lưu nhanh chóng một dạng dung nhập vào hai người trong thân thể. Hai người thân thể đều là là hơi dung một cái. Sau đó thân thể hai người bên trong đột nhiên liền mơ hồ có từng đạo xương mù màu đen chậm rãi lộ ra, sau đó từ từ ở thân thể hai người bên trong chuyển động. Thấy như vậy một màn, Lâm Nhất Trần trái tim kia, lúc này mới xem như là từ từ để xuống. Cái kia hai cái hắc tuyến thật đúng là khó đối phó a, nếu không phải là ta dẫn vào ta lực lượng, cũng nhập chàng cái kia xương mù màu đen khó có thể tiến vào hai người trong thân thể. Lâm Nhất Trần cũng là ở trong lòng nói rằng. Mà lúc này, tại cái kia xương mù màu đen tối động phía dưới, hai người phần lưng cái kia hắc tuyến cũng là mơ hồ lộ ra kinh người hào quang màu đen. Như vậy như vậy vẫn có hơn nửa canh giờ, mà hơn nửa canh giờ sau đó, cái kia hào quang màu đen mới dần dần mờ đi, sau đó màu đen đường nét cũng là từ từ tiêu tắt mà đi. Mà đang ở cái này, lưỡng đạo màu đen đường nét sau khi biến mất, Lâm Điệu Lâm Thiên cũng là đột nhiên mở mắt. "Ta, đây là đã chết rồi sao?" Lâm Điệu giật mình mà mê mang nhìn Tiên phương. "Đây, đây là địa ngục sao?" Trong mắt Lâm Thiên cũng là xuất hiện một tia mê mang ngùi vị. Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng mà cười, sau đó nói ra, "Hai người các ngươi ra hỏa, nói cái gì đó." Nghe được có người nói, hai người hơi kinh hãi, sau đó quay đầu. liền thấy ở một bên nhẹ nhàng cười Lâm Nhất Trần, hai người trong lòng một trận mừng rỡ, đặc biệt là cái kia Lâm Điệp, lúc này đưa tay đánh chính mình một cái. Đau, đây là thật à, chúng ta đều không có chết à, Lâm Điệp một cái liền đem hai người nâng lại, sau đó ôm nhau. Lâm Thiên cùng Lâm Nhất Trần bất đắc dĩ nhìn lấy Lâm Điệp, sau đó nói ra, tốt lắm, tốt lắm, có thể còn sống thật là tốt. Nói xong hai người vỗ vô Lâm Điệp, Lâm Điệp cái này mới chậm rãi từ cái kia trong sự kích động phục hồi tinh thần lại, lập tức Lâm Điệp bưng ra hai người, sau đó cẩn thận nhìn lấy bốn phía. Bốn phía hoàn toàn trống trải. Phương Viên có mười mấy dặm, mà ba người cũng là tại cái kia vách giếng bên cạnh. Nơi đây không phải là có một mảnh lục sắc quang hải sao? Lâm Địa cũng là nói rằng. Lâm Địa nói xong lời này sau đó, Lâm Thiên lúc này mới phản ứng lại, nhìn một cái vậy buồn phía, cũng là đã không có cái kia phiến lục sắc quang hải, lập tức cũng không biết rõ rốt cuộc là xảy ra chút gì. Đại ca, đây là chuyện gì xảy ra à? Lâm Thiên nhìn lấy Lâm Nhất chân hỏi. Đúng vậy, đại ca, chúng ta không phải ở bên trong vùng không gian kia nha, ta nhớ được ta cuối cùng chỉ thấy được một mảnh màu đen lưới ánh sáng, sau đó thì cái gì cũng không nhớ rõ. Lâm Địa suy nghĩ một chút sau đó nói. Lâm Nhất Trần nhìn một chút hai người, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết rõ rốt cuộc là ứng với nên bắt đầu nói từ đâu, nhưng là không nói vừa tựa hồ không tốt lắm, suy nghĩ giống như sau đó liền nói ra, "Các huynh đệ à, lần này lại là cái kia khóa tinh kiếm đã cứu chúng ta, phá cái kia trong không gian nghìn trượng đại sà, đem con rắn kia ý toàn bộ tiêu diệt." "Không phải đâu, đại ca, ngươi nói như vậy, tựa hồ là có chút quá truyền kỳ a." Lâm Địa cũng là sợ hãi kêu nói rằng, "Ta nói nhưng là không có một câu lời nói dối à, Lâm Nhất Trần khẽ cười một tiếng, sau đó nói, "Ngày hôm nay ta nhưng là phải nhịn, đại ca ngươi thanh kiếm kia, đại ca, ngươi lợi ra" chỗ ta xem xem đi. Lâm Thiên cũng là nói rằng, Lâm Nhất Trần khẽ cười một tiếng, sau đó nói ra, cái này vẫn là có thể, ta lập tức để ngươi xem một chút. Chương 429, cường đại. Chương 429, cường đại. Lâm Nhất Trần nói xong, nhẹ nhàng kêu, "Kiếm huynh, đi ra." Theo Lâm Nhất Trần nói như vậy, cái kia Lâm Nhất Trần sau lưng đột nhiên liền hơi đầu động, sau đó một cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ từ từ thấu đi ra. Mà cái này vậy khí tức xuyên thấu qua lúc đi ra, Lâm Thiên cùng Lâm Địa hai người đều là hơi mẩn ra, thật sự là không nghĩ tới, hơi thở kia lại mạnh mẽ như vậy. Ta nói ca A. Ngươi kiếm này kiếm ý dường như càng cường đại hơn nữa à Lâm Điệu nhìn lấy Lâm Nhất Trần sau đó nói. Lâm Nhất Trần cũng là rất ngượng ngùng cười cười, sau đó nói ra, "Có không?" Mà Lâm Thiên ánh mắt kia, lúc này lại là thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia khóa tinh kiếm, trong mắt tràn đầy tia sáng. Lúc này mới là đô tốt, ở trình độ nhất định bên trên, ta đế minh vậy trống cũng là không có hơi thở của hắn mạnh mẹ à Lâm Thiên có chút giật mình nói. Lâm Nhất Trần thanh kiếm cầm ở trên tay, sau đó đưa cho Lâm Thiên, chậm rãi nói ra, "Xem một chút đi." Lâm Thiên mỉm cười, sau đó hai tay tiếp được. Mà đang ở Lâm Thiên hai tay tiếp lấy trong nháy mắt đó, Một cô không gì sánh được cường đại kiếm ý, làm cho hắn hơn hẳn ra. Đại ca, người kiếm này kiếm ý, thật sự là quá cường đại a, so với kia trong không gian ngàn trượng đại xà xà ý cũng phải cần cường hơn a, Lâm Thiên thập phần giật mình nói. Ha ha sở dĩ ta gọi hắn kiếm huynh nha, hắn chính là đã cứu chúng ta nhiều lần, cái này về sau chính là của chúng ta đại ca. Lâm Nhất Trần cũng làm mỉm cười, sau đó nói, nghe được Lâm Nhất Trần nói như vậy, Lâm Thiên ánh mắt kích động nhìn chăm chú về phía thân kiếm kia, sau đó cười nói ra, đại ca tốt. Lâm Thiên đột nhiên làm quái, đến thực sự là đem Lâm Nhất Trần cùng Lâm Điệu làm cho tức cười đứng lên. Ta nói đại ca Ngươi người này vẫn như thế khôi hại à, trước đây ta cũng không có phát hiện à, Lâm Địa cũng là nói rằng. Đại ca, đưa cho ngươi kiếm, cố mã chân quý." Lâm Thiên nói, liền đem kiếm đưa cho Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần tiếp nhận, cái kia kiếm run run một hồi, sau đó đột nhiên liền biến mất ở ba người trước mặt, chui vào Lâm Nhất Trần phía sau. Thấy như vậy một màn, nhưng là đem một bên Lâm Địa cùng Lâm Thiên cho sợ lấy. "Đại ca, không phải đâu, cái này liền không có." Lâm Địa có chút giật mình nói. "Ai các ngươi cũng đừng chê cười ta à, mọi người đều là huynh đệ, có thể ngàn vạn lần chớ cho ta dùng bài này a." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. Lâm Nhất Trần nói xong câu đó thời điểm, ánh mắt kia cũng là chậm rãi thu hồi, mà đang ở thu hồi trong nháy mắt đó, Lâm Nhất Trần ánh mắt cũng không hướng về phía trên nhìn đi. Tại cái kia mặt trên, hắn nhìn không thấy một tia ánh nắng, bởi vì tất cả ánh nắng đều là bị tảng đá lớn kia che đi. Nói vậy phía kia trọng yếu 17 tấn tảng đá lớn, lúc này đã là tại cái kia cửa động ngay phía trên đi. Chúng ta có phải hay không cũng có thể ly khai địa phương này, cái chỗ này thật sự là không thế nào tốt ạ. Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng. Được rồi, chúng ta mau mau ly khai cái chỗ này à, Lâm nhìn thoáng qua cái kia phía trên đen nháy ngón sau đó nói đúng là nói. Ba người lúc này lại là nhìn lấy phía trên cái kia đen kịt một màu, mà ở đen nhánh kia bên trong, không khí trung quanh cũng là sung mãn đâm một loại băng lánh. Lâm Nhất Trần cũng là nhìn thoáng qua bầu trời, sau đó nói ra, "Chúng ta đi thôi." Nói trước tiên cầm đầu, hướng về kia liền phương leo lên đi, lúc này Lâm Nhất Trần này hữu lực hai tay nắm thật chặt cái kia trên vách động cái kia thật nhỏ cây đẳng, sau đó từ từ hướng về mặt trên leo đi ở một giờ sau, Lâm Nhất Trần rốt cục mang theo ba người đi tới cửa động kia đỉnh vị trí, nhưng là lúc này, cửa động kiếp nhưng là bị một phương cự đại đá màu đen hung hăng đè nặng. Chương 430, nguy hiểm. Chương 430, nguy hiểm. Thanh xã người nọ, quả nhiên là âm hiểm, dĩ nhiên là thừa dịp chúng ta xuống tới lúc, đem cái động khẩu cho chúng ta chặn kịp, thật đúng là để cho ta có chút nhớ nhung không đến à, Lâm Nhất Trần nói đến. Dựa vào lao tử ra ngoài sau khi, không phải giết chết hắn không thể, tên kia, thật con mẹ nó không thành ta." Lâm địa liệt miệng rộng, dường như rất tức tối. "Đại ca chúng ta làm sao bây giờ?" Lâm Thiên nhìn một chút phía trên tảng đá, sau đó nói, "Làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Chỉ có thể là đem tảng đá kia cho làm đứng lên, ba người chúng ta, tài năng mới có thể rời đi nơi này, không phải vậy có thể làm sao rồi a?" Lâm Nhất Trần nói đến. "Tốt, các người lui ra phía sau, để cho ta dạm phi liên xuất thủ trước thử xem a." Lâm Địa nói đến. Lâm Nhất Trần cùng Bạch Ngọc nhóm hai người gật đầu, sau đó liền hướng phía sau lui đi, hai người lui về phía sau mấy chục mét, sau đó cái kia Lâm Địa đột nhiên từ bên hông rút ra to lớn kia dạm phi liên, hét lớn một tiếng, lao tử nổi giận. Nói xong, tự đại hắc sát phi liên như cùng là một cái hắc sát cự long một dạng hướng về kia phía trước đỉnh phi phát mà đi. Phanh! Một tiếng cự đại tiếng vang vang lên, thế nhưng màu đen kia tảng đá lớn cũng là không có, có phản ứng chút nào, điểm này thật sự là đem Lâm Điệp làm cho sợ hết hồn. Không thể nào, này cũng không được. Vậy còn muốn thế nào hả? Lâm Điệu bất đắc dĩ nhìn một chút cái kia đá màu đen, sau đó mà bắt đầu phát động rồi một vòng mới công kích, nhưng là vô luận Lâm Điệp như thế nào công kích, cái kia đá lớn vẫn là không nhúc đích, thấy như vậy một màn, Lâm Nhất Trần cũng biết Lâm Điệu chỉ sợ là thất bại. "Đại ca, không được a." Quả nhiên, một lát sau liền nghe được Lâm Điệu lẳng lặng nói rằng, "A." Lâm Nhất Trần chỉ là im lặng gật đầu. Mà ở cái kia thanh xà xà điện bên trong, Djorset Halong đang ở rọ xét trong lúc đó, đột nhiên liền nghe được thanh âm to lớn từ cái kia bạn xà trong động truyền tới. Dựa vào, chẳng lẽ là bọn họ muốn lên tới sao? "Đi, đi xem." Hắc Long nói đến, Hắc Long sau khi nói xong, liền hướng chỗ kia đi đi, làm Hắc Long đi tới cái kia màu đèn đá lớn phía trước lúc, liền nghe được hòn đá kia phía dưới dĩ nhiên là chuyển đến Lớn Ác độc tĩnh. Xem ra, là mấy tiểu tử kia muốn lên tới ạ. Sau lưng Hắc Long một gã tiểu binh dáng vẻ trẻ chưa lớn nói rằng, "Thanh Bằng, ngươi nhanh đi, đem chuyện này nói cho thành chủ, nhanh đi." Hắc Long hướng về phía bên người được tên là Thanh Bằng gia hỏa nói rằng, "Mà cái kia Thanh Bằng nghe được Hắc Long đối với nàng sau khi phân phó, hăng hái gật đầu, sau đó liền hướng một nơi đi đi. Lúc này, cái kia thiết thiếu nữ xinh đẹp cùng Đồ Chấn Hải cũng là nghe được to lớn kia tiếng vang, sau đó liền hướng chỗ kia thanh âm phát tới chi địa đi tới. Làm hai người đi tới cái kia quảng trường chống trải phía trước, cũng là phát hiện tại cái kia bản sa động phía trước cũng là có một chi đội ngũ. Mà con kia đội ngũ chính là Hát Long. "Ai nha, Cao đại đội trưởng cũng tới a." thiết thiếu nữ xinh đẹp một trận cười duyên, sau đó nói, "Ha ha, cái này không ngươi Thiết đại đội trưởng cũng tới a." Hát Long cười, sau đó nói, Hắc Long nói xong lúc, sau đó liền nghe được cái kia một trận cười thét thét, Hải di động tới cái kia béo mập thân thể là đi từ từ qua đây. "Ngươi tốt" Cao đại đội trưởng, xem ra là người trước tiên phát hiện tình huống nơi này à?" Đồ Chấn Hải cái kia cười the thè thanh âm truyền tới, nghe được thanh âm này lúc, Hắc Long cũng cảm giác được hỗn người không được tự nhiên. "Ân, ta đã phái người đi bẩm báo thành chủ, nhất định là cái kia ba tiểu tử phải ra khỏi tới, chúng ta muốn đem đóng kia a." Hắc Long ngưng mắt nhìn cái kia hắc như sắt một dạng thằng đá, sau đó lại là xoay đầu lại nhìn một chút ba người. Chương 431. Cuồng vọng. Chương 431. Cuồng vọng. Nghe được Hắc Long nói như vậy, Thiết thiếu nữ xinh đẹp cùng Đồ Chấn Hải không nói chuyện. chỉ là ánh mắt kia cũng là thật chặt nhìn chầm chằm về phía cái kia hắc như sắt một dạng đá lớn bên trên. Mà lúc này cái kia đá lớn dĩ nhiên là đầu động. Các ngươi đừng vội cuồng vọng, ngoại tại đã bị chúng ta làm nặng nghề ba khóa, ba người các ngươi cũng đừng nghĩ đi ra. Thiết Thiếu nữ xinh đẹp hướng về phía cái kia trong động một trận hét lớn, mà ở cái kia hét lớn sau đó, bầu trời ở giữa đột nhiên có chút biến động. Là thành chủ tới." Hắc Long kêu lên. Vừa nghe Hắc Long nói như vậy, cái kia thiết thiếu nữ xinh đẹp cùng Đồ Chấn Hải trong mắt đều là ra một tia tôn kính màu sắc. "Cung nên thành chủ." Ba người cùng nhau lưng không hành lễ, sau đó nói Mà ở ba người phía sau chi đội ngũ kia người, dĩ nhiên là toàn bộ đều quỳ xuống. "Tốt lắm, tốt lắm đều đứng lên đi, nơi này có cái gì biến động không có." Thanh sa nói, sau đó liền cùng lấy màu đen kia đá lớn đi tới. Sau đó hắn liền nghe được thùng thùng thanh âm một mực tại vang. Hơn nữa cái kia đá màu đen cũng là hơi đầu động đá màu đen run run lúc, thanh sa cũng là mỉm cười, sau đó nhìn về phía cái kia Hắc Long đám ba người. "Ha ha, bọn họ trốn không ra được, chúng ta đã làm đủ tất cả mặt, như vậy đi, vì lý do an toàn, Hắc Long, ngươi lại đi tìm mấy cái hắc thiết liên qua đây, cái loại này độ cứng tốt nhất." nói xong, khẽ miệng leo lên ra một nhẹ nhẹ tiêu ý mà cái kia Lâm Điệp đang tự ở đáy động mãnh công cũng là nghe được cái kia thanh xà âm lánh một dạng trả lời, lập tức lửa kia liền bước lên bá trượng. Dựa vào, thanh xà ngươi thật là một tiểu nhân. Lâm Điệp ngừng công kích, sau đó giận dữ đại mang lên. Nghe được Lâm Điệp đột nhiên lại là đại mang lên, Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên lại hỏi, làm sao vậy, Lâm Điệp? Bọn họ đều tới, liền tại chúng ta mặt trên, cái kia thanh xà khiến người ta cầm xích sắt đem đá lớn đột lại, cái này dạng chúng ta liền vĩnh viễn không ra được." Lâm Điệu nói đến. Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên nghe nói như thế, mặt kia đều là phẫn nộ tới cực điểm. Trước đây ta không có giết hắn, Hiện tại hắn muốn giết chúng ta a?" Lâm Thiên Âm lánh nói rằng. "Xem ra chúng ta ra ngoài sau khi, phải thật tốt dạy dỗ một chút bọn họ, nếu không, hắn còn cho là chúng ta dễ khi dễ ác thực sự là bỏ đá xuống giếng a." Lâm Nhất Trần sắc mặt trong khoảng thời gian ngắn là thay đổi hết sức âm sâu xuống tới. "Lâm Điệu, tiếp tục, mệt mỏi chúng ta lại tới." Lâm Nhất Trần đối với Lâm nói ra. Mà ở Lâm Nhất Trần nói xong câu đó sau đó, Lâm Điệu tay kia bên trong Hắc Sát Phi thì liền như màu đen điện mang một dạng, lần nữa hướng về phía trên cái kia đá lớn mà tới. Phanh, phanh, "Phanh! Cự đại tiếng vọng tiếng bên tai không dứt. Cự đại tiếng vang. vang dội toàn bộ sơn động, mà ở sơn động kia ở ngoài, giống nhau có thể nghe được cái kia thanh âm to lớn. Qua không bao lâu, Hắc Long tìm tới bốn cái cự đại hắc sát xích sắt, những thứ kia xích sắt đều là độ cứng hết sức tốt tinh đặc độ hắc sát xích sắt. "Làm rất tốt, đem bọn họ đều cho ta cột lên đi, ta xem bọn họ làm sao đi ra cho ta." Thanh xạ cũng là mang theo nụ cười tàn bạo ý nói rằng. Hắc Long cũng là vung tay lên đưa tới mấy người, sau đó đem cái kia bốn cái cự đại hắc sát xích sắt cột vào to lớn kia thạch bên trên. Mà ở đây hết thệ kết thúc cái này phía sau, thanh xạ cũng là từng bước một đi tới cái kia đá lớn phía trước, sau đó hướng về phía hòn đá kia nói ra: Uy, các ngươi có khỏe không? Lâm địa đột nhiên liền nghe được thanh xả thanh âm, lập tức một trận giận dữ, hướng về phía cái kia đá lớn chính là một xích sắt, tự đại đá tảng một trận run lên mà cái kia thanh xả thấy như vậy một màn, lại chuyển tới cười to một tiếng âm thanh. Chương 432, lực lượng 10 phần. Chương 432, lực lượng 10 phần. Haha, ha, đừng nóng giận sao? Thật tốt ở bên trong lên nôa, sau đó từ từ chết, ha ha. Thanh xả cái kia không gì sánh được âm lệnh thanh âm truyền vào trong động, bởi vì hắn lực lượng 10 phần, của hắn này, Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên cũng là nghe rất rõ. Lâm Nhất Trần leo lên, đi tới Lâm Điệu bên người, sau đó khe khe nói ra, "Là thanh xả sao?" "A, đây không phải là Lâm Nhất Trần, Hàn ca sao?" Thanh xả khỏe mắt hơi chớp động sau đó nói, "Ha ha, ngươi làm như vậy thì ngươi sai rồi đi." Lâm Nhất Trần miễn cưỡng không chế cùng với chính mình giận dữ tâm tình sau đó nói, "Ngươi bây giờ còn có tư cách nói với ta, là đúng hay sai chuyện này sao? Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết, không phải có tư cách gì không phải tư cách." Thanh xả nói rằng. Mà thanh xả những lời này nói xong lúc, trung quanh cái kia một đám tiểu lệ liền ha ha nở cười. "Các ngươi chết chắc rồi." Một đám người cười ha ha nói. Mãi mãi, bổ đá xuống giếng tiểu quỷ, ngươi lôi đại gia muốn đem các ngươi giết sạch, giết sạch. Lâm Điệu cắn chặt hàm răng, sau đó nói: "Ha ha, chỉ tiếc chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó, các ngươi có thể còn sống leo đến chỗ độc cậu, đã rất là khiến ta giận mình, ta không muốn kế tiếp các ngươi lại khiến ta giận mình, sở dĩ các ngươi phải chết." Thanh xà thanh âm chuyển đến. Nghe được thanh xà âm lãnh kia tới cực điểm thanh âm, Lâm Nhất Trần chỉ cảm thấy toàn bộ trong lòng đều là một trận cuồng nộ truyền đến. Thật là một tiểu nhân. Lâm Thiên lại cũng không khống chế được, kêu lớn lên: "Đừng con mẹ nó nói gì với ta có tiểu nhân hay không, các ngươi chết rồi." Ta chính là y giúp anh hùng. Thanh xá thanh âm chuyển tới. Các người liền an tâm chết đi. H. Long nói rằng. Đừng đang dãy rua, không có ích lợi gì. Chúng ta đã bày ra 8 cái xích sát, còn có 2 tấn đá lớn tại cái kia hắt thạch bên trên. Các người không có khả năng, vương tha đi. Đồ Trấn hải mỉm cười, chỉ là cái loại này nụ cười khiến người ta rất khó chịu. Chết đi, làm tổn thương ta thành người, hẳn phải chết. Thiết thiếu nữ xinh đẹp cũng là thật chặt bắt tay trưởng, sau đó nói. Mà ở trong động lâm nhất trần đám ba người cũng là nỗ lực khống chế được cái loại này bạo động cảm xúc, mà cái kia Lâm điệu tính cách nhất là dễ nổi giận, lập tức đó là lại cũng không khống chế được, lớn tiếng mắng, lao tử sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Ha ha, chúng ta không cần các ngươi buông tha chúng ta, chúng ta đã đem các ngươi đến vào chỗ chết, cái này đều là các ngươi tự tìm. Thanh xà âm sâu cười, sau đó quay đầu, hướng về phía một đám người kia nói ra, tốt lắm, tất cả đi xuống a, lưu lại dò xét người là được rồi. Nghe nói như thế, cái kia quảng trường trống trải bên trên, cái kia không tới tràn đầy người, cũng là từng cái từng cái ly khai, cuối cùng chỉ để lại Hắc Long dò xét, mà cái kia Thanh Sả cũng là thân ảnh lóe lên. Sau đó liền biến mất, cũng không biết là lại chỗ đó. Mà ở cái kia thanh xà đám người đi rồi, cái kia Hắc Long cũng là đưa mắt nhìn một hồi cái kia đám màu đen, sau đó vung tay lên nói ra, "Đi các huynh đệ, chúng ta đổi một phương vị, nơi đây rất an toàn, bọn họ không chạy ra được." Nói xong cả đám liền hướng nơi khác đi đi. Mà ở Hắc Long đám người đi rồi, cái kia bản xà động bên cái, một cái người cũng là đã không có. Lâm Nhất Trần Tam huynh đệ lúc này gương mặt phẫn nộ, nhưng là lại là một chút biện pháp cũng là không có. "Đại ca, làm sao bây giờ ạ?" Dạ liên không cách nào mở ra hòn đá kia a, nói đến. Lâm Điệp ngươi thối lui, Ngọc Hiệp Thử nhất thức, chúng ta một người một hồi a." Lâm Nhất Trần nói đến. Chương 433. Giở khóc giở cười. Chương 433. Giở khóc giở cười ở Lâm Nhất Trần nói xong câu đó sau đó, cái kia Lâm Địa cùng Lâm Nhất Trần liền cùng nhau nhìn Lâm Thiên nhếch nhãn, Lâm Thiên khẽ gật đầu, sau đó liền hướng cái tia đỉnh bên trên lại leo vào hai bước, Trầm Sơn kiếm nhất tiệm, sau đó xuất hiện ở Lâm Thiên trong tay. Trầm Sơn kiếm, nặng nghề như núi, lúc này trong tay Lâm Thiên, thực sự liền như cùng là lấy lấy một tòa loại nhỏ ngọn núi, chỉ là người ở bên ngoài xem ra, tự nhiên là xem không lạ như cái kia Trầm Sơn kiếm lợi hại. Lúc này Lâm Thiên hai lời cũng không nói nhiều. Kiếm trong tay thân run lên, sau đó liền hướng cái kia cự đại đá tảng lại đi. "Tiếng, tiếng, tiếng." Thanh âm to lớn quanh quẩn mở ra, cái kia Hắc Long đang tự từ từ dò xét đột nhiên liền nghe được vang hơn thanh âm, vì vậy lập tức huy động tay, hướng về phía người phía sau nói ra, "Đi, đi xem." Hắc Long mang theo mọi người đi tới cái kia bản xà động lúc, chỉ thấy to lớn kia hắc thạch bên trên, dĩ nhiên là có từng đạo vết nước dọc theo ra, tùy thời đều có bạo liệt khả năng, thấy như vậy một màn, thật sự là đem người khác sợ có chút sắp không chịu nổi. "Thanh bằng, nhanh, nhanh đi, bẩm báo độc chủ." Hắc Long hướng về phía bên người Thanh Bằng nói rằng, "Thanh Bằng lần nữa gật đầu, sau đó liền hướng cái kia động chủ vị trí được rồi đi. Mà ở cái kia Thanh Bằng mới vừa rời đi lúc, đột nhiên tại cái kia xa xa cũng là bạo xạm mà đến lưỡng đạo kinh Phong, mà cái kia người vừa tới không phải là người khác, chính là cái kia thiết thiếu nữ xinh đẹp cùng đồ Chấn Hải. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Ngăn cách lấy thật xa, thiết thiếu nữ xinh đẹp liền đối với cái kia Hắc Long nói rằng, "Hắc Long cũng là mặt cười khổ, sau đó nói ra, "Vậy thì các ngươi chính mình sang đây xem a." Thiếu thiếu nữ sinh đẹp nghe được Hắc Long nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn dường như cũng là cảm thấy sự tỉnh tự hồ lạ. không xong, lập tức thân ảnh như thế, trong nháy mắt liền vọt đến cái kia bàn sả đậu bên, Đồ Chấn Hải tùy thời liền đến. Làm hai người chứng kiến một màn trước mắt lúc, mặt kêu bên trên cũng là có không thể nghĩ ý biểu tình xuất hiện. Không thể nào đâu, đây chính là tinh thạch ta, không thể nào đâu. Thiết thiếu nữ xinh đẹp nhìn lấy nước ra từng đạo khe hở tầng đá, sau đó chỉ có thể là nói như vậy. Tảng đá nước ra rồi. Đồ Chấn Hải nhưng lại như là cùng là ngốc tử một dạng nói rằng, nghe được Đồ Chấn Hải những lời này, thiết thiếu nữ xinh đẹp rất là tức giận nói ra, ta biết nứt ra rồi, không cần ngươi tới nói cho ta biết. Đồ Chấn Hải cũng là càng cho hơi vào hơn nói ra, Ta bất hưu phải nói cho ngươi à. Ngươi, ngươi, cúc, cúc. Thiết thiếu nữ sinh đẹp nhìn chằm chằm cái kia đồ chấn hải nói rằng đồ chấn hải trong khoảng thời gian ngắn có chút trợn khóc trợn cười, hắn thật sự là không biết mình còn có thể làm thế nào. Chuyện này, bẩm báo động chủ rồi sao? Thiết thiếu nữ xinh đẹp ngữ dồn dập hỏi. Đã để thanh bằng đi. Hắc Long nói đến. Nghe được câu này, thiết thiếu nữ xinh đẹp lúc này mới thoáng buông lòng một điểm, nhưng là lập tức hắn cũng cảm giác được hỗn người không được tự nhiên, bởi vì nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên lại là nghe được thanh âm to lớn truyền đến, mà theo thanh âm kia truyền đến, trên tường đá vết nứt cũng là càng lúc càng lớn. Thanh bằng thế nào còn chưa tới à, thiết thiếu nữ xinh đẹp nhìn lấy cái kia từng đạo vết nước liền vội vàng hướng về phía sau nhìn lại. Mà đang khi hắn lo lắng lúc đột nhiên căn này thì có một đạo tiếng xé gió động tĩnh, chỉ chớp lóe, một đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thành chủ, ba người cùng nhau kêu lên. Chuyện gì ạ? Thanh xả có chút tức giận hỏi. Ba người cùng nhau tránh ra thân, mà lộ ra ngoài một màn, thật sự là đem thanh xả làm cho sợ hết hồn. Dựa vào, ba tên này cũng thực sự là đủ có thể giàn vật thanh xả nhìn lấy cái kia nứt ra từng đạo vết nứt sau đó nói. Chương 434. Bảy bình bổ trợ. Chương 434, bảy binh bố trận. Ha ha, ra gia lực đạo như thế nào?" Lâm Thiên khét lên nói rằng, "Ngươi đừng vội càn rỡ." Đồ Trấn Hải cũng là ở một bên nhỏ giọng nói, "Càn rỡ? Ta xem là các ngươi càn rỡ a." Lâm Thiên cũng là vừa cười vừa nói, "Ngươi, ngươi, nhanh bố đại trận, đem tảng đá kia vết nước cho chặn kịp." Dùng xa khí, "Thanh xà dồn dập kêu lên." Mà theo thanh xà thanh âm này vang lên, cái kia hắc long, thiết thiếu nữ xinh đẹp, Đồ Trấn Hải lập tức đều là hơi trầm hấp một khẩu khí, sau đó xem cùng phía trước, mà ở trước đó phương, có một đạo nhân ảnh, chính là cái kia thanh xà. Xá khí trận, ta là thủ, ngươi ba người phân tỉ ẩn trùng ở, có thể hiểu chưa?" Thanh sĩ nói rằng. Ba người cùng nhau gật đầu, sau đó nói ra, "Minh bạch." Mà theo ba người minh bạch âm thanh vang lên, thanh sĩ trong miệng cũng là đột nhiên chi là chuyển đến ti ti âm thanh, mà ở thanh âm kia động tính lúc, từng đạo lục sắc xá khí từ trong thân thể hắn từ từ bắt đầu khởi động mà ra. Mà sau đó, cái kia hắc long ba người trong thân thể, cũng là theo bọn họ hai tay đẩy ra, có từng cột lục sắc xá khí từ thân thể của bọn họ bên trong tràn ra. Xá hóa khí là thật chất thứ đồ thông thường, sau đó từ từ gắn kết, trải tại cái kia từng đạo trên cái khe. Những cái khe kia trong khoảng thời gian ngắn đã bị con rắn kia khí bị gắn kết. Ha ha, ha ha, ngươi còn là trốn không thoát tới. Thanh xà một tay đẩy ra từng cổ sát khí, một mặt cũng là âm lệnh hướng về phía cái kia trong huyễn động ba người nói. Thật sao? Lâm Thiên cũng làm mỉm cười, sau đó trong tay trầm sơn kiếm, lần nữa xuất động, liên tục công kích, cái kia vốn là đã gắn kết lên vết nước lúc này lại là lần nữa từng đạo phá vỡ. Đều cho ta dùng toàn lực. Chứng kiến bết nước lại là nước rồi ra, cái kia thanh xà liền hung ác nói rằng, lập tức Hắc Long đám ba người cũng là sắc mặt đông lại một cái, cắn răng nói, tốt. Sau đó Từng cỗ một càng cường đại xà khí liền từ thân thể của bọn họ bên trong thấu đi ra, mà lần này xà xà xuyên thấu qua sau khi đi ra, từng cổ lần nữa gắn kết tại cái kia từng đạo trong cái khe. Lúc này từng cổ xà khí liên tục không ngừng từ bốn người trong thân thể lưu động, mà ở cái kia phía trước nhất thanh xà không thể nghi ngờ là ba người đầu lĩnh, trong thân thể của hắn xà khí cũng là nhất dày đặc. Mà lúc này Lâm Thiên cái kia Trầm Sơn kiếm như cùng là nhanh như tia chấp liên tục công kích, nhưng là lại cái kia vô tận tựa như xà khí dũng Manh bảo, hắn công kích dường như cũng là thay đổi có chút vô dụng. Thấy như vậy một màn, Lâm Nhất Trần liền nói ra, "Nghỉ ngơi một chút ta, ngọc hiệp." Một hồi, chúng ta cùng tiến lên, một kích phá hắn. Nghe xong Lâm Nhất Trần lời nói sau đó, cái kia Lâm Thiên cũng là mỉm cười, sau đó nói ra, bọn họ cho là bọn họ thật lợi hại, lại không biết chúng ta ở chỗ này ở thu được cái gì. Ha ha, để bọn họ biết một chút về chúng ta lực lượng a, Lâm Diệu hưng phấn nói. Ba người hơi nghỉ ngơi một hồi, mà lúc này, ba người cũng là có thể nghe được tại cái kia liên không. vậy mà lại là có thêm ong ong một dạng lực lượng ở rớt vào, Lâm Nhất Trần ba người đương nhiên là biết đó là xà khí chi lực. Tốt lắm, hiện tại cũng nên chúng ta xuất thủ. Lâm Nhất Trần mỉm cười, sau đó liền về phía trước leo lên đi. Lúc này Lâm Nhất Trần trong tay vô hình làm tinh thần hoàng hốt kiếm, Lâm Thiên Sơn Kiếm, cùng với Lâm Địa Dạo Phi Liên đồng thời xuất hiện ở trong tay, ba người sắc mặt mỉm cười, sau đó đều là nhìn về phía cái kia đỉnh bên trên. Tại nơi này có một tảng đá lớn, mà ở cái kia trên tảng đá lớn, có từng đạo thật nhỏ lục sắc quang ảnh, đó chính là lọt vào trong cái khe xà khí. Chương 435, Sương Mù Màu Đen. Chương 435, Sương Mù Màu Đen. Đến đây đi, cho ta đem cái gia hỏa này cho đánh bạo A, Lâm Nhất Trần kêu to một tiếng. Trong tay vô hình làm tinh thần hoàng hốt kiếm phi đánh mà ra, mà cái kia Lâm Thiên Trầm Sơn kiếm cũng là nhanh như tia chớp đánh tới, Lâm Điệu trong tay dạ phi liên như cùng là một đạo cự đại độc thủ, đồng thời ra một ba cỗ năng lượng to lớn, thẳng tắp hướng về lấy cái kia đỉnh đánh tới, mà này tại cái kia ba cỗ trong sức mạnh, còn có một ti ti khó có thể nhìn thấy sương mù màu đen tồn tại. Phanh! Chỉ có thể một tiếng kinh thiên một dạng nổ, sau đó bản xa ngoài động hắc thạch đột nhiên chi la bạo liệt ra. Phanh! Một cú kinh người lực lượng từ giếng trong động truyền đến, sau đó cái kia bản sa ngoài động hắc sắc đá lớn đột nhiên bạo liệt mặt mở. Con bản đó Thanh xạ tàn nhẫn chửi một câu, không phải cùng những người khác chào hỏi hóa thành một đạo tia sáng, cùng Viễn phương chạy đi. Hắc Long nhận ra, thật sự là không ní tới, ba người này cường hãn như thế, liền cái này tinh thạch đều có thể mở ra, lập tức trong lòng cũng là có chút sợ hãi, lập tức liền giật mình ở nơi đó. Mà cái kia thiết thiếu nữ xinh đẹp cũng là để cho má một tiếng, còn không chạy mau. Cái kia Hắc Long lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức liền không cổ hết thể về phía trước chạy trốn. Cái kia bản sang ngoài động, vốn đang tràn đầy nhân viên, lúc này lại là biến mất rất nhanh, nhất chuyển nhưng võ thuật, dường như liền không có người nào. Lâm Diệu ba người hóa thành một đạo lưu quang, Từ cái kia trong động bạo xạ mà ra mặt không thay đổi đứng ở bàn xà cái đậu cầu dựa vào bọn họ chạy thật đúng là nhanh nha chỉ chấp mắt sẽ không người Lâm Điệu cười lạnh một tiếng sau đó nói bọn họ trốn không thoát Lâm nhất Trần cũng là không gì sánh được âm lánh nói rằng chúng ta phải làm sao Lâm Lâmến hỏi chúng ta đã từng bỏ qua bọn họ một cái đều không giết nếu bọn họ nghĩ như vậy chúng ta chết chúng ta đây chỉ có thể là trước đưa bọn họ lên đường Lâm nhất Trần nói đến mà ở Lâm nhất Trần nói xong câu đó sau đó ba người trong mắt phân biệt đồng thời có một việc ánh sáng lạnh sáng lên Ha ha, ba người chúng ta mục đích hôm nay chính là diệt hành, diệt hết mọi người." Lâm Nhất Trần không gì sánh được âm lánh nói rằng. Lâm Nhất Trần nói chiều rộng sau đó, hóa thành một đạo tia sáng hướng về kia phía trước đột đi. "Đại ca, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì?" Lâm Địa hướng về phía cái kia đã đi xa Lâm Nhất Trần nói rằng, "Ta đối phó bốn người kia, các người đối phó những người khác, một cái cũng không cần lưu." Lâm Nhất Trần nói xong, thân ảnh đã không toàn tiêu mất. "Đại ca tính tình này, cũng thật đúng là gấp a." Lâm Điệu nhìn lấy cái kia biến mất Lâm Nhất Trần sau đó liền nói, "Tốt lắm, chúng ta đi hoàn thành chúng ta nhiệm vụ a." Bốn người kia, chúng ta không nên cử động là được." Lâm Thiên nói xong, liền về phía trước bước đi, Lâm Điệu cười khổ một tiếng, cũng là đi theo. Mà đang ở Lâm Điệu cùng sau khi đi lên, cũng là phát hiện cái kia Lâm Thiên đã đứng ở một nơi, đó là một chỗ gian nhà, trong phòng nhìn như không có một bóng người. Tuy nhiên lại có thể cảm giác được có khí tức tại cái kia trong không gian, Lâm Điệu tự nhiên là có thể thấy được, cái kia trong phòng nhất định là có người. "Đi ra a." Lâm Thiên bá đạo vô cùng nói rằng, mà ở hắn nói xong câu đó lúc, cái kia trong phòng y nguyên vẫn là một tia thanh âm cũng không có. "Còn không đều đi ra cho ta Lâm Điệu thanh lanh vô cùng nói rằng, Mà ở hai người sau khi tiêu xong, nhà kia vẫn là một chút phản ứng cũng không có. Thực sự là một đám không biết sống chết người. Lâm Thiên nói lúc, cặp mắt kia liền nổi lên nùng nặng sắc khí. Tiếp theo một cái trước mắt, Lâm Thiên giữa ngón tay đột nhiên bạo khởi một đạo bạch sắc tia sáng. Chương 436. Ánh sáng màu trắng. Chương 436. Ánh sáng màu trắng đạo kia bạch sắc như cùng là điện quang một dạng xuyên qua toàn bộ cửa phòng, sau đó chỉ nghe vì một tiếng, toàn bộ đại môn đột nhiên đã bị đánh nát, mà ở cái này sau đó, cái kia trong phòng liền chạy ra ngoài xấp xỉ trăm mấy chục người. "Đến đây đi, các đệ, chúng ta liều mạng với bọn hắn." Bọn họ liền hai người kia, chúng ta tại sao phải sợ bọn hắn không thành?" Một người kêu lên. Nói trăm mấy chục người, khẩn cấp một dạng hướng về hai người đánh tới, Lâm Điệu chỉ là nhẹ nhàng cười, sau đó trong thân thể màu xanh điện quang trong mơ hồ bạo khởi, mà Lâm Thiên cái kia thon dài trên hai tay, cũng là đột nhiên xuất hiện một đạo bạch sắc quang mang. Giết. Theo Lâm Thiên nhất cái vô tình sát tự phun ra, hai cổ lực lượng, như cùng là như cuồng phong hướng về kia trăm mấy chục người vọt tới. Phanh. Mấy trăm người, như cùng là đồng thời bị cuồng phong quật nổi lên, hướng về phía sau bay ngược, nặng nề vút xuống đất, tại chỗ mấy trăm người, đều là đình chỉ hô hơi thở. Lâm Thiên nhẹ nhàng thu hồi bàn tay, đạm nhiên vô cùng nói ra, "Ta đã từng đã cho các ngươi cơ hội, ta không muốn giết người." Lâm Điệu nghe xong Lâm Thiên những lời này cũng là nở nụ cười. "Ta nói nhị ca, ngươi lúc nào thay đổi như thế không phải quyết." Lâm Điệu cũng là vừa cười vừa nói. Vốn là lòng liền không cam nhẫn. Lâm Thiên nói đến. Nói xong, hai người dĩ nhiên đồng thời liền hướng một chỗ nhìn đi, bởi vì ở chỗ đó, lúc này có hướng cổ nhìn như thập phần bạo động khí tức, mà chút cái kia mấy đạo khí tức, xem ra còn không yếu, chắc là cái kia hắc long đáng người. Còn muốn chạy sao? Lúc này Lâm Nhất đứng ở bốn người phía trước. Đạm nhân vô cùng nói rằng, chỉ là từ cái kia đạm nhiên vô cùng trong giọng nói, có thể cảm nhận được sắc ý tương đại. "Tiểu tử, ngươi không muốn đuổi tận giết tuyệt, ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ ngươi rồi sao?" Người nói chuyện, một thân lục ý liễu, chính là cái kia thanh xà, lúc này thanh xà vẻ mặt đều là đề phòng màu sắc. "Đúng vậy, chúng ta bốn người đồng loạt ra tay, ngươi sẽ là đối thủ sao?" Thiết thiếu nữ xinh đẹp cũng cười nói rằng, "Làm cho chúng ta đi thôi." Đồ chấn hải trên mặt, có một kia đùa giỡn cười, mà hát Long ánh mắt kia cũng là nhìn chầm chầm Lâm Nhất trần, từ Lâm Nhất Trần cái kia trong ánh mắt, hắn thấy được nồng tử vong ý. "Tốt, bốn người các ngươi cùng đi a." ta cùng nhau đem các ngươi giải quyết rồi, ta sẽ không cho các ngươi thêm cơ hội sống sót." Lâm Nhất Trần ánh mắt đảo qua bốn người, bốn người cảm giác được một cỗ sát ý nồng nặc. Bảy binh bố trận, Thanh Sả cũng là biết xem như vậy, tự hồ là không cái gì có thể nói chuyện, như vậy thì chỉ có thể là đánh một trận. Bốn người lúc này thật chặt đứng ở một chỗ tuyến, mà bên kia Lâm Nhất Trần cũng là cao ngạo đứng ở một chỗ đài cao, cái kia nhãn ngắm bao quát xuống, áp lực tương đại, làm cho bốn người cảm giác được một trận khó chịu. "Xuất thủ, một kích toàn lực a." nói đến, nói xong lúc, hắn nhãn nhãn đảo qua bên người ba người, sau đó hai tay đột nhiên liền giao nhau cùng một chỗ. Sau đó từng cột một không gì sánh được điên cuồng khí lưu liền từ thân thể của bọn họ bên trong lưu động mà ra. Xa khí đại trận, thanh xà hét lớn. Mà ở cái kia trong tiếng kêu to, bốn người đều là không căn cứ thôi thủ, mà ở cái này thôi thủ trong lúc đó, bốn đạo khí tức cường đại phi phát hướng Lâm Nhất Trần. Lâm Nhất Trần chứng kiến lúc, cũng là mỉm cười, sau đó nói ra, xa khí sao? Ta cũng có." Lâm Nhất Trần nói xong lúc, cả người đột nhiên khẽ động, sau đó treo ngược giữa không trùng, mà ở cái kia trong thân thể, từng cột một không gì sánh được khí tức cường đại, cũng là bắt đầu khởi động mà ra. Chương 437. Sa khí chương 437, xà khí. Mà cái này bắt đầu khởi động ra chính là cái kia không gì sánh được tuần chính xà khí, mà những cái này xà khí là hắn tại cái kia bàn xà đáy động ngộ tu. Bốn người chứng kiến Lâm Nhất Trần trong thân thể dĩ nhiên cũng là có xà khí bắt đầu khởi động mà ra, trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí là có chút không dám tin tưởng. Điều này sao có thể, điều đó không có khả năng. Thanh xà nhìn lấy Lâm Nhất Trần, cái kia trong ánh mắt viết đầy không thể tin được. Làm sao, các ngươi có thể có, ta lại không thể sao? Vì để cho các ngươi chết an tâm, ta liền lấy các ngươi từ chiều, giết chết các ngươi. Lâm Nhất Trần nói xong, hai tay bỗng nhiên đầy. Cái kia cường đại lực lượng, như cùng là cuồng phong gào thét, mang theo thanh âm the thẻ hướng về bốn người phi pháp mà đến. Bốn người chứng kiến, chính mình sở gắn kết mà thành cái kia một đạo xà khí, căn lâm nhất trần phát nhất định chính là quá không giống nhau, lúc này chỉ thấy lâm nhất trần sở đẩy ra đạo kia xà khí, có chừng 50 trượng cao. Khí tức mạnh mẽ tại cái kia 50 trượng trong khoảng cách đều là bay ngang đi loạn, cuối cùng thẳng tắp liền nhảy đẻ ở tại bốn người kia sở làm dính kết xà khí bên trên, sau đó hoàn toàn đem bốn người bao ở trong đó. Lập tức Lâm Nhất Trần trong hai mắt lóe ra phẫn nộ màu sắc, một giây kế tiếp, hai tay hắn của vũ, mà theo hai tay hắn của vũ, con rắn kia khí cũng là bay loạn đi loạn, mà ở xà khí trong ba bốn người, cũng là một chút xíu không có khí lực. Rất nhanh, Hắc Long phun ra một búng máu, tiếp lấy đồ trấn hải cũng là chống đỡ lần ở, sau đó thiết thiếu nữ xinh đẹp ngã xuống con rắn kia khí trong biển, chỉ có cái kia thanh xà còn đang khổ cực giãy giụa, nhưng là Lâm Nhất Trần đã nói qua, hắn là sẽ không cho cái kia thanh xà bất kỳ cơ hội nào. "Tiểu tử, ngươi nếu như ta, ngươi sẽ hối hận." Con rắn kia khí chi hải trung Chuẩn đến thanh xà sắp chết trong lúc đó hoảng sợ hô hoán âm thanh, nhưng là nghe được thanh âm này sau đó, Lâm Nhất Trần cũng là lạnh lùng cười, sau đó nói ra, ta sẽ không hối hận. Người sẽ hối hận, nếu như ta đại ca biết ta chết, nhất định sẽ báo thủ cho ta. Thanh xà chết đã đến nơi, vẫn không quên hủ dọa một cái Lâm Nhất Trần, nhưng là Lâm Nhất Trần căn bản cũng không ăn hắn một bộ này. Lập tức Lâm Nhất Trần cười lạnh một tiếng, sau đó bàn tay hướng về phía con rắn kia khí chi hải vỗ, cường đại lực đánh vào trong nháy mắt liền cuốn lên mở ra, bốn bóng người cũng là lặng lẽ khí tức hoàn toàn không có, cuối cùng trầm mặc ở tại con rắn kia khí bên trong. À gièm theo một đạo không cam lòng tiếng thê, cái kia thanh xà không còn có phát ra bất kỳ thanh âm. Bốn người đến lúc này hoàn toàn chết ở lâm nhất Trần trong tay, lâm nhất Trần mỉm cười, sau đó nhìn về phía cái kia ngã trên mặt đất chảy máu không ngừng bốn người, lạnh nhạt nói ra, kỳ thực ta không muốn giết người, thế nhưng ta lại nhất định phải giết các người, xin lỗi. Lâm nhất Trần lần nữa lúc ngẩng đầu lên, liền thấy Lâm Thiên cùng Lâm Địa đã là đứng ở bên cạnh mình. "Đại ca, vừa rồi ngươi thật lợi hại à, ta cũng đều là thấy được, không nghi tới, ngươi xả khí lợi hại như vậy." Lâm Địa nói đến. "Đúng vậy, đại ca, ngươi dùng xả khí giết chết bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo khí." Ngụy đến bọn họ chết cũng là không nghĩ tôi à?" Lâm Thiên nhìn chằm chằm cái kêu ngã trên mặt đất bốn người nói rằng: "Bọn họ đã chết, chúng ta cũng là phải rời khỏi nơi này, chỉ là rời đi nơi này trước, chúng ta nhất định phải đem nơi đây dọn dẹp một chút, nhìn lấy này từng mảng đống hỗn độn, ta đã cảm thấy không tâm tình tiếp tục đi tới đích." Lâm Nhất Trần chứng kiến bốn phía khắp nơi đều là một mảnh vết máu, đầy đất người. "Được rồi, chúng ta xử lý một chút, chỉ là chúng ta nên xử lý như thế nào ạ?" Lâm Thiên cũng là hỏi. Chương 438: Động rắn. Chương 438: Động rắn. Như vậy đi. Chúng ta đem thi thể của bọn họ toàn bộ đều chôn ở cái kia bản xà trong động ngược lại nơi đó địa phương cũng là cũng đủ lớn. Lâm Nhất Trần nói rằng, cái này chú ý không sai. Lâm gật gật đầu. Chúng ta đây mà bắt đầu hành động A, Lâm Nhất Trần nói xong, sau đó mà bắt đầu đem những thi thể này từng cái từng cái đưa vào trong động Rất nhanh, ba người liền đem cái này hơn trăm mốt người đưa vào trong động sau đó, ba người tìm đến tảng đá đem miệng giếng chặt kịp. Khi thấy đầy đất huyết chi phía sau. Lâm Nhất trần đột nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau đó trong thân thể dĩ nhiên nổi lên một cơn bão, hai tay đẩy ra sau đó, cường đại lực lượng trong nháy mắt hình thành bao tác, sau đó đem cái kia đầy đất vết máu thổi sạch sẽ. Toàn bộ hoàn tất sau đó, ba người mới chỉ có hướng về kia trong điện phía tây chỗ sâu cửa sau được rồi đi ở thanh xà xa điện phía tây có một đạo đại môn, mà khi đạo kia đại môn đẩy ra sau đó, lại là một mảnh ngắm cũng trông không đến cuối đại sơn. Mà ở cái kia núi lớn phần cuối, có một mảnh dường như huyết sắc một dạng mây mù, những thứ kia mây mù lưu động ở trên trời, lộ ra một loại quỷ dị không nói lên lời. Đại ca Đây thật là muốn đem chúng ta mẹ chết à, cái này sâu trong núi lớn vẫn là đại sơn a, Lâm Điệu cũng là có chút oán trách nói rằng. Ha ha, hảo hảo đi con đường của chúng ta, ta cảm giác được, chúng ta cách này cổ trước đây trọng thương chúng ta cái kia khí tức của người càng ngày càng gần, e rằng liền tại chúng ta trước mắt. Lâm Nhất Trần nói đến. Vừa nghe cái này, Lâm Điệu ánh mắt trong khoảng thời gian ngắn liền bạo độc lên. Lao tử thấy hắn, không phải sống đối hắn không thể. Lâm Điệu gầm lên nói rằng. Nghe được Lâm Điệu nói như vậy, Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười, nói ra, cái này dạng còn chưa đủ, chúng ta làm cho hắn sống không bằng chết, để hắn chết e rằng quá nhẹ a. Nghe được Lâm Nhất Trần lời nói sau đó, cái kia Lâm Địa lập tức gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó, liền gặp được ba người không nhanh không chậm hướng về kia đại sơn chỗ đi tới. Cái này một mảnh đại sơn, có nghìn dặm xa, so với phía trước bọn họ sở đi 3000 đại sơn, thoạt nhìn lên tựa hồ là càng thêm xa xôi, chỉ là mảnh này đại sơn dường như không có trong tưởng tượng cái dạng nào cao, bọn họ tối cao cũng chỉ có gần ngàn mét. Ta phỏng trừng dãy núi này chúng ta ít nhất cũng phải vượt qua mười mấy ngày. Lâm Thiên cũng là đột nhiên nói rằng, hơn 10 ngày, không lâu lắm, ngược lại nhiều ngày như vậy chúng ta đều tới. Lâm Nhất Trần nói rằng, đúng vậy, Tại cái kia độ kiếp phong trùng, thêm lên mấy ngày nay, ta đoán chừng là sắp có nửa năm đi." Lâm Điệu nói đến. "Không biết ta, trong lúc này độ kiếp phong không có thời gian, chúng ta cũng không được biết." Lâm Nhất Trần nói đến. Ba người một mặt đi, một mặt có không có trò chuyện một ít gì đó. Ba người đi ba ngày ba đêm, thật sự là mệt có chút không chịu nổi, lúc này mới hơi chút một cái, sau đó lập tức lại bắt đầu lên đường. Như vậy như vậy, khi bọn hắn mệnh tới cực điểm liền nghỉ ngơi. Vừa chậm quá thần lập tức liền lại xuất phát, đem làm đến ngày thứ 10 thời điểm, ba người rốt cục thấy được hy vọng, chỉ thấy trước đó mới có lấy một tòa đại sơn, mà bay qua tòa kia đại sơn sau đó liền hoàn thành tất cả vượt qua. Ha ha, rốt cục chứng kiến hy vọng. Lâm Điệu thở dài một khẩu khí, sau đó nói, trong mắt Lâm Thiên cũng là ít nhiều có chút vui vẻ, mấy ngày nay tới giờ, hắn cùng Lâm Nhất, Trần Hai huynh đệ cùng một chỗ, cũng là hắn qua cao hứng nhất thời gian. Lâm Nhất Trần nhìn phía trước cái kia một đạo ngọn núi, sau đó nói ra, các huynh đệ, sông lên à. Ba người dường như mãnh hổ một dạng liền hướng trước đó phương sông đi. Chương 439. Đại điện. Chương 439. Đại điện. Cuối cùng một đạo ngọn núi có chút cao, ngàn mét là có, ba người bay qua ngọn sơn phong này lúc, liền thấy tại cái kia phía trước Có một mảnh huyết một dạng sương ngủ, mà ở cái kia trong huyết vụ, tựa hồ là có một tòa đại điện. Thật là kỳ quái huyết vụ hả? Lâm Thiên lẩm bẩm nói. "Đừng để ý tới hắn có kỳ quái hay không, đi, đi xem." Lâm Diệu nói xong rồi xoay người về phía trước, nhưng là mới, chỉ có, mới vừa đi ra một bước, đã bị cái kia ở phía sau đi theo Lâm Nhất Trần kéo lại. Chớ Lô Mãng?" Lâm Nhất Trần chỉ là không gì sánh được lạnh nhạt hướng về phía Lâm Diệu nói một câu như vậy. Lâm Diệu hơi ngẩn ra, có chút không rõ cái này Lâm Nhất Trần nói là ý gì. "Không phải Lô Mãng a?" Lâm Diệu cũng là cười, sau đó nói, "Cái kia huyết ngủ" Quỷ dị ta phần, chúng ta cũng phải cẩn thận, hiện tại không thể đi, chỉ có thể xa xa quan sát. Lâm Nhất Trần nhưng là đối với cái kia Lâm nói ra, Lâm Địa sau khi nghe được, hơi giật mình, cái này mới chậm rãi dừng bước. Lâm Nhất Trần đứng ở một chỗ bãi đá, Lâm Điệp nằm út sấp ngồi trên mặt đất, Lâm Thiên đứng ở khác một chỗ bãi đá, đây là ba người lúc này trạng thái. Lâm Nhất Trần ánh mắt thập phần cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia Chu Vi phụ động hết sắc mờ mù Hai mắt của hắn cũng là từ từ thay đổi lăng lợi đứng lên, mà cùng Lâm Nhất Trần so sánh với, Lâm Thiên trong con mắt cũng là nhiều một tầng nghi hoặc màu sắc. Ta nói, đại ca, nhị ca, cả người một người một bên, một người một cái đài cao, đã là nhìn nửa giờ đầu, có phát hiện gì không? Lâm Diệu rốt cục nhìn không được loại này đáng kể cho mặt, thoáng cái liền đứng lên, hướng về phía hai người nói rằng: "Không có." Lâm Thiên cũng là lạnh lùng thế một câu, kém chút không đem Lâm Diệu tức giận đến thế trên mặt đất. "Lâm Diệu, an tính một chút, cái kia huyết vân đang ở hướng về hướng chúng ta tiến đến gần." Lâm Nhất Trần nhìn một chút, sau đó vô cùng nặng nề nói rằng: "Nghe nói như thế, cái kia Lâm Thiên cũng là hai mắt híp lại, sau đó nhìn chăm chú về phía một mảnh kia huyết vụ địa phương, tại cái kia trong huyết vụ, hắn tựa hồ là thấy được một loại làm cho hắn đều có chút kinh hãi mùi vị." Cái kia huyết vụ nếu như tới, ta thì đem bọn hắn đều bắn cho đi, có cái gì hả? Lâm Điệp cũng là hướng về phía cái kia huyết vụ hay lớn, không thể tiêu loạn. Lâm Nhất Trần nghe được Lâm Điệp kêu to, lập tức ngăn cả nói. Lâm Điệp lạnh rên một tiếng, sau đó ngồi xuống, ánh mắt cũng là không gì sánh được oán giận nhìn chằm chằm cái kia huyết vụ. Mà lúc này, nếu như là nhìn kỹ, sẽ chứng kiến cái kia huyết vụ đang từ từ hướng về ba người phương vị tiến đến gần, chỉ là cái loại này tốc độ hết sức chậm, mắt thường hầu như khó có thể phán đoán. Huyết sắc trong mây mù, ẩn lấy một tầng đồng ánh sáng màu Cái kia sợi ánh sáng màu bị ẩn sâu tại cái kia huyết vụ trung ương, Lâm Thiên cùng Lâm Nhất Trần có thể cảm giác được cái kia trong huyết vụ có một đạo không gì sánh được ba động cường đại. Mỗi hướng về bọn họ di động một bước, Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên cũng có thể cảm giác được không gì sánh được lớn áp lực, loại áp lực này cơ hội là khó có thể để cho hai người thừa nhận. Lập tức, Lâm Thiên nhìn về phía Lâm Nhất Trần, hai người đối diện một cái, sau đó từ trên thạch đài nhảy xuống tới. Mà đang ở hai người nhảy xuống lúc, Lâm Nhất Trần bỗng nhiên quay đầu, dĩ nhiên là phát hiện, cái kia huyết vụ lúc này đã là tăng nhanh bước thay mặt, càng nhanh hơn hướng về bọn họ tiến đến gần. Đi mau Lâm nhất Trần đột nhiên quát to một tiếng Lâm địa khiếp sợ từ cái kia trên mặt đất một bà nhảy dự lên nhưng là nhìn chung quanh một chút không có một tia điểm xấu độc tínhĩnh lập tức liền thập phần hoài nghi nói ra đại ca làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì đừng do ta chương 440 phát điên chương 440 phát điên đi mau Lâm nhất Trần cũng là trừng cái kia Lâm địa Lâm địa chỉ có thể là theo sau lưng Lâm nhất Trần sau đó ba người hóa thành một đạo kia sáng hướng về kia mới vừa lật lại đỉnh núi tập tốc độ mà đi Lâm địa vẫn là không hiểu rõ rõ ràng cũng không có chuyện gì phát sinh vì đại ca gì muốn cho chạy a Lúc này Lâm Địa vẫn còn ở trong lòng quấn quýt vấn đề này. Ba người cứ việc tốc độ lúc này đã rất nhanh, nhưng dù sao không là lên núi đường, bọn họ ước chừng hóa vài chục phút mới chỉ có chạy đến đỉnh núi kia, sau đó thân ảnh mở ra, hướng về chân núi chạy đi. Làm Lâm Địa mới vừa chạy xuống núi kia ngay lúc, hay dùng một loại thập phần ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lấy Lâm Nhất Trần, sau đó hỏi: đến cùng làm sao vậy?" Lâm Nhất Trần cũng là ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái kia tạch sơn, lần nữa kêu lên, lui về phía sau. Tiếp lấy kéo lấy Lâm Địa hướng về phía sau ước chừng lui đi có mấy trăm mét, mà khi ba người dừng lại lúc, Lâm Địa đã có chút tức giận. đến cùng là thế nào sao? Cũng không nói chuyện. Lâm Điệu tức giận nói, Người sẽ biết." Lâm Thiên cũng là thẳng tóc nhìn chằm chằm phía trước tòa kia lớn ngọn núi lớn sau đó nói, "Các người làm sao sao rồi hả?" Lâm Điệu có chút phát điên, mà nhưng vào lúc này, một cổ vô hình lực lượng ầm ầm tới, đánh vào cái kia tòa ngọn núi to lớn bên trên, trong nháy mắt, toàn bộ ngọn núi đều hóa thành đất bằng thẳng. Lâm Địa mới vừa còn thao thao bất tuyệt oán giận hai vị ca ca, cái gì cũng không nói cho hắn, nhưng khi ngọn núi kia ầm ầm ngược lại ở trước mặt hắn lúc, hắn cái kia thần sắc cũng là giật mình tới cực điểm. Lập tức Lâm Địa đều có chút nói không ra lời. Đại ca, núi sập." Lâm Điệu nhìn về phía trước giống tuyết ngọn núi ngây người như gà gỗ một dạng nói rằng. Lâm Nhất Trần cũng là vỗ vỗ Lâm Điệu vai, sau đó nói ra, "Ngươi nói, liền tình huống này, nếu như chúng ta không chạy, còn có mệnh có ở đây không?" Lâm Điệu giờ mới hiểu được, mới vừa Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên vì sao gấp như vậy thúc phải dẫn hắn đi, hiện tại hắn rốt cuộc xem như là hiểu được. "Đại ca, nhị ca, ta hiện tại rốt cuộc xem như là minh bạch rồi." Lâm Điệu nhìn lấy hai người, có chút ngượng ngùng nói rằng. "Minh bạch cái gì?" Lâm Thiên mỉm cười, nhìn về phía Lâm Điệu. "Minh bạch, các ngươi vì sao vội vã để cho ta đi?" Lâm nói ra, "Minh bạch là tốt rồi, nhưng là bây giờ, các ngươi nhìn bầu trời." Lâm Nhất Trần nói rằng. Lâm Điệu thẳng tắp hướng về kia bầu trời nhìn lại, vẫn là chứng kiến có một vệt huyết vân vẫn là treo ở trước đó phương trên bầu trời, thấy như vậy một màn, Lâm Điệu chính là cái kia tâm a, thoáng cái lại là nhảy tới cổ họng. "Chúng ta đây còn không đi." Lâm Điệu nói xong cũng đang chuẩn bị chết lấy hai người nghĩ chạy nữa, nhưng là Lâm Nhất Trần cũng là hơi lắc đầu, sau đó nói ra, "Lần này không cần chạy rồi." Nghe được Lâm Nhất Trần lời nói, Lâm Điệu càng thêm mặc danh kỳ diệu, hắn không nghĩ ra, mới vừa muốn chạy trốn, hiện đang tại sao cũng không cần chạy trốn. Vì sao hả?" Lâm Điệu cũng là hỏi. "Bởi vì ta không muốn chạy." Lâm Nhất Trần mỉm cười, sau đó nói, nghe được Lâm Nhất Trần nói như vậy, Lâm Điệu nhất định chính là có chút trợn khóc trợn cười. Hắn ngốc đứng ở nơi đó, là đi cũng không được, không phải đi cũng không được. "Đại ca, chúng ta đi thôi, chúng ta không chơi nội à." Lâm Điệu nhìn lên trên bầu trời đạo kia huyết vân sau đó nói, Người xem." Lâm Nhất Trần cũng là một điểm đi ý tứ cũng không có, ngược lại là ngẩng đầu, chỉ vào bầu trời cái kia huyết vân nói rằng, Lâm Địa lạnh nhạt ngẩng đầu lên, nhìn một chút, nhưng là huyết vân chính là huyết a chương 441. Vấn đề chương 441, vấn đề. Ngoại trừ mây chẳng có cái gì cả, hắn không biết Lâm Nhất Trần rốt cuộc là muốn cho hắn nhìn cái gì. "Ca, chẳng có cái gì cả, à, chỉ có một đạo huyết vân à. Lâm địa cũng là không gì sánh được kinh hoàng nói rằng, hắn thật sự là sợ đạo kêu huyết vân cứ như vậy, đột nhiên phi phát xuống tới, nói vậy, phòng trường hắn còn sống đều là một vấn đề. "Ngươi nhìn nữa." Lâm Thiên nói đến. "Cái này đại ca cũng là làm cho hắn xem, nhị ca cũng là làm cho hắn xem, nhìn cái gì hả. Lâm địa ở vùng tim nói rằng, nói ánh mắt kia liền thẳng tắp nhìn chằm cái kia vân bên trên. Mà ở tỉ mỉ quan sát sau một hồi, Lâm Điệu cũng là tại cái kêu vết vân bên trong, thấy được một viên quả cầu ánh sáng màu đỏ ngọn, chỉ là cái kêu huyết cầu vô cùng tiểu, nếu như nếu không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không thấy. Ta thấy được, ta thấy được." Lâm Điệu hưng phấn kêu lên. Cái này đột nhiên vang lên lời tiếng, thật đúng là đem Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên làm cho sợ hết hồn, hai người có chút tức giận nói ra, "Thấy cái gì? Ta thấy tại cái kêu huyết vân bên trong có một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ ngọn." Lâm Điệu cũng là lộ vẻ hết sức đắc ý mà Lâm Thiên cùng Lâm Nhất Trần nghe được Lâm Điệu nói như vậy cũng là giật mình, sau đó cơ hồn là đồng thời hỏi, "Ngươi xem cái gì?" Nhìn lấy hai người biểu tình, Lâm Điệp thật sự là không biết phát tận đấy là chuyện gì xảy ra, lập tức nói ra, "Ta nói có lỗi sao?" "Ngươi nhìn thấy gì?" lập lại lần nữa, "Lâm Điệp." Lâm Nhất Trần cũng là nhìn lấy Lâm Điệp, sau đó hỏi, "Quả cầu ánh sáng màu đỏ ngọn." Lâm Điệp từ từ nói rằng, rất sợ sai rồi một chữ. Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên ánh mắt hai người thẳng tắp lại là hướng về kêu bầu trời nhìn đi, lần này bọn họ ở cẩn thận quan sát, rốt cục phát hiện, tại cái kia trong huyết vụ, dĩ nhiên là thật sự có lấy một cái thập phần nhỏ bé quả cầu ánh sáng màu đỏ ngọn. "Đó là cái gì ạ?" Lâm Thiên có chút giật mình hỏi. Lâm Nhất Trần lắc đầu, Bất quá hắn có thể cảm giác được cái tiêu quả cầu ánh sáng màu đỏ ngầm cũng là hết sức không đơn giản đại ca nhị ca chẳng lẽ các ngườiơi mới vừa nhìn thấy không phải cái này quả cầu ánh sáng màu đỏ làm sao Lâm điệu nhìn hồi lâu lúc này mới xem như là hiểu rõ ra vậy các ngươi nhìn thấy gì Lâm Điệu thật chặt hỏi tới ba người lúc này đều là rất nhanh hướng về kia phía trước một mảnh thoái thạch chạy đi mà chạy chạy Lâm nhất Trần đột nhiên cũng cảm giác được hậu phương cái này của lực lượng tựa hồn là một chút xíu yên tĩnh lại đông nhiên vừa quay đầu lại Sau đó liền thấy cái kia có chừng trăm trượng lớn nhỏ huyết vân lúc này cũng là bình tĩnh rơi trên mặt đất, Lâm Nhất Trần ba ánh mắt của người lúc này nhìn chằm chằm cái kia một đạo huyết vân. Mà ở cái kia huyết vân trung ương vị trí, cũng là có một viên vào lúc này nhìn bằng mắt thường tới, có nê hoàn lớn nhỏ một cái quân cầu, quả banh kia chuyển huyết hồng màu sắc. Hơn nữa tại cái kia huyết cầu bên trên, trong mơ hồ có một loại quỷ dị khó lường chi lực, cái này của lực lượng run run, như một huyết vân đều có một loại lực lượng kéo dài. Thật là đáng sợ A, đây quả là một tấm phô lớn huyết A, ai dính người đó chết. Lâm có chút giật mình nhìn lấy cái kia một đạo vân nói rằng Lúc này Lâm Diệu Thần tình kia vẫn là tràn đầy dại ra, khuôn mặt không thể tin được. Lâm Nhất Trần hơi đi về phía trước hai bước, phát hiện cái kia huyết vân chi lực đã là tàn 78 phần, chỉ có cái kêu huyết cầu còn đang phát tán ra một tia tàn uy, có thể mặc dù như thế, vẫn là không thể coi thường. "Đi, chúng ta đi qua, đem cái kêu huyết cầu lấy xuống." Lâm Nhất Trần cũng là nói rằng, bởi vì hắn lúc này đã cảm giác được cái kêu huyết cầu chi lực dường như đã là hạ thấp thấp nhất, nếu như lúc này bọn họ không động thủ, e rằng liền không có thời gian xuất thủ. Chương 442: Lực lượng kéo dài. Chương 442: Lực lượng kéo dài. Lâm Nhất Trần nói xong lúc, thân thể khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, sau đó liền hướng cái tia phiến huyết vân sông đi, mà ở vọt tới cái tia phiến huyết vân lúc, Lâm Thiên cùng Lâm Địa cũng là bước nhanh đi theo qua. Ba người nhìn nhau một cái, sau đó chợt nghe Lâm Nhất Trần nói ra, "Lâm Thiên, người ta liên thủ khống chế được những thứ này lực lượng, không cho bọn họ kéo dài, Lâm Diệu, đến lúc đó ngươi bỏ lấy cái kia huyết cầu, hiểu chưa?" Lâm Diệu nghe được Lâm Nhất Trần lời nói, đó là lắc đầu liên tục, nói ra, "Không được, không được, ta không được a." Lâm Nhất Trần cũng là mỉm cười, sau đó nói ra, "Cái gì có được hay không a, không phải vậy người muốn khống chế cái này lực lượng kéo dài a?" Nghe được Lâm Nhất Trần nói như vậy, Lâm Điệu càng là cả kinh, sau đó nói ra, "Cái kia hay là để ta đi." Lâm Điệu giật mình, sau đó lập tức gật đầu đáp ứng, Lâm Diệu gật đầu một cái bằng lòng, cái kia Lâm Nhất Trần cũng là nhìn về phía Lâm Tiên, sau đó hai người hờ hững gật đầu một cái, đột nhiên đồng loạt ra tay, hai đạo quang mang lúc xanh lúc trắng, kéo dài vô hạn một dạng hướng về huyết kia huyết vân đệ FD đi. Hai tia sáng tuyến, cả hợp lại cùng nhau, từ đại lực lượng kéo dài mà đi, rực chừng hình thành một tấm xanh trắng thay nhau trăm mét rưỡi lớn, thét liền hướng cái kia huyết vân đệ hung đặt ở cái trên, mà đang ở đặt ở cái kia bên trên lúc. Kỳ huyết vân bị xanh trắng hai áp suất ánh sáng dưới, ba động bắt đầu run run, run mà cũng chính là ở chút lúc, Lâm Nhất Trần cũng là tiêu to, "Lâm Địa, nhanh đi à. Lâm Địa cũng là không dám lưỡng lự, sau đó thân ảnh xẹt qua cái kia huyết vân hướng về kia huyết vân trung tâm vị trí bước đi. Lúc này Lâm Địa có thể chứng kiến, tại cái kia huyết vân bên trong, có một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, chính là cái kia tản ra từng đạo huyết quang huyết cầu, Lâm Địa đưa tay liền hướng cái kia huyết cầu bắt đi. Khi hắn bắt lại cái kia huyết cầu lúc, cái kia huyết cầu bên trên Đột nhiên liền xông tới từng đạo huyết sắc ba động, những thứ kêu ba động ở Lâm Điệp trong tay chấn động, mà ở cái kia chấn động lúc, Lâm Điệp thì có trùng sắp không bắt được cảm giác của hắn. Mà cũng chính là vào lúc này, một đạo cường đại xanh trắng sen nhọ lưới ánh sáng hung hăng đụng vào cái kia ba động bên trên, huyết cầu chi lực thoáng cái núi lỏng, mà ở cái kia huyết cầu lỏng đi xuống nhất thời. Lâm Điệp hai tay cũng là bạo xuất màu xanh điện quang, sau đó điện quang lao xuống, đem cái kia huyết cầu bắt lại, tiếp lấy thân ảnh vụt qua, hướng về lâm nhất trấn cùng Lâm Thiên đi tới. mà không có huyết cầu chi lực, cái kia dài trăm thức tấm vong lớn màu đỏ ngòm cũng là từng tấc từng tấc lùi bước, sau đó thẳng đến toàn bộ tiêu thất, mà ở hào quang màu đỏ ngòm kia tiêu thất lúc, toàn bộ cự đại tấm vong lớn màu đỏ ngòm thoáng cái liền tiêu thất xuống tới. Mà lúc này Lâm Địa đã đi được Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên bên cạnh hai người, có chút khẩn trương nói ra, "Đại ca, nhị ca, ta mang tới, cái kia huyết cầu chi lực thật đúng là lớn muốn chết, ta đều sắp có chút không chịu nổi, vậy thì các ngươi cầm à. Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên thu tay lại, thanh Bạch quang mang ở tại bọn hắn ở bên trong thân thể biến mất, Lâm Nhất Trần ánh mắt nhìn về phía cái kia có chút hận trương Lâm Điệp, sau đó liền thấy ở Lâm Điệp trong tay Có một đạo thanh sắc điện mang, mà ở cái kia điện mang bên trong có một cái huyết cầu, cái kia huyết cầu có nê hoàn cao thấp, lúc này ở cái kia huyết cầu bên trong cũng là lẽ lên từng đạo huyết quang, huyết quang chớp động trong lúc đó, túi kia cuốn thanh mang cũng là có càng phát mở đi, đồng thời tại cái kia thanh mang bên trên có từng đạo vết nước Thấy như vậy một màn, Lâm Nhất Trần nhìn thoáng qua Lâm Thiên, sau đó nói ra, "Tới, chúng ta đem cái này huyết cầu khống chế được, nó bên trong lực lượng còn chưa tăng dã, cần thời gian." Chương 443. Đình chỉ giãy Chương 443. Đình chỉ giãy rủa. Lâm đầu, Sau đó đột nhiên giữa ngón tay lướt đi một đạo bạch sắc quang mang, mà cùng lúc đó, Lâm Nhất Trần giữa ngón tay cũng là lấy ra một ánh hào quang, đạo ánh sáng kia thanh sắc bên trong lộ ra một cố khí tức cường đại. Sau đó hai tia sáng sắc giao một cái dung, tiếp lấy sẽ ở đó gần vỡ tan thanh mang bên trên bao quẩn mà đi, đem cái kia huyết cầu lần nữa bao vây lại. Huyết cầu đầu động liếu một hồi, sau đó tiểu đình chỉ dãy rùa. Lâm Điệu đem cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm dao cho Lâm Nhất Trần, Lâm Nhất Trần ngón tay búng một cái, quả cầu ánh sáng kia liền biến mất ở trong thân thể hắn tâm linh không gian. Mà cái kia huyết vụ tiêu lúc Ba người cũng là đem cái kia nhãn ngắm đều là đưa ánh mắt thả vào trước đó phương, mà ở trước đó phương, lúc này lại là có thêm một tòa cung điện, mà ở cái kia điện vũ trên đầu thành, thật cao ba chữ, Huyết Vân Điện. Huyết Vân tán đi, cái kia cao lớn trên thành tường, lộ ra ba chữ, Huyết Vân Điện. Huyết Vân Điện. Lâm Điệu nhìn phía trước ba cái kia tinh hồng đại tự, sau đó nói, Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên cũng là chú ý tới một màn này, cái kia tam tự như mê bên trong một đạo tiệm điện, cho người ta sợ nha cảm giác. Thật là khí phái a, nhìn tương thành, chiều cao mười trượng, đến lúc đó so với kia thanh xả cảm khí phái một ít. Lâm Thiên nhìn một chút sau đó nói, Lâm Nhất Trần lúc này cũng là thập phần nghiêm túc nhìn chăm chú vào cái kia huyết vân điện, mà ở hắn như vậy cẩn thận quan sát, cũng là phát hiện, cái kia huyết vân điện cửa điện kia dĩ nhiên là ước chừng so với kia thanh xà xa điện đại môn cao hơn bên trên ba trượng, mà cái kia chiều dài cũng là ước chừng là thanh xà xa điện lớp 3, nhìn một cái bộ dáng như vậy, cũng biết điện này bên trong thế lực cũng là hết sức tương hãn, không biết thành này điện bên trong là thiên hạ của ai hả? Lâm Nhất Trần ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia trên thành tường, cũng là không cảm giác có bất kỳ lực lượng tại cái kia trong thành xuất hiện, lập tức cũng là hơi có chút hoài nghi. Điện này chung không có bất kỳ sóng sức mạnh, ta xem không có ai à." Lâm Địa suy nghĩ một chút, mặc dù là có chút không dám nói, nhưng vẫn là nói ra. "Đúng vậy, đại ca, đây sẽ không là một tòa thành trống không a?" Lâm Thiên nhìn một chút, sau đó nói. Lâm Nhất Trần nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói ra, "Ta cũng không biết ta quản hắn có biết hay không, chúng ta trước phá thành a." Lâm Điệp tùy tiện cậu thả nói rằng, sau đó sải bước liền hướng cái kia lại điện cửa thành đi đi, Lâm Nhất Trần cùng Lâm Tiên bất đắc dĩ nhìn lấy Lâm Điệp như vậy dáng vẻ, sau đó chỉ có thể là nhẹ nhàng cười, sau đó nhanh chóng theo sau. Chứng kiến huyết hồng quang cầu như vậy một cái biến cố, Thật đúng là làm cho Lâm Nhất Trần có chút sợ hãi, cho rằng quang cầu này lập tức phải hủy diệt rồi. "Không được à, Lâm Thiên, Lâm Địa, các ngươi mau nhìn, quang cầu này tựa hồ là gần như không còn lực lượng, đại môn kia e rằng còn có thể đóng cửa đứng lên đi." Lâm Nhất Trần nói đến. Nghe lời này một cái, cái kia Lâm Địa lập tức nói ra, "Chúng ta đây vẫn là mau vào đi thôi, đừng chậm trễ thời gian." "Nhưng là ngươi không nhìn thấy cái kia môn trước đạo kia cự đại quang ảnh sao? Đó cũng không phải là nói chơi a, đại ca, tam đệ, chúng ta vẫn là cẩn thận một điểm a." Lâm Thiên nói đến. "E rằng chúng ta không có cơ hội, ngươi nhìn đại môn đã đang chậm rãi di động." Nếu như chúng ta lần này vào không được, chỉ sợ cũng không đi vào, bởi vì quả cầu ánh sáng kia đã không có lần nữa mở ra huyết môn lực lượng. Lâm Nhất Trần vươn tay để cho hai người nhìn qua cầu, cũng là phát hiện, quả cầu ánh sáng kia đã là không có gì huyết quang, ngược lại là có một loại khí tức hoàn toàn biến mất dáng vẻ. Chương 444, biến hóa. Chương 444, biến hóa. Chúng ta đây phải làm gì hả? Lâm Điệu thập phần lo lắng nói. E rằng cái kia trong cửa lớn huyết hồng quang ảnh bên trong lực lượng sẽ đối với nó có tác dụng." Lâm Nhất Trần nói xong, ánh mắt nhìn chăm chú về phía máu kia hồng đại môn. Nghe xong lời này sau đó, Lâm Thiên cùng Lâm Địa liền đều nhìn về phía Lâm Nhất Trần, cuối cùng ba người đều đem ánh mắt dừng lại ở cái kia đã mở ra huyết hồng đại môn chỗ. Lâm Nhất Trần liều lĩnh bước vào, vào, Lâm Địa cùng Lâm Thiên hai người theo sát ở phía sau, làm Lâm Nhất Trần vừa tiến vào đến máu kia đỏ quang ảnh bên trong lúc, đột nhiên liền nghe được chi một tiếng, ba người quay đầu lúc, liền thấy cái kia phiến tinh hồng đại môn, dĩ nhiên là đóng lại. Chứng kiến đại môn đóng lại, Lâm Điệu rõ ràng là có chút hấn trương, nhưng là lúc này cái kia Lâm Thiên cũng là vỗ vỗ Lâm Điệu đầu vai, làm cho cái kia Lâm Điệu không cần Lâm Điệu phục hồi tinh thần lại lúc, Ba người đã là tiến vào to lớn kia huyết hồng quang ảnh chi trùng, mà lúc này Lâm Nhất Trần trong tay cái kia huyết cầu cũng là hơi có biến hóa, dĩ nhiên là bắt đầu kịch liệt độ động, sau đó đột nhiên một nguồn sức mạnh chuyển đến. Lâm Nhất Trần có chút không ăn nổi cái kia lại lực, cái kia huyết cầu liền thừa dịp thời cơ này, sau đó bắn ra, lặng lặng nổi cái kia giữa không chung. Mà ở cái kia huyết cầu mới vừa lưu động ở giữa không trung lúc, trung bên cái kia hồng sắc quang ảnh mà bắt đầu táo động, mà ở cái kia táo động phía dưới, từng cỗ khí tức đã bị điên cuồng hút vào đến đó huyết cầu bên trong. Mà theo cái kia khí tà từng tấp từng tấp bị hấp thu. Cái kia huyết cầu cũng là có một nhẹ nhẹ tinh hồng ánh sáng ở huyết cầu biểu tình tiềm thức lưu động. Như vậy hấp thu vẫn thì có hơn một giờ, sau đó trung quanh sở hữu huyết hồng quang ảnh đột nhiên tiêu thất, cái kia vốn là nồng nặc sát ý khí độ cũng là đột nhiên tiêu thất. Mà ở sát ý kia khí độ sau khi biến mất, cái kia huyết cầu run lên, sau đó liền bay vào đến rồi Lâm Nhất Trần trong tay. Lúc này Lâm Nhất Trần cẩn thận nhìn lại, có thể phát hiện tại cái kia huyết cầu bên trên lưu động một đạo tinh đỏ huyết quang, mà cái kia huyết quang chớp động trong lúc đó lại là đột nhiên tiêu thất. Lâm Nhất Trần không tiếp tục xem, sau đó đem cái kia huyết cầu bỏ vào tâm linh cung gian, mà ánh mắt kia cũng chậm rãi nâng lên. Sau đó nhìn về phía phía trước, phía trước là một mảnh rất là rộng lớn quảng trường, mà ở cái kia cuối quảng trường, tựa hồ là có một tòa cao lớn nhất điện. Nơi đây đến lúc đó không nhỏ a, Lâm Điệu nhìn trung quanh, sau đó nói. "Đúng vậy, hơn nữa ta cảm thấy, cái kia nơi cuối cùng trong đại điện tựa hồ là có chút không giống đồ vật." Lâm Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia phần cuối, sau đó nói. Lâm Nhất Trần ánh mắt lúc này cũng là nhìn chầm chầm cái kia phía trước nhất, mà ở cái kia phía trước nhất, cũng là có một cái cự đại cung điện, cái kia cung điện chiều cao trăm trượng, khí thế như hùng, Lâm Nhất Chân chứng kiến lúc, cũng cảm giác được cái kia cung điện cùng những thứ khác cung điện đều là không quá tương đồng. Nhưng lại là làm cho ba người kỳ quái là, bọn họ mặc dù là đã đi được cái này huyết vân điện bên trong, nhưng là cái này bên trong đại điện, tự hồ là không có có một cái người. "Uy, có ai không?" Lâm Điệu kêu lên. Lâm Điệu kêu xong lúc, liền phát hiện không có người trả lời hắn, điều này làm cho hắn cảm giác được điều này thật sự là một tòa không điện. "Cái này đại điện không có ai à? Đại ca, nhị ca, các ngươi xem, ta đã hỏi, không có người trả lời." Lâm Điệu cười nhìn lấy bốn phía nói rằng. Lâm Nhất Trần cùng Lâm Thiên hai người cũng là nhìn tới nhìn lui, sau đó cũng là có phát hiện không bất cứ động tĩnh gì, lập tức ba người suy đoán chắc là cái này ngồi đại điện không có ai. Chương 445, không có đường. Chương 445, không có đường. Nhóm ba người tại trống trải như biển cắt một dạng bên trong đại điện, lặng lặng xuyên qua 10 hướng tọa tương đối nhỏ cung điện, khi bọn hắn đi được cái kia tối cao một tòa cung điện lúc, cũng là phát hiện phía trước đã là không có đường, nhưng là cũng không có thấy có hậu cửa. Nói như vậy, cái kia bắt đầu chẳng phải bọn họ muốn đi một chuyến vô ích sao? Đại ca, nơi đây tại sao không có cửa sau à? Nhưng là chúng ta dường như đã là đi tới cuối à, càng đi về phía trước, chính là tường." Lâm Điệu nói đến. Mà ở Lâm Địa sau khi nói xong, Lâm Nhất Trần liền đem cái kia ánh mắt nhìn về phía phía trước cái kia trên vách tường, chỉ thấy tường kia có chừng 100 mét cao, bọn họ như thế nào đi nữa nhảy cũng là không nhảy ra được. Lâm Nhất Trần có chút hoài nghi, cái này có phải hay không một tòa không có đường quay về cung điện, hơn nữa cái kia danh tự cũng là bắt đầu hết sức quái, gọi cái gì huyết vấn điện, có chút sợ hãi. Đại ca, ta xem điện vũ này khắp nơi đều lộ ra kỳ quái, hơn nữa chúng ta mới vừa vào đến thời điểm, đại môn kia liền đột nhiên đóng lại, xem ra chúng ta nếu như muốn đi ra ngoài cũng là một chuyện khó, không bằng ở nơi này mà đi dạo é e rằng có thể có phát hiện mới. Lâm Thiên nói đến. Mà ở Lâm Thiên nói xong câu đó lúc, Lâm Nhất Trần cũng là đem ánh mắt kia nhìn chầm chầm về phía tòa kia đại điện. Vậy không bằng, chúng ta trước hết đi cái tòa này đại điện xem một chút đi." Lâm Nhất Trần chỉ vào bên cạnh bọn họ tòa kia cao tút chừng trăm trượng cung điện sau đó nói. Lâm Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chỗ cao chính mình gấp trăm lần cung điện, sau đó toém một cười, nói ra, "Tốt." Nói xong, ba người từ từ hướng về cái kia trong đại điện đi đi. Cửa đại điện rất cao, có cao hơn 10 mét, cao thật sự là có chút thái quá, hơn nữa có thể thấy được, nơi này là thời gian giải không có quét dọn qua. Mấy cửa sổ cùng trên mặt đất đều là một tầng cho thật giấy trần. Mà ba người liền đạp cái kia cho thật dày trần, sau đó hướng về phía trên đi tới. Lúc đầu vừa mới đi vào, có một loại trống trải vô biên cảm giác, ở trong đó địa phương cũng thật sự là có chút quá lớn, hơn nữa cái kia trong đại điện chẳng có cái gì cả, chỉ có mấy cây bạch sắc cây cột lớn. Mà ở cái kia mấy cây bạch sắc trên cây cột cũng là có bốn chữ lớn. Mỗi cái trên cây cột đều dặn theo một chữ. Huyết văn bạch chủ. Lâm Nhất trần im lặng thì thầm. Trong mơ hồ cảm giác được cái này, bốn cái trụ tự dường như cũng là không giống tầm thường. Cái này bốn cái trụ tử thật quỷ dị a." Lâm Thiên ánh mắt kia chậm rãi đảo qua cái này bốn cái trụ tử sau đó nói. Liên nào một khoản không hiểu nhiều Lâm Điệu, lúc này ánh mắt kia cũng là chăm chú nhìn chằm chằm cái kia bốn cái trụ tử, Lâm Điệu dường như cũng là cảm thấy không quá giống nhau. Mà đang ở bốn người chuyên chú nhìn bốn cái trụ tử lúc, đột nhiên liền nghe được, tại cái kia đại điện mái nhà bên trên chuyển đến từng đợt tiếng bước chân. Ba người hơi mở ra, sau đó nói ra, "Là ai?" Nhưng là ba người thanh âm mới vừa vang lên, tiếng bước chân kia cũng là đã không có. Ba người lập tức liền đem tinh thần tập trung cao độ lên. Ánh mắt nhìn chầm chầm cái này trống trải đại điện, mà tiếng bước chân kia cũng là không còn có lần nữa vang lên. "Quái, ta rõ ràng nghe được tiếng bước chân, nhưng là vì sao hiện tại lại đột nhiên tiêu thất ta?" Lâm Nhất Trần nói đến. Lâm Nhất Trần nói như vậy, Lâm Điệu cùng Lâm Thiên càng là gương mặt bất đắc dĩ. Tiếng bước chân kia, lúc này đã sâu đậm in vào trong đầu của bọn hắn, bọn họ cảm giác được tại cái kia âm trầm, phản phất là có một cái người vẫn đang ròm ngó bọn họ, bọn họ cảm giác được có loại âm sâu cảm giác. Dựa vào, là ai, còn cất làm gì, cho lôi đại ra đi ra." Lâm Điệu mắng chửi.